Chương 434, đại án tử. Dạ đen là nhìn tận mắt Trầm Hoan như thế nào dày xéo Mã Hồng Giang, sắp tới 20 cây xương sườn bị gã gượng gãy cảnh tượng, vẫn ở chỗ cũ trong đầu hắn không ngừng thả về đến, nhưng trước mắt cảnh tượng lại cùng hắn trong trí nhớ hoàn toàn ngược lại. Chỉ thấy Trầm Hoan co giúp ở trên ghế salon, mặt đầy kinh hoàng, hình như là bị tự đại kinh sợ. Vốn là sắp chết Mã Hồng Giang đánh giấm nhi không có đứng trên mặt đất, trong tay sắc can, cái, sabre, những thứ kia bị Trầm Hoan đánh sinh hoạt không thể tự lo liệu bọn côn đồ theo sau lưng, từng cái hung thần sát. Cảnh sát thúc thúc, người rốt cuộc đi. Trầm Hoan vốn định giả heo ăn hổ, Có thể thấy là cảnh sát mập phía sau, liền thu hồi diễn xuất tâm tư, hai người quá quen thuộc, vô luận diễn kỹ như thế nào đi nữa cao siêu nhìn cũng sẽ giả không được, mập cảnh quan, chúng ta lại gặp mặt. Cảnh sát mập chân mày co quắp một chút, thiếu khí vô lực nói, đúng vậy, lại gặp mặt. Ta còn chưa báo cảnh đâu rồi, các ngươi sẽ tới, chúng ta chấn sở cảnh sát hiệu suất làm việc thật cao chứ sao. Trầm Hoan không nói nhảm nữa, sự tình là như vậy, ta, một cái biết pháp thủ pháp minh thị phi lương công dân tốt. Trầm Hoan tướng sự tình nói một lần, cảnh sát mật còn chưa mở miệng, da đen tự gấp, không phải như vậy, là hắn đánh trước thương tiểu đạo, sợ bằng vào chúng ta mới có thể đi đòi công đạo. Ta nói láo? Trầm Hoan chỉ chỉ lộn xộn nhà, ngươi là muốn nói, ta không sao làm, chính mình đem nhà đập, sau đó ỉ lại các ngươi lạc. Phòng, nhà là chúng ta đập, nhưng là da Đen cảm giác mình suy nghĩ rất loạn, căn bản không biết nên nói thế nào, chúng ta là có tội, nhưng tiểu tử này cũng có tội, hắn trực tiếp đem tiểu Đảo cánh tay cho phế, không tin nhượng tiểu Đảo tới, nhượng ngươi xem một chút. Tiểu Đảo, tiểu Đảo. Tại Gia Đen kêu gọi tới, Mã Đảo dần dần khôi phục thần chí, À. Cảnh, cảnh sát làm sao tới? Cảnh sát là tới giúp chúng ta, để cho bọn họ nhìn một chút tay ngươi. Mặc dù còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì, Nhưng Mã Đào cũng là một người cơ chí, đại khái suy đoán ra ra đen là nghĩ dùng cảnh sát để giải quyết chuyện này, liền vội vàng nói, "Đúng vậy cảnh quan, ngươi nhìn ta thủ đều bị hắn đánh cho tàn phế." Vừa nói, hắn còn cơ múa hai cái cuốn đầy băng vải cánh tay phải. Mập cảnh quan cười lạnh nói, "Đây chính là ngươi nói, gậy tay. Ta nhìn ngươi thế nào này, cánh tay so với ai khác đều kết thật đây. Ta, trong tay ta tốt như vậy." Mã Đào thoáng cái tiu núzốt, căn bản cũng không biết tay mình là lúc nào được, dựa theo bệnh viện kết nói, hắn tay này coi như được, cũng cùng người tàn tật không sai biệt lắm, làm sao bây giờ so với lúc trước hoàn linh hoạt hơn. Ngươi nói Tiểu Mã Thương Sườn bị hắn một cây một cây gậy đúng không? Cảnh sát mập tại Mã Hồng Giang ngực sờ một cái, "Ngươi dám nói lại Thương Sườn là đoạn?" Mã Hồng Giang cũng từ mơ mơ màng màng trong trạng thái đi ra, thấy cảnh sát mập, hắn mặt vui, "Ngươi tới. Nhanh lên một chút đem tiểu tử này bắt lại, hắn vừa mới nói muốn giết ta." "Đừng đóng kịch." Cảnh sát mập sắc mặt âm trầm nói, "Tiểu Mã, ngươi có phải hay không cho là mình tại trong chân có chút thế lực, liền có thể trêu chọc ta môn những cảnh sát này? Ta không đùa các ngươi, không tin ngươi ta, trên người của ta thương Hắn phản ứng cùng Mã Đào độc nhất vô nhị. "Cảnh sát thúc thúc, ngươi bây giờ tin tưởng chúng ta ai nói là thực sự chứ?" Cảnh sát mập không phải người ngu, nhược Trầm Hoan nói chính là sự thật, gia đen căn bản sẽ không hướng chính hắn một cảnh sát nhờ giúp đỡ. Bất quá chân tướng sự thật là cái gì hắn không nghĩ do, hắn chỉ tưởng mau rời khỏi Trầm Hoan tên ôn thần này, tránh cho chọc phải canh đại phiến bái. Người tới đem bọn họ tất cả đều mang về. Cảnh sát thúc thúc, ngài đừngội tẩu, ta đây nhi còn có một đại liệu. Trầm Hoan vừa nói, mở ra trên tay phát ra âm tần bạc khối. Ta 15 tuổi tiến vào xã hội, 18 tuổi năm ấy bởi vì thỏa tôn cận bạn cùng lứa tuổi một dao ở tù. em là Mã Hồng Giang, nói tất cả đều là làm qua phạm pháp sự kiện, bất quá những thứ này đều không coi là bí mật gì trong bó cảnh sát đều có hồ sơ ghi chép, nhưng là rất nhanh, bên trong nhà tiểu An tính. Một năm trước ta tiếp nối con đường, thông qua buôn lậu con đường tiến hóa, sau đó tại một ít tương đối giàu có nông thôn trong xuất hàng, bởi vì là địa phương nhỏ, ta coi như nắm hàng ngay trước cảnh sát trước mặt lắc lư, bọn họ cũng chỉ hội coi là bù bì, cho nên một mực không có gì ngoài ý muốn. Nhưng là tiền trận tử cái thôn đó bị người tố cáo, đưa tới cảnh sát chú ý, ta sợ sau này không mất được tiền, liền muốn kiền nhất bức đại. Nguyên lai vụ án này lại là Mã Hồng Giang làm, cảnh sát mập giọng hưng vô cùng, tại trong hương nhỏ, mỗi ngày xử lý nhiều nhất vụ án chính là dân sự tranh chấp. Tiên trận tử lại ra một món khiếp sợ toàn bộ Hoài Châu thành phố đại án, có người ở Hoài Châu cái này vô tuyến trong thành phố tiến hành một hàng giao dịch. Thân là địa phương sở cảnh sát, trấn sở cảnh sát cũng tham dự hiệp trợ, không nghĩ tới lớn như vậy vụ án, cuối cùng lại bị chính mình cho phá. Mã Hồng Giang kích động nói, đây không phải là ta nói. Giả, ta làm sao biết nói ra lời như vậy? Là thật hay giả? Trước trở về cục lại nói, cảnh sát mập đã bắt đầu đảo tưởng từ bản thân thăng trước đại nghiệp, đâu còn quản được nhiều như vậy. Mã Hồng Giang mặt xám như tro tàn, không nghĩ tới chính mình hối bội vì chất tử gây ra một chuyện nhỏ mà ngã vào trong rẫnh. Lần này nhờ có ngươi, chúng ta mới có thể phá được lớn như vậy vụ án cảnh sát mập kích động cùng Trầm Hoan bắt tay, bây giờ trong mắt hắn, Trầm Hoan kia là cái gì ô thần, nhất định chính là chính mình Phúc Đình a. Trầm Hoan xấu hổ nói, vật trừ xã hội ung thư, là chúng ta những thôn dân này ứng tận trách đảm nhiệm. Chờ xác nhận thu âm chân thực tính sau này, bọn cảnh sát chúng ta nhất định sẽ tặng cho người cờ thưởng còn có tiền thưởng. Những thứ này tự miễn. Trầm Hoan chỉ chỉ nhà, nhà chúng ta bây giờ là tình huống gì người cũng thấy, ta chỉ tưởng để cho bọn họ đem tiền thưởng cho ta. Chút chuyện nhỏ này tiểu giao cho ta đi, cảnh sát mật giả bộ nhìn một chút thời gian, sự kiện lần này vô cùng nghiêm trọng. Ta phải lập tức trở lại cũng không cùng ngươi trò chuyện ngay tình chờ cảnh sát mập mang người sau khi rời đi tôi ly hiện ra thân hình Ngươi chiêu này thật là đủ tổn hại đầu tiên là để cho bọn họ trải qua một lần không thuộc mình anhh ngổ sau đó sẽ dùng y thuật chưa khỏi bọn họ đang không có thu hình dưới tình huống tự coi như bọn họ trưởng 100 tấm trị cũng không nói rõ ràng không có cách nào ai bảo ta là bác sĩ đây trầm hoan thở dài, bất quá ta cũng không nghĩ tới lại sẽ dính dấp ra lớn như vậy vụ án đừng nói sang chuyện khác ngươi cuối cùng hướng những người đó trong thân thể chuyển bận màu đen linh quý có ích là gì Cái này ta cũng không biết đây nghĩ tới chính mình cuối cùng làm động tác nhỏ, chấm Hoan khỏe miệng lộ ra một ít cân nhắc đủ cười. Là một mình tư tiểu lợi dụng bột hàng đi độc hại người trong nước, đối với bọn họ thì cái chết quá nhẹ. Cùng lúc đó, cách đó không xa xó sỉnh em u trong, một bóng người tựa hồ là đang cùng người nào liên lạc, Hoài Châu chuyến đoạn, bởi vì còn không có hái được đủ số liệu, lần này số 4 thuốc mới thí nghiệm, nên tính là thất bại. Là một cái tên là chấm Hoan người tuổi trẻ nhún tay, đối phương tựa hồ là đạo tu minh bạch, ta biết phải làm sao. Chương 435, ngươi tại sao lại đi? Ngươi chấm ra thật tò mò. Trầm Hoan lạ là làm sao làm được tổn thương người còn bình yên vô sự, nhưng mỗi lần hỏi, Trầm Hoan cũng sẽ chỉ cười không nói lời nào, cuối cùng không thể chịu hạ mọi người không thể làm gì khác hơn là vương tha hỏi. Mặc dù nhận được bồi thường, nhưng lão viện bị đập xấu, sửa sang lại đi rất phiền toái, phòng tân hôn ngược lại cũng đã đợi kín, Trầm Hoan liền tiêu tiền mời người trang sửa một cái. Mua ra cụ phương diện là lý làm nga cùng Lâm rượu Thi cùng đi thiêu, cuối cùng tại gấp 3 tiền lương dưới tình huống, nhất ra tử được tại hết năm trước vào ở tân sân. Tại sửa sang lại nhà cũ lúc, Hoan tìm tới một ít hình cũ. Con trai của hắn lúc hình không tính là nhiều, cộng lại hai cái bản tay đã đủ số. Bên trong có nhất trương lúc đó quả chiếu, bị Lâm rượu thì cất giữ. Bởi vì Lý làm Nga đã từng lái qua đó rỡn, tấm hình này là để dành cho con dâu. Đến 30 ngày ấy, Trầm Hoan theo đại bộ đội đi với mộ, mọi người về nhà lúc, hắn nhưng là đi tôn thật mộ phần. "Sư phụ, ta biết ngài không có chết, nhưng lại không biết ngài ở nơi nào, cũng chỉ có thể tới nơi này tìm ngươi nói chưa tiễm." Trầm Hoan không có mang dây pháo cùng tiền vàng bạc, chỉ đem một bầu rượu, "Ngài không để cho ta đi đến kinh, nhưng ta cuối cùng vẫn đi." Cho tới bây giờ ta còn rất nghi ngờ, ngài tại sao không để cho ta đi chỗ đó? Nếu như là bởi vì lý sư thúc hoặc là Hắc bảo nhân lời nói, ngài tiểu không cần lo lắng. Trẩm Hoan bái nấm mổ cử nâng lý tử, lý sư thúc đợi ta rất khỏe, bất quá có thể là bởi vì tuổi lớn, tính khí có vẻ hơi cổ quái. Hắc bảo nhân bây giờ bắt ta không có cách nào, tiền trận tử vì cứu người, ta cùng hắn là một trận người không nhận ra giao dịch, hi vọng ngài chờ trách. Vốn là ta còn muốn tìm một cơ hội, bắt hắn cho âm giúp ngài báo thủ, nhưng hiện tại xem ra tựa như có lẽ đã không có cần thiết này, chính ngài đều không xuất thủ, ta cũng sẽ không ngủ tham hợp. Trầm Hoan tướng rượu trắng uống một hơi cạn sạch, bây giờ trung y tình huống vẫn còn có chút tệ hại, muốn tăng lên địa vị không phải dễ dàng như vậy, ta tạm thời chỉ năng bái bảo kiện phẩm nghề bắt tay, đổi lấy ngày sau quật khởi vốn. đem gần đây chuyện phát sinh sau khi nói xong, Trầm Hoan phủi mông một cái thượng cho bụi, từ dưới đất đứng lên, cùng ngài trò chuyện xong, mua lúc nào là nghĩ gặp học trò lời nói, tự cho ta viết phong thư, vô luận ngài ở nơi nào, ta đều hội chạy tới gặp lại. Đối với ý kia đạo minh mà nói, tôn thật là đời trước vương, hiện đại thuốc vương sư phụ. Nhưng đối với mà nói, ý nghĩa đa xa xa không chỉ là sư phụ đơn giản như vậy. Phụ thân ân nhân cứu mạng, chính mình nhân sinh đạo sư, có thể nói hắn sở di dưỡng thành tính tình như vậy, cùng Tôn Thật có đến trực tiếp quan hệ. Tại hắn sau khi rời đi, trước đang âm thầm quan sát bóng người lộ thân hình ra, Dược Vương xem ra ta phải trở về một chuyến. Đêm giao thừa đêm đó, Trầm Hoan nhận được không ít chúc Tết điện thoại, cũng đánh không ít chúc Tết điện thoại, bất quá đang đánh trầm quân Lan điện thoại thời điểm lại không đạt thông, không biết có phải hay không là bởi vì quá bận rộn hay lại là xảy ra chuyện gì. Lý trí Viện cho hắn phát đi một cái tin tốt, vốn là tất cả mọi người cho là ích thọ trà tại việc trải qua lần trước đánh vào sau này, muốn ở trong ngắn hạn ngẩng đầu đã rất khó khăn. Dù sao muốn thể hiện ra đợt điều trị tác dụng cũng đã đến hoàn niên sau này. Nhưng sự thật lại xa xa ngoài dữ liệu của bọn họ, đều lại siêu thị cùng tiệm thuốc đích thọ trà trên căn bản bị tiêu thụ hết sạch. Nghe qua phía sau mới biết, bởi vì thay mùa xuân đóng gói, mọi người tất cả đều trở thành chúc tiết lễ đi dùng, thôi có điểm này tiết hết năm không thu lễ, thu lễ chỉ lấy ích thọ trà ý tứ. Mặc dù cùng dự tính ban đầu có chút không khỏe, nhưng kết quả cuối cùng là như thế, này có thể nói là chấm hoàn tại hết năm đang lúc nhận được đứng đầu đại Hồng bao. Chấm hoàn tại trường nhạc Thôn đợi đến đại ngày mùng 3 tháng Giêng, liền cùng Lâm Diệu Thi đồng thời trở lại Yên thân là Lâm gia tương lai tôn nữ thế Tại hết năm trong lúc, phải trở về viếng thăm một chút, hơn nữa hắn nhìn ra được, Lâm Diệu Thi cũng có chút nhớ nhã. Là người không thể thái ích kỷ, không chi là đối với chính mình vị hôn thê. Có thể là phân biệt số lần quá nhiều, lần này trầm phụ trầm mẫu cũng không có biểu hiện rất không xá, Lý Lam Nga còn âm thầm dặn dò, để cho hai người cảm tình tiến thêm một bước tốt nhất năm nay là có thể kết hôn. Trầm Hoan đối với lần này có chút không nói gì, tuổi tác không đủ, dẫn không chứng, nếu là tuổi tác đủ so với hắn nhị lao còn phải cuồng. Nưu Tiểu Đối đưa mắt nhìn bọn họ đến cửa thôn, hơn nữa ngay trước Lâm Diệu Thi mặt, nói ra còn có nửa năm Nửa năm sau ta đi con mắt tìm ngươi lời như vậy. Đối với lần này Lâm Diệu Thi cũng không có lộ ra quá lớn là cách nhìn, có thể là việc trải qua lần trước sự tình sau này, nàng đối với loại chuyện này đã không thèm để ý đổi một góc độ suy tính một chút, truy đổi tại trầm Hoan nữ nhân bên cạnh càng nhiều, tiêu càng có thể chứng minh nam nhân mình có mị lực, hơn nữa cũng từ mặt bên ấn chứng nàng nhãn quang xuất chúng. Trở lại yến kinh sau này, trầm Hoan cùng người Lâm ra ăn một bữa bữa cơm đoàn viên, nói một phen lời khen sau này, Lâm lão ra tự sắc mặt mới hòa hoan không ít, đến cuối cùng trên bàn cơm chỉ còn lại hai người bọn họ. Quốc chủ giao cho ngươi nhiệm vụ làm được như thế nào đây? co như ta không thể biết người muốn làm cái gì, nhưng luôn có thể hỏi một chút ngươi nhiệm vụ độ tiến triển chứ. Về nhà lần này chủ yếu là hết năm, quốc chủ giao cho ta nhiệm vụ trong chốc lát cũng không có biện pháp hoàn thành. Trầm Hoan mặt cười khổ, nhiệm vụ này tương đương với không có thời hạn, tại sao không có thời hạn? Cũng là bởi vì quá khó khăn làm được mới không có thời hạn a. Lão ra tử không đề cập tới này cha tử chuyện cũng còn khá, vừa nói ra, Trầm Hoanwidetilde chứng đau, đều mẹ nói chuyện gì ạ? Thì không nên đem tiên nhãn có thể thấy đồ vật linh khí chuyện nói ra, như vậy thì sẽ không thương thượng cái này năng thụ sơn dụ. Lâm lão gia tử uống hớp trầm hoan đưa cho hắn trân phẩm đại hồng bảo, "Ngươi về nhà lần này, không đem rượu thi như thế nào chứ?" Xem ra lão gia tử vẫn rất lo lắng, dính dáng cựu tộc chuyện này. "Ta như vậy chính chủ người, làm sao có thể làm loại chuyện đó? Cũng là bởi vì thằng ta mới lo lắng." "Ngọa tào, lão gia tử, ngài lúc nào cũng học sẽ như vậy thì mau tử." Nghe ngài trong lời này ý tứ, có phải hay không ta thế nào cũng phải con ngài mới hài lòng. Trầm Hoan lại cùng Lâm lão gia tử trò chuyện đôi câu, đi về phòng của mình, bây giờ lão gia tử nhìn đến chận, hắn liền sau khi ăn xong đi lâm rượu thi khoe phòng đặc quyền đều không Nếu so sánh lại, Trầm Hoan vẫn tương đối thích tại trường nhạc thôn thời gian, hai người mặc dù không có làm thành thành chuyện, nhưng là thể nghiệm một chút hai người cũng vui vẻ sự tình. Trở lại gian phòng của mình sau này, chấm Hoan dự định nghỉ ngơi một chút, đợi ngày mai mua nhiều chút lễ vật đi xem một chút Lý Lao Phu nhân đám người, dù sao tại Yến Kinh khoảng thời gian này, hắn bị không ít chiếu cố, làm người trọng yếu nhất là biết tri ân đồ báo. Nhưng hắn mới vừa nằm xuống không bao lâu, liền nghe được một trận rất nhỏ âm thanh ở bên trong phòng vang lên. Người nào? Chớ cần trương, là ta, thanh âm là đỉnh đầu chuyển tới, không đợi chấm Hoan ngẩng đầu, một bóng người liền xuống. Trầm Hoan nhìn người tới lăng nửa ngày, có chút không lời nói, người tại sao lại đi? Người vừa tới không phải là người khác, chính là lần trước bị Trầm Hoan hù đuổi chạy, được xưng đạo môn trẻ tuổi đệ nhất cao thủ Liêu Vân Phi. Hôm nay cũng là lục canh bảo đảm không thấp hơn, thời gian đổi mới có thể có chút không ổn định, bất quá tại 19 giờ trước, hẳn cũng có thể canh đi ra, hy vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ, sao sao đi. Chương 436, bị em vợ bộ sách võ thuật. Trầm Hoan mặt lộ vẻ bất đắc dĩ từ trên giường ngồi dậy, bây giờ hắn đã buôn cảnh hậu kỳ, thực lực tỉ trước tăng gấp mấy lần, đã không nữa đem Vân Phi coi ra gì. Ngươi lại vừa là đi trộm dược vương kinh. Liêu Vân Phi hai tay chống nạnh nói, "Ta Liêu Vân bay về phía đi nói được là làm được, nói không nữa thuốc sổ Vương kinh chủ ý sẽ không đánh. Vậy ngươi đi ta nơi này là ý gì?" Trầm Hoan bị Lâm lão ra tử thẳng cong chi luận độc không nhẹ, cộng thêm Liêu Vân Phi này tư thế có chút nương pháo, bị dọa sợ đến hắn liền đội vàng ôm chăn, "Ngọa tạo, lão tử là thằng, hơn nữa vị hôn thê đều có." "Cái gì?" Liêu Vân liếc mắt đưa tình thần hơi nghi hoặc một chút, hiển nhiên là nghe không hiểu Trầm Hoan trong lời này ý tứ, bất quá hắn cũng lười nghe hiểu, "Ta lần này tới là tìm ngươi so với kinh công." Trầm Hoan đại Ta chỉ biết thân pháp không hiểu khinh công, lại nói lần trước ta có thể bắt được ngươi, cũng không phải là bởi vì khinh công so với ngươi lợi hại, ngươi tìm ta so với khinh công làm gì? Ta muốn đột phá." Liêu Vân Phi dị thường nghiêm túc nói, từ khi đạt tới đạo môn khinh công đầu tiên sau này, cũng đã rất lâu không có đột phá qua, tại ngươi phát ra cái loại này dưới áp lực, ta có đột phá dấu hiệu. Nguyên Lai là muốn lợi dụng chính mình Long Uy sinh ra áp lực, đi tiến hành trên thực lực đột phá, suy nghĩ ra mấu chốt phía sau, trầm hoan trên mặt mang lên nụ cười, Nguyên Lai là như vậy à, xin lỗi, ta bàng không ngươi. Số 1, giữa chúng ta quan hệ không tính là bằng hữu. Cho nên ta không cần phải giúp ngươi, cũng không lý tới do giúp ngươi. Thứ hai, Long Uy sở thả ra áp lực là không có thể khống chế, người bình thường tại Long Uy nội đợi 3 giây chừng cũng sẽ bị áp lực véo bẻ nội tạng, thất khiếu chảy máu mà chết. Ta không sợ chết." Liêu Vân Phi ánh mắt kiên định nói, "Chúng ta quả thật không là bằng hữu, nhưng cho dù là bằng hữu cũng là bởi vì lợi ích quan hệ mới liền cùng một chỗ, cho nên ngươi có thể mang này xem thành một trận giao dịch." Lời này thuyết thông tục điểm chính là, lao tử tiểu ý lại vào ngươi, ngươi có thể trách tích. "Giao dịch?" Trần Hoan không nhịn được cười cười, "Tiền, ta không thiếu, người, ta đã có diện thi." Hơn nữa ngươi chính là cái nam khỏe mạnh, ngươi cho là thân là dược vương ta, hội không chú trọng dưỡng sinh sao? Ngươi cũng nói, trên thế giới này hết thảy quan hệ đều cùng lợi ích có liên quan, vô luận kim tiền hay lại là trong tình cảm cảm giác an toàn. Giao dịch, nói là song phương được lợi, bây giờ trên người của ta có ngươi cần đồ vật, trên người của ngươi lại không có ta cần, cho nên chấm Hoan buông tay một cái, hay là mời ngươi rời đi đi, ta cần nghỉ ngơi. Những lời này có thể nói là đem Vân Phi bước đến tuyệt lộ, đúng vậy, chính mình có điều kiện gì cùng nhân ra giao dịch đây? Ta có thể giúp ngươi trộm đồ đây là hắn năng đến, tốt nhất câu trả lời Lão Lãng Trầm Hoan không đáp ứng, hắn còn liền vội vàng bổ sung nói, coi như nữ sinh nguyên vị loại này tiểu tờ đơn ta cũng tiếp tục. Ho khăn một cái Trầm Hoan bị hắn lời này sặc không nhẹ, cái đó, ta còn giống như thật không có địa phương nào phải dùng tới cho người đi trộn. Mặc dù Trầm Hoan không phải chuyên nghiệp thần đâu, nhưng bằng vào trên thực lực khác biệt, tại thế tục trung tìm chút chứng cứ hoặc chính mình cần đồ vật cũng không tính khó khăn. Bất kể, tóm lại ngươi tất phải đáp ứng ta. Ngươi đây là chơi xỏ lá a? Tùy chơi xỏ lá làm sao? Liêu Vân Phi càng nói càng hăng say, cuối cùng còn đặt mông ngồi dưới đất. Trầm Hoan không lên tiếng từ trên giường đi xuống, liệu Vân Phi thấy vậy kích động nói: "Ngươi đồng ý?" "Không có." "Vậy ngươi đây là?" Trầm Hoan tầm mắt trên đất nhìn đi nhìn đi, ta tìm một chút nơi nào có cục gạch. "Tìm cục gạch làm gì?" Liễu Vân Phi mặt lộ vẻ nghi ngờ. Trầm Hoan đầu tiên là cười cười, sau đó sắc mặt chợt trầm xuống, một cục gạch đập trước người, nhìn ngươi làm sao còn trời xõa lá. Liễu Vân Phi bị dọa sợ đến liền vội vàng từ dưới đất nhảy có lên, hắn chính là gặp qua Trầm thủ đoạn, nói được làm được, khả năng thực có can đảm sắt chính mình, nhưng muốn đột phá, trừ Trầm Hoan hắn đã không tìm được những biện pháp khác. Đến cùng như thế nào ngươi mới đồng ý giúp ta? Trầm Hoan lười lại phản ứng đến hắn, trực tiếp Tướng Thiên Huyền biến thành Đồ Long Đại Đao, "Ngươi có đi hay không?" "Nghĩ đến, ta nghĩ chỗ nào có thể đến giúp ngươi." Liêu Vân Phi kích độc nói, "Ta có thể truyện tụ cho ngươi dịch dung chi thuật, dịch dung sự tình kiểu này ngươi trùng quy không thể nào. Dựa theo ngươi đạo lý này, cao ly giải phao thẩm mỹ thuật lợi hại hơn, hay lại là cả đời ta có phải hay không phải cùng bọn họ giao dịch. Nhưng là lão sau này, tệ đoan sẽ hiển hiện ra." Liêu Vân Phi vô ngữ một cái, không là tại hạ quất lạc, cao ly cái loại này nơi chật hẹp nhỏ bé sở nghiên cứu ra được đồ vật, đều là dưới cùng chúng ta đạo môn tổ truyền thuật dịch dung so với, liên tức cũng không bằng. Ta dịch dung chi thuật là tạm thời, muốn trở thành hình dáng gì thì trở thành hình dáng gì, coi như đem nam biến thành nữ, nữ biến thành nam đều có thể, chỉ có không nghĩ tới, không, có không làm được. Trầm Hoan Kinh thường nói, đến đi, ngươi nói không phải là đem đông doanh hóa trang thuật cùng xiêm la biến tính thuật chỉnh hợp đến đồng thời sao, coi như ngươi ngay cả hoa hạ tờ tởs thuật cũng nằm giữ, tối đa cũng chính là tứ đại tà thuật kết hợp thể. Nói xong lời này, Trầm Hoan có chút nhỏ hối hận, nói đến tu đầu kỹ thuật, đông doanh khả năng so với hoa hạ còn lợi hại hơn một chút, dù sao những ai tỉnh đó động tác vai nữ chính. Tại địa cùng tại trong phim ảnh hoàn toàn chính là hai người. Vẫn là câu nói kia, trên người của ngươi không có ta tưởng muốn cái gì, cuộc giao dịch này là không có khả năng tiến hành. Liêu Vân Phi ung nói, vậy cũng so với ngươi đã lấy bây giờ gương mặt này cùng đi. Ngươi là nói ta xấu xí lạc. Trầm Hoan giận quá mà cười, không biết là chính mình thẩm mỹ quan không bình thường, hay lại là những người khác thẩm mỹ quan không bình thường, coi như lão tử không tính là nhỏ thì tươi, ít nhất cũng coi là ngũ quan ngay ngắn a. Ta không phải cái ý này Liêu Vân Phi đang nói, chợt nghe một loạt tiếng bước chân, thói quen nghề nghiệp nhượng hắn không tự chủ được lần nữa húc trên trần nhà. Trầm Hoan cũng tương đối ngoài ý muốn, đều cái điểm này, sẽ còn có người nào tìm chính mình, Ngoa Tạo, sẽ không phải là rượu Thi chủ động tới tìm ta, tiến hành một chút nhượng hai người cũng vui vẻ sự tình chứ. Ngay tại hắn đi đi lại lại cửa chuẩn bị mở môn thời điểm, ngoài cửa người lên tiếng, "Tỷ phu tỷ phu, ta là Dật Hiên, ngươi ngủ đi." Ngoa Tạo, tiểu tử này nhất định là tìm đến mình muốn bí tịch. Ngủ? Ngủ còn có thể nói chuyện. Mã Đức Trí trướng. Trầm Hoan mở cửa ra, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Ta đùa giỡn với ngươi đây, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngươi đem bộ thuật bí tịch chuẩn bị như thế nào đây?" Lâm Dật Hiên dừng một cái, tiếp tục nói, "Giao giao gần đây nói muốn so với ta một trận, đến lúc đó lộ hám lời nói sẽ không tốt. Kháo quả nhiên là chuyện này nhi." "Nhanh." Trầm Hoan thuận miệng qua loa lấy lệ nói, hắn thật là trứng đau, ban đầu thì không nên dùng Lâm Giật Hiên cái thân phận này tới kéo ra hổ kéo đại kỳ, nếu không làm sao có nhiều phiền toái như vậy. "Thật, thật. Ngươi có thể đừng cả ta. Ta không có lựa ngươi. Mau trở về ngủ đi." Lâm Giật Hiên không có ý định đấu, "Vậy ngươi ngày mai sẽ đem bí tịch cho ta." "Ngày mai cho Liễn Giỡ Thiên cho Trầm Hoan chỉ muốn đem em vợ mình cho qua loa lấy lệ đâu." Căn bản không nghĩ tới hắn biết dùng con đường cũ này, kia cứ như vậy khoái trá quyết định. Lâm Dật Hiên vỗ vỗ Trần Hoan bà bay, hưng phấn tiểu cô nương hoạt bát xoay người rời đi. Ta đi đâu đi theo hắn cả cái gì độ thuật bí tịch? Trần Hoan cũng sắp tan vỡ. Trên trần nhà Liêu Vân Phi ánh mắt lại là sáng lên, ta có thể giúp ngươi giải quyết cái phiền phức này. Trần Hoan theo bản năng hỏi ngươi hội độ thuật. Không biết. Liêu Vân Phi rũa ra bản thân thon dài năm ngón tay, nhưng độ thuật cùng đạo thuật đều là giống nhau, nói ra khảo nghiệm chính là trong lòng cùng ngón tay độ linh hoạt. Ta giúp ngươi đem tiểu tử kia rèn luyện thành cao thủ cơ bạc. Ngươi dùng Long Uy giúp ta tăng lên thân công, như thế nào đây? Đồng ý, bất kể Liễu Vân Phi có thể làm được hay không, trước tiên đem túi này phục vây cho người khác lại nói. Một lời đã định, ta lần này trở về chuẩn bị. Chờ đến Liễu Vân Phi sau khi rời đi, Trầm Hoan rốt cuộc có thể ngủ ăn giấc. Sáng sớm ngày thứ hai, Trầm Hoan bị chuông điện thoại di động đánh thức, mơ mơ màng màng nhận điện thoại, có thể nghe một chút nội dung điện thoại, hắn thoáng cáiwidetilde thanh tỉnh, ngươi nói cái gì? Được, ta lập tức đi tới. Chương 437, làm người ta giở khóc giở cười Lưu Điện thoại là Trầm Quân Lan đánh tới, nói là Lưu Huệ vị tiêu bác sĩ chính ở Nhìn hắn có thể tới hay không hỗ trợ nhìn một chút. Bệnh tim chuyện này khả đại khả tiểu, Trầm Hoan cũng không dám trì hoãn, này cuối năm hắn cũng không dám tự mình lái xe lên đường, tránh cho phát sinh một ít không vui sự tình, lựa chọn đến tới. Bởi vì tàu quá vội vàng, trừ dậy sớm tập thể dục sáng sớm lâm lao ra tử, biết hắn đi chữa bệnh trở ra, Liên Lâm Diệu Thi đều không thông báo. "Này, Lan tỷ, đúng là ta, A Di tình huống thế nào? Ta cái đó đấm bóp phương pháp hẳn có hiệu lực, vô dụng. Ngươi đừng quá lo lắng, ta đã ngồi lên xe, lập tức đi tới." Trầm Hoan vừa nói, vừa hướng tài xế thúc dục, "Sư phó, ngài năng nhanh lên một chút sao?" Cuối năm tiếp tục đơn chạy sinh ý không dễ dàng, trên đường này xe cũng không nhiều, ta tận lực đổi đi, tài xế vừa nói liền đem tốc độ tăng lên một ít. "Chị, chiếu ngươi nói, Aji đây là bệnh cũ, trong nhà hẳn chuẩn bị có hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn chứ?" Ăn rồi, không có chuyển biến tốt." "Ta biết." Trầm Hoàn Tâm Lý phạm khởi lẩm bẩm, tự mình nói đấm bóp phương pháp, đừng nói át chế bệnh tim, lâu dài đi xuống, coi như là hoàn toàn chưa khỏi cũng không có vấn đề, làm sao biết không sử dụng đây? Hàn Lạp Lan không có nắm giữ đối phương pháp, trừ cái giải thích này trở ra, Trầm đã không nghĩ tới còn lại giải thích. Đại khái qua khoảng 20 phút, cuối cùng lại đến tiểu khu. Lan tỷ, ta, Tiểu Hoan. Tại hắn kêu gọi tới, Trầm Quân Lan lập tức mở cửa, cuối năm nhượng ngươi qua đây, thần ngượng ngùng. Lúc này ngài đừng nói là lời khách khí." Trầm Hoan khoát khoát tay, bãi bên trong phòng đi tới, "A Di tình huống thế nào? Vẫn là như cũ?" "Ta trước xem A Di khí sắc không tệ, bệnh tim cũng lao thời gian giải không có tái phát, làm sao hôm nay lại đột nhiên bệnh phát đây." Trầm Hoan một bên bãi phòng ngủ đuổi, vừa nói, Trầm Quân Lan bất đắc dĩ thở dài, "Nàng thế nào cũng phải để cho ta kêu ngươi qua đây hết năm, ta nói ngươi trở về quê quán, tạm thời không đợi kịp đến." Trong nội tâm nàng tiểu không vui ai, tóm lại chính là trộn mấy câu truy. Ta cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự tình. Cãi nhau? Bệnh phát. Đây nếu là kỳ trái tim của hắn bệnh, bệnh hoạn trầm hoan còn có thể bị lý do này thuyết phục, có thể Lưu Huyền Phân cùng Trầm Quân Lan cãi nhau không phải lần một lần hai, làm sao biết lúc này bệnh phát? Chuyện này, có gì đó quái lạ. Mẹ, Tiểu Hoan đến, ngài cảm giác thế nào? Ho khan một cái. Lưu Huyền Vân ở trên giường suy yếu ho khan hai tiếng, sự khó thở, hơn nữa ngực lao đau. Lại nói lời này thời điểm, nàng lén lén hướng Trầm Hoan liếc hai mắt. Ta giúp ngài xem một chút đi. Không cần. Hết năm cũng không biết đến xem ta, để cho ta tự toán. Lưu Huyền Vân quật cường nói, "Chẩm Hoan cười khan 2 tiếng, ta ngày hôm qua mới từ lao ra chạy tới, vốn là dự định hôm nay sang đây xem ngài. Lời khen tất cả đều cho ngươi nói, ai biết ngươi là thế nào tưởng. Lưu Huyền Vân bạch chẩm Hoan liếc mắt, nhìn dáng dấp không chút nào hảng khí ý tứ. "Vậy ngài cũng không thể lấy chính mình mệnh đi cùng ta bực mình phải không?" Chẩm Hoan hướng dẫn từng chút nói, "Như vậy đi, ngài để cho ta đem chị hết bệnh, chờ lát nữa ngài muốn ta làm gì đều được." Lưu huyện Vân quay đầu chỗ khác, hiển nhiên là không nghĩ phản ứng đến hắn. Chầm hoan không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là hướng Chẩm Quân Lan đầu đi một cái nhỏ giúp đỡ ánh mắt. Ngài đây là cùng chính ngài giận dỗi? Ta hãy cùng chính mình giận dỗi làm sao? Lưu Huệ Vân nói chuyện rất hướng. Trẩm Quân Lan tính khí cũng không hề tốt đẹp gì, kéo Trẩm Hoan Tiểu đi ra ngoài tàu, bệnh này chúng ta không trị. Tàu? Như vậy có chút không tốt sao? Đi ra phòng ngủ phía sau, Trẩm Hoan ho khan hai tiếng, nếu là bá mâu thật sự ra chuyện, ngươi cũng đừng hối hận. Lượng Nan một hồi, nàng mặc dù trong miệng lao nói khó chịu, nhưng ta cảm giác hẳn không chuyện gì lớn. Xác thực, dựa theo vừa rồi tình huống đến xem, Lưu Huệ Vân bệnh tình cũng không tính nghiêm trọng, từ trên mặt xem thậm chí thuộc về một loại khỏe mạnh trạng thái. Đúng, phụ đây. Nghe được hỏi Trầm Quân Lan mới nhớ chuyện này, "Cha ta đi ra ngoài nên ngươi, hai người trên đường không có đụng độ. Ta vừa xuống xe tựu dâm đạp khiêng linh cứu đi Hồ Ly Bộ, đừng nói đụng đầu, trên đường có mấy người ta cũng không thấy, có thể là bỏ qua đi, ngươi cho bá phụ gọi điện thoại thì nói ta đến, nhượng hắn trở lại đi." Thừa dịp Trầm Quân Lan đi gọi điện thoại khoảng thời gian này, Trầm Hoan mở ra tiên nhãn, chuẩn bị cách nhà quan sát một chút lưu huyền phân tình huống thân thể. Nay còn chưa bắt đầu dấu thị tim, Trầm Hoan liền đem tiên nhãn cho quan. Bên trong lưu huyền phân cùng một không có chuyện gì, người tựa như lốt hai dán vào cửa phòng, hẳn là muốn trộm nghe Trầm Hoan hai người đối thoại. Trầm có chút trợn khóc trợn cười. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, lưu Huyền phân hẳn là sinh hắn không đến chốc thiết khí, cho nên chính là dùng giả bộ bệnh biện pháp, tưởng đem mình lừa gạt tới. Vừa rồi không để cho mình bắt mạch, phòng trường chính là sợ lộ hãm. Nếu không có nguy hiểm tính mạng, Trầm Hoan liền đem treo tâm đem thả hạ. Tiểu Trầm đi cũng không lâu lắm Trầm Vạn Minh tựu chạy về, gì của người bệnh tình như thế nào đây?" "Nó như thế nào đây?" Trầm Hoan bất đắc dĩ cười cười, cuối cùng vẫn quyết định đem chân tướng sự thật nói ra, để tránh Trầm Quân cùng Vạn Minh lo lắng đề phòng. "Đúng như vậy, A Ji nhưng thật ra là." Vạn Minh nghe xong, dẫn đến không được, vút hạ tay áo, liền chuẩn bị đến phòng ngủ giáo vấn Lưu Huyền Vân, Trầm Quân Lan cũng giống như vậy, nổi giận đùng đùng. Trầm Hoan vốn định ngăn, có thể hai người ai mặt mũi cũng không cho. Ai ô ô, ba người vừa vào nhà, liền thấy Lưu Huyền Vân nằm ở trên giường phát ra tiếng đau. Trầm Vạn Minh ngoài cười nhưng trong không cười hỏi khó chịu đúng không? Khó chịu? Còn có càng khó chịu. Trầm Vạn Minh đem chăn vắt lên. Lưu Huyền Vân bị bản thân trưởng phu khí thế kia cho dọa sợ không nhẹ, hai người kết hôn nhiều năm như vậy, chùi không ít trột, chứ không ít làm ổn, nhưng còn không có xuất hiện qua động thủ tình huống, ngươi, ngươi làm gì vậy? Ta xong rồi hả? Vạn Minh thở phì phò nói của nàng, ngươi có phải hay không cảm thấy giả bộ bệnh rất có ý tứ? Có biết hay không ta cùng Lan Lan bị sợ thành hình dáng gì? Nghe lời này một cái, Lưu Uyển Vân cũng biết sự tình bại lộ, ta, ta chính là muốn đem Tiểu Hoan cho gạt tới. Ngươi thật là muốn chọc giận tử ta mới cam tâm." Trầm Vạn Minh vừa nói, tiu căng lên bàn tay, Trầm Hoan thấy vậy liền vội vàng tiến lên ngăn lại, "Bá phụ, hết năm đâu rồi, ngài đừng động lớn như vậy khí, nói cho cùng chuyện này là ta sai, bởi vì về nhà ăn Tết, chưa kịp cho a Aji chúc Tết." Lữ Uyển Vân trầm ngĩ, coi như tiểu tử ngươi có chút ánh mắt. "Cái gì Aji, ngươi có phải hay không muốn dựng nợ?" Dựng nợ Trầm Hoan có chút mơ hồ, nghe không hiểu Lưu Huyền Phần trong lời này ý tứ. Ngươi và Lan Lan đã đem chuyện định, còn nói Aji của ta, không phải muốn rực nợ là muốn làm gì? Mẹ. Trầm Hoan mặt dậy kêu một tiếng. Lưu Huyền Phân lúc này mới hài lòng gật đầu, "Lão trẩm ngươi đi nấu cơm, ta theo tiểu Trầm thật tốt trò chuyện một chút. Chuyện còn chưa nói hết liền bắt đầu bãi phổ đúng không? Vậy ngươi còn muốn thế nào?" "Ta, ta Trầm Vạn Minh dẫn đến cả người phát run, đang chuẩn bị nói gì, chợt chết ngất trên đất." Chương 438: 100% di truyền não bệnh hết thuốc chữa. Lão đầu tử này thiếu chút nữa hủ chết ta. Lưu Huyền vô ngữ một cái. "Chuẩn bị phía té xuống đất Trầm Vạn Minh nói, đừng giả bộ, ngươi diễn kịch này là lựa gạt không ta. Này, đứng lên. Vô Luận Lưu Huyền Vân làm sao Ê, Trên đất Trầm Vạn Minh đều không có bất kỳ phản ứng. Vừa mới bắt đầu trầm hoan cùng Lưu Huyền Vân tưởng như thế, hẳn là lão nhân ra ông ta không đành lòng đối với con dâu hạ thủ, đặc biệt diễn một vở kịch, đem thủ này cho báo, nhưng xem bây giờ tình huống này, Trầm Vạn Minh tự hồ là thật bị tức cho vắng. Trầm Quân Lan vội vàng ngồi xuống, dùng ngón tay giữa miệng, "Ba, ba, người đừng làm ta sợ." "Lão, đầu tử ngươi đừng đóng kịch." Lưu Huyền Vân cũng hoảng hốt, bắt đầu lay động té xuống đất trầm và mình. Tất cả chớ động. Trầm Hoan bỗng nhiên hét lớn một tiếng, "Bá phụ giao cho ta xử lý." Trầm Quân Lan biết Trầm Hoan y thuật, mặc dù khẩn trương, nhưng cũng không có nói quá nhiều, biết điều lui sang một bên. Lưu Huyền Vân nhưng bởi vì cuồng cuồng, căn bản là không có nghe được Trầm Hoan nói gì, Lao đầu tử, mau dậy đi, ta sau này không hủ giò ngươi, thật, sau này đều không hủ giò ngươi." "A đừng đẩy." Trầm Hoan có thể mang Lưu Huyền Vân ép kéo ra, nhưng lại sợ thương tổn đến đuối xương, chỉ có thể ra tăng âm lượng nói, "A dị, ngươi lại đẩy xuống, phụ tiểu rất có thể không về được." Lưu Huyền Vân nghe nói như vậy, thoáng cáiwidetilde sững sốt. Chẩm Hoan lời này cũng không phải là do người, tại chưa có xác định Trẩm Vạn Minh đến bệnh gì trước, lay động rất có thể hội phục bệnh tình xấu đi. Lan tỷ, Ngài và A Ji đi ra ngoài trước. Chẩm Hoan vừa nói, liền bắt đầu kiểm tra Trẩm Vạn Minh thân thể. Trẩm Quân Lan Thu xếp ổn thỏa Lưu Huyền Vân sau này, tựu lại chạy về, chờ đến Chẩm Hoan thi hoàn chấm sau này, nàng mới dám mở miệng hỏi, "Cha ta đến cùng làm sao? Náo bệnh hết thuốc chữa?" Chẩm sâu một cái, đây là một loại rất cổ bệnh, mang theo bệnh này người mắc bệnh, bình thường sinh hoạt sẽ không thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Tỷ lệ phát bệnh cũng rất thấp, chỉ khi nào phát bệnh sẽ tiến vào tương tự điên chết trạng thái. Não bộ lâm vào trạng thái tê liệt phía sau, bệnh nhân làm mất đi tự bản thân hô hấp chức năng, hết thảy phản xạ cũng sẽ biến mất theo, bước sau cùng vào tử vong. Trầm Quân Lan nghe không là rất rõ ràng, nhưng điên chết ba chữ kia, quả thực đem nàng cho dọa cho dần mình, bệnh này có thể cứu chữa sao? Hiện đại bệnh viện lấy nó hẳn còn không có cách nào bất quá ta đã dùng châm cứu, nhượng thân thể giữ dưỡng khí cô lững, bá phụ mặc dù còn không có tỉnh tỉnh, nhưng đã không có lo lắng cái mạng, chờ lát nữa ta tại châm cứu một lần thì có thể tỉnh lại. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Trầm Quân Lan không ngừng ngỗ ngực, đáng tiếc bây giờ Trầm Hoan chú ý lực tỉnh không ở trên mặt này, nếu không sẽ thấy một bộ đồ để tướng bất kỳ phái nam chiếm đoạt mãnh liều sóng. Náo bệnh hết thuốc chữa thuộc về bệnh di chuyển, hơn nữa còn là 100% di chuyển. Một câu bình thản lời nói, nhượng Trầm Quân Lan lăng ngay tại chỗ, có ý gì? Ta còn là trước tiên đem bá phụ cứu tình đi. Ngài và Aji như thế, trước chờ ở bên ngoài đến. Sự tình có chút phức tạp, Trầm Hoan trong chốc lát cũng không nói rõ ràng. Đại khái nửa giờ sau này, hắn Vạn Minh từ trong phòng ngủ đi ra. Lao đạo tử, ngươi không được gì. Lữ Huyền Vân sạch nước mắt, hưng phấn kéo Trầm Vạn Minh tức giận nói: "Ngươi là chỉ mong ta chết đúng không?" "A Di, bá phụ, các ngươi trước đừng làm ổn, hay là trước hãy nghe ta nói nói chuyện gì xảy ra đi." Trầm Hoan Vũ vỗ tay, tỏ ý mọi người bây giờ không phải là cãi nhau thời điểm. Lưu Huyền Phần cũng muốn khởi Trầm Quân Lan vừa rồi tự nhủ nói chuyện: "Tiểu Trầm, ta vừa mới đều nghe Lan Lan nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào à? "Chuyện gì xảy ra?" "Vẫn bị ngươi khí." "Bá phụ, ngài cũng xin bớt giận, thật ra thì sự tình là như vậy." Trầm Hoan đem trước nói với Trầm Lan nói chuyện, còn nói một lần. Nào bệnh hết thuốc chữa mang theo giả phát bệnh tỷ lệ rất thấp, cùng chính quy bệnh viện giải phẫu thất bại tỷ lệ không sai biệt lắm, có vài người thậm chí cả đời cũng sẽ không phát bệnh, nhưng di chuyển tính nhưng là 100. Nói thật, ta mới vừa biết loại bệnh này thời điểm, loại cảm giác thứ nhất là, đây không phải là bệnh, là nguyên rủa. Chấm hoan thở dài, bởi vì coi như đệ nhất đại không bệnh phát, nhưng đời thứ hai, đệ tam đại đây. Nó như vậy lan lan há chẳng phải là cả đời đều không ai thèm lấy. Lưu Huyền phân thoáng cái hoảng hốt, chuyện này nếu là truyền đi, còn có ai nguyện ý cưới nhà mình quê nữ. Bệnh này di truyền tỷ lệ là 100%, hủy lại nào chỉ là một lượng đời người người Trầm Vạn Minh cũng có chút lo âu, bất quá hắn so với Thê tử tính táo hơn không ít, "Tiểu Trầm, y thuật của ngươi cao minh như vậy, có biện pháp giải quyết triệt để sao?" "Có." Không đợi Trầm Vạn Minh nhất ra từ thở phào, Trầm Hoan liền tiếp tục nói, nhưng rất khó khăn, bởi vì trong đó có một vị thuốc rất khó tìm. "Trầm Hoan, toàn Aji van cầu ngươi, Lan Lan đời này không thể cứ như vậy hủy a." Lưu Huyền Phân vừa nói liền chuẩn bị vui quy xuống. "Aji, ta cùng Lan tỷ quan hệ ngài là biết, coi như ngài không nói, ta cũng sẽ đem hết toàn lực tướng Lan trị hết bệnh." Lưu Huyền Vân nghe được câu này, giống như an đến định tâm hoàn một dạng vậy thì tốt, vậy thì tốt. "Không đúng." Chẩm Bạn Minh bỗng nhiên lắc đầu một cái, nếu là ta có như vậy bệnh di chuyển, ban đầu kiểm tra sức khỏe thời điểm nên tra được, làm sao biết bây giờ khoa học là không tra được, đây cũng là tại sao ta sẽ cảm thấy cho nó giống như nguyên du mà không phải nguyên nhân gây bệnh bởi vì. Chẩm Hoan dừng một cái, tiếp tục nói, bây giờ bá phụ bệnh tình đã được đến ức chế, trong thời gian ngắn sẽ không tái phát nữa, lan tỷ thân thể ta cũng đã kiểm tra qua, trước mắt còn không có bệnh phát tích tượng. Tiểu Chẩm, ngươi đại khái cần cần thời gian bao lâu mới có thể tìm được loại thuốc kia tài? Một tháng đi. Châm hoan hoàn toàn là đang an ủi người, đừng nói một tháng, coi như cho hắn thời gian 1 năm cũng không nhất định tìm được. Chữa trị điên chết thuốc chủ yếu không là dược liệu, mà là một loại tên là não thần ngư kỳ trùng cá nước ngọt, chỉ tại tiền đường tỉnh Võ Lâm thành phố trong Tây Hồ xuất hiện qua, gần đây ghi lại là 50 năm trước. Vật còn sống tìm, xa nếu so với vật chết khó tìm nhiều. Mặc dù phát sinh nhiều chút không vui sự tình, nhưng bởi vì hết năm thêm một tháng là có thể hợp với toa thuốc duyên cớ, mọi người rất nhanh thì từ trong bi thương đi ra. Sau khi cơm nước xong, Trầm Quân Lan kéo Trầm Hoan đi vào phòng ngủ, "Tiểu Hoan, ngươi hay thành thật nói với ta, ngươi nói 1 tháng là có thể phối tốt thuốc, có phải là thật hay không?" Ở nơi này bước người dưới ánh mắt, Trầm Hoan bất đắc dĩ thở dài, "Không vâng." Tình huống thật là như thế nào? Khả năng một tuần tiểu có thể tìm được, nhưng cũng có thể cả đời cũng không tìm tới tại Trẩm Quân Lan trước mặt, Trẩm Hoan lựa chọn ngựa bài. Ngươi cảm thấy tìm tới tỷ lệ lại sao? Không lớn. Trẩm Quân Lan hít sâu một cái, biểu tình phức tạp không biết đang suy nghĩ gì, sau một lúc lâu mới lên tiếng, nếu như ta cùng ta ba cậu, ngươi có thể hay không bang tỷ chiếu cố một chút mẹ ta? Không thể. Trẩm Hoan ánh mắt kiên định nói, bởi vì ngươi nói nếu như, căn bản không khả năng phát sinh. Máu chó không có tồn cạo, giữ lại bản thảo, đều là hiện đánh ra, cho nên trên thời gian mới có thể không ổn định, không là có chút bằng hữu tưởng tận lực như, Còn có hai trường, tận lực tại trước 9 giờ rời ra, hy vọng mọi người tha thứ. Chương 439, sợ ca bị người bắt cóc. Nhưng là, ngươi vừa mới nói không có nhưng là, ta sẽ đi ngay bây giờ tiền đường." Trầm Hoan vừa nói, liền dự định rời đi. Với hắn mà nói, Trầm Quân Lan đã cùng thân tỷ tỷ không khác, nhượng hắn nhìn tận mắt chính mình thân tỷ tỷ lý thế, hắn không làm được. Vô luận não thần ngư có bao nhiêu khó tìm, hắn đều nhất định phải tìm ra. "Tiểu Hoan." Trầm Quân Lan tiến lên đem Trầm Hoan kéo, "Tỷ tỷ, thiếu ngươi quá nhiều. Chỉ em giột nói lời như vậy làm gì?" Trầm Hoan cảm thấy bầu không khí có chút kiềm chế, nói đùa Ngươi muốn cảm giác mình hồi báo không, tự lấy thân báo đáp đi." Trầm Quân Lan lắp đầu cười khan, "Ta phải loại bệnh này, lấy thân báo đáp không phải báo đáp, mà là hạ ngươi. Coi như ta không có bệnh này, cũng lớn hơn ngươi quá nhiều, vừa mới bắt đầu có lẽ sẽ không rõ ràng, nhưng mới qua sang năm đây, khi đó tỷ tỷ thì trở nên thành lao thái thái." Trầm Hoan Yên lặng một hồi, thử do xét nói, "Ta nếu là có biện pháp không để cho ngươi lao đây, như vậy ngươi sẽ lấy thân báo đáp. Nếu như ngươi thật có thể làm được lời nói, tỷ tỷ nhất định sẽ lấy thân báo đáp theo Trần Quân Lan, sinh lão bệnh tử là tự nhiên định luật, coi như như thế nào đi nữa bảo dưỡng." cũng không khả năng bất lao bất tử. Nếu Trầm Hoan là đang nói đùa giỡn, nàng kia cho Trầm Hoan kể chuyện cười lại ngại gì đây? Đáng tiếc, Trầm Hoan cũng không đang nói đùa, dĩ nhiên, bất lao bất tử là không có khả năng, nhưng hắn vẫn có thể bảo đảm, ít nhất nhượng 5 tháng vết tích tại Trầm Quân Lan trên mặt thiếu dừng lại 20 năm, tính ra tăng 20 năm tuổi tỏ. Ta nhổ vào. Chính mình nghĩ gì vậy? 3 tuổi đệ nhất câu, chính mình cùng Lan tỷ kém 10 tuổi, đều ba cái đại câu, thích hợp không tới một hồi, lại nói mình có rượu thì đã đủ, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? lại cùng Trầm Quân Lan phiếm vài câu, liền rời đi tiểu khu, chuẩn đi mua đến tiệm đường Lâm vé xe lửa. Mua xong nhóm sau này, hắn trở lại lâm ra, chuẩn bị đem chuyện này nói với Lâm Diệu Thi xuống. Ngươi phải đi võ lâm tây hổ. Không sai. Trầm Hoan gật đầu một cái, đứng tại Trầm Quân Lan trong nhà chuyện phát sinh, nói đơn giản xuống. Lâm Diệu Thi trầm tư một hồi, có muốn hay không ta cùng ngươi cùng đi. Không cần, ta một cái đã đủ. Trầm Hoan kéo giai nhân tay nhỏ bé, đầu ngón tay ở đó chân mềm trên da hoa hai cái, Trận này ngươi theo ta chạy không ít địa phương, hảo hảo ở tại gia nghỉ ngơi đi." bồi bồi lâm ra ra, "Lần trước ta đem ngươi mang về nhà, hắn nói đúng không quản, nhưng trên thực tế ý kiến rất lớn, ta muốn lại dẫn đi võ lâm." Lão nhân ra ông ta phòng trường hội hận không được đem ta ăn tươi nuốt sống. Kia một mình ngươi cẩn thận một chút. Ta biết." Trầm Hoan vừa nói, đột nhiên xuất lực, đem Lâm rượu Thi ôm vào trong ngực, "Diệu Thi, ta ngày mai sẽ tẩu, không bằng chúng ta làm tiếp một lần cái loại này, nhượng hai người đều vui vẻ sự tình chứ." Lần trước việc trải qua, đối với Trầm Hoan mà nói cả đời đều khó mà quên được, loại cảm giác đó thực sự là tuyệt không thể tả, tuyệt không thể tả Hồi tưởng lại lần trước hoang đường việc trải qua, Lâm rượu Thi mặt đẹp không nhịn được một đỏ, "Ta, ta hiện tiên không thuận lắm. Làm sao không có phương tiện?" Trầm Hoan cho là Lâm Diệu Thi chẳng qua là làm hại thẹn thùng tiêm cớ, nhưng Lâm Diệu Thi một câu nói lại để cho hắn không có bất kỳ ý niệm gì. Thân thích đi. Tuy nói loại chuyện đó cùng thần thánh chuyện bất đồng, nhưng cùng thần thánh chuyện như thế, đi thân thích cũng chỉ có Trầm Hoan một người có thể cảm nhận được vui thích. Nhìn Trầm Hoan kia thất lạc biểu tình, Lâm Diệu Thi đề nghị, ngươi muốn thật muốn, chúng ta liền làm lần đầu tiên làm loại chuyện đó đi. Không cần, sự tình kiểu này vốn chính là song phương vui thích mới có ý nghĩa. Trầm Hoan vẫn một chút Lâm Diệu Thi đôi môi, chờ đến ta trở lại. Ừm. Lâm Diệu Thi gương mặt mắc cỡ đỏ bừng, phát ra một tiếng thấp nhược mỗi kêu một loại tiếng hử buổi tối lúc ăn cơm hậu, chấm Hoan đem mình chuẩn bị đi võ lâm chuyện, nói cho Lâm lão gia tử. Đối với lần này Lâm lão gia tử không có biểu thị gì nghị, dù sao đây là quan hệ đến mạng người đại sự. Chuyện liên quan đến Trầm Quân Lan cả đời hạnh phúc, liên quan tới não bệnh hết thuốc chữa 100% di chuyển sự tình, Trầm Hoan không dám nói bậy bạn, hắn chẳng qua là tướng não bệnh hết thuốc chữa nguy hại nói đơn giản xuống. Ngươi chuẩn bị lúc nào lên đường? Sáng sớm ngày mai. Trầm Hoan đang nói, điện thoại di động đỗng nhiên vang lên, mắt nhìn điện thoại gọi đến người, là Sở Ca đánh tới, "Sở Ca, làm sao?" "Tiểu Hoan tử, ta là thiếu gia Sở Ca mở miệng câu nói đầu tiên, liền đem Trầm Hoan làm cho ngu rót. Tiểu Hoan tử xưng hô này vẫn là to ly dành riêng, hắn vẫn lần đầu từ Sở Ca trong miệng nghe được. Sở Ca không cho hắn thái nhiều thời gian quyết định, tiếp tục nói, "Ta bây giờ đang ở Bắc Ba dặm trong quán rượu, ngươi mang cho ta 100 và tới, nhớ muốn bắt tiền mặt, nghe hiểu sao?" "Nghe hiểu." Không biết thiếu gia ngài ở đâu cái nghe được đối phương đem điện thoại cắt đứt sau này, Trầm Hoan lập tức đứng lên, "Sở Ca khả năng xảy ra chuyện, ta trước đi ra ngoài một chuyến. Ta đề nghị ngươi tốt nhất đừng đi." Lâm lão gia tử đột nhiên mở miệng nói, "Trầm Hoan ngẩn người một chút, tại sao?" Lâm lão gia tử trầm mặc không nói gì dùng đuốc kẹp một khối vịt quay ra dùng bánh mì cầm chắc phía sau, trực tiếp bắt đầu ăn. Sở Ca có thể xảy ra chuyện gì a, hắn hơn phân nửa là chuột ngươi. Lâm Giật Hiên vừa ăn nướng thịt dây thịt, một bên nói lẩm bẩm. Trầm Hoan cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, từ nhận điện thoại đến cuộc điện thoại, toàn bộ quá trình đều có vẻ hơi cổ quái. Số 1, Sở Ca cho tới bây giờ không có kêu lên hắn tiểu hoan tử. Thứ hai, Sở Ca lúc nói chuyện giọng không giống như là tại và bạn trao đổi, càng giống như là đang ở nói chuyện với thuộc hạ. Thứ ba, mấy triệu rồi đều tùy tiện tống nhân ra hỏa, như thế nào lại chủ động hướng mình mở miệng vay tiền. Thứ tư, Sở Kha nói hắn tại Bắc Ba rầm quậy rượu, nhưng căn cứ ống nghe chuyển lên tiếng phản đoán, đối diện rất an tĩnh, không thể nào là tại quậy rượu cái loại này ồn ào phát tiết địa phương. Thứ năm, nếu quả thật là thiếu tiền, không cần phải thế nào cũng phải yêu cầu mang tiền mặt. Cho nên Trầm Hoan có thể khẳng định, Sở ca nhất định sẽ ra chuyện, chẳng qua là tạm thời không cách nào chắc chắn đến cùng sẽ ra chuyện gì. Vừa mới Lâm lão gia tự cử động, nhưng hắn cảm thấy Lâm lão gia tử rất có thể biết một ít gì, bất quá căn cứ biểu hiện đến xem, coi như biết lão nhân gia ông ta cũng sẽ không nói ra. Sở Kha là Trầm Hoan tại Yến Kinh vị số không nhiều bằng Hữu một trong, khen nửa nhiều chút nói. Hai người có sinh tử giao tình hai người đều là nói được làm được người Sở ca có thể nói ra vì bằng hữu ngay cả mạng cũng không muốn lời nói chấm hoan cũng có thể làm được. đượcờ đi Lâm ra phía sau chấm hoan trực tiếp đi ngân hàng nói 100 vạn tiền mặt đến bác ba dặm sau này hắn cứ gọi thông sở ca điện thoại thiếu ra ta là tiểu hoan đã đến bác ba dặm Ngươi người ở nơi nào đây đến ta tại trong quán rượu chơi đùa chính này như một người bạn cứ thủ tiền hắn mang theo màu đèn mũ lơa chai ngươi tiền cho hắn liền có thể nói xong sợ ca liền lại cú điện thoại mà chấm Hoan cũng có chính mình suy đoán sợ ca hẳn là bị người bác cóc Chương 440, họ Tần, lão tử với các ngươi không xong. Đó cũng không phải Trầm Hoan suy nghĩ nhiều kết quả, cái gọi là sự ra khắc thường nhất định có yêu, Sở Ca hôm nay biểu hiện có cái gì rất không đúng. Bằng Hữu, Sở Ca bằng Hữu một bạn thai đều đếm đi qua, năng để cho hắn yên tâm tâm đem 100 vạn thả ở trong tay người khác, cũng chỉ có Trầm Hoan cùng Hạ Thiên hai người. Cho nên trừ bị bắt cóc khả năng này ngoại, Trầm Hoan không nghĩ tới những khả năng khác. Bất quá làm hắn không nghĩ ra là, Sở Ca là sở ra đại thiếu, yến kinh lại vừa là dưới chân tiên tử, kết quả có người nào dám làm như vậy sự tình? Mới đầu chấm hoang cảm thấy là một ít không biết mức độ tiểu tên Bắcóc nếu như đối phương biết sở ca là yến kinh sở ra thiếu ra chỉ cần 100 vạn khẩu vị cũng lộ ra quá nhỏ hơn nữa nguy hiểm cùng thu nhập hoàn toàn không được tỷ lệ có thể rất nhanh hắn tiểu bỏ ý niệm này đi Lâm lão gia tử có thể biết chuyện này trên căn bản có thể nói rõ là thượng Lưu vòng làm chỉ cần 100 vạn rất có thể chẳng qua là vì đánh lừa dư luận đạo lý giống vậy thượng Lưu vòng hẳn rõ ràng hơn sở ra cường đại chẳng lẽ là đồng cấp bậc đối đầu ra thuộc làm không đúng nếu là lời như vậy bọn họ có thể trực tiếp liên lạc sở ra cao tầng căn bạn không cần phải n lộ ca gọi điện thoại đi liên lạc chính mình Không nghĩ ra, ngươi là tiểu hoa tử? Lúc này một cái mang theo mũ lười trai tên nhỏ thó, ngừng ở trầm Hoan trước người. Trầm Hoan thu hồi tâm tư, cười nói, "Không sai, ta chính là tiểu hoa tử, ngài chắc là thiếu gia nhà ta nói vị bằng hưu kia chứ?" Mũ lười trai gật đầu một cái, đưa tay liền chuẩn bị lấy đi trầm Hoan bên người dương hành lý. "Chờ một chút." Tại trầm Hoan đưa tay bấm lên dương hành lý thời điểm, mũ lười trai vẻ mặt rõ ràng chuyển ra vẽ khẩn trương, tay trái không tự chủ được hướng sau eo mò đi, "Sao? Làm sao?" Trầm Hoan cười mắt nói, "Thật xin lỗi a tiên sinh, số tiền tương đối cực đại, ta cần xác nhận một cái chuyện." "Xác nhận cái gì?" Mũ lười trai tại lúc nói những lời này hậu, dùng tay phải kéo kéo cái mũ, tự hồ chỉ muốn tình huống không đúng, hắn sẽ đem sau lưng giấu đổ vật móc ra giết chết chấm Hoan. Rất đơn giản, thiếu gia nhà ta tên gọi là gì? Mũ lười trai thở phào, không nhịn được nói, ngươi không tin ta còn năng không tin nhà ngươi thiếu gia sao? Hắn gọi Sở Ca. Ta đây cứ yên tâm. Đem tiền đã đến tay sau này, mũ lười trai lộ ra dễ dàng không ít, tướng tay trái thu hồi, bài bốn phía xem qua sau này, mới lên tiếng, ta trước hết cùng ngươi thiếu gia rủ ta nào, có nhu cầu sẽ gọi ngươi. Ngài đi thong thả. Trầm Hoan giả bộ đi quẩy rượu được phố. Trên thực tế nhưng là sao cần nói, đi theo mũ lười chai sau lưng. Mũ lười trai tại quầy rượu đường phố tượng trưng chuyển hai cái, an vị đến một chiếc xe con rời đi. Trầm Hoan mượn ven đường vật thể che chở, theo sát phía sau, cuối cùng đầu xe tại ngoại ô phụ cận thôn một cái nhà tầng hai cửa tiểu lâu. Nhà lâu nhìn qua có chút cũ nát, tại thôn tận cùng bên trong, nhìn qua giống như là đã rất lâu không ở chính giữa mặt ở qua. Mũ lười trai cùng đồng bạn, đồng thời đem tiền đưa lên lầu hai đồng thời, Trầm Hoan cũng thấy rõ ràng bên trong nhà tình huống, cộng thêm mới vừa lấy tiền trở lại hai người, tổng cộng bốn cái. Ngồi ở bên cạnh bàn ăn đậu phụ uống bia đại hán đầu trọc, hẳn là mấy người này lao đại Còn có một cái người gầy nắm phách dao ở bên trong phòng quân quẩn, về phần Sở Ca thì bị trói gô ném vào góc, trên mặt còn mang theo cái chuốt mắt. "Bưu tiền mang đến, chúng ta trên xe đi qua, đều là thật ngũ lươi trai hưng phấn ngay trước Bưu Ca mặt, đem dương hành lý mở ra." Nhìn kia từng tờ một hiện sao, Bưu trên mặt rất là mừng rỡ, nhưng ngoài miệng lại nói, "Mới 100 vạn, về phần kích động thành như vậy." Bưu nói đúng, đây đều là tiền lẻ, đều là tiền lẻ. Sở Xảnh Sở Ca ho khan hai tiếng, mấy vị lao đại, tiền đã tới tay, các ngươi cũng nên đem tà thả chứ. Lão tử từ trước đến giờ nói được là làm được, đem cái chuốt mắt cho hắn lấy. Bưu Ca nói chuyện rất là sảng khoái, bởi vì quá lâu không thấy Nha quăng, sợ ca bị đâm có chút không mở mắt ra được, chờ Hòa Hoan sau này, hắn bái bốn người cười cười, bốn vị đại ca, ngươi đừng chơi đùa ta, này ánh sáng đem cái chụp mắt cho lấy, kia kêu, kêu thả người à? Thả người? Cái gì thả người? Bưu Ca trang khởi mơ hồ, hướng bên người ba tiểu đệ hỏi ta nói thả người sao? Ngươi nên không phải tưởng nuốt lời chứ? Bưu Ca cười lạnh nói, nuốt lời chuyện lao tử chưa bao giờ làm. Vậy ngươi bây giờ là ý gì? Có ý gì? Biu ca không nhịn được cười lên, điện ảnh xem qua chưa? Chút thả hay là không thả ngươi không có vấn đề. Nhưng bây giờ ngươi thấy chúng ta những người này tướng mạo, ngươi cảm giác mình còn khả năng hoặc là đi ra ngoài sao? Nói trắng ra, các ngươi chính là khanh ta thôi. Sở Ca giận quá mà cười, ngươi có bản lĩnh liền đem ta làm, nếu không ta sau này chịu định muốn tìm bọn các ngươi tính sổ. Bưu Ca rên một tiếng, trước ta còn cảm thấy tiểu tử ngươi thật lên đường, không nghĩ tới đến cuối cùng lại làm cái việc ngốc, ngươi nói như vậy không phải buộc ta giết ngươi sao? Sở Ca cảm giác có chút nộp ép, hắn chính là biết chắc chắn phải chết, mới hội nói ra những lời này giả bộ, có thể nghe này Biu Ca ý tứ, dường như vừa rồi chỉ cần nhượng bộ thì sẽ thả chính mình. Ngươi có phải hay không đang nghĩ Nếu như ngươi nhượng bộ, lao tử thì sẽ thả ngươi." Bỉu cười to nói, "Ha ha, lão tử đùa bỡn ngươi thì sao?" Thảo Nê Mã sở ca chửi một câu, muốn đem chính mình 47 cây số dây dán chặt tại Bỉu trên mặt, nhưng bởi vì trói buộc đưa đến lực đạo mất khống chế, ngược lại đem mình té lăn trên đất. Bỉu cười to hai tiếng phía sau, nhấc hành lý lên giường, hướng về phía bước bước phách đao người gầy nói, "Làm hắn." Người gầy không lên tiếng, quăng lên đao liền hướng Sở ca cổ chém. Giáp ráp. A. Nghe được tiếng thảm thiết cùng tiếng xương nứt sau này, lòng gật đầu một cái. Nhưng là còn chưa đi hai bước, bên thai liền vang lên lần nữa một trận tiếng kêu thảm thiết. "Tiểu tử ngươi thật là tàn nhẫn, thoáng cái giải quyết không phải." Buka cũng không suy nghĩ nhiều, giăng tay không ngừng luốt ve túi du lịch. "A, đừng đùa, nên đi." Buka lúc này hơi không kiên nhẫn, muốn là bị người phát hiện, liền đi không. "Vậy ngươi khả năng thật tổ không?" "Ai?" Buka dọa cho giật mình, mới vừa quay người lại liền thấy cởi mỹ vụ vụ trầm hân, lại túi đầu nhìn một cái, hắn mấy cái tiểu đệ, toàn đều nằm trên đất có quắp, "Ngươi, ngươi là người nào?" Chu่ย thê một tiếng. Lão tử còn tưởng rằng ngươi thật khờ tất đến đem tiền cho bọn hắn tiểu lế người đây. Sở Ca hoạt động một chút gần cốt, bị trói ban ngày, thiếu chút nữa không có khó chịu từ hắn. Ta không có ngươi tưởng ngu ngốc như vậy được chứ?" Trầm Hoan tức giận nói, "Muốn thật coi ngươi ngu si, ta cũng sẽ không đem điện thoại gọi cho ngươi." Hai người tứ vô kỵ đạn trao đổi, kích thích Bưu tức giận, hắn trực tiếp tướng dấu ở phía sau thương cho móc ra, các ngươi coi lão tử là không bá hắn lời còn chưa nói hết, thương liền bị chém thành hai nửa. "Ngươi nói cái gì? Quỷ, quỷ a?" Ca mặt đầy kinh hoàng, tưởng muốn chạy trốn, lại bị Sở Ca cho lôi trở lại. Sở Ca bắt hắn lại sau này, không nói hai lời, tới trước mấy bạn thai hạ giận, nói: "Là ai cho ngươi chói ta?" Bưu Ca đều sắc bị dọa sợ, nào còn dám có một chút dấu giếm, lắp bắp nói: "Ta, ta chỉ biết là hắn họ Tần, còn lại tiểu hết thể đều không biết." "Mẹ, họ Tần, lao tử với các ngươi không xong." Lục canh xong, sao sao đi. Chương 441, 12 lầu truy sát lệnh. "Họ Tần, chẳng lẽ là Yến Kinh Tần gia?" "Không đúng, nhìn một chút tăng diện xem Phật diện, sở ra địa vị cùng Tần gia cơ bản tương đối, coi như thật xích mít, cũng không khả năng cầm gia chủ người thừa kế tới khai đao." Hơn nữa Sở Ca cùng Tần Vận hay lại là vợ chồng chưa cưới quan hệ, không cần náo tới mức này. "Mẹ." Sở Ca tướng Bưu Ca đánh một trận tới bẩy, cho đến không còn khí lực mới dừng lại, nhưng từ giọng đến xem, hắn hỏa cũng không có tiêu bao nhiêu. "Mấy người này ngươi định xử lý như thế nào?" Sở Ca thở gấp hai câu trở thể, "Sắt, sắt." Trầm Hoan biểu tình có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Sở Ca hội cho ra như vậy câu trả lời. "Không sai, sắt." Sở Ca giọng khẳng định nói, hắn là Tần gia phái tới người, giao cho cảnh sát sẽ không mãnh liệt đến mức nào dùng. "Ngươi không cảm giác mình suy nghĩ nhiều sao?" Châm hoan dừng một cái, tiếp tục nói, từ vừa rồi lời xem, hắn và đối phương là rất rõ ràng thuê quan hệ, hơn nữa ta hoài nghi, rất có thể là có người cố ý làm như thế, đi phá hư tần sở hai nhà quan hệ. Dù sao tần gia tưởng động tới ngươi, căn bản không cần phải báo ra chân thực họ. Sở ca khoát khoát tay, chuyện này trừ tần gia trở ra, những người khác không làm được. Hay lại là chắc chắn một chút cho thỏa đáng. Trầm Hoan tướng bưu ca cứu tỉnh, mở ra thiên nhãn mị hỏi nói, đưa ngươi bị thuê lúc cụ thể tỉnh tiết nói một chút. Người nam nhân kia tự xưng họ tần, ra 100 vạn để cho chúng ta trói một người, sau khi chuyện thành công hội lại cho chúng ta 100 vạn. Còn nói nhượng tiểu từ này gọi điện thoại nhờ giúp đỡ, còn có thể lại vớt 100 vạn. Tại mị mắt hạ, người bình thường là không có biện pháp nói láo. Nghe được chứ? Ta còn là không nghĩ ra, tấn ra tại sao phải ra tay với người tại Yến Kinh có thể tiêu hết được 100 vạn làm loại chuyện này không tại số ít, ngươi tại sao khẳng định như vậy? Sở ca chỉ số thông minh tuyệt đối không thấp, thậm chí có thể nói là kinh khủng, bất quá điều kiện tiên quyết là tại hắn nghiêm túc dưới tình huống. Còn nhớ bạo lực nữ hướng ta bức hôn sự tình sao? Trầm hoan mặt người một chút, chuyện này cùng ngươi cư hôn có liên quan. Sở ca không trả lời hắn vấn đề, tiếp tục nói, ban đầu trong nhà những lão gia họ kia Nói không kết hôn liền đem ta đổi ra sợ ra nói thật ta một mực không để ý nhưng hắn mâu tần ra không biết đối với bọn họ hạ cái gì thuốc mê lại thật đem ta cho đổi ra lời nói nói tới đây chấm hắn đã đại khái có chút minh bạch. lúc trước sợ ca mặc dù bị xưng là cổ thiếu trừ tính cách nhân tố ngoại sở ra người thừa kế hợp pháp thứ nhất thân phận mới là trọng yếu nhất hắn bình thường như vậy khoe khoang, dẫn đến bao nhiêu kiểu ra phòng chừng mình cũng không nhớ ta dẫn đến kiểuu ra không phải ít nhưng bọn hắn cũng không phải người ngu trừ trong nhà những lao ra hoặc kia ai dám khẳng định bọn họ có phải hay không thật muốn đem ta đổi ra khỏi sợ ra sợ ca khén răng thuê người khác Sở Dĩ tự xưng họ Tần, không phải vu oan háng hại, mà là muốn cho ta biết, là bọn hắn Tần gia đạo thủ. Mua bán không xả thân nhế tại, lấy ngươi và Tần tiểu thư quan hệ, không cần phải hạ như thế ngoan thủ chứ? Trầm Hoan chỉ chỉ nằm trên đất người gầy, vừa mới hắn chính là thật chuẩn bị giết ngươi. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, bạo lực nữ thật giống như bị giam lỏng. Sở ca mắng một tiếng, "Mẹ, chờ ta chậm qua khẩu khí này, nhất định sẽ không bỏ qua Tần gia đám khôn kiếp kia." Trầm Hoan cảm thấy chuyện này khắp nơi đều tiết lộ ra cục quái, đại gia tộc là cố mặt mũi không sai, Sở ca cự tuyệt lập gia đình tạo bọn họ mặt mũi cũng không có sai. Nhưng khi đó đánh tới bởi Tần Vận Đại ca đều không sao nhi, đối phương làm sao biết vì hôn nhân chuyện hạ ác như vậy thủ? Có muốn hay không cho Hạ Thiên gọi điện thoại, lấy bọn họ Thiên tổ mạng lưới tình báo, mới có thể biết rõ chuyện gì xảy ra. Nghe được cái này đề nghị, Sở Ca trực tiếp đứng lên, không cần tiếng nốc Tân hỗ trợ, ban đầu gây chuyện nhi ta là một người khiêng, bây giờ cũng giống vậy. Vậy ngươi xin ta tới." Trầm Hoan tức giận nói. Sở Ca ho khan hai tiếng, tóm lại có một mình ngươi giúp ta đã đủ. Vậy kế tiếp ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta có thể phải rời đi một trận. Rời đi? Trầm Hoan ngẩn người một chút, đi nơi nào? Hồng Công bảo đảm hoặc là độ thành, này ba cái địa phương tần ra là không có năng lực can thiệp. Không cần phải chứ. Nếu chuyện này là bởi vì ngươi cùng tần tỷ hôn sự lấy ra, ngươi trở về sở ra đáp ứng cùng tần tiểu thư thành hôn không phải. Trầm Hoan dừng một cái, tiếp tục nói, nếu như ngươi không muốn, vậy hãy để cho ta lấy Dược Vương thân phận đi một chuyến tần gia, xem xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Không cần, chuyện này ta tự mình giải quyết. Trầm Hoan bất đắc dĩ thở dài, từ trên vạn người cao vị rơi vào hiện tại loại trình độ này, còn có thể bình tĩnh như vậy, phòng trường cũng chỉ có sở ca một cái. Như vậy đi, ta muốn đi võ lâm tây hồ một chuyến, theo ta cùng đi đi. Cùng với ta ngươi cũng an toàn một ít. Trầm Hoan gặp Sở Ca không có phản đối, tiếp tục nói, "Chờ chúng ta trở lại, lại đem chân tướng của sự tình cho đào lấy tới." "Cũng được, bất quá ngươi đi võ lâm tây hồ làm gì? Nay đại trời lạnh có thể cái gì tốt xem." "Đi làm điểm rất chuyện trọng yếu nhớ tới chuyện này." Trầm Hoan biểu tình trở nên nghiêm trọng. Não thần ngư vốn là cực kỳ khó tìm, bây giờ khí trời ra rét, càng là gia tăng không ít độ khó. Sở Ca cười hắc hắc, "Chuyện trọng yếu. cùng nữ nhân có liên quan chứ? Làm sao ngươi biết?" Đối với đàn ông mà nói, trọng điếu chỉ có hai việc, một là sự nghiệp, một là nữ nhân, ngươi bây giờ đã là sự nghiệp thành công kia cũng chỉ còn lại có nữ nhân. Tướng Nưu Ca đám người cột chắc báo cảnh sát phía sau, chấm Hoan liền cùng Sở Ca đồng thời sớm lên đường chạy tới Võ Lâm, thừa dịp Sở Ca đi nhà cầu thời điểm, Trầm Hoan cứ gọi Thông Lâm lão ra tử điện thoại, Lâm ra gia, ta bây giờ đang ở trên xe lửa, ừ, sẽ đi ngay bây giờ, cái đó ngài năng nói cho ta biết, Sở Ca đến cùng là chuyện gì xảy ra như sao. Bắt đầu cho chuyện còn rất tốt, nhưng là khi Trầm Hoan hỏi ra những lời này thời điểm, một đầu khác Lâm lão ra tử thoáng cái tiểu lặng, sau một lúc lâu mới mở miệng nói, ngươi bây giờ cùng Sở Ca một chỗ. Ừ, bất quá hắn bây giờ đang ở nhà cầu. Anh, ngươi cuối cùng vẫn là cùng chuyện này dính líu quan hệ." Lâm lão gia tự bất đắc dĩ thở dài, "Ngươi hẳn biết Sở Ca hành hung thành viên hoàng tộc sự tình chứ. Chuyện này cùng hoàng tộc có liên quan. Cùng hoàng tộc có quan hệ hay không ta không biết, nhưng khẳng định cùng tân vận vị kia gã vào hoàng tộc cô cô có quan hệ." Dựa theo Lâm lão gia tự cách nói, tân vận vị kia cô cô một mực bởi vì con trai bị đánh ghi hận trong lòng, nhưng bởi vì lúc ấy quốc chủ cang dự, nàng chỉ có thể nhịn. Tân chủ kế vị phía sau, nàng liên bắt đầu chuẩn bị báo thù kế hoạch. Đối phương chính là tình đúng, Sở Ca sẽ không như thế dễ kết hôn, sau đó lấy cự hôn mà cớ, mặt mũi vì lý do đi nhằm vào Sơ Ca. Sở ra tướng sợ Ca trục xuất khỏi cửa, trừ khỏi bị dính liễu ngoại, càng nhiều là nghĩ bảo vệ Sơ Ca, bởi vì đang không có Sở ra cái gánh nặng này dưới tình huống, hắn có thể tốt hơn phát huy năng lực mình. Nếu như chỉ là như vậy còn dễ nói, muốn chết là 12 lầu truy sát lệ. Chương 442, thập diện mai phục. 12 lầu cái danh xưng này, là Trầm Hoang nghe lần thứ 2 đến, lần đầu tiên nghe được tại Hướng Hạ Thiên hỏi thăm Liễu Vân Phi thời điểm nghe được. Tang tư lúc ấy cách nói, 12 lầu cùng đạo môn như thế, đồng chúc ám tính chất phái, bất đồng duy nhất chính là, đạo môn lấy ăn trộm làm chủ, 12 lầu chính là lấy giết người làm chủ. 12 lầu truy sát lệnh, lại xưng 12 truy sát lệnh, gần vãi 12 lầu mạnh nhất 12 danh sát thủ tinh anh, đối với cùng một cái mục tiêu tiến hành đội giết, không chết không thôi. Từ Liêu Vân Phi biểu hiện đến xem, 12 lầu tinh anh thực lực cũng sẽ không quá kém, đối với người bình thường mà nói, một cái tiểu là tử thần, kiểu tồn tại, thoáng cái điều động 12 danh, kia trên căn bản cùng xuống âm tạo địa phụ không có khác nhau. Nhìn như vậy lời nói, chấm Hoan tướng sở ca mang theo bên người, là một cực kỳ sáng suốt lựa chọn. Tiểu Hoan, 12 lầu là một cái nhượng hoàng tộc nhức đầu tồn tại, ngươi tốt nhất không nên cùng sở ca dính tới quan hệ quá lớn. Lâm lão gia tử dừng một cái, ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Ta Minh Bạch. Trầm Hoan lại nói vài lời, liền cúp điện thoại. Lâm lão gia tử là thương nhân dựng nhà, thương nhân thành thật là xây dựng ở trên lợi ích, đổi một loại tương đối dễ nghe cách nói chính là làm người thực tế. Thật ra thì Trầm Hoan cũng Minh Bạch, lão gia tử sở dị đối với chính mình được, cùng tự thân tiềm lực có quan hệ rất lớn. Bất quá Lâm lão gia tử có mình làm pháp, Chấm Hoan cũng có chính mình nguyên tắc, hắn tuyệt đối sẽ không vứt bỏ bằng hữu của mình. Không được. Trầm sắc mặt chợt biến đổi, đứng dậy hướng xe nhà cầu phương hướng đi tới. 12 lǒu phái ra 12 danh cấp tinh anh sát thủ, hắn phải thời khắc duy trì cảnh giác, Sơ Kha đi lâu như vậy còn chưa có đi ra, rất có thể là xảy ra chuyện. Ai, xếp hàng có biết hay không? Thật xin lỗi. Trầm Hoan đạo thanh kiểm, đưa tay đánh phía trước cửa nhà cầu, "Sơ Kha, tại hay không tại? Trả lời ta." Gặp không người đáp lại, Trầm Hoan ám chửi một câu, liền chuẩn bị tướng môn đem phá ra. Ngay vào lúc này, sở ca từ phía sau lưng nhà cầu đi ra, "Ta ở đây, sao?" Hô. Nhìn hắn không có chuyện gì, Trầm Hoan đại thở phào, "Ngươi không việc gì liền có thể xảy ra chuyện gì?" Bởi vì nói chuyện không có phương tiện, chấm Hoan tướng sở Kha kéo về chỗ ngồi sau này mới đem Từ Lâm Lão ra từ nơi đó hiểu được sự tình nói ra. "Mẹ, nguyên lai là cái đó biết chỉ. Sở ca dạ quá, con của hắn trêu đùa phụ nữ đảng hoàng còn có lý đúng không? Bất quá nàng ngược lại cũng thật là có bản lãnh, lại mời được 12 lầu phát động 12 truy sát lệnh. Thân là hoàng tộc thê thiếp cùng 12 lầu dính líu quan hệ, chờ lao tử tìm tới chứng cứ, thế nào cũng phải đến quốc chủ kia vạch tội ngươi một quyền không thể." Trẩm Hoan trầm mặc không nói gì, hiện đảm nhiệm chủ còn bé, mới thể nhượng tần vận vô kỳ đại, một vốn có thể nhưng đang không có chứng cơ dưới tình huống muốn để cho nàng thường đau khổ là không có khả năng. Bia thức uống nước suối, một cái đẩy buôn bán xe trường ngồi vụ nhân viên ngừng ở bên cạnh hai người, hai vị tiên sinh có nhu cầu sao? Chấm Hoan lắc đầu một cái, vừa mới chuẩn bị tự tuyển, Sở Ca lại mở miệng nói, có mì gói sao? Đi một thùng, ta đã cả ngày chưa ăn cơm. Có, ngài muốn cái gì khẩu vị ngồi vụ nhân viên bày ra chọn tư thế. Sở Ca đói trước ngực tiếp sau lưng, vậy còn sẽ quản cái gì khẩu vị, tùy tiện. Được. Tiếp viên hàng không tiện tay cầm một thùng mì gói, hướng Sở Ca đưa tới. Trầm Hoan chọn đưa tay bấu vào tiếp viên hàng không cổ tay, "Chúng ta không muốn." "Hoan tử, ta thật đói. Chúng ta đi phòng ăn." Trầm Hoan tử từ, từ tướng vươn tay ra, trong quá trình này, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào tiếp viên hàng không. Tiếp viên hàng không xoa xoa có chút đau sót cổ tay, không lên tiếng, đẩy xe đẩy nhỏ bái một cái khác khoang xe lửa đi tới. "Phòng ăn ở bên này, ngươi đi đâu?" "Cái này tiếp viên hàng không có gì đó quái lạ." Trầm Hoan thấp giọng nói, tại hắn vừa rồi đưa cho ngươi thùng mặt phần đáy kẹp đau phiến. Sở Ca người một chút, ngươi nghĩ nói hắn là 12 lầu người. Không thể nào đâu, ta là tạm thời quyết định đi theo ngươi vào lẩm. Bọn họ làm sao có thể nhanh như vậy tiểu theo tới? Đối với tổ chức sát thủ mà nói, mạng lưới tình báo trọng yếu giống vậy, ta hoài nghi thật ra thì tại ngươi bị bắt cóc thời điểm, đám người này cũng đã để mắt tới ngươi. Vậy làm sao bây giờ? Giao cho ta xử lý, ngươi đi theo ta phía sau, đừng chạy loạn khắp nơi, biết chưa? Minh Bạch. tên địa tiếp viên hàng không đến ít người bổm xe phía sau, xuất ra máy truyền tin, hành động thất bại bị người ngăn trở rừng, là trong tài liệu nói Trầm Hoan, hẳn không có bại lộ, Ân, Minh Bạch, ta sẽ đám người trở nhỏ hậu lần nữa động chỉ sợ ngươi không có cơ hội. Nghe được Hoan thanh âm phía sau, Trên này 12 lầu sát thủ tinh anh, phản ứng rất nhanh, ngón tay kẹp dao phiến trở tay Tửu Bái trầm hoan cổ quật đi. Rắc rắc. Trầm hoan bẻ gãy cổ tay đối phương phía sau, biểu tình có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới 12 lầu cấp tinh anh sát thủ, thực lực sẽ như vậy thức ăn, nhiều nhất chính là lính đặc chủng cấp bậc này thực lực. Nói, trên xe có còn hay không còn lại đồng bọn? Haha, người đoán, sát thủ vừa nói, khỏe miệng bỗng nhiên tràn ra một đạo huyết ngân, tiếp lấy người run một cái liền quẻ xuống đất. Trầm hoan ngồi chồm hổm xuống kiểm tra một chút, răng trung ma túy đã chết. Tử. Sở ca mặt lộ khiếp sợ, Nơi này là trên xe, nếu là phát sinh nhân mạng, nhất định sẽ gây ra đại phiền thoái coi như không có lao ngục hại thường, cũng phải phối hợp cảnh sát tiến hành điều tra. Đừng lo lắng, đồng phục với hắn tịnh không vừa vặn, hẳn là từ còn lại ngồi vụ trên người nhân viên lọt xuống. Trầm Hoan từ ngón tay thả ra một luồng màu đen linh khí, Tướng sát thủ thi thể hóa thành không khí. Thấy như vậy một màn, Sở Ca trên người khởi không ít nổi ra gà cùng người đối nghịch thật đúng là không có kết quả gì tốt. Ta là vì bảo vệ ngươi mới làm như vậy được chứ? Trầm tức giận nói một câu, đi nhanh đi, để tránh đưa tới những người khác chú ý. Cùng hạng nhất sát thủ sau khi giao thủ Trầm Hoan minh bạch một cái đạo lý, đó chính là hắn tự vừa mới bắt đầu, tựu đánh giá sai 12 lầu bọn sát thủ thực lực. Đánh giá một sát thủ mạnh yếu, không phải là một người sức chiến đấu mạnh yếu, mà là đối với ám sát thủ pháp tinh thông trình độ, nhất là tại xã hội hiện đại, ám sát thủ đoạn cơ hồ thành đánh giá nhất danh sát thủ mạnh yếu duy nhất tiêu chuẩn. Bởi vì chỉ cùng nhất danh sát thủ đã giao thủ, Trầm Hoan không có biện pháp khẳng định, những sát thủ khác có phải như vậy hay không. 12 lầu tổng cộng phái ra 12 danh tinh anh, bây giờ chỉ bị giết xuống một cái, còn đưa lại 11 người, trước khi đến võ lâm trên đường cũng sẽ không bình tĩnh. Bất quá tên sát thủ thứ nhất thất bại, hắn sẽ nhượng những sát thủ khác thu luyện một chút, ít nhất ở trên xe sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn nữa. Đương nhiên, Trầm Hoan cũng không dám buông lòng cảnh giác, dù sao sát thủ ở trong lòng chiến vùng diện cũng có cao siêu thủ đoạn. Sau khi xuống xe, hắn mang theo sở ca ăn thật ngon bữa cơm, sau đó chuẩn bị dựng ngồi xe taxi, trực tiếp đi Tây Hồ cảnh khu. A. Ngay tại Trầm Hoan xếp hàng vào lúc này thời gian, cách đó không xa sợ ca bỗng nhiên hết thảm một tiếng. Chương 443, muốn chết đều chết không. Đáng chết. Trầm chửi một câu, xoay người tiểu đi trở về. Sếp hàng chờ đợi nhân chủ động nhường ra một con đường, vào lúc này thiếu một người xếp hàng thì ít một cái đối thủ cạnh tranh. Chờ hắn đến lúc đó, Sở Ca đang dùng thủ nắm thật chặt lòng bàn tay, trên đất có gáp. Trầm Hoan đưa hắn thủ, cầm lên nhìn một chút, ngón giữa chỉ tâm vị trí, có một nơi bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy điểm đen nhỏ, hẳn là bị độc châm loại đồ vật thương tổn đến. Lợi dụng chân khí tướng độc bước ra phía sau, Sở Ca tình huống chuyển biến tốt không ít, cảm giác thế nào? Vừa rồi cả người đau thật giống như hàng ngàn con, con kiến trên người tự cắn. Ca lòng vẫn còn sợ hãi nói, xem ra chính mình đoán không lầm, đối phương dùng là thực cổ độc, may mắn hào chính mình tới kịp lúc. Nếu không sợ ca mạng nhỏ nhưng là không còn. Ngươi thấy rõ ràng xuống tay với ngươi là người nào sao? Không có. Sở ca lắc đầu một cái, có chút chứng đau nói, ngươi không phải nói mà, chứ ngươi trở ra không muốn tiếp xúc bất luận kẻ nào, ngay cả vừa rồi qua cái đó thân cao một gạo thất, 3 vòng 35, 24, ba lục mội chỉ ta cũng vậy liếc mắt đều không xem. Cút. Liếc mắt đều không xem, liền đem tin tức giải rõ ràng như thế, nếu là xem, hả chẳng phải là kết nối với giới có mấy cây lông đều đếm rõ ràng. Thực cổ độc là thông qua cổ trùng đi phóng ra Bất quá người giật dây cùng cổ trùng dựa khoảng cách không thể vượt qua 50m, đối với sợ ca hạ độc người hẳn đang ở phụ cận. Bất quá trầm Hoan bái bốn phía quan sát một chút, cũng không có phát hiện đối phương. Chúng ta đi trước quán rượu. Cái thứ nhất là phổ thông ám sát tinh anh, thứ hai là điều khiển cổ trùng hạ độc cao thủ, xem ra cái gọi là 12 tinh anh tịnh không tất cả đều là người bình thường, không biết tiếp theo lại sẽ xuất hiện như thế nào sát thủ. Đối phó cổ độc cao thủ cũng không khó, khăn, trong nhà phòng bị một ít khu trừ văn trùng loại dược vật liền có thể. Trương Hoan hướng quán rượu nhiều chút nhang ơi, sau đó từ thần nông trong đá lấy ra một góc bộ dáng quái dị linh dược. Tốn dễ cây chất lòng chen trúc tại nhang chống muội thượng, tương đương sau này sẽ dùng cái bật lửa đốt. Ngươi làm như vậy hữu dụng không? Có ta ở đây, ngươi muốn chết đều chết không. Trầm Hân sau khi nói xong, thở dài, sát thủ khó dây dưa nhất địa phương chính là địch mình ta ám, giống như văn trùng như thế, ngươi rõ ràng có thể một cái tắt đem bọn họ đọc chết, lại đến tiêu tốn rất nhiều công phu đi tìm chúng nó. Chờ đi, thủ này ta nhất định sẽ báo. Sở Ca khẽ cắn răng, lần này là ta ngay cả mệt mọi người. Ngươi thường nào thì cũng bắt đầu khách khí như vậy. Ai, không phải Sở gia đại thiếu, làm việc dù sao cũng phải khiêm tốn một chút. Sở Ca vừa nói, vỗ xuống trầm Hoan bả vai, "Nhượng đưa ít thứ để ăn chứ, ta đều nhanh chết đói." Bởi vì lo lắng có người tại trong thức ăn hạ độc, hắn giám chống đỡ một đường, bây giờ là quả thực không nhịn được. Đại khái qua chừng 10 phút đồng hồ, quán rượu liền phái người phục vụ tướng thức ăn đưa tới. Sở Ca cầm đũa lên liền chuẩn bị ăn, Trần Hoan lại đưa hắn cho cả lại, biết điều khiển cổ trùng, không có chỗ nào mà không phải là dụng độc cao thủ, cẩn thận một chút chung quy không sai. Kiểm tra xong thức ăn, chắc chắn không độc sau này, Sở Ca mới có thể một ăn no lo gan. Bởi vì đi vội vàng, Trần không có mang đổi giặt quần áo, một cái dương hành lý Bên trong chứa phải trả đều là tiền mặt. Mang theo nhiều tiền như vậy chạy tới chạy lui, đừng nói có sát thủ, coi như không có sát thủ cũng đủ lo lắng đề phòng, dù sao ở nơi này kìm tiền trên hết xã hội, có vài người vì tiền cái gì cũng làm ra được. Ăn uống no nê sau này, không sai biệt lắm đã là đêm quê. Ta khả năng phải đi ra ngoài một chuyến, vật này ngươi nắm." Trầm Hoan tướng Tô Ly gửi huyết ngọc giao cho Sơ Kha. Hắn phải mau sớm tìm tới não thần ngư, để giải quyết Trầm Quân Lan cùng Trầm Vạn Minh náu bệnh hết thuốc chữa. Cái này là cái gì? Đùa hồ mạng." đem chơi một chút ngọc, tiện tay bỏ vào trong túi. Đám người kia cũng không phải là yêu quỷ sát thần, vật này có thể không nhất định tác dụng. Ngươi muốn làm chuyện gì, ta với ngươi cùng đi." Trầm Hoan cười khan hai tiếng, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy sợ chết? Ta là không sợ chết, nhưng chỉ sợ tử không có có giá trị. Sở Ca buông tay một cái, cùng với nhượng những người này rất chết, ta còn không bằng tử trong tay ngươi đây. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi đem huyết ngọc mang theo bên người tiểu tuyệt đối sẽ không có chuyện. Kia một mình ngươi cẩn thận một chút." Sở Ca cũng không nói thêm nữa, người từ lúc vừa ra đời một khắc kia, liền bắt đầu hướng Tử Vong Tiên sợ chết người thì không nên đi tới nơi này chờ đợi, trọng yếu nhất là hắn tin tưởng Trầm Hoan. Chờ đến Trầm Hoan sau khi rời khỏi, sờ ca một người buồn chán, tự mở tivi nhìn, có thể là quá mệt mỏi, nhìn một chút liền ngủ mất. Tại hắn ngủ đại khái 5 phút sau này, một cái bóng đen lặng lẽ âm thầm vào đi bốn. Tây Hồ có cảnh đêm, nhưng ở điểm này đã không có bao nhiêu người, Dược Vương Kinh chỉ ghi lại náo thần ngư tại Tây Hồ qua lại, nhưng cũng không có nói vị trí cụ thể, trẩm Hoan chỉ có thể một người nhìn cái này so với vũng nước lớn còn phải lớn hơn trăm lần siêu cấp lớn vũng nước là người. Chiêu tài. Miêu Ô mới vừa hô xong, chiêu tài liền từ không trung bay đến hắn đầu vai, học lên mèo đều, một tiếng hai tiếng hải tượng chuyện như vậy tiêu nhiều cùng trên mạng quỷ xúc video trên căn bản không có gì khác nhau. Từ khi Trầm Hoan nắm giữ trường phạt chú sau này, chiêu tài tên tiểu tử này tựu biết điều nhiều. Giúp ta tìm một chút vật này. Trầm Hoan cầm điện thoại di động tượng phách hình ảnh lượng chiêu tài sản nhìn một chút. Tiểu ra hỏa một chút đầu, phốc thông một tiếng tiểu nhảy vào trong nước. Tâm bảo dị thú tâm bảo năng lực, có thể nói đệ nhất thiên hạ, nếu như đi chiêu tài đều không có biện pháp tìm tới, vậy thì thật không tìm được. Đại khái 3 phút sau này, chiêu tài từ trong hồ nhảy ra, ngoài miệng ngậm máu đổ. Trầm vốn tưởng rằng là tìm đến náo thần ngư, nhưng khi nhìn chi hiệu Số mặt toang cái tiểu suy sụp, này đứa mẹ nó là náo thần ngư, căn bản là đang bình thường bất quá cá kiện. Người cái tên này sẽ không phải là liên náo thần ngư cùng cá kiện đều không phân rõ đi. Chiêu Tài đưa ra móng đuốt nhỏ lắc lư hai cái, phát ra hai tiếng thu hống, tựa hồ là muốn nói cái gì, Trầm Hoan xem nửa ngày cuối cùng là minh bạch, tên tiểu tử này là đói, cần trước làm ăn chút gì đó viết lớp bao tử. Bởi vì trên xe lửa không thể mang vật còn sống, dọc theo con đường này nó thụ không ít khổ, Trầm Hoan cũng không thế nào làm có nó. Ăn no sau này, nó lần nữa vào trong hồ, Trầm là như cũ ngồi ở ven hồ chờ đợi, đang chờ không trung nhiên hạ khởi đồng mưa. Không có biện pháp bên dưới, hắn chỉ có thể đi qua đan cầu, đến phụ cận trong đỉnh bước mưa. Võ Lâm là nổi danh nhiều mưa, nhưng không nghĩ tới chính mình vận khí hội kém như vậy. Trầm Hoan tâm lý như vậy lẩm bẩm, ánh mắt lại không dừng được hướng trong hồ đậu, này đều 10 phút trôi qua, còn không tìm được. Vừa dứt lời, trong hồ tiểu lao ra một cái bóng, hắn sau khi thấy, trên mặt không chỉ không có lộ ra nét mừng, ngược lại nôn trọng. Bởi vì từ trong hồ lao ra không phải chiêu tài, mà là một người ảnh. Chướng 444, từ, thần ngư tới tay. Đối phương hiển nhiên không muốn cho Trầm Hoan quá nhiều cơ hội phản ứng. Cơ hội xuất hiện ở thủy một khắc kia, liền cầm trong tay cái xiên cá, vãi trầm hoàn, cổ đã đâm đi. Đáng tiếc, song phương thực lực sai biệt quả thực quả lớn, hắn cái xiên cá còn không có đụng phải trầm hoàn, cũng đã bị hóa thành nghiền nát dao trường kích chặt đứt. Phốc thông, gặp không có thể thuận lợi, đối phương lần nữa ẩn nút trong hồ. Căn cứ kinh nghiệm phán đoán, đối phương hẳn là nhất danh huyền giai sơ kỳ võ giả, không có đoán sai lời nói, hẳn bên cạnh hai người như thế, đều là 12 lầu phái tới sát thủ. Ần ần lấp không có ý gì, coi như cho ngươi cơ hội ngươi cũng giết không ta, cái gì không đàng hoàng ngồi ở đây trò chuyện một chút đây. Trầm Hoan cũng không phải là vì gạt tên sát thủ kia đi ra, mà là thật nghĩ như vậy. 12 lầu có bao nhiêu cái tinh anh sát thủ là ân số, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu hắn không thể không biện pháp làm được, nhưng thật sự quá phiền toái. Cùng với như vậy còn không bằng nói một chút xem, có thể hay không để cho bọn họ thu hồi 12 truy sát lệnh. Tên sát thủ kia chưa ra ý tứ, lặn xuống nước qua sau này sẽ không lại lộ ra đầu. Vèo đang lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên chuyển tới một chàng tiếng xé gió, Trầm Hoan xoay người lại lấy hai ngón tay tướng đối phương nô tiến bật lại, vừa rồi người kia còn ở trong nước, bắn nô tiến hẳn do người khác. Không đợi hắn mở miệng nói chuyện, Trở ở trong nước sát thủ liền lần nữa hiện thân, lần này trong tay hắn nắm vẫn là cái xiên cá. Kết quả cùng lần trước như thế, hơn nữa còn suýt nữa tướng mạng nhỏ cho nhập vào. Này vẫn chưa xong, tên sát thủ kia còn chưa rơi xuống nước, tiểu lại có người vọt vào đỉnh, trong tay ba tong đâm thẳng chẩm hoàn lực. Chẩm hoàn vốn định dùng nội kính tướng ba tong chấm nữa, ba tong cũng đúng là bệ, nhưng chẳng qua là ra thôi, tại ba tong nội tàng nếu một cái sắc bén bảo kiếm. Đinh, chờ hắn tướng bảo kiếm gậy sau này, lại có một cái tay cầm hai móng bóng người xuất hiện, tiếp lấy lại buộc lên vài người, cộng lại tổng cộng 6 gã, vũ khí thủ đoạn có bất đồng riêng, thực lực cũng không bằng nhau. Mạnh nhất chính là tên kia vừa mới sử dụng trượng kiếm đánh lén lao giả, thực lực là Huyền giai hậu kỳ. Không biết, còn tưởng rằng hắn mới là 12 truy sát lệnh mục tiêu đây. Các người đã trừ giết ta không có ý nghĩ khác, ta đây cũng chỉ đánh giết các ngươi đây. Những sát thủ này đều là trầm mặc ít nói hảo thủ, thấy chiêu thức bị phá không lên tiếng, thấy đồng bạn bị giết không nói không rằng, nhất là tên lão giả kia, chơ mắt nhìn mình vô danh, kia đồng bạn trong nháy mắt bị giết, trên nét mặt cũng không có bất kỳ ba động, hơn nữa như cũng không hề từ bỏ ý tứ. Trầm Hoan không nghĩ đào tạo, tạm nên, quá nhiều sát nghiệt, cuối cùng sử dụng thủ pháp điểm viện, nhược giả mất đi năng lực tiến công. Bởi vì có trên xe kinh nghiệm, hắn ngay đầu tiên tướng lao giả viên kia độc nha cho nhổ ra. Ta lẫn nhau giếng người, rất khó sống tiếp, ta nghĩ rằng cứu người, một loại đều chết không. Trầm Hoan tận lực nói vài lời khen lời nói, đối với lao giả tạo thành rung động, nói tiếp, bây giờ ta không phải rất nhớ sát ngươi, thương lượng làm sao? Lão giả đem đầu sau khi từ biệt một bên không nói gì, tự hồ là không nghĩ nói chuyện với Trầm Hoan. Trầm Hoan làm như không thấy, tiếp tục nói, các ngươi làm sát thủ, không phải là vì tiền, vô luận đối phương ra bao nhiêu tiền, ta đều ra gấp đôi, chỉ cần các ngươi thu hồi 12 truy sát lệnh. Ngươi sợ Lão giả giọng có chút hài hước nói ra gặp mặt tới nay câu nói đầu tiên, "Ngươi cảm thấy ta có cần phải sợ sao?" Trầm Hoan nhún nhẩy, tiếp tục nói, "Ta là người chỉ là có chút sợ phiền thoái mà thôi." Lão giả yên lặng hồi lâu không nói gì, bọn họ sợ dĩ nhiều người như vậy là vì giải quyết Trầm Hoan. Trước hai sát thủ thất bại để cho bọn họ minh bạch, Trầm Hoan mới là lần hành động này trung trở ngại lớn nhất, muốn giết mục tiêu thì nhất định phải diệt trừ cái chướng ngại này, nhưng kết quả cuối cùng nhưng là toàn quân bị diệt. Tại Trầm Hoan cường giả như vậy trước mặt, bọn họ tu luyện vài chục năm kỹ thuật ám sát, không có nổi chút tác dụng nào. "Đừng nói 6 người vừa động thủ một cái" É e là cho dù là đối mặt 12 tinh anh vây đánh, đều thương không trầm hoan một cái lông tơ. Thật xin lỗi, ta chỉ là phụ mệnh hành sự, thân là thuộc hạ không có biện pháp can dự cao tầng quyết định lao giả dừng một cái, tiếp tục nói, hơn nữa ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, lần này lâu chủ sở dĩ tiếp tục đơn tịnh không phải là bởi vì tiền, mà là vì trả nhân tình. Hắn người này chú trọng nhất nghĩa khí, muốn cho hắn dừng lại đối với các ngươi nô giết, cơ hội là chuyện không có khả năng. Chiếu nói như vậy, ta coi như lưu lại ngươi cũng không có gì. Lão giả sắc mặt trầm xuống, giống như sợ ca nói, trên thế giới này không có không sợ chết người, nhất là lão giả loại này tuổi tác đã cao. Càng biết quý trọng tánh mạng mình. Đùa giỡn với người mà thôi." Trầm Hoan cười vỗ vỗ lao giả đầu vai, "Ta không biết người đang ở đây 12 lầu là địa vị gì, nhưng thân là tinh anh, nói mấy câu phân lượng cũng còn là có. Tóm lại người đem ta lời mới vừa nói, mang về bên này còn không có nói hết lời, liền lại vừa là một tràng tiếng xé gió vang lên. Vừa mới cái kia thầm thối tha còn không có hiện thân. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng Trầm Hoan hay lại là tùy tiện tướng nô tiến bắt, đầu mũi tên có chút mùi hôi thối, hẳn là ngâm độc, bất quá hắn đối với lần này sớm có chuẩn bị, đang bắt ở nô tiến mấy chỗ địa phương đều bao quanh linh khí. Đinh Ngươi trốn hôm trên đất lao giả, chẳng biết lúc nào đông nhiên móc ra một cây truy thủ, hướng Trầm Hoan bụng chợt đâm tới. Đối mặt loại tình huống này, chỉ có lựa chọn dùng Niệm Nguyệt đao chém tới đối phương đầu. Lao giả sau khi chết, Trầm Hoan bằng vào cảm giác phát sinh số mùi tên, tướng núp trong bóng tối nội thủ đánh chết. Xem ra qua mấy ngày cuộc sống bình thường phía sau, chính mình mềm lòng bệnh cũ lại phạm. Trầm Hoan thở dài, dùng màu đen linh khí tướng sát thủ thi thể hóa thành không khí. Tới nơi mình tổng cộng có 3 sát thủ, nói cách khác còn có 4 sát thủ không có phát hiện thân, bọn họ bây giờ hẳn tại sở ca nơi đó, có hộ ly tinh tại, vấn đề hẳn không lớn. Miêu đại khái qua 10 phút, Chiêu Tài từ trong hồ nhảy ra, trong miệng ngậm một cái đầu đại thân tiểu kỳ cá lớn, chính là chấm Hoan cần náo thần ngư. "Hô." Chấm Hoan thở phào, đưa tay mỏ xuống Chiêu Tài đầu nhỏ, "Lần này đa tạ ngươi." Nói xong, hắn tử thần nông thạch lấy ra một gốc linh dược, đưa tới tiểu gia hòa mép. Tâm bảo dị thú tìm bảo bối năng lực có một tay, nhưng tiêu phí giá cũng tương đối lớn, bởi vì vì chúng nó thức ăn không có chỗ nào mà không phải là thiên tài địa bảo, phẩm cấp thứ còn không ăn, nếu không phải là có thần nông không gian, Trầm Hoan thật đúng là không nuôi nổi cái này, chỉ có thành người lớn chừng bàn tay vặt nhỏ. Náo thần ngư đã tìm được cuối cùng là một món tâm sự, bất quá bởi vì 12 truy sát lại chuyện, hắn cũng không có quá mức bương lòng, thu hồi não thần ngư sau này, liền lập tức trở lại quán rượu. Hắn mới vừa tới cửa, liền nghe được bên trong nhà truyền gia hét thảm một tiếng, ngược là người khác, trầm hoan nhất định vô chấp nhận, có thể thanh âm này là Toli. Còn có hai chương, thỉnh các vị chờ một chút. Chương 445, lần nữa lâm vào bạo tẩu Soka. Lấy Toli thực lực và kinh nghiệm, giải quyết những sát thủ này là dễ như trở bàn tay sự tình, làm sao phát ra tiếng kêu thảm người sẽ là nàng? Bởi vì lo lắng tôi cùng sở ca xảy ra chuyện chấm hoan không có nghĩ quá nhiều trực tiếp đẩy cửa đi tới vừa mới vào nhà tử chấm Hoan đã nghe đến một cổ gây mũi mùi máu tanh, trên đất có hai cái bị xé nước không còn hình người thi thể đang chéo giấy gấp lạc chung một chỗ huyết dịch bắn khắp nơi đều là mảng lớn vách tường giống như là nhuộm đỏ nước Sơn càng đi về phía trước hai bước lại thấy hai cái thi thể tình hình cùng mới vừa vào cửa là xem đến không sai được lắm 12 truy sát lệnh tổng cộng 12 danh sát thủ trên xe chết một người chính mình sát 7 cái bây giờ chỗ này lại có bốn cụ thi thể 12 cái tất cả điều tử tôi lại tại sao sẽ bị thương Chẳng lẽ 12 lầu lâu chủ vì tính nhiễm mà phá hư quý củ Văn cửa phòng ngủ bỗ nhiên bị một cổ bánh liệt khí lưu dài khai ngay sau đó một cái tiến ảnh chật vật từ bên trong chạy đến chính là tôi cô ấy là chỉ thật hóa tay trái máu tươi chải dòng nếu không phải cùng bản thể liên kết, đi hỏi khả năng dùng mắt thường phân biệt ra được là cơ thể con người vị trí nào hồ ly tinh ngươi tại sao trở về đi mau tôi phát hiện trầm hoan phía sau là lớn chấm hoan không chỉ có không cóờ đi còn đi tới nàng bên người đến cùng xảy ra chuyện gì người làm sao biết thương Trần Quang như vậy hỏi nhiều như vậy làm gì ta cho ngươi tàu A Tô Ly vừa nói, liền chuẩn bị đem Trầm Hoan cho đẩy ra, nhưng bởi vì bị thương quá nặng, căn bản là không làm gì được. Trầm Hoan còn muốn nói gì, một đôi tinh hồng đôi mắt bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Xong, lúc này chạy không thoát. Giống, đỏ mắt chủ nhân phát ra gầm lên giận dữ, cơ lên tất cả đều tiểu hướng Trầm Hoan bộ mặt đập tới. Oanh một tiếng vang thật lớn đi qua, mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái lỗ thùng khổng lồ, dưới lầu căn phòng là cái tình huống gì, có thể thấy rất rõ ràng. Cô đông. Trầm Hoan nuốt hớp nước miếng, nhìn cái đó nổ đập mặt đất bóng người, hướng Tô Ly hỏi hắn là: không nên a." Ta rõ ràng đã chữa khỏi hắn phong ma trứ hắn trả thế nào hội tiến vào phong ma trạng thái ban đầu trầm hoan kiểm tra qua sở ca thân thể trong cơ thể đã không có bất kỳ phong ma chứng dấu hiệu coi như cầm tần vận xảy ra chuyện đi huy hiếp, cũng không thể đem hắn đẩy vào phong ma trạng thái hiện tại cái tình huống này hoàn toàn ra trầm hoan dữ liệu vừa mới bắt đầu tình huống rất bình thường ta giải quyết hết hai sát thủ phía sau hắn liền bắt đầu có cái gì không đúng chờ ta giết chết cái thứ ba sát thủ sau này hắn cũng đã thành cái bộ dá này không chỉ có tùy tiện giết chết cái thứ tư sát thủ hoàn sinh sinh dùng quả đấm tướng 4 người thi thể đập thành thếát cuối cùng mất đi mục tiêu hắn Bắt đầu ra tay với ta." Toli đang nói, Áo nào nói, "Ta và ngươi nói những thứ này làm gì, đi nhanh một chút." Tiểu tử này tình huống cùng trước khi có chút không quá giống nhau, lấy thực lực ngươi là đánh không lại hắn. "Ta chạy đi đâu?" Huệ Ngọc vẫn còn ở sở ca trên người, ngươi không có biện pháp rời đi 10m farbi, sớm mượn sẽ bị hắn giết chết. Trầm Hoan tức giận nói, "Chớ quên ngươi chết thì đồng nghĩa với ta chết, hoặc là nghĩ biện pháp đồng thời chạy, hoặc là đợi ở chỗ này cùng nhau cho chết." Đáng ghét. Toli thầm mắng một tiếng không có nói nữa, vừa rồi nàng chỉ lo nhượng Trầm Hoan chạy trốn, lại đem chuyện này quên. "Rõng, bạo cầu sở ca lớn một tiếng." Lần nữa chuẩn bị đầu thủ, chớ hắn lợi dụng linh hồn bộ tránh thoát sau này, đối với Tô Ly hỏi hồ ly tinh, hắn bây giờ sở biểu hiện thực lực là bao nhiêu. Nhìn không độn thân lực tàn phá, ít nhất là chụp nhật cảnh tồn tại hắn bây giờ sức mạnh thân thể, so với người còn muốn biến thái, tốt nhất không nên lựa chọn cứng đối cứng. Nếu như ta lựa chọn kim châm khóa huyết biện pháp, có thể hay không để cho hắn tỉnh táo lại. Tô Ly lắc đầu một cái, hàn không hành, thuộc về phong ma trong trạng thái hắn, quên thân huyết vị cùng mạch đã tất cả đều thay đổi vị trí. Dùng thiên nhãn quan sát ra huyệt đạo chỗ, sẽ xuất thủ châm rơi cũng không được sao. Chấm Hoan hủ ở Hải Gia Tiên huyền biến thành đại trụ y, muốn tướng sợ bức cho lui, nhưng thực tế lại ra hắn dự liệu. Sokka đánh giám nhi không có, cổ tay hắn lại thiếu chút nữa đứt rời, ngay cả Thiên huyền thượng truy dòng chữ cũng ảm đạm không biết. Chuỗi thêm một tiếng. Không được, lệ khí một mực ở trong cơ thể hắn hoạt động, huyết đạo căn bản không có cố định dừng lại vị trí. Tô Ly hít sâu một cái, bây giờ chỉ có hai cái biện pháp, một là dùng tiểu Nê Thu biến hóa long thủ song đầu thương đem chém chết. Cái thứ nhì đây, Chấm trực tiếp bác bỏ cái biện pháp này, tự tay sát ca, hắn không làm được. Biện pháp thứ hai, lợi dụng linh hồn bộ linh hoạt quỷ biếnưu thế. Từ trên người hắn lấy đi huyết ngọc, sau đó chạy. Dưới tình huống này, trên căn bản là ai gần người người đó liên tử, Trầm Hoan trải qua ngắn ngủi suy nghĩ, hay lại là lựa chọn người sau. Mặc dù muốn bước lên nhiều chút nguy hiểm, nhưng chỉ cần không ra ngoài dữ liệu, ba người đều có thể bình an vô sự. Ta tới câu dẫn hắn, đặt ở bình thường, chấm Hoan nhất định sẽ đối với Tô Ly dùng từ tiến hành nổ nước bọn, nhưng bây giờ hắn hoàn toàn không có cái tâm tình này. Đem bạo tàu sở ca bị Tô Ly hấp dẫn chú ý phía sau, hắn lập tức bước ra linh hồn bộ đi trộn huyết ngọc. Tới tay Sự tình so với hắn tưởng tượng trung đơn giản hơn, bất quá ngay tại hắn chuẩn bị thoát thân lúc rời đi hậu, Bảo tàu Sở Ca bỗng nhiên bắt lại hắn đầu vai. Giáp rắc. A. Chấm Hoan hét thảm một tiếng, từ khi dùng qua Long thủy sau này, hắn đã rất lâu không có thể nghiệm qua xương đứt gãy cảm giác. Đơn thuần cầm nắm đều kinh khủng tới mức như thế, muốn thật hạ sát thủ, chính mình há chẳng phải là liên một hiệp đều tàu bất quá. Giống. Tô Ly nhịn xuống đau nhức, tại Sở Ca ngực vạch ra mấy đạo huyết ngân, còn nỡ ra làm gì, đi mau. Lúc này, Trầm Hoan cũng không để ý cái gì yêu nhã không yêu nhã, một cái rơi xuống đất lăn cút ra ngoài. "Tẩu a, ta không sao." Ngươi mang theo huyết mục cầu, ta thật hóa thời gian sắp đến, đến lúc đó hắn liền lấy ta không có cách nào. Chấm Hoan không có nói thêm nữa, lấy sợ Kha bây giờ trả thái, hắn chờ lâu một hồi, tử vong tỷ lệ tựu gia tăng một phần. Giống. Sở Ca bỗng nhiên phát ra một tiếng thú hống, hắn lại bỏ qua Toli, bái Chấm Hoan đuổi theo. "Roanh ho khan một cái." Chấm Hoan mặc dù kịp thời biến ra tầm thuần, nhưng như cũng bị thương không nhẹ, dù sao trừ bắp thịt và xương cốt trở ra, hắn nội tạng cũng không có trải qua bất kỳ luyện. Toli muốn lấy phương thức công kích, lần nữa hấp dẫn Sở Ca chú ý, còn không có xuất thủ, thật hóa có tác dụng trong thời gian hạn định liền đã qua tiểu hoàng tử, đứng do dự, nhanh lên một chút dùng long thủ xong đầu thường, tại khí hồn ra trì hạ, nói không chừng có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Chính mình mệnh cùng Sở Ca mệnh, lựa chọn cái nào? Đáng tiếc, trạng thái bùng nổ chung Sở Ca cũng không có cho Trầm Hoan thái nhiều thời gian quyết định, không đợi làm ra lựa chọn, tập kia ẩn chứa vô song uy lực thiết quần cũng đã lệnh xuống đi. Chương 446, đứng đầy đường tinh đình điện thủy. Trầm Hoan mất đi thần hóa năng lực Tô Ly, chưa kiến giống cũng chỉ có thể mắt nhìn Ca sĩ hạ. cuối cùng lựa chọn mở ra long uy, hữu dụng mệnh, vô dụng sẽ chết. Bởi vì có ngao tà long hồn tham dự, cộng thêm thời khắc sinh tử lực bộc phát, long uy lực lượng có thể nói phát huy đến cực hạn, giữa không trung Toli cũng bởi vì không thể chịu được uy áp, rơi trên mặt đất. Trạng thái bùng nổ chung Ska, không có Toli biểu hiện khoa trương như vậy, thế nhưng Song Thiết Quỷ cũng miễn cưỡng cố định hình ảnh tại giữa không trung. Rút lui hết long uy phía sau, chấm Hoan biệt trụ bú sữa mẹ tinh thần sức lực, đập kiêng linh quy đi hồ ly bộ bắt đầu điên cuồng chạy thoát thân. Vẹn cảm tới vang lớn cùng mặt đất lay động, Hoan trên người ra đầy lạnh, chút nữa, chỉ thiếu một chút hắn sẽ xuống ngay tìm Diêm Vương ra. Veo Sở Ca tiến vào trạng thái bùng nổ phía sau rõ ràng ký hiệu, là sức mạnh lớn phúc độ tăng trưởng, bẻn nhẹ độ đại phúc độ hạ xuống, này tiêu bị trưởng, nhưng lần này tình huống nhưng có chút bất đồng, hắn tăng lên không chỉ là lực lượng, ngay cả tốc độ cũng nhận được tăng lên trên diện rộng. Cơ hồ là một trong chớp mắt, liền ngăn ở trầm Hoan trước người. Giao trầm Hoan cố kỹ trong thi, bất quá rõ ràng không có trước khi hữu hiệu như vậy, động tác không có cố định hình ảnh, chẳng qua là hơi chút chậm lại một ít mà thôi. Hắn bây giờ đã đối với Long Uy sinh ra chống trả, giết hắn. Nếu không hai người chúng ta đều phải chết. Tô Li giọng lần nữa bắt đầu lo lắng, nếu như ngươi lại tiếp tục thi triển Long Uy Tỷ tỷ liền muốn hồn phi phách tán. Tô Ly nói những thứ này, Trầm Hoan đều biết, Nhược Bạo Tẩu không phải sợ ca, mà là 12 lầu sát thủ, hắn sẽ không có bất cứ chút do dự nào, có thể trên thế giới này không có nếu như vô dụ, Thiên huyến Nội Ngao Tạ bỗng nhiên mở miệng, coi như là ta cũng không có biện pháp thương tổn đến hắn. Cái này há chẳng phải là nói, trừ tử trở ra, mình đã không có đường tự chọn. Giống ba. Yếu đang suy tư giữa, Sở Ca đã hoàn toàn tránh thoát Long Uy chói buộc, lần nữa tướng thiết chủ y một loại quả đấm Trầm Hoan đặt tới. Ca, xem thanh ta là ai? Trầm Hoan chỉ là muốn làm một chút trước khi chết phản công, không nghĩ tới hắn một tiếng gầm này thật đúng là đưa đến tác dụng, nhưng chỉ là dừng ngừng một chút mà thôi. Người bây giờ đã bị sở ra đuổi ra khỏi môn tưởng, tân vận lại nhìn thấy ngươi cái bộ dáng này sẽ ra sao? Học tỷ ưu Thiên Không, giống ba. Trầm Hoan lưỡi sàn kim liên bí thuật quả thật đưa đến tác dụng, chẳng qua chỉ là lẫn nhau tác dụng ngược lại, Sở Ca sau khi nghe biểu hiện càng quân bạo. Hoàn. Dẫm đạp thiên xu, cẩu thiên quyền, nghiếu ngọc hành, lạc giao quang. Điều đang chờ chết đang lúc, trầm Hoan trong đầu nhiên vang lên một trận huyền diệu chi âm, thân thể không tự chủ được bắt đầu di động. Một bên Tô Ly nhìn hắn tại giữa không trung lưu hạ ảo ảnh, trên mặt viết đầy khiếp sợ, hắn làm sao có thể hội thất tinh bộ. Thành công né tránh bạo tàu sở ca công kích phía sau, chấm hoan trong đầu thành âm cũng không có dừng lại, lui ra dương, chân nhanh tiến tuyển, đạp thiên cơ, dù bắt đầu, cứ gió khởi. Tại đầu tiếng dưới sự chỉ dẫn, cuối cùng lại dừng lại ở giữa không trung bắt đầu chợt đi, nói đơn giản chính là phi. Tẩu thiếu thương qua thiếu dương, khí ngự kim kim rơi mi tâm. Chém hoan bây giờ giống như là một cục con rối, thân thể bất kỳ hành động nào đều tại huyền diệu chi âm chế bên dưới. Bên trong khí theo khẩu quyết dâng cuối cùng ngưng tụ khí châm đâm xuống tại sở ca trên thiên linh cái. Giống. giống, giống, giống. Sở ca trên mặt bạo lệ chuyển thành thống khổ, vì một chân trên đất. Tiếp theo làm gì? Trầm Hoan bây giờ đã đem cái thanh âm kia trở thành rơm dạ cứ mạng, nhưng hắn này hỏi một chút thanh âm kia lại đột nhiên biến mất. Uy, ngươi đừng làm ta sợ a. Không có ngươi, chờ lát nữa sở ca người này lại phải bạo động. Còn lại chính ngươi làm liền có thể, không cần ta hỗ trợ. Làm gì? Trầm Hoan bây giờ đã bất kể đối phương là địch hay bạn, chỉ muốn làm sao đem trước mắt sự tình giải quyết. Dung môn 13 châm khác sự bình tĩnh, hiên viên bất tử châm tiến hành điều dưỡng. Cuối cùng lại lấy tinh đỉnh điểm thủy kết thúc là được. Minh Bạch cần phải làm gì sau này, Trầm Hoan không có ngừng lưu, thi hoàn chấm sau này, hắn đã là mệt mỏi cái rước. Tô Ly mặt lộ nghi ngờ nói, vừa mới là chuyện gì xảy ra nhi? Ta cũng không biết, chính là trong đầu đột nhiên ra đi một cái thanh âm, thân thể cũng mất đi khống chế. Nghe Trầm Hoan sau khi nói xong, Tô Ly biểu tình trở nên hơn kinh ngạc, lấy thần thức đi điều khiển thân thể con người, này, đây là phi tiên cảnh cường giả mới có thể làm được sự tình a. Trầm Hoan tức giận nói, ngươi đừng nói giỡn, chỉ là đồ đạo giả mấy cái chụp nhật cảnh cao thủ cũng đã đủ khen, bây giờ lại đi một vị tiên nhân. Còn có bắt hay không đạo kiếp nhật coi ra gì? Ta kinh ngạc chính là chỗ này, đạo kiếp nhật chi trước tiên nhân chi cảnh giả thì ít đáng thương, đạo kiếp ngày sau lại làm sao có thể tồn tại tiên nhân. Tô Ly chần chừ nói, "Trừ phi?" "Trừ phi cái gì?" "Không có gì." Tô Ly lắc đầu một cái, "Tiểu tử này tình huống thế nào?" "Chiều đó người kia dạy ta phương pháp, hẳn là không việc gì Trầm Hoan đang nói, đồng tử bỗng nhiên phát hân phần, hắn làm sao có thể biết tinh đỉnh địa thủy?" "Cái gì tinh đỉnh địa thủy?" "Là châm cứu một loại thủ pháp, ta lúc trước thường thường sử dụng cái loại này, hắn có thể năng giống như là một trung ý đi." Trầm Hoan lắc đầu một cái, Không thể, tinh đỉnh điểm thủy cửa này, châm pháp là sư phụ ta tự nghĩ ra, vốn là Diêm La Vương bọn họ hội cũng đã đủ kỳ quái, vừa rồi người kia lại cũng sẽ. Bí kỹ đồ môn, nhưng bây giờ thành đứng đầy đường kỹ năng. Tô Ly biến trở về hồn thể phía sau, thật hóa lúc lưu cho nàng tổn thương, đã biến mất hết sạch, cái này thì không kỳ quái, có lẽ sư phụ ngươi là đem những người khác thành quả chiếm làm của mình đây. Không thể. Sư phụ ta không phải như vậy người. Châm Hoan Tâm tình có chút kích động, Tô Ly lời này, không khác nào là đang ở chê tôn chân nhân phẩm. Tỷ tỷ chẳng qua là chỉ đùa với ngươi, về phần gấp gáp như vậy sao? Sư phụ ta không phải cho ngươi đem ra đùa." Tô Ly hơi không kiên nhẫn khoát tay nói, "Thật tốt, ta biết, cùng với theo ta cai vả, ngươi còn không bằng suy nghĩ một chút, chờ lát nữa đối phó thế nào trong tiểu điếm người đi." Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, nàng bên này mới vừa nói hết lời, quán rượu trực kinh lý liền dẫn mấy cái người phục vụ chạy tới. Nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi căn phòng, kia trực kinh lý thiếu chút nữa không có ngất đi, "Này, đây là chuyện gì xảy ra?" Trầm Hoan trực tiếp tướng mang đến tiền mặt xuất ra một nửa, mới đưa chuyện này bình tĩnh, nếu không sợ rằng lại phải chọc nhiều chút phiền toái. Sở khi tỉnh dậy, đã thân ở Yến trạm xe lửa, xảy ra chuyện gì? ngươi lại mắc bệnh." Trầm Hoan tức giận nói, "Mắc bệnh? Ngươi là nói phong ma chứng?" Hàn Trầm Hoan đang nói, điện thoại di động đỗng nhiên vang lên đứng lên, là Lâm lão ra tử đánh tới, "Chúng ta vừa đi vừa nói đi." Điện thoại mới vừa nhận, liền chuyến ra Lâm lão ra tử thanh âm nóng nảy, "Trầm Hoan, ngươi và Sở Ca ngàn vạn lần không nên hồi yến kinh. Chúng ta bây giờ đã đến Yên Kinh, xảy ra chuyện gì sao?" "Cái gì? Các ngươi trở lại." Trái mau. Chương 6. Mỗi lần cũng muốn nhiều nút lót, bất quá xem mấy ngày nay tình huống máu chó tối đa chỉ có thể đánh chương 6, hy vọng có thể tại áp lực bên trong mau sớm tăng lên tốc độ tay đi. Chương 447, Trú ná. Chạy. Xảy ra chuyện gì? Trầm Hoan mặt lộ nghi ngờ, Yến Kinh là dưới chân thiên tử, chẳng lẽ 12 lầu đám người kia còn dám ở chỗ này giết người? Coi như dám, lấy thực lực của chính mình cũng không cần phải chạy á trong chốc lắt cùng người không nói rõ ràng, tóm lại bây giờ mang theo Sơ Ca lập tức rời đi. Đi nơi nào đều có thể, tóm lại chính là không muốn đợi tại Yến Kinh. Lâm lão ra tử thanh âm rất gấp, trừ Lâm rượu thi bị trói lần đó, Trầm Hoan hay lại là lần đầu nghe được hắn lo lắng như vậy giọng, xem ra sự kiện lần này hẳn rất nghiêm trọng. "Tẩu." Trầm kéo Sơ Ca, "Đi trở về." Sở ca có chút mặt không biết tình trạng, "Đậu, ngươi không phải phải đi về bang tỷ tỷ ngươi chữa bệnh sao?" Lâm lão ra từ điện thoại, có thể là xảy ra chuyện bởi vì Lâm lão ra tử một câu nói, Trầm Hoan bây giờ cảm giác bên người mỗi một người đều tiết lộ ra một cổ cổ quái. Vốn là đang ở quét sân nhạc tàn thuốc hoàn vệ công nhân, thấy hai người bọn họ hướng chạm xe phản, lập tức vứt bỏ trong tay công cụ, hướng liền chạy tới, hơn nữa la lớn, phát hiện mục tiêu, bắt đầu hành động. Hắn này nói một chút, toàn bộ bên trong quảng trường một nửa người, đều vứt bỏ vốn là nhân vật, gia nhập vào bắt kinh doanh chung. "Mẹ." Trầm coi như là nhìn ra Đám người này cùng 12 lầu sát thủ bất đồng, tất cả đều là người bình thường, xem kỳ nghiêm chỉnh huấn luyện phản ứng, rất có thể là cảnh sát loại tồn tại. Thảo, Ta hôn mê thời điểm kết quả xảy ra chuyện gì? Sở Ca mới vừa tỉnh lại, vốn là có chút mơ hồ, nhìn thấy bây giờ cái tình huống này canh chơn váng. cùng ngươi hôn mê thời điểm không liên quan, hẳn là Tần Vận Cô Cô phát động quan phương lực lượng. Chư cung hoàng tộc có liên quan Tần Vận Cô Cô, những người khác hẳn không có lớn như vậy điều động lực lượng. Lại vừa là cái đó chỉ, Thảo. Lão tử đánh con trai của nàng một hồi, tựu muốn đem lão tử ép vào lộ. Sở Ca vừa chạy, một bên từ nhất danh phổ thông du khách trong tay đoạt lấy một cây ô, xem bộ dáng là chuẩn bị cùng đám kia cảnh sát đội võ. Trầm Hoan đem cây dù đi, mưa đánh rớt, người điên. Có thể làm cho nhiều như vậy ăn quan ra cơm người bắt người, án tội danh khẳng định không nhỏ, người nếu là độc thủ, muốn thoát tội sẽ không đơn giản như vậy. Chẳng lẽ cứ làm như vậy đứng bị hắn vồ vào trong tủ. Sở Ca tâm tình cũng lộ ra tương đối kích động, từ hiến kinh cao cấp nhất con nhà giàu, rơi vào vong mệnh thiên nhai đảo phạm, lần đầu tiên việc trải qua như vậy thay đổi nhanh chóng, hắn nếu như có thể giữ được tính táo, đó mới là chuyện lạ. Trầm Hoan khẽ răng, đi lên. Cái gì Ta có ngươi." Chửi thêm một tiếng, "Ngươi khi nào trở nên khẩu vị?" Sở Ca hai tay che ngực, mặt đầy cảnh giác. Trầm Hoan nổi giận mắng, "Đều mẹ nó lúc nào ngươi còn có tâm tình nữa, nhanh lên một chút." Sở Ca thấy hắn tức giận, cũng không dám nói nữa nói nhảm, trực tiếp nhảy đến trên lưng. Cố Định sau này, Trầm Hoan hít sâu một cái, giẫm đạp thiên xu, đạp dao quang, hồi khai dương, phản bắt đầu, cứ gió khởi. Dựa theo trong trí nhớ khẩu quyết, khởi động bộ pháp, cuối cùng nhảy một cái trượng cao, đạp hư không đi trước khoảng 100m mới rơi xuống đất. "Thảo, ngươi, con mẹ nó ngươi thành tiên." Vốn là chấm hoan mặc dù lợi hại, nhưng nhiều nhất một câu thân thể tố chất tốt cũ có thể giải thích đi qua, nhưng bây giờ loại này thoát khỏi định luật vật lý lăng không hư độ, đã hoàn toàn vượt qua sở ca nhận thức. Cùng sợ ca phản ứng như thế, còn có những thứ kia quần chúng vây xem. Phi, phi, ta, ta mắt kính không tổn chứ? Thần tiên, nhất định là thần tiên. Ngọc Hoàng đại đế, Quan Âm Bồ Tát phù hộ. Đều niên đại nào, vẫn như thế mê tín, ta xem a hẳn là một cái kịch tổ đang đóng phim. Tóm lại nói cái gì cũng có, cũng thua thiệt người hiện đại sự vật mới mẻ thấy nhiều, tâm lý năng lực chịu đựng mạnh, nếu không lại phải gây ra không nhỏ động tĩnh của chúng phản ứng, Trầm Hoan cũng giữ liệu được, bất quá bây giờ hắn quản chẳng phải nhiều, trước tiên đem sợ ca mang đi ra ngoài hay nói. Vừa mới bắt đầu Trầm Hoan không rất quen thuộc tất tân bộ pháp tiếtấu, mặc dù có thể trên không trung dừng lại, nhưng tốc độ có chút chậm chạm, trên căn bản chính là tướng trên đất đi bộ, đổi thành không bên trong hành động. Chờ quen thuộc sau này, đã có thể đạt tới người bình thường tốc độ chạy trốn, mượn cao thấp trên lệnh ưu thế, hắn mang theo sợ ca thành công vượt bỏ đám kia truy kích cảnh sát. Vèo trên mặt đất, Trầm Hoan bắt đầu sử dụng đã hoàn toàn nắm giữ linh hồ bộ, biến năng lực, biến mất ở mọi người tầm mắt chính giữa. Khoảng cách trạm xe lửa không tính là quá xa một cái hẻm nhỏ nội. Sở Ca nút ở thùng rác phía sau, đối với Trầm Hoan hỏi bây giờ đi nơi nào. Lão ra tử để cho chúng ta mau rời khỏi Yên Kinh, bất quá ta nghĩ đến những địa phương khác cũng giống vậy, trước mắt trọng yếu nhất là, hiểu rõ sẽ ra chuyện gì thân là trung y Trầm Hoan thói quen chính là tìm hiểu cội nguồn, từ căn nguyên thượng giải quyết sự tình, trốn tránh căn bản giải quyết không bất cứ vấn đề gì. Sở Ca một quyền đánh ở trên vết tường, mặc cho huyết dịch chảy ra, "Mẹ, Tiêu Bích chỉ tốt nhất đừng cho ta xoay mình cơ hội." Cùng Tân Vận kết hôn đối với ngươi mà nói rất khó khăn không? Ban đầu ngươi thể đủ không tiếc tánh mạng giúp nàng báo thù, rất rõ ràng là ưa nàng. Hết thảy các thứ này đều là sợ ca cùng tần vận hô nước gây ra, đồng ý kết hôn là cuối cùng biện pháp giải quyết. Ta là ưa thích nàng, nhưng kết hôn ta không chịu nhận. Sợ ca thở dài, trói buộc quá nhiều, ta không có thói quen. Mỗi lần nói tới kết hôn sự tình, hắn trong ánh mắt trừ phiền nạo trợ ra, còn có một chút sợ hãi, chỉ bất quá lần này sợ hãi hiện lộ càng nhiều hơn một chút. Kết nhân sợ hãi chứng. Trầm hoan trong đầu, không tự chủ được lóe lên bệnh chứng này tên. Bệnh tâm lý chữa trị, bình thường đều phải tốn phí không thiếu thời gian, tưởng trong vòng thời gian ngắn thuyết phục là không có khả năng. Như vậy, ngươi trước tại biệt thự của ta trong lần nút Sau đó ta đi hỏi thăm một chút kết quả phát sinh cái gì. Được, tướng sở ca an trí đến biệt thự sau này, Trầm Hoan đặc biệt đi phụ cận sở cảnh sát lác lử lử, hắn muốn chắc chắn mình một chút có hay không cũng đang truy nã trong danh sách. Đi loanh quanh một hồi, gặp cảnh sát không có phản ứng phía sau, hắn liền chuẩn bị rời đi, có thể vừa mới chuyển thân, sau lưng liền vang lên cảnh sát thanh âm, "Đứng lại." Chính mình suy đoán sai. Tỉnh táo, trước xem tình huống một chút lại nói. Cảnh sát trung niên đi tới Trầm Hoan trước người, hỏi có phải hay không tưởng báo án. "À, ta nhìn chăm chú ngươi thật lâu, ở nơi này tới tới lui lui đầu." Có phải hay không tưởng bảo án, lại lại bởi vì một ít nguyên nhân không dám báo án. Chấm Hoan liền vội vàng gật đầu, không sai, gặp phải loại chuyện này, tốt nhất lập tức hướng chúng ta báo án, như vậy sự kiện mới được giải quyết tốt đẹp, tự mình xử lý chỉ có thể bị người phạm pháp nắm mũi dẫn đi. Nói đi, gặp phải chuyện gì? Cái đó ta nhà ta mèo ném. Thoát khỏi cảnh sát phía sau, chấm Hoan lập tức bái Lâm ra chạy tới. Một là bởi vì khoảng cách cận, hai là bởi vì Từ Lâm lão ra tự biểu hiện đến xem, hắn rõ ràng cho thấy người biết chuyện một trong. Nhưng khi hắn chạy tới Lâm gia phía sau, lại chậm chạp không có đi vào. Bởi vì Lâm ra phụ cận, khắp nơi đều là mặc quần áo thường nhân viên cảnh vụ. Mẹ, Mình và Sở Ca đi võ lâm 2 ngày này, kết quả phát sinh cái gì đó? Chương 448, cung cấp chủ làm giao dịch. Chính mình biệt thự không có chuyện gì, Lâm ra lại khắp nơi đều là cảnh sát, đây là suy luận gì? Xem ra chỉ có đi vào tìm lão ra tử đem chuyện hỏi rõ. Trầm Hán dễ dàng tránh thoát nhân viên cảnh vụ tầm mắt, lặn vào Lâm ra. Đi vào sau này, hắn phát hiện Lâm ra có thể nói phát sinh biến hóa long trời lở đất, gia đình, hộ viện, nha hoàn tất cả đều đổi, nếu như phòng trường không tệ, những người này chắc cũng là cảnh sát. Cuối cùng Chấm Hoan tại thư phòng tìm tới Lâm lão gia tử, chắc chắn bên trong nhà chỉ có một mình hắn sau này, Chấm Hoan mới yên tâm đi vào. "Lâm gia gia." "Tiểu Hoan." Lâm lão gia tử bị đột nhiên xuất hiện Trầm Hoan cho dọa cho giật mình, ngay sau đó liền sửng sộ lên, "Ta không phải cho ngươi mang theo Sở Ca rời đi yến kinh ấy ư, ngươi làm sao vẫn trở lại?" "Sở Ca đã bị ta an bài xong." Chấm Hoan dừng một cái, hỏi Lâm gia gia, "Đến cùng xảy ra chuyện gì?" Lâm lão gia tử bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, "Lý gia văn chết. "Lý gia là ai?" Trầm vẫn là lần đầu tiên nghe được cái tên này. "Con trai của tứ vương gia, mẹ hắn là Tần Loan." Lâm lão gia tử giải thích cũng không tính rõ ràng, bất quá Trầm Hoan nhưng là minh bạch này, Lý Gia Vân là người nào, cái này tần loan chắc là tần vận của cô cô. Hắn chết cùng Sở Ca có quan hệ gì? Hung thủ tại bên cạnh hắn viết năm chữ to, người giết người Sở Ca. Lâm lão gia tử đi tới cạnh ghế salon ngồi xuống, người nói cùng Sở Ca có quan hệ hay không? Sở Ca hai ngày này đều ở chung với ta, làm sao có thể đi giết người, trừ bệnh tần kinh, không có người nào sẽ ở sau khi giết người lưu lại tên họ đi. Trầm Hoan cao mày nói, này rất rõ ràng là vô hãm, đừng nói lợi dụng thiên tổ mạng lưới tình báo, coi như tùy tiện động dụng một chút hệ thống công an là có thể đem chân tướng tra được. Bây giờ là thực danh chế mua nhóm, phía trên khẳng định ghi lại có sợ ca gần đây mua nhóm ghi chép. Điểm này ai cũng biết, nhưng thì có biện pháp gì? Lâm lão gia tự thở dài nói, lần này hoàng tộc cần nếu không phải trấn tướng, mà là sợ ca chết, cũng có thể nói thông, bọn họ tại sao phải tại Lâm gia an bài nhiều người như vậy. Không chỉ Lâm gia là như vậy, trên căn bản tại Yến Kinh xếp hàng đầu gia tộc đều là như vậy một cái tình huống. Lâm lão gia tự lắc đầu một cái, muốn trách cũng chỉ có thể trách sợ ca trước khi đắc tội quá nhiều người. Trầm hoan không lên tiếng, hướng môn đi ra ngoài. Người đi làm cái gì? Đi tìm quốc chủ, đem chuyện này nói rõ ràng. Trầm Hoan cũng không quay đầu lại nói, Người đi tìm quốc chủ cũng không nhất định hữu dụng, hơn nữa ngươi kia tầm lòng công tứ vị chỉ là một hư danh, sợ rằng Liên Hoàng Thành đều vào không. Lâm lão gia tử cuốn của nói, quốc chủ biết rõ người đang giúp Sở Ca, nhưng không có đem ngươi vì đồng loá, đã là rất may, ngươi cần gì phải lại liên lụy đến chuyện này bên trong. Lão gia tử, ta là người chính là tính tình này, ban đầu nếu không phải Sở Ca phong mang máu, ta cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Trầm Hoan ánh mắt nghiêm túc nói, ta thiếu hắn một cái mạng, phải giúp hắn, nhược gặp phải tình huống tương tự, ta cũng sẽ như thế. Lâm lão ra tử yên lặng một hồi, "Đi thôi, cẩn thận một chút, ta không hy vọng rượu thi thủ cả đời quả." "Ta biết." Trầm Hoan nói xong, liền rời đi Lâm ra. Nhìn hắn rời đi bóng lưng, Lâm lão ra tử bất đắc dĩ thở dài, "Nếu là tuổi trẻ hồi đó ta cũng sẽ làm giống như hắn quyết định đi, đáng tiếc, bây giờ ta đã lão." Tầm Long công tứ vị này đúng là hư danh, nhưng nếu quả thật không có bất kỳ đặc quyền, quốc chủ cũng sẽ không đặc biệt đáp lời tiến hành ban thưởng. Thự do xuất nhập hoàn thành chính là kỳ đặc quyền chi một. "Trầm công tứ, là gió nào đem ngươi cho thổi tới tới, đặc biệt phụ trách nên hắn xưởng công, cười híp mắt hỏi có phải hay không quốc chủ giao cho ngươi nhiệm vụ có tin tức?" con không có, ta lần này đến tìm quốc chủ là có những chuyện khác. Những chuyện khác? Sưởng Công Thu hồi nổ cười, bãi bốn phía nhìn một chút, ngài sẽ không phải là vì sợ ra thiếu ra chuyện đến đây đi. Chầm hoan ngẩn người một chút, công công cũng biết chuyện này. Hiện tại Thiên Đô bị chuyện này nên náo dư luận sốt sao, lão nô như thế nào lại không biết đây Sưởng Công dừng một cái, tiếp tục nói, xem ra Trầm Công Tức đúng là vì sợ ra thiếu ra chuyện tới, lão nô đề nghị ngài hay là trở về đi thôi. Quốc chủ biết ngài ý đồ phía sau, nhất định sẽ không thấy ngươi. Tại sao? Chuyện lần này không có ngài tưởng đơn giản như vậy Sưởng Công thở dài, tiếp tục nói, quốc chủ vị trí này nhìn rất đáng giỡ. Thật thì không phải vậy, nhất là chủ tử như vậy mới vừa kế vị không lâu tân quốc chủ, một cái lấy đại cục làm trọng, sẽ gặp nhượng hắn có rất nhiều bất tiện. Trầm Hoan khẽ cắn răng, sở ca là bị đeo xấu. Hắn hai ngày này đều ở chung với ta, tuyệt đối không thể đi giết Lý Gia Văn. Trầm Công Đức, lão nô là người mình, ngươi nói như vậy không có chuyện gì, có thể ngàn vạn lần chớ ngay trước người ngoài mặt nói lời như vậy sưởng công khẩn chương nói, thật ra thì ngươi nói những chủ nhân này đều biết, nhưng lần này là tứ vương gia cựu tộc 18 quan ký một lá thư, rất rõ ràng tiết lộ ra uy ý tứ. Lão nô sở dĩ không để cho ngươi tìm chủ tử, cũng có tầng này nguyên nhân, hắn bây giờ đang ở vì chuyện này sở phiền não, ngài cố khứ ha chẳng phải là hướng trên họng súng độ sao? Xem ra là chính mình đem quốc chủ cái thân phận này tưởng mạnh mẽ quá đáng, nhưng cứ như vậy nhượng sợ ca đền tội hắn không cam lòng. Trầm Hoan trầm tư hồi lâu, cuối cùng làm ra quyết định, "Công công, ta nghĩ rằng cùng quốc chủ làm một trận giao dịch." Cùng chủ tử làm giao dịch, sườn công có vẻ hơi dở khóc dở cười, dám nói ra những lời này, này trong thiên hạ, phòng trừng cũng chỉ có Trầm Hoan một cái. Trầm Hoan đầu một cái, nghiêm túc nói, "Công công ngươi chỉ cần thông báo quốc chủ liền có thể." "Được rồi." Lão nô giúp ngươi lần này đi sưởng công vừa nói liền xoay người rời đi, đi thông báo quốc chủ. Đại khái qua chừng 10 phút đồng hồ, sưởng công mới trở về dẫn hắn lên trên thứ thư phòng. Vừa mới vào nhà, sau tấm bình phong tiểu chuyển tới quốc chủ thinh nham vẫn nộ, "Trầm Hoan, ngươi thật lớn mật." Trầm Hoan cười cười, cũng không hành lễ, lá gan không mảnh miệng, làm sao bang quốc chủ ngài hoàn thành nhiệm vụ đây? Quốc chủ yên lặng nghẹn ngào, không nghĩ tới lần trước như mèo một loại biết điều Trầm Hoan sẽ nói ra lời như vậy, hoàn toàn giống như là biến một người. Xem ra Vương nạo cốt chuyển, lần trước nửa là cho chấm mũi, mới không có xuất diễn phản đi. Quốc chủ than thở một câu, tiếp tục nói, nghe Thường cũng nói, ngươi nghĩ cùng ta làm một trận giao dịch, nói đi, làm sao cái giao dịch pháp? Ba tháng, ta giúp ngươi tìm về ngươi muốn đồ vật. Chấm hoàn cái điều kiện này rất mê người, nhưng quốc chủ cũng minh bạch, càng mê người điều kiện, sở trả giá thật lớn cũng lại càng lớn, cho nên hắn tịnh không có bất kỳ hư vấn, ta đây cần phải làm gì đây? Thả Sơ ca. Quốc chủ lắp đầu một cái, Thường cũng phải cùng ngươi đã nói, chuyện này cũng không phải là ta có thể quyết định hơn nữa, ta không thể bởi vì một câu lời từ một phía tiểu tin từ ngươi. Nếu là ta có thể cầm ra chứng cứ đây, nếu thật sự là như thế, ta tự mình đáp ứng ngươi. Một lời đã định. Trầm Hoan vũ vũ, một cái bóng trong nháy mắt chạy đến đầu vai, đây chính là ta chứng cớ. 100 và tự, mọi người cho một khích lệ thôi hôm nay vẫn là Lục canh, sao sao đi? Chương 449, chẳng lẽ thật coi chấm không dám với ngươi? Bởi vì cách bình phong, quốc chủ không cách nào thấy do Trầm Hoan trên người đến tuột cùng là cái thứ gì, liền nhượng sưởng công khai khẩu hình dung, bẩm báo chủ tử, là một con mèo nhỏ. Mèo? Hỗ trưởng, quốc chủ giọng tức giận nói, Trầm Hoan, ngươi không có cái nào không thành là đang ở cầm chấm làm trò cười. Bởi vì còn trẻ Cái kia non nớt giọng, nghe đã dậy chưa bất kỳ lực sát thương nào, cho dù tại loại này nghiêm túc trong hoàn cảnh, cũng để cho người cảm thấy có chút khả ái, khó trách quần thần hội không nể mặt hắn. Gâu gâu gâu. Chư mèo dê, chiêu tài học lên còn lại động vật thanh âm, đều là giống như lúc. Này, tên tiểu tử này rõ ràng là mèo bộ dáng, tại sao lại phát ra chó sủa, sườn công mặt đầy kinh nghi, có chút nói không ra lời. Trầm Hoan hướng sau tấm bình phong quốc chủ chắp tay một cái, nó cũng không phải là mèo, mà là tầm bạo dị thú, chỉ cần tại đặc định địa điểm nổi, không, có nó không tìm được bà bối. Hầu ngôn là ngữ. Bác ca anh Vũ còn có thể học vẽ. Một mực mèo có thể phát ra chó sủa thì như thế nào? Quốc chủ lạnh rên một tiếng, "Trầm Hoan, ngươi có thể biết đụa bẩn quốc chủ phải bị tội gì?" Quốc chủ yếu là không tin lời nói, thượng hạ ra một vấn đề khó khăn khiến nó để giải quyết. Trầm Hoan giọng rất tự tin, quốc chủ bắt đầu có chút chần chừ, hắn lên tiếng tướng sưởng công gọi tới Bình Phong chi hậu, đã lâu mới lên tiếng, "Được, ta thử thi một chút vật nhỏ này. Ta khi còn bé ham chơi, đã từng làm mất một nhánh mẫu hậu thích cây thoa ngọc, nếu có thể tìm về, ta coi như ngươi nói là thật." Khi còn bé, này không phải làm khó người sao? Bất quá lời nói như là đã nói ra, Trầm cũng sẽ không nuốt lời. Triêu Tài nhìn một chút sừng công trong tay vẽ Sau này, liền rời đi trầm Hoan đi trước tầm bảo. Trong lúc này, bên trong nhà một mực rất an tĩnh, đại khái qua 10 phút sau này, quốc chủ mở miệng nói, xem ra nó là không tìm được. Mới 10 phút mà thôi, là quốc chủ ngại quá gấp đi. Vậy thì chờ một chút nữa. Không cần chờ, đồ vào tìm. Trầm Hoan vừa nói, dối một cái cánh tay đưa ngón tay mở ra, liền có một cái bóng rơi vào trên cổ tay hắn, chính là ngậm cây thoa ngọc chiêu Tài. Sừng công nhận lấy cây thoa ngọc nhìn một cái, kích động nói, chủ tử, thật là món đó cây thoa ngọc. Mau đem tới cho ta xem xem. Quốc chủ xem đi qua biểu hiện hết sức kích động, "Được, chấm đáp ứng ngươi giao dịch này, bất quá Trầm Hoan vừa định tạ ơn, Quốc chủ thoại phong lại chợt chuyển một cái, "Bây giờ ta áp lực cũng rất lớn, Quang Minh chính đại bỏ qua cho Sở Ca là không có khả năng, ta chỉ có thể cho hắn đi một lần khai hoa hạ cơ hội, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, lại đem chân tướng truyền giao, ngươi xem, coi thế nào?" ngay nếu là nói như vậy, ta đây điều kiện cũng phải biến xuống." chấm Hoan dừng một cái, tiếp tục nói, "3 tháng, ta chỉ năng tìm về một món." Quốc chủ thủ vô bàn, tức giận nói, "Trầm chấm, chấm đáp ứng cùng ngươi dịch đã rất cho mặt mũi, ngươi bây giờ nói như vậy, chẳng lẽ thật coi chấm không dám giễu ngươi?" Ta tự nhận còn không có đạt tới vô địch thiên hạ mức độ, không nói đến người khác, tự ở bên cạnh ta đứng vị này công công, ta đều không đánh lại." Trầm Hoan nhún nhún mai, tiếp tục nói, "Sở dĩ nói như vậy, chẳng qua là vì hai chữ công bình. Ngay trước khi nói với ta, hoàng thượng, thánh thượng bộ này đồ vật đã sớm không lưu hành, ngươi là quốc chủ, vì nhân dân cùng quốc gia phục vụ một nước chi chủ. Ta là không phải có thể hoài nghi, ngươi phong ban cho ta vì tầm lòng công, cũng không phải là tại sao đặc quyền, chẳng qua là vì đối với ta tiến hành tốt hơn quản chế đây." Trầm Hoan cười cười, "Có lỗi với quốc chủ đại nhân, nếu ta có chỗ nào nói không đúng, Hoặc là suy nghĩ nhiều là sai, còn xin ngài chỉ bảo đi ra. Ngươi quốc chủ giận đến suýt nữa từ sau tấm bình phong đi ra. Sương Công hiếp hí mắt, dựa vào mạnh mẽ thực lực, đối với Trầm Hoan tiến hành phong tỏa, "Trầm Hoan, ngươi có thể biết vừa rồi nói chuyện với quốc chủ thái độ, cũng đã đủ để xử tử hình." Trầm Hoan hơi cong, trong mắt lóe lên một vạch kỳ quang, động thân đứng lên, "Muốn giết ta rất dễ dàng, nếu như sợ chết, ta có cần gì phải tới nơi này?" Sương Công bị vừa rồi long uy chấn động dọa cho giật mình, không phải bởi vì sự mạnh mẽ, mà là long khí, một người bình thường trên người lại ẩn chứa long khí. Hơn nữa bằng vào vừa rồi cảm giác Trợ hồ so với chính mình sở hầu hạ lịch thay thiên tử mạnh hơn. Được, cứ dựa theo ngươi nói, ta âm thầm nhượng Sở Ca đi nước ngoài, ngươi đang ở đây trong vòng 3 tháng, tìm về một món thánh vật. Cuối cùng quốc chủ lựa chọn thỏa hiệp, hơn nữa lần này cả nước truy nã Sở Ca sự tình, vốn cũng không phải là ý hắn nguyện. Vậy thì cảm ơn quốc chủ." Trầm Hoan chắp tay một cái, không cần sượng công dẫn, tự rời đi thư phòng. Cái này Trầm Hoan cùng những các đời đó dược vương như thế, đều là cái tính bướng mình. Quốc chủ thở dài, xem ra dược vương như vậy nhân vật, cuối cùng không có thể vì chúng ta hoàng tộc sử dụng. Dược Vương vốn cũng không có thể khống chế, bây giờ hắn lại phát hiện chủ tử tứ phong tầm lòng công mục đích, sau này sợ rằng hội càng khó hơn trao đổi. Thân là một nước chí chủ, luân lạc tới mức như thế, này quốc chủ đầu hàm muốn nó thì có ích lợi gì? Sương Công sợ hay nói, chủ tử có thể ngàn vạn đừng nói như vậy, hoa hạ này mênh nông nước lớn, còn cần ngài đi màn chúng đây. Được, tốt, ta không nói lại là một câu nói lấy, hoàng, đế, vương, ba bốn đạo cảnh giới, bây giờ xem ra ta vẫn còn bá đạo cảnh giới, lấy nói xuất dân, dân lấy nói mà về chi, như vậy hoàng đạo cảnh giới, sợ là cả đời cũng không cách nào đạt tới năm thằng kéo dài, chúng sinh đều ti kỳ vị, chỉ cần chủ tử làm được chính mình phải làm làm, không thẹn với lương tâm liền có thể. Không thẹn với lương tâm. Quốc chủ thở dài, nói dễ vậy sao? Chấm Hoan rời đi hoàng tộc phía sau, liền trở lại biệt tự, tướng sự tình đơn giản hướng Sở Ca nói rõ một chút. Lý Gia Văn Tử. Sở Ca nghe nói như vậy có chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều là hưng phấn, tự được, người như vậy cặn bã sống trên đời cũng là gieo họa. Bất quá ta rất ngạc nhiên, người đến tuột cùng là nói thế nào thông quốc chủ giúp ta một tay. Chúng ta người bình thường hướng tới tự do, thân vị quốc chủ hắn cũng giống vậy, không muốn bị trước thần trói buộc. Trầm Hoan đã sớm nhìn ra quốc chủ có bỏ qua cho Sở Ca tâm tư, dù sao ai cũng không thích bị khống chế cảm giác, nhất là phản nghịch tuổi trẻ thiếu niên, sở dĩ vẫn không có hạ lệnh, chẳng qua là cần một cái cơ hoặc lý do, bây giờ Trầm Hoan cho hắn lý do này. Liên quốc chủ cũng dám chơi đùa, ngươi cũng thật là không có ai. Ta bốc lên lớn như vậy hiểm, còn không phải là vì ngươi." Trầm Hoan tức giận nói. Sở Ca thiếu cười, nói đùa, bây giờ lao tử trừ người cái gì đều không, nếu không lấy thân báo đáp để báo đáp ngươi. Cúp đi." Trầm Hoan cũng thật là không nói gì, dưới tình huống này như cũng năng tự sướng, cũng thật là không có ai. Khai hoàn đùa giỡn. Sở Ca cũng bắt đầu nói tới chính sự, chiếu nói như vậy, ta chỉ năng suất ngoại đúng không? Nhìn trước mắt tới đây là biện pháp duy nhất, lưu được núi xanh qua ở đây không buồn không có tuổi lốt ta, đây chỉ là tạm thời biện pháp giải quyết. Không sai lưu núi xanh qua ở đây không sợ không có tuổi lốt. Sở Ca ít có nghiêm túc nói, hoa hạ, ta nhất định sẽ trở lại, lấy vương giả trở về thế. Ngoại lực có thể phai mở hết thảy, nhưng vĩnh viễn cũng không cách nào tiêu hủy, khắc kia tại trong xương tiêu ngạo. Chương 450, lao tử nơi nào tiểu. Xử lý xong Sở Ca sự tình đã là 3 ngày sau, lúc đi trầm hoàn cho hắn nhất 100 vạn thẻ ngân hàng. Đường đường đệ nhất thiên kinh quổng thiếu cứ như vậy ly biệt quê hương. Trước khi đi, Sở Ca lại đem mình muốn vương giả trở về lại nói một lần, hay lại là như thế giọng, chẳng qua là cộng thêm một tuần lễ giới hạn, 3 năm sau, hắn nhất định sẽ trở lại, tướng lần này thủ cho báo. Hoàn tộc như cũng phái người đang siu tâm sợ Ca bóng người, bất quá cường độ không nữa giống như trước khi cường đại như vậy, nút ở Lâm ra các tộc quần áo thường cũng dối rít trở lại cương vị mình. Lâm lão ra tử không có hỏi lại qua Sở Ca sự tình, giống như chuyện này xưa nay chưa từng xảy ra qua một dạng cũng chưa từng hỏi trầm hoàn sự dùng điều kiện gì, ngựa quốc chủ đáp ứng bỏ qua cho Không cần suy nghĩ, người làm ăn giữa nói chuyện làm ăn, đều cần bỏ ra giá không rẻ, huống chi là cùng quốc chủ làm giao dịch. Bởi vì còn có Trầm Quân Lan này tra từ chuyện, giải quyết xong sợ ca sự tình sau này, tại Lâm gia nghỉ ngơi một đêm, liền chạy tới Trầm gia tiểu khu. Như thế nào đây? Lưu Huyền Vân mặt đầy khẩn trương hướng về phía đang đem mạch xem Trầm trầm hoan hỏi. Được. Trầm Hoan sách này lời này thời điểm, mình cũng thở phào, căn cứ chiêu tại cách nói, toàn bộ trong Tây Hồ chỉ có một cái nào thần ngư, chỉ não bệnh hết thuốc chữa cơ hội cũng chỉ có một lần, Nhược lần này không có hiệu quả, hắn cừu thật không biết nên làm cái gì. Lưu Huyền Vân có chút nghi ngờ cứ một cái thuốc liền có thể. Điều này cũng không có thể chắc nàng, chú ý để lại cho người ấn tượng chính là chữa trị độ tiến triển chậm, huống chi hay lại là não bệnh hết thuốc chữa như vậy nghi nan tạp chứng. Như vậy nói với ngài đi, ta khai là đặc hiệu thuốc, chỉ cần một dược tề là được rồi. Trầm Hoan cười khan hai tiếng, lại nói, ta cũng không cần phải lựa gạt ngài đúng không? Đối với Lưu Huyền Phần cái này giả mẹ vợ, hắn thật đúng là không có biện pháp gì. Cũng vậy, muốn không chỉ hết, ngươi cũng sẽ không cưới con Lan. Lưu Huyền Phân vừa nói kéo tay hắn, nói đi, thập thời điểm nhượng ta với ngươi cha mẹ làm mặt. Ta nhỏ tuổi, tưởng lĩnh giấy hôn thú còn phải chờ 2 năm. Ta không cần gấp gáp như vậy chứ. Không kết hôn cũng có thể đến hôn a, bây giờ Trầm Hoan tại Lưu Huyền phân trong mắt, chỉ có ưu điểm không có bất kỳ khuyết điểm, tốt như vậy con rể không trói ở bên người, nàng làm sao có thể yên tâm. Trong lúc nhất thời Trầm Hoan không tìm được phản bác lý do, cũng không thể nói ta theo ngải khuê nữ là giả chứ. Cũng còn khá Trầm Quân Lan cùng Trầm Vạn Minh kịp thời mở miệng, nếu không vấn đề này không biết lại phải dài dòng bao lâu. A Di, ta còn có có chút việc nhi liền đi trước. Lưu Huyền phân nghe nói như vậy lại không vui, đi tới thì sao? Cũng sắp bữa trưa, cơm nước xong lại đi. Ta thật có chuyện gì? Chuyện gì có thể so sánh hôn nhân đại sự nhi còn trọng yếu hơn." Lưu Huện phân bản mà nói, "Hết năm cho ngươi tại nhà ta ăn bữa cơm, ủy khuất ngươi là chứ." Tại vị này giả mẹ vợ trước mặt, Trầm Hoan làm sợ nhiều nhất biểu tình chính là cười khổ cũng bất đắc dĩ, "Ta không phải cái ý này. Cùng nữ nhân nói phải trái, đây lại khái là chuyện ngu xuẩn nhất đi. Lần trước tại chúng ta đã ăn cơm, Tiểu Hoan là thực sự có chuyện gì, ngươi sẽ để cho hắn đi thôi." Trầm Quân Lan sau khi mở miệng, Trầm Vạn Minh cũng mở miệng, cũng không phải là không đến, sau này gặp mặt nhiều cơ hội lắm. "Vậy cũng tốt, nhớ thường đi nhìn chúng ta một chút, lão công cùng con gái đều nói như vậy." Lưu Uyển Vân cũng không tiện ép ở lại. Nhất định. Trầm Hoan hứa một cái không tình nguyện cam kết phía sau, liền cùng chấm Quân Lan cùng đi xuống lâu. Trong hành lang, chấm Quân Lan mở miệng nói, "Tiểu Hoan, lần này tỷ tỷ thật không biết phải tạ ơn ngươi như thế nào." Tại sao lại nói lời này? Trầm Hoan nửa đùa nửa, nửa thật nói, "Ngươi là chị của ta, ta là đệ đệ của ngươi, dĩ nhiên có thể giúp là bằng, muốn thật không làm được, ngươi coi như cầu ta, cũng không nhất định bằng. Nói là thân như chị em, nhưng không có liên hệ máu mủ hai người, làm sao cũng so ra kém chị em ruột, hơn nữa tính toán đâu ra đấy? Hai người từ khi biết đến bây giờ liên thời gian nửa năm cũng chưa tới. Phải nói không khác gì, vậy căn bản chính là chuyện không có khả năng. Tóm lại, lần này cảm ơn ngươi. Muốn cảm ơn ngươi cũng đừng ánh sáng ngoài miệng ta Trầm Quân Lan cười cười, kêu ta mời ngươi ăn bữa cơm." Ăn cơm rất không thành ý. "Vậy ngươi nói làm sao ta?" Trầm Hoan suy tính một chút, "Như vậy đi, tựu lấy trước nói, lấy thân báo đáp đi." Lấy thân báo đáp tỉ tỉ là không làm được, bất quá. Trầm Quân Lan đang nói, đông nhiên tại Trầm Hoan trên gương mặt hôn một cái, "Như vậy có thể không?" "Có thể, có thể." Trầm Hoan gương mặt hồng cùng lung đỏ than tủi tựa như, hắn căn bản không nghĩ tới Trầm Quân Lan sẽ cho mình đến như vậy một tay. Ngươi mặt đỏ như vậy, sẽ không phải là xấu hổ chứ?" Trầm Quân Lan che miệng khẽ cười nói, "Tại ở nước ngoài chỉ là một loại lệ phép mà thôi, bất quá tỷ tỷ còn này không nghĩ tới, ngươi là xấu hổ như vậy một người. Cái này cũng xấu hổ không xấu hổ không liên quan được chứ? Nếu là Lâm Diệu Thi làm loại động tác này, đừng nói đỏ mặt, Trầm Hoan Liên đại khí cũng sẽ thở gấp một chút, có thể Trầm Quân Lan làm như vậy ý nghĩa coi như hoàn toàn bất động. Người cái này tiểu sắc quỷ, ta tại sao lại thành tiểu sắc quỷ? Tuy nói nam nhi bản sắc, nhưng không có cái nào nam nguyện ý bị quan cao cấp quỷ tên, muốn riêng này dạng cũng không tính, huống chi còn thêm một cái chữ nhỏ." Tiểu. Lão tử nơi nào tiểu? Là một cái vẫn mặt lễ, liên đến tiệm cơm hung hăng làm thịt ta một bữa cơ hội đều dung tha, còn nói ngươi không phải tiểu sắc quỷ. Trầm Hoan không lên tiếng, trực tiếp đối với Trầm Quân Lan tới một vách tường đồng tư thế. Ngươi, ngươi làm gì vậy đây? Cho ngươi hôn một cái chính là tiểu sắc quỷ, vậy ta còn làm cái đại sắc quỷ đi. Trầm Hoan vừa nói, chậm tướng thân thể hướng phía trước rựi vào mấy phần. Trầm Quân Lan theo bản năng tướng mặt sau khi từ biệt một bên, tiểu Hoan, loại này đùa giỡn có thể không mở ra được. Ta không có nói đùa vừa tối đầu liền chuẩn bị đi. Trầm Quân Lan mặt vạch một cái tiểu hồng, gặp gian kế của mình được như ý, Trầm Hoan cười lớn, "Tiểu chát nữ." "À, ta chính là lấy tay xanh xanh thưởng, nói một chút lặng lẽ nói mà thôi, ngươi tiểu đỏ mặt thành cái bộ dáng này, không phải tiểu chát nữ là cái gì?" Trầm Quân Lan lúc này mới hiểu, mình bị cho Trầm Hoan cái đồ bẩn, "Được à, lại dám chơi như vậy tỉ tỷ. Ta đây kêu có thủ án phải trả." "Được, loại này đùa giỡn, ngươi sau này hay lại là thiếu khai đi." Trầm Hoan không có chú ý tới Trầm Lan biểu tình biến hóa, cười nói, "Làm sao, ngươi sợ lại lại mấy lần sẽ yêu ta? Ngươi còn dám đùa?" Lan sừng sọ lên nói, Tiểu thư nhà họ Lâm thật tốt, ngươi phải hiểu được quý trọng. Biết, nhưng còn không có quá hết, ngươi tựu sắp xếp khởi tỷ tỷ cái giá để giáo hóa ta. Ta còn chưa cho toán quốc cô xin nghỉ chuyện đâu rồi, đã biết chần đi. Từ Trầm Quân Lan Na Nhi sau khi rời đi, chấm Han mua nhiều chút lễ phẩm đi lý ra, coi như là cho Lý Lao phu nhân chúc Tết. Tới chỗ phía sau, Trầm Han đầu tiên là cùng Lý Trí Viễn lên tiếng chào hỏi, biết hắn là tới thăm Lao phu nhân, Lý Trí Viễn cũng không trò chuyện nhiều, trước hết để cho hắn đem chính sự làm. Sư thúc, ta tới cấp cho ngài họ một cái. Mới vừa vào Phật đường, thì có một trận khói đen phi độn qua đi liên quan tới có người đề nghị trong sách là niên đại nào sự tình, máu chó ở chỗ này nói một chút, là lấy xã hội hiện đại làm bối cảnh giá không thế giới, vì là nệ tránh lôi khu. Sau đó còn có hai trường, không có tính toán nói bậy, hẳn sẽ tại 19 giờ đến 2 sẽ rồ giữa đổi mới đi ra, sao sao đi. Chương 451, sư phụ hắn khả năng không có chết. Ho khan một cái. Chấm hoan tại ho khan đồng thời, cảm giác thân thể lực lượng chính đang từng bước biến mất, dựa theo loại tốc độ này muốn không bao lâu sẽ tê liệt trên mặt đất mặt người chấm giết. Hắn liền vội vàng vận chuyển trong cơ thể linh khí, lợi dụng dược vương kinh trùng ghi lại bách giải pháp, tướng độc bức cho ra ngoài thân thể cũng không tệ lắm. Phật Đường Nội chuyển ra lão phu nhân nhàn nhạt than thở âm thanh. Trầm Hoan mặt lộ vẻ cười khổ, nửa năm trôi qua, chính mình vị sư thuốc này tính khí vẫn là không có đổi, mỗi lần gặp gỡ đều phải kiểm chắc mình một chút tư lực. Nhớ tới chuyện này, Trầm Hoan trong lòng ít nhiều có chút xấu hổ. Lý lao phu nhân ban đầu vì tăng lên hắn y thuật, cho đến y liễu vương thế ra y quản thực tập cơ hội, nhưng bởi vì sự tỉnh quá nhiều là một tháng sẽ không tiện. Sư thuốc, Trầm Hoan đến cho ngài chúc Tết. Đồ vật để xuống đi. Lý lão phu nhân Trầm Hoan đem đồ vật thả vào góc tượng, hỏi tiếp, ta nghe lão ông nói, ngươi đã rất lâu không có đi qua công hội, thật sao? Có lúc không có đi, sự tình hơi nhiều, bất quá chủ yếu là ta đi cũng vô dụng. Trung y công hội ngay từ lúc Trầm Hoan gia nhập trước khi, tựu tạo thành một bộ hoàn chỉnh quản lý hệ thống, cộng thêm hắn không có quản lý kinh nghiệm, có đi hay không đều là bình thường. Giống như ông lao đám người, vậy cũng là đã về hưu Dị dưỡng Thiên nhiên lao ý dư, mỗi ngày đến công hội cũng không có chính sự gì nhi, chính là chuyện trò một chút hạp đánh một chút bài, trừ phi là sống động động, một loại rất ít hội đảm cùng có liên quan trung ý sự tình. Lý lão phu nhân Tiêu Mi nói, tìm ngươi nói như vậy, trung ý công hội là có cũng được không có cũng được. Ta không phải ý đó. Trầm Hoan cười khan hai tiếng. Đối mặt vị này cùng sư phụ đồng cấp bậc nhân vật, chấm Hoan tâm lý có không nhỏ áp lực, nhất là sinh ra một cái suy đoán sau này. Sự tình muốn chân tướng hắn tưởng như vậy, đối với Lao phu nhân gọi còn là một vấn đề, đến tột cùng là kêu sư thúc vẫn là để cho sư mẫu đây. Trung y công hội đều là nhiều chút lao tiền bối, thời đại tại tiến bộ, trong tay bọn họ nắm giữ kinh nghiệm, có không ít đều là dược vương kinh trung không có ghi lại. Lý Lao phu nhân thành cần nói, cái này ngươi đi học tập Tây y lý luận là một cái đạo lý. Minh bạch. Lý lão phu nhân gật đầu một cái không nói gì, lần nữa nhắm mắt bắt đầu niệm kinh lễ Phật. Trầm Hoan vốn định rời đi có thể đi tới cửa thời điểm lại dừng bước, xem biểu hiện trên mặt tựa hồ có hơi phức tạp. Còn có những chuyện khác? Hẳn không. Lý Lao phu nhân tao mày nói, có chính là thủy, không có chính là không có, cái gì gọi là hẳn không? Có chuyện, ta không biết nên không nên nói với ngài. Cái này do ngươi đến chính mình phán đoán. Còn là nói đi. Trầm Hoan hít sâu một cái, bất quá tại ta nói chi tiền, ngài tốt nhất có chút chuẩn bị tâm tư. Lý Lao phu nhân không nhịn được nói, nói liên nói, cần gì phải dài dòng văn tự. Đúng như vậy, năm nay lúc về nhà hậu, sư phụ phân bị phách Trầm Hoan bên này lời còn chưa nói hết, Lý lão phu nhân liền lớn, phải được. Hắn lúc còn sống làm nghiệp sự quá nhiều, cho nên tử cũng không được an bình. Nói thật, tại lúc trước Trầm Hoan nếu là nghe nói như vậy, thế nào cũng phải tìm Lý Lao phu nhân liệu mạng không thể, nhưng hắn bây giờ hoàn toàn không có như vậy tâm tư. Lúc trước Trầm Hoan tiểu suy đoán qua, Lý Lao phu nhân cùng Tôn thật rất có thể không phải sư huynh muội đơn giản như vậy, lần này Lao phu nhân phản ứng, càng ấn chứng hắn ý tưởng, dù sao không có vậy đối với đồng môn sư huynh muội hội hận đến muốn cho sư huynh tử còn không được an bình mức độ. Đối mặt cái tình huống này, Trầm Hoan giả vờ giả trang cái gì cũng không nghe được, tiếp tục nói, bởi vì toàn bộ nắm mồ đều không cộng thêm quan tài bị tổn thương, ta liền đem quan tài cho mang ra đến, nhưng là, nhưng là cái gì? Lý Lao phu nhân nghe một chút sự thái nghiêm trọng đến nước này, lại bắt đầu trở nên quan tâm tới đi. Ban đầu sư phụ là ta nhìn chính mắt hạ táng, kia thân thọ y cũng là ta hỗ trợ mà vào, nhưng là chờ quan tài sau khi mở ra, bên trong cũng không có sư phụ di thể. Người nói cái gì? Lý Lao phu nhân trực tiếp từ bộ đoàn đứng lên. Trầm Hoan có chút không dám đụng chạm kia ánh mắt nóng bỏng, túi đầu nói, ta hoài nghi sư phụ không chết, ta cũng biết cái lão giả đó sẽ không chết, chẳng qua là hoài nghi. Trầm đem chính mình biết điều tình toàn bộ thác. Cho nên ta có thể khẳng định, sư phụ không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, cũng là bởi vì trung huyền hóa tán. Không biết sư thúc nhận biết ta trong miệng hắc bảo nhân sao? Lý Lao phu nhân vốn định trả lời, nhưng cuối cùng lại lắc đầu một cái, không nhận biết, bất quá chiếu ngươi tình huống này đến xem, tôn thật hơn phân nửa là không chết ngươi có hắn tin tức sao? Trầm Hoan biết điều đáp, đây là ta về nhà ăn Tết lúc mới vừa phát hiện, tình không có tin tức gì. Được, ngươi đi đi, ta nghĩ rằng một người yên lặng một chút. Trầm Hoan không dám nữa nhiều lời, bái Lao phu nhân cúi cùng, liền ngay bận rộn rời đi phố đường. Sắp nhận Trầm Hoan sau khi đi, Lý Lao phu nhân nhìn Phật Đường Nội Thần tượng nói, người tốt sống không lâu, gieo họa di ngàn năm, ta cũng biết, giống như ngươi vậy người làm sao có thể có thể so với ta chết trước. Người đã không có chết, vì sao không tới gặp ta, là không phải là bởi vì chỗ dạng. Người tên hôn đàn này. Phát tiết xong sau này, nàng lấy điện thoại di động ra, hoa thước, là ta, chúng ta đi ra gặp một mặt đi. Làm sao, không dám gặp ta sao? Được, ta tại chỗ cũ chờ ngươi. Bởi vì là hết năm, Lý Thường tháng ít có đợi ở nhà, bởi vì biết Lý Chí Viễn cùng Trầm Hoan có hợp tác, cộng thêm Lý Lao phu nhân tầng kia quan hệ. Hắn cũng mở miệng lên tiếng chào hỏi. Lần này không có đụng phải Lý Phượng Tiên, Trầm Hoan cũng không mở miệng hỏi, cùng Lý Chí Viễn nói Ích Thọ trà sự tình. Ích Thọ trà khởi bước không tệ, nhưng dựa hết vào một loại thuốc là không có biện pháp đem chọn cái ý dược công ty cho nâng lên, Người gần đây có hay không chế tắt còn lại thuốc ý tưởng? Gần đây chuyện tương đối nhiều, ta tạm thời còn không nghĩ tới. Trầm Hoan cũng có chế tạo thuốc mới dự định, nhưng một mực không có tướng hạng mục xác định được, bởi vì hắn còn không nghĩ tới sản xuất loại nào thuốc mới. Cũng vậy, có thể đem Ích Thọ trà lượng sản đã là rất không đến sự tình. Lý Chí Viễn mắt nhìn thời gian, lập tức tới ngay giờ cơm, lưu lại ăn bữa cơm đi. Không, ta còn có chút chuyện. Là thực sự có chuyện gì, vẫn là có thể tránh phụ tiên, hai người thủ lạc sau này, Lý Trí Viễn cũng thường thường hội đùa giỡn một chút. Trầm Hoan cười khan hai tiếng, không có chuyện gì, ta là xác thực có chuyện gì phải xử lý. Nếu đáp ứng cùng quốc chủ giao dịch, hắn thì nhất định phải trong 3 tháng đem sự tình làm được, nếu không đến lúc đó lại phải gây ra một nhóm phiền toái. Lý Trí Viễn cũng không khách khí nữa, ta đây cũng sẽ không ép ở lại người. Ta đây liền đi trước. Trầm Hoan bái lý tưởng tháng gật đầu một cái, giữa hai người không có quá nhiều trao đổi. Hắn vốn định lúc rời đi hậu cho Lý Lao Phu nhân chào hỏi, nhưng đến Phật đường sau này lại không người. Dợi đi lý ra phía sau Trần Hoan lấy điện thoại di động ra, "Trần Vũ Đình sao? Đối với ta là Trần Hoan, bây giờ có thời giờ không? Ta có thể phải đi chỗ đó ngươi nơi đó một chuyến." Chương 452, hai người lúc nào kết hôn? Ngồi ở trên ghế salon, mặc liên thể mèo quần áo ngủ Trần Vũ Đình cảm thấy rất kỳ quái, Này cuối năm Trầm Hoan tại sao lại muốn tới đã biết trong, từ trong giọng nói nghe còn rất nghiêm túc. "Xinh đẹp, nhanh tới dùng cơm, đừng đùa điện thoại di động, xinh đẹp mỗ tướng thức ăn để lên bàn, mở miệng thúc Trần Vũ Đình đáp một tiếng, Mặc Tiểu Bạch thoõ dép đi tới phòng ăn, "Mẹ, nói cho ngươi cái chuyện này." Xinh đẹp mâu rất giải nữ nhi mình tính khí, sau khi nghe nhướng mày một cái, nói đi, muốn bao nhiêu tiền? Trần Vũ Đình có chút ngượng ngùng, bất quá cũng may ra mặt dày, cùng tiền không liên quan, là ta có một bạn học muốn tới. Đồng học một tới? Coi là vậy đi. Trần Vũ Đình đưa tay, cho nên, cho ta mấy cái tiền một buổi, để cho ta đi ra ngoài mời khách. Nhớ một vòng, không phải là đòi tiền sao? Xinh đẹp mâu tức giận nói, là tương nhiên muốn tới, hay lại là đậu đậu muốn tới? Trực tiếp làm cho các nàng hướng trong nhà chúng ta ăn một bữa liền có thể, lại không phải là không có đồ vặn, lại nói một hồi ba của thì trở lại, ngươi nếu là không sợ hắn đi ra đi chạy đi. Không phải bốn mắt các nàng, nói đúng ra, hắn trừ đồng học trở ra còn có một thân phận khác. xinh đẹp mẫu dừng lại trong tay động tác, cũng không cần phải công việc, đối lông tìm vết nói, nam đồng học. Gặp Trần Vũ Đình gật đầu, xinh đẹp mẫu cười nói, vậy thì càng phải đến chúng ta ăn cơm a, ba của ngươi vừa thấy ngươi có người muốn, một cao hứng phòng trưởng sẽ cho một mình ngươi đại hơn bao. Ngài nói cái gì vậy, hắn không phải bạn trai ta. xinh đẹp mẫu đắc ý nói, nhìn một chút, ngươi đây chính là không đánh đã ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua là bạn trai ngươi. Trần Vũ Đình bất đắc dĩ nói, ta không có đùa với ngươi, dĩ nói thân phận đặc thủ là bởi vì hắn trừ ta học đệ trở ra, hay là chúng ta trung ý chuyên nghiệp giảng sư. xinh đẹp mẫu một bộ ta hiểu dáng vẻ, học đệ, giảng sư. người qua hồ đồ đi, ta thật không có lựa ngươi. Trần Vũ Đình sắc mặt lo lắng nói, chẳng lẽ ngài quên, ban đầu ta nói với ngài qua, chúng ta tân giảng sư là một so với ta nhỏ hơn một lần học sinh, chưa khỏi ngài đau bụng kinh toát thuốc, hay là hắn khai đây. Kinh nàng vừa nói như thế, xinh đẹp mẫu thật đúng là tượng có chuyện như vậy, bất quá nhớ tới là nhớ tới, nàng vẫn là không có dự định nhượng Trần Vũ Đình đi ra ăn cơm, vậy thì càng đến tới nhà chúng ta ăn cơm, ta rất tốt cảm tạ cảm tạ nhân gia. Đem ta này mỗi ngày kêu vén tiên nữ nhi, dạy dô biết điều như vậy. A, ngài tạm tha ta đi." xinh đẹp mẫu nghiêm túc nói, "Ta cũng không cho ngươi lái đùa giỡn, nói thật, cho ngươi đi theo một người đàn ông đồng học đơn độc đi ra ăn cơm, ta không yên tâm." Nhân ra có bạn gái, ngài có cái gì không yên tâm? Cũng là bởi vì hắn ăn trong chén nhìn trong nổi ta mới không yên tâm xinh đẹp mỗ khẽ vu Trần Vũ Đình mái tóc, cô nương nhà ta dáng dấp như vậy thủy linh, đến đâu ta đều không yên tâm. "Đến đi, nói thẳng không muốn cho ta tiền không phải." Trần Vũ Đình chu cái miệng nhỏ nói, "Ta còn có tiền mừng tuổi đâu rồi, chính mình tỉnh đi." Nay mới đúng mà, đều 20 chừng mấy nên tự lực cánh sinh. Hai người đang nói, bỗng nhiên vang lên một trận tiếng chuông cửa. "Ta đi, cha ta hôm nay sớm như vậy thì trở lại." Trần Vũ Đình mặt đầy kinh ngạc nói. Xinh đẹp ngẫu mắt nhìn đồng hồ treo, không nên à, bác của ngươi đoán chừng đợi thêm nửa giờ mới trở về. Không phải cha ta, chẳng lẽ là Trần Vũ Đình đồng tử trận một đại, sẽ không phải là Trầm Hoan đến đây đi. Trầm Hoan là ai? Chính là ta đã nói với ngươi cái đó học đệ giảng sư, không được, ta phải nhanh lên thay quần áo khác." Trần Vũ Đình một bên hướng trong phòng chạy, một bên lẩm bẩm, "Không nên à, làm sao lại nhanh như vậy đây? Ta có thể lấy mở cửa a." Ta vì phục này còn không có đổi lâu rồi, ngài mở cái gì môn a? Không mở cửa chẳng lẽ làm cho nhân ra ở ngoài cửa chờ? xinh đẹp mẫu vừa nói liền đi tới trước cửa, đem cửa mở ra. Trần Vũ Đình đoán không sai, người tới chính là sách bao lớn bao nhỏ chẩm Hoan. Đến tứ đến, mang nhiều đồ, như vậy làm gì? Trầm Hoan cười cười, lần này tới dù sao cũng là phải cầu cái người, tại không biết đối phương yêu thích dưới tình huống, mua thêm một ít gì đó chuẩn không sai. Người bình thường gặp mặt đều nhắc tới lời khách khí, làm thể phát hiện mình đặc biệt, hắn nói một câu canh lời khí, ngài là Trần Vũ Đình tỷ tỷ chứ? Vừa nghe nói như vậy, xinh đẹp mỗ che miệng cười duyên hai tiếng. Tiểu tử ngươi nói chuyện thật biết điều, đi vào nhanh một chút đi. Qué giời Aji. Vừa mới không trả nói ta là đỉnh đỉnh tỷ tỷ sao? Vào nhà sau này, xinh đẹp Mộ đem Trầm Hoan cho kéo đến bàn cơm, ta mới vừa xào kỹ thức ăn, ngươi nếu là đói bụng, trước hết ăn đi, không cần chờ người khác. Vũ Đình đây, nàng không ở nhà, đang không có thuộc nhân tình huống hạ, Trầm Hoan ít nhiều có chút không được tự nhiên. Nàng biết ngươi qua đây, phải đi thay quần áo, này đi vào đều nửa giờ còn chưa có đi ra, đoán chừng là tưởng đem mình ăn mặc đến xinh đẹp nhất trạng thái tới gặp ngươi xinh đẹp trong phòng liếc mắt nhìn, sau đó đối với Hoan hỏi nói đi, ngươi tới lúc nào chuẩn bị kết hôn? Họ khan một cái. Chấm Hoan bị lời này sặc không nhẹ, không phải Aji, ngài có phải hay không có chỗ nào hiểu lầm? Ta theo Vũ Đình chỉ là bạn học quan hệ mà thôi. Đồng học quan hệ? xinh đẹp mẫu thiêu thiêu mi mau, đừng gạt ta, muốn thật chỉ là bạn học quan hệ, ngươi vào miệng sẽ như vậy ngọt. Ta còn là trung y chuyên nghiệp giảng sư, hai ta không thể nào, Aji ngài thật hiểu lầm. Nhìn đem ngươi cho ngươi gấp sinh đẹp mẫu cười hai tiếng, Aji đùa giỡn với ngươi đây. Ta đến trong phòng tiêu nha đầu kia đi ra. Đùa? Ngài đừng nói giỡn, lưu Aji đó là tình huống này, đến ngươi đây là tình huống này, phòng trường muốn không bao lâu? gia thị phải cùng sợ ca tên kia như thế, có chỉ gây chứng. Chấm Hoan bên này còn không có nổ nước vào xong, Trần Vũ Đình liền cùng mẫu thân đồng thời từ trong nhà đi ra. Lúc này nàng đã đem liên thể mèo quần áo ngủ, đổi thành ra kích hình vũ nung phục cùng con jean, cùng trời vừa vừa mới chuyển lãnh hồi đó xuyên không sai bèn lắm. Nói lời thật, nghĩ tại Trần Vũ Đình trên người thấy gợi cảm hai chữ, phòng trừng cả đời đều không thể nào. Ngươi làm sao sớm như vậy sẽ tới? Sự tình có chút nóng nảy, cho nên mới tới sớm ít. Trần Vũ Đình tùy tiện ngồi ở trên ghế đầu, nói đi, lần này tới tìm ta có chuyện gì? Sẽ không phải là đến cho ta chúc Tết đi đi, thông qua vừa rồi quan sát, xinh đẹp mẫu cũng là một người sảng khoái, cho nên Trầm Hoan cũng không biểu hiện quá câu thúc, cười mắng hoàn sau này, hắn nói tiếp, thật ra thì nói đúng, ra, ta lần này không phải tới tìm ngươi, không phải tìm ta. Trần Vũ Đình ngẩn người một chút, vậy là ngươi tới tìm ai? Ta là tới tìm bá phụ, ta nhớ được trước ngươi đã nói với ta, bá phụ là làm Châu Đáo xinh ý, dường như cùng đồ cổ vòng cũng có liên lạc. Không biết tại sao, Trần Vũ Đình bỗng nhiên cảm giác mình tâm tình có chút mất mát, là như vậy không sai, ngươi muốn cho ta giúp gì? Muốn cho phụ giúp ta Trầm Hoan này lời còn chưa nói hết, cửa tựu vang lên một tràng tiếng gõ cửa nghe vào rất gấp gáp. "Ai vậy?" Trần Vũ Đình không nhịn được tiến lên mở cửa ra, thất thúc, làm sao ngươi tới? "Đình, xinh đẹp, nhanh, nhanh đi với ta dưới lầu, ba của ngươi, ba của ngươi hắn sẽ ra chuyện." "Á a a." Lại đánh mặt. "Cầu tha thứ." Lục canh xong, "Sao?" "Chương 453, bóc phép vẽ." "Chờ ta sẽ ra chuyện." "Chuyện gì xảy ra?" Trần Vũ Đình nghe lời này một cái, biểu hiện cũng có chút không đàm định. "Không biết, ta cũng nghe dưới lầu người ta nói, chúng ta nhanh một khởi qua xem một chút đi." Trần Vũ Đình hàng xóm cũng là mặt đỏ ửng này. Trần Vũ Đình quay đầu nói, "Mẹ Ta đeo thất thúc trước đi xuống một chuyến, nhìn một chút là chuyện gì xảy ra nhi, lập tức trở lại. Ta đi chung với ngươi xinh đẹp mẫu vừa nói liền chuẩn bị đem khăn choàng làm bếp cho rải. Trầm Hoan đứng dậy đem cản lại, "A ngài tại ra chờ, ta cùng Vũ Đình hai người đi là được rồi." "Vậy cũng tốt, ta ở nhà trong nhà, nếu là hai ngươi giải quyết không phải gọi điện thoại cho ta." "Biết." Trần Vũ Đình nói xong, cũng không quay đầu lại bái dưới lầu chạy đi, nặng nề quần áo, cũng không có trở ngại đến nàng bén nhạy thân thủ. Trầm Hoan theo sát phía sau, tới lộ ra tin tức vị kia hàng xóm phản mà rơi xuống cuối cùng. "Còn nói ngươi không phải gạt ta, ngươi đây giải thích thế nào?" Ban đầu có thể ngươi làm người bảo đảm, bây giờ muốn đổi ý đúng không? Chúng ta nghề này quy củ ngươi cũng không phải không biết, đưa mắt chỉ có thể tự nhận xui xẻo, lại nói lúc ấy giám định sư là ngươi mang đến đưa mắt là đưa mắt, cố ý đi lừa gạt là cố ý đi lừa gạt, hai loại chuyện căn bản cũng không như thế. Hai người mới vừa xuống lầu liền nghe được một trận tiếng cãi vã, nói bị lừa là cái trung niên mập mạp, cái đó mở miệng phản kích cũng là cái chung niên người, giữa lông mày cùng Trần Vũ Đình có chút tương tự, hẳn là Trần Vũ Đình phụ thân. Ba, chuyện gì xảy ra? Trần Quốc Phong xem nhà mình con gái liếc mắt, ngươi làm sao đi xuống? Ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề đây. Với ngươi không quan hệ, nhanh lên một chút đi lên. Trung niên mập mạp huỳnh thân cả lại, làm sao không muốn để cho con gái của ngươi gặp lại người gạt người mặt nhọn. Nếu là không nghĩ, ngươi cũng đừng làm a. Người người này có thể hay không nói điểm lý, chúng ta cất giữ vòng nào có gạt người nói một chút. Bị lừa chỉ có thể nói ngươi nhãn lực không đủ, còn nữa, ban đầu ta chỉ là trọng tài, không phải là cái gì người bảo đảm. Trần Quốc Phong bây giờ thật là tú tài gặp binh có lý không nói được, ngươi uống nhiều, cũng đừng theo ta này dương ai, vô dụng. Ta không muốn nhiều, trung niên mập mạp nói xong, liền chuẩn bị lập thủ. Trầm đưa tay đem hắn ngăn lại, vị tiên sinh này, cuối năm Nói nhau nháo nhào cũng không tính, động thủ có thể cũng có chút không cho nói. Người là người nào? Kia đến phiên ngươi lo chuyện bao đồng, trung niên mập mạp có chút không phục, giãy rủa hai cái lại vượt kiếm vượt đau, nhanh lên một chút buông tay. Ngươi đáp ứng ta lòng ra sau này không động thủ, ta tựu buông tay. Ta không động thủ, trung niên mập mạp đau lợi hại, cuối cùng không thể không phục mềm mại. Trần Quốc Phong có chút ngoài ý muốn nhìn Trầm Hoan, xinh đẹp, vị này là Vị này là ta trung ý lý chuyên nghiệp giảng sư, ta trước khi nói với ngài qua. Bá phụ tốt. Trầm lên tiếng chào hỏi, sau đó hỏi phụ, ngươi cùng vị tiên sinh này đến cùng chuyện gì xảy ra? Là như vậy Trần Quốc Phong vừa mới chuẩn bị đem chuyện nói do, lại bị Trung niên mập mạp cắt đứt, "Đây là ta năm ngoái mua vẽ, ban đầu nói là mở to thiên bản chính, ta nhượng đi theo chuyên gia cũng xem, có thể là năm nay hết năm thời điểm, bằng hưu của ta cũng mang đến cho ta một bức giống nhau như lúc đưa ta, còn đặc biệt cầm giám định thư tới. Vừa mới bắt đầu ta không có bãi bị lừa phương diện nghĩ, sẽ cầm hắn bức họa kia, để cho ta một người khác giám định chuyên nghiệp bằng hữu nhìn một chút, hắn nói là thật." Lúc ấy ta cựu bừng bực, thật không phải là tại trong nhà của ta sao? Sau đó ta lại đem mình bộ kia lấy ra nhượng nhìn một chút, ai biết kết quả cũng là thật. Bức họa này mở to ngàn con vẽ một bức co như hắn vẽ hai bước, cũng không khả năng giống nhau như lúc trung niên mập mạp đối với Trầm Hoan chất vấn, Người nói, hắn có phải hay không cùng người kia đang là ta. Trầm Hoan nhíu mày, vừa rồi ba phụ cũng nói, La lộn cất giữ vòng đưa mắt là rất bình thường sự tình, hơn nữa người này đem quy củ lúc, tiền hàng thanh toán xong phía sau tuyệt hội trả lại hàng, mua được giả, cũng chỉ có thể tự nhận nhãn lực không đủ, không oán được người khác. Ta không phải muốn trả lại hàng, ta chính là muốn đem chuyện này hiểu rõ trung niên mập mạp khắp người mùi rượu nói, trong vòng là có một cái như vậy quy củ, nhưng đây chẳng qua là quy định bất thành van, không có viết tại mặt chữ thượng. Nếu là không nghĩ tới ta náo cũng được, cho ta đem chuyện giải thích rõ, ta không nói hai lời đi." Trần Quốc Phong cả giận nói, "Ngươi đừng ở chỗ này cho ta tấp bát." Bá phụ ngài đừng nóng giận. Chẩm Hoan trấn an một chút Trần Quốc Phong, nghiêng đầu hướng về phía trung niên mập mạp hỏi có phải hay không chỉ cần cho ngươi cái giải thích, ngươi tiểu sẽ rời đi. "Không sai, bất quá điều kiện tiên quyết là, cái giải thích này ngươi phải nói thông." "Được." Chẩm Hoan vừa nói, từ trung niên mập mạp trong tay, cầm lấy hai bức vẽ. Tại thiên nhãn bên dưới, hai bức vẽ lên mặt đều có linh khí, có chỉ là linh khí bao nhiêu khác biệt, nhưng cũng không tính đại. Hoặc là này hai bức đều là giả. Hoặc là này hai bức đều là thật. Bá phụ, này tấm mở to thiên vẽ, đại khái tại giá bao nhiêu vị? Mở to số ngàn xương đông phương tỷ cả sổ, mỗi bức họa giá trị đều tại một vạn trở lên, này tấm mặc dù không lớn nổi danh, nhưng cũng có thể bán ra hơn 1 triệu giá cao. Trần Quốc Phong bổ sung nói, bằng vào ta nhãn lực đến xem, đều là thật. Trầm Hoàng trầm mặc không nói gì, muốn thật là Trần Quốc Phong nói giá, như vậy này hai bức tựu đều là giả, bởi vì vì chúng nó ẩn chứa lượng linh khí chỉ có thể đạt tới chừng 500 ngàn, muốn đạt tới 100 vạn giá trị, trừ hai bức vết đều cộng lại. Cộng lại. Cộng lại. Giá minh bạch. Làm sao Ngươi cũng cho không giải thích chứ?" Trung niên mập mạp hừ lạnh nói, "Một cái người tuổi trẻ lại có vài phần nhãn lực, này hai bức vẽ thật giả, nhưng là liên chuyên gia đều phán đoán không ra, Trần Hoan bỗng nhiên mở miệng nói, "Là bóc vẽ thủ đoạn." "Cái gì bóc vẽ?" Trung niên mập mạp mặt lộ nghi ngờ, Trần Quốc Phong cũng có chút không hiểu. "Dáng hỏi ngài mua bức họa này thời điểm, có phải hay không trang hoàng đứng lên?" Thượng phàm có chút cấp bậc lời nói cũng sẽ trang hoàng đứng lên, người nói đây không phải là nói nhảm sao?" Trung niên mập mạp tức giận nói. "Một cái khác bức tình chắc cũng là như thế." Hoan không để ý trung niên mập mạp, tiếp tục nói, "Cái gọi là vẽ, chính là tướng một bức phiếu quá vẽ." bộc thành hai bức vẽ, này chú trọng không chỉ là kỹ thuật, còn có vận khí nhân tố, bởi vì họa tác giả bút lực không đủ lời nói, không cách nào đạt tới nét chữ cứng cáp, bộc đi ra cũng không thể một vẽ biến hai vẽ, tối đa chỉ có thể nhiều hơn một tờ giấy trắng a. Được gọi là Đông Phương chi bút mở to thiên bút lực, dĩ nhiên là đủ. Trung niên mập mạp hiển nhiên không tin Trầm Hoan bộ này giải thích, các ngang, nhất trương liền hai tờ. Người đùa gì thế? Đối với hành ngoại người mà nói, này quả thật có chút mơ hồ, nhưng đối với hành nội người mà nói, tính không phải là cái gì chuyện kỳ quái, ngươi không tin lời nói có thể hỏi một chút tu bổ chữ vẽ nhân viên chuyên nghiệp. Trầm Hoan dừng một cái Dĩ nhiên, ta cũng có thể tại trước mặt ngài tự mình làm mẫu. Ngươi tự mình cho ta làm mẫu nhìn một chút, Trung Nhân mập mạp tướng dùng để bọc chữ vé tờ giấy đưa cho Trầm Hoan. Trần Vũ Đình bất mãn nói, ngươi này không phải làm khó người sao? Nàng rất rõ Trầm Hoan có bao nhiêu căn lượng, tại đồ cổ trên có nhiều chút thành tựu, bất quá càng nhiều là vật khí. Cái gì gây khó cho người ta? Nếu là hắn không làm được, tiêu đổi một bộ để cho ta tin được bên này, Trung Nhân mập mạp còn không có nói hết lời, Trầm Hoan cũng đã cầm trong tay chỉ chia ra làm hai, lúc này ngài tin sao? Này, điều này sao có thể? Chương 454, cầm mấy triệu tới chơi nhỏ ta nói, đây đối với trong nghề người mà nói, cũng không khó khăn. Trầm Hoan dừng một cái, chỉ bộ kia linh khí hơi ít vẫy nói, này tấm chính là lợi dụng bốc phép vẽ bức hàng, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, dựa theo ngài cách nói, bức họa này là bằng hữu ngài đưa cho ngài, mà không phải bá phụ làm trọng tài kia trương. Vậy, kia cái gì đó kia, là ngươi bằng hữu đưa mắt tặng cho ngươi bức hàng, cùng ta ba hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Trần Vũ Đình hai tay chống mạnh nói, bây giờ mang theo ngươi vẽ, đi nhanh một chút. Trung mập mạp men say giảm mất mấy phần, vẽ thu hồi phía sau, thuận thanh ấy liền lập tức đi. Trần Quốc Phong cùng Trầm Hoan nắm chặt tay, trầm giọng xưa, lần này nhờ có ngươi, nếu không phải ngươi đang ở đây, cái đó gây chuyện ra hỏa, không muốn biết dây dưa tới khi nào. Bá phụ, ngài gọi ta tiểu Trầm hoặc là tiểu Hoan là được. Tiểu Trầm. Trần Quốc Phong cũng không khách khí nữa, ngươi là từ đâu học này bốc phé phé. Ta tại cất giữ vòng trà trộn lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe được. Ta cũng vậy tại trên mạng thấy. Trầm Hoan nói một nửa nói thật, loại thủ pháp này hắn đúng là tại trên mạng thấy, bất quá khi đó cảm thấy là đăm thiếu, sẽ không thái chú ý cho đến gặp phải chuyện này, mới nhớ có chuyện như vậy. Về phần từ đâu học được, tiểu thật không nói ra được, bởi vì hắn căn bản cũng sẽ không. Mặc dù có thể làm được, hoàn toàn là bằng vào thiên nhãn năng lực nhìn suy tưởng, cộng thêm đối với linh khí tinh chuẩn khống chế. Cũng còn khá Trần Quốc Phong cũng không lại cái vấn đề này tiếp tục dây dưa tiếp, khi trời lạnh, chúng ta đi lên lại nói. Trở lại nhà sau này, Trần Quốc Phong tướng ở dưới lầu phát sinh chuyện, đơn giản hướng xinh đẹp mẫu nói một chút. Vậy ngươi lần này thật là rất tốt cảm tạ một chút nhân ra tiểu trầm xinh đẹp mẫu vừa nói, chỉ chỉ xóa sỉnh những thứ kia lễ phẩm, tới chỗ này mang không ít thứ đây. Ngươi hồi phòng bếp làm tiếp mấy món ăn, để cho ta cùng tiểu Trẩm trò chuyện một hồi. Trần Quốc Phong vừa nói, nhưng đầu đối với Trầm Hoan hỏi tiểu chậm, "Ngươi là trung ý chuyên nghiệp giảng sư, có phải hay không xinh đẹp này tiểu đạo khí bao lại ở trường học trọc phiền ba gì?" Ba. Trần Vũ Đình vỗ một cái Trần Quốc Phong bà vai, mặt đầy ưu hoãn, ngay trước Trầm Hoan mặt bị Têu tiểu đạo khí bao thật là thái xấu hổ. Lại nói, ngươi khuê nữ trong mắt người cứ như vậy không đứng đằng sau. Bị đi thăm hỏi các gia đình vậy cũng là mấy năm trước sự tình được chứ. Bá phụ, thật ra thì ta lần này đến là đặc biệt đến tìm ngài hỗ trợ. Tìm ta? Trần Quốc Phong biểu tình có chút ngoài ý muốn, bất quá suy nghĩ một chút đây cũng là cẩm lễ phẩm, lại vừa là hỗ trợ. Nếu là không có sở cầu mới kỳ quái đây. Trầm Hoan cũng không ngờ, vò, gật đầu nói, "Vâng, ta nghe Vũ Đình nói, bá phụ ngài tại giới sưu tầm đợi thời gian không ngắn, ta đối với đồ cổ loại đồ vật cũng rất có hứng thú, nhưng một mực không có cơ hội cùng nghề này đem những cao thủ kết giao, cho nên liền muốn nhượng bá phụ tiến cử xuống." Lâm lão gia tử cũng chơi đùa đồ cổ, chẳng qua chỉ là chơi đùa mà thôi tính chất, lão nhân gia ông ta không nhìn thật giá, chỉ cần cảm thấy thú vị tù mua, cho nên không tính là cất giữ trong lòng người. Muốn tìm được kia mấy món đồ, thì nhất định phải tiến vào giới sưu tầm, mà chung quanh xem một vòng. Có thể tính người trong nghề cũng chỉ có Trần Vũ Đình phụ thân Trần Quốc Phong. Nguyên lai like là có chuyện như vậy. Trần Quốc Phong cười cười, cái này đơn giản, chúng ta cái vòng này chỉ phải thích đều có thể đi vào, tối hôm nay vừa vặn có một tụ họp, đến lúc đó ta mang người tới là được. Vậy thì làm phiền phiền bá phụ. Theo ta ngươi đừng khách khí. Trần Quốc Phong cười cười, nghiêng đầu bái phòng bếp hồ, "Xin nhị mẫu, đem chúng ta rượu ngon lấy ra, hôm nay ta muốn cùng tiểu trẩm thật tốt uống vài chén." Trần Vũ Đình nghe nói như vậy, sắc mặt biến "Ba, không thể uống." "Làm sao? Nay cuối năm uống ly rượu cũng không được." Trần Quốc Phong thở dài, đều nói quê nữ là phụ thân tiểu đạo đông, ngươi này tiểu đạo khí bao là tiểu đạo đồng không sai, nhưng là ở trong nước ngâm qua tiểu đạo đồng. Không phải? Trần Vũ Đình khoát khoát tay, lén lén bai trầm Hoan liếc mắt nhìn, sau đó tại Trần Quốc Phong bên tai nhỏ giọng nói, chúng ta dạng sư tiểu lượng không được, hơn nữa không có gì tự phẩm, nếu là uống nhiều yên tâm, không biết uống nhiều. Trần Quốc Phong khoát khoát tay, người tuổi trẻ, chính là có thể uống thời điểm, không uống chút rượu làm sao thành. Chẳng được bao lâu, xinh đẹp Mẫu liền đem trong thức ăn cùng Trần Quốc Phong Trần Vũ Đình là cùng Mẫu thân có hay không trò chuyện, thỉnh thoảng bái hai người xem hai mắt. Bởi vì đến tối mới là tụ biết thời gian, Trầm Hoan ngồi không cũng không phải biện pháp, lại phiếm vài câu liền dự định cáo từ rời đi. "Xinh đẹp, đi đưa xuống lao sư người. "Đưa cái gì đưa, lại ném không?" Trần Vũ Đình trong lời nói mang theo một ít liên thức, ở trên bàn cơm nàng cái này khuê nữ hoàn toàn bị coi thưởng, tâm lý không thoải mái rất. Nói như thế nào đây, giống như kết hôn, ba mẹ đối với con rể so với đối với chính mình cũng còn khá. Người nói thế nào đây, nhanh lên một chút, đừng để cho ta tức giận." Trần Quốc Phong bản bản mặt. Trần Vũ Đỉnh nhìn một cái tình huống này, cũng không dám đùa bỡn tiểu Tịnh Tịnh, liền vội vàng đứng lên kéo Trầm Hoan đi ra ngoài. Chờ đến hai người sau khi rời đi, xinh đẹp mẫu mở miệng nói, "Lão Trần, ngươi cảm thấy tiểu Trầm đưa nhiều đồ như vậy, thật là vì vào vòng." Hàn không sai. Trần Quốc Phong cười cười, người tuổi trẻ đối với sự vật mới mẹ hiếu kỳ là khó tránh khỏi, xinh đẹp còn ở trường học làm cái đồ cổ xã đâu rồi, ta phỏng chừng cái này tiểu Trầm cũng là chơi đùa mà thôi, chờ này mới mẹ tinh thần sức lực vừa qua, cũng không sao. Chơi đùa mà thôi. Không thấy được đi xinh đẹp mẫu từ Trầm Hoan lễ phẩm trong đống xuất ra một cái túi, "Ngươi xem một chút." "Thứ gì?" Trần Quốc Phong tướng trong túi đồ vật lấy ra sau này, vốn là còn chút say hắn thoáng cái tiểu thanh tỉnh, "Này Đây là ngự bút thi tinh đồ. xinh đẹp mẫu thở dài, ta mặc dù không biết đồ cổ, nhưng vật này nhìn một cái tựu nhiều năm rồi, hẳn không tiện nghi chứ. Đâu chỉ không tiện nghi, đây là kia lục thủ khèn thơ đồng bộ, đầy đủ lấy ra bán, tối thiểu mấy triệu. Mấy triệu? xinh đẹp mỗ hít một hơi lãnh khí, này tiểu trẩm chỉ là một giảng sư kia đi nhiều tiền như vậy. Ngươi nhìn thêm chút nữa, chẳng lẽ hàng giả đi? Trần Quốc Phong lắc đầu một cái, vàng vào ta nhãn lực không nhìn ra vấn đề, hơn nữa hắn là có chuyện cầu ta hỗ trợ, cũng không khả năng cầm hàng giả tặng người. Hoa mấy triệu là vì vào vòng Ta xem chuyện này không có đơn giản như vậy, xinh đẹp mâu sắc mặt ngưng trọng, luôn cảm thấy chuyện này không giống Trầm Hoan ngoài mặt nói như vậy. Trần Quốc Phong hướng phía cửa thở dài, nhân ra nói thế nào, chúng ta thì nghe thế đó, bây giờ nhìn lại, này tiểu Trầm tối thiểu không phải chơi đùa mà thôi, tối nay ta muốn tốn thêm nhiều chút công phu. Trần Vũ Đình ra dưới lầu. Ta xúc ngươi rủi ro. Không có. Trần Vũ Đình ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên mặt viết như là ta tức giận. Trầm Hoan cười khan hai tiếng, các ngươi những nữ nhân này đều như vậy, có lời gì đều ở trong lòng không nói, có lại ở trên mặt viết làm ra một bộ tâm lý ta có chuyện gì dáng vẻ. Nói tốt giống như đàn ông các ngươi thật tốt tựa như. Trần Vũ Đình lạnh rên một tiếng, nói thật, ngươi tìm ta ba đến cùng chuyện gì? Tại sao ta cảm giác lời này của ngươi trong lớn như vậy sức đến đây? Trầm Hoan Dọng Cân nhắc nói, ngươi sẽ không phải là thích ta đi. Thích ngươi, đến đi. Cũng chỉ có Lâm tỷ tỷ cái loại này thị lực có vấn đề người mới sẽ thích ngươi. Lời này thật tổn hại. Chương 455, giảng sư Lai Lịch có chút lớn. Tông của Quỷ Khốc Sơn, 12 lầu tổng đà. Tìm tới sát 12 tinh anh người sao? Bên trong đại sảnh, một cái mang theo quỷ quái mặt nạ cao một tử, ngồi ở đầu trên đế, một nửa quỳ xuống thuộc hạ hỏi. Tiên điêu thuộc hạ cung kính nói, đã tìm được. Tài liệu. Trầm Hoan, 20 tuổi, giới tính nam, Trung Châu tỉnh Hải Châu thị trường nhạc người trong thôn, bây giờ tại Đại học Hoa Kinh Ban Tây Y học tập, bởi vì y thuật xuất chúng, vị Hoa đại đặc tiêu vì trung ý chuyên nghiệp giảng sư, cùng yến kinh lâm gia có quan hệ mật thiết. Cao một hán tử hoạt động một chút cổ tay, chỉ có những tài liệu này sao? Những thứ này chẳng qua là chắc chắn tài liệu, kế tiếp là không có được chứng thật tài liệu vậy thuộc hạ dừng một cái, tiếp tục nói, tin đồn kỳ là đương thời y đạo minh dân chủ, đảm nhiệm trung ý giới lãnh tụ dự dung gia sở dĩ phong sơn trăm năm, cũng là bởi vì đắc tội hắn, trừ lần đó ra. Có lời đồn đãi nói Vũ ra diệt vong, cũng cùng kỳ có quan hệ. Đạo môn tại trên internet bề mặt cũng có vượt qua kiểm tra cho hắn tờ đơn, do Đạo môn thiên tài Liễu Vân Phi tiếp lấy, nhưng đến nay chưa thành công, hơn nữa còn phát ra thông báo, nói người này không trêu chọc được. Thiên tổ đại tá hạ thiên cùng kỳ cũng là bằng hưu, đã từng nhiều lần xuất nhập thiên tổ căn cứ phụ cận. Cao một hán tử ngồi thẳng người, có thể là cho là quá lâu không có động tới, hắn này động một cái toàn bộ bên trong đại sảnh đều là đùng, đùng đùng đùng giòn vang, chiếu nói như vậy, người này chúng ta 12 lầu không trêu chọc được. Trước mắt đến xem tình huống là như vậy. Sở Ca chạy, bằng hữu của ta rất tức giận, ngươi nói vì bằng hữu, ta có nên hay không tự mình xuất thủ đưa hắn chém chết đây Tên tiêu thuộc hạ trầm tư một hồi, nói, từ cá nhân góc độ đến xem, ngài có cần phải đám bằng hữu giải quyết cái phiền phức này, nhưng đứng ở toàn bộ 12 lầu góc độ, là không cần phải xuất thủ. Cho nên ta mới một nút nói, nợ nhân tình thiếu không phải, một khi thiếu rất khó trả lại cao tên đại hán vung xuống tay áo bảo, có hay không mục tiêu sợ ca tí tức. Có, căn cứ nhãn tuyến hồi báo, Hán ngồi như vậy máy bay vốn là đi Hoa Kỳ, nhưng là tại nửa đường hắn liền hạ máy bay, trải qua chăn trở đi. Có lời gì cứ nói, ngươi biết gia không thích không quả đoán người, phải thuộc hạ không dám lại lạnh nhạt, liền đội vàng nói, trải qua mấy phen chán chợ, hắn cuối cùng đi tự do đảo. Tự do đảo, Cao một hắn tử thanh âm hơi kinh ngạc, đi cái loại địa phương đó, hắn là muốn tìm cái chết. Mục tiêu vốn chính là con nhà giàu, làm ra một ít vượt qua người thường hiểu sự tình, Hàn thuộc về bình thường phạm vi thuộc hạ hít sâu một cái, xin hỏi lâu chủ, chúng ta 12 truy sát lệnh có hay không tiếp tục có hiệu lực? Thu hồi 12 truy sát lệnh, cái kia chủng con nhà giàu đi tự do đạo, chỉ có một con đường chết. Sở ca từ khi sau khi rời đi, sẽ không tin tức Trầm Hoan một mực rất gấp, vốn muốn đi tìm Hạ Thiên tìm hiểu tình hình, nhưng lấy được trả lời như là, Hạ đại tá, vương thượng giáo cùng với Trương lão tướng quân tất cả đều xuất hành nhiệm vụ đi, không nữa cú nội, trở lại ngày tháng cũng không cách nào chắc chắn. Trước mắt có thể nhất định là, Sở Ca đã rời đi tung cửa, sống hay chết cũng không biết. Trầm Hoan cũng không vì chuyện này nhi buồn rầu quá lâu, tại đối mặt nguy hiểm cánh mạng dưới tình huống, Sở Ca nhất định sẽ tiến vào trạng thái bùng nổ, mà trạng thái bùng nổ hạ Sở Ca tưởng sẽ ra chuyện đều khó khăn. Rời đi Trần Vũ Đình nơi đó sau này, hắn liền hồi lâm gia, cho tiện tìm lâm rượu thi tán gỗ một chút tăng tiến một chút tình cảm. Làm xong chuyện sau này, cũng chỉ có tính tính chờ đợi đem tối hạ xuống. Nói thật, Quốc chủ an bài cho hắn nhiệm vụ căn bản cũng không phải là người khô chuyện. Trầm Hoan Sở dĩ đem ngự bút thi kinh đồ đưa cho Trần Quốc Phong không có gì khác mục đích, chỉ là đơn thuần tưởng để cho đối phương đem chuyện này coi trọng một ít. Người phân tam lục tiểu đẳng, đều nghề vòng cũng giống như vậy, lấy Trần Quốc Phong tài sản tại trong vòng lăn lộn nhiều năm như vậy, phải cùng kia cái cấp bậc vòng đều có đồng thời xuất hiện, nếu là đem mình cho an bài vào hạ đẳng vòng, trên căn bản liền cùng nhiệm vụ cần thiết vật kiện không có quan hệ gì. Gần như gần còn, lần này cần không phải vì ca, hắn sẽ đem nhiệm vụ này một mực mang xuống. Đại khái 7 giờ chừng, Trần Quốc Phong dùng Trần Vũ Đình điện thoại di động cho Trầm Hoan gọi điện thoại, nhượng hắn tại đặc định địa điểm trở, bản thân lập tức đi qua. "Tiểu Trầm, nơi này." Trầm Hoan tới chỗ phía sau chờ trong chốc lát, tiểu thấy có người từ trong xe đưa tay cùng gọi lên chăm sóc. Trầm Hoan vốn là muốn ngồi chỗ ngồi kế tài xế, khoảng cách gần một chút cũng tốt hiểu một chút lần tụ hội này nội dung, nhưng không nghĩ tới Trần Vũ Đình cũng theo tới. Người làm sao cũng tới? Chỉ cho phép ngươi tới không cho phép ta tới đúng không?" Trần Vũ Đình hầm hừ nói, "Học thì ta vào lại so với ngươi sớm nhiều." Tiểu Trầm nói thế nào đều là ngươi lão sư, làm sao nói với người ta đây? Trần Quốc Phong uống Trần Vũ Đình mấy tiếng, sau đó hướng về phía Trầm Hoan nói, "Tiểu cô nương không hiểu chuyện, tiểu Trầm ngươi đừng để trong lòng a." Trần Vũ Đình sau khi trở về, hắn thật tốt hỏi thăm một chút Trầm Hoan buổi cảnh, hỏi nửa ngày cũng không nói ra một dĩ nhiên, chỉ biết là Trầm Hoan giao bạn gái họ Lâm, Lý Vượng Tiên, Têu Kỳ thái sư thúc. Bất quá này hai cái tin tức đối với Trần Quốc Phong mà nói, đã đầy đủ. Lý Vượng Tiên là người nào? Ý địa Vương Thế ra người thừa kế. Toàn bộ yên kinh, vô luận là đình người, hay lại là những thứ này thị tộc, cái nào dám không cho ý địa Vương Thế ra mặt mũi. Thừa qua ân huệ muốn trả nhân tình không có thừa qua ân huệ sợ sau này lỡ nhân tình, dù sao không ai dám nói mình cả đời này cũng sẽ vô bệnh vô thai. Lý Phượng Tiên còn như vậy, vậy hắn thái sư thúc đây. Trần Quốc Phong đặc biệt hỏi thăm một chút, không hỏi thăm không biết, sau khi nghe ngóng dọa cho giật mình, cái này Trẩm Hoan có thể nói đương thời trung y giới nhân vật thủ lĩnh. Về phần bạn gái lại họ Lâm thì càng không phải, bởi vì đến kinh trong đại tộc vừa vặn có một nhà họ Lâm. Nhân vật như vậy cũng không phải là hắn một cái trung sản giai cấp tiểu lao bản có thể giận đến. Làm cha đều phải một mực cung kính, huống chi là đem con gái, cho nên vừa rồi Trần Vũ Đình nói ra nói như vậy sau này, hắn rất sợ Trẩm Hoan tức giận. Giảng sư làm sao? Chính hắn nói, tại trong lớp hắn là giảng sư, xuống đài chính là ta học đệ. Trần Vũ Đình hai tay quanh đè ở trước ngực, ta đây cái đem học tỷ vẫn không thể nói học đệ đôi câu đúng không? Trầm Hoan cười khan hai tiếng không nói gì, hắn coi như là nhìn ra, Trần Vũ Đình này sức ghen còn không có qua, bất quá hắn vẫn thật không nghĩ tới, bình thường tùy tiện Trần Vũ Đình sẽ đối với cha mẹ có lớn như vậy không muốn xa rời. Ngươi Trần Quốc Phong còn muốn nói điều gì? Lại bị Trầm Hoan cho cả lại, bá phụ, chúng ta người tuổi trẻ nói chuyện cứ như vậy, hay lại là nhanh chóng đi tụ họp địa phương đi. Bá phụ, ngươi đừng nói là, ngài càng nói nàng đối với ta địch ý lại càng lớn a. Trần Quốc Phong không có nói nữa, lái xe đi tụ họp địa điểm. Hừ, dọc theo đường đi Trần Vũ Đình đều là một bộ, ta rất tức giận dáng vẻ, Trầm Hoan không có chủ động đi rủi ro, cùng Trần Quốc Phong cũng không trao đổi mấy câu. Đến, cái này thì đến. Mang theo nghi ngờ, Trầm Hoan đi xuống xe, ngẩn đầu nhìn lên, liền bị tình cảnh trước mắt khiếp sợ. Chương 456, tập bảo đại hội. Trầm Hoan không thể không gặp qua cổ kiến trúc, ban đầu vì điện thoại di động màu vàng nhạt linh khí, hắn còn đặc biệt đi một chuyến cuối cùng, nhưng cùng trước mắt tòa kiến trúc này so sánh, thân là Cố Hoàng Thành, Cố cung ngược lại thiếu mấy phần khí thế. Nhìn lại không phải là nói kiến trúc này che giấu hùng vĩ, mà là kỳ cấu tạo hoàn toàn là bắt chước cổ đại kiến trúc, trên mái hiên treo tất cả đều là thật đèn lồng màu đỏ, cùng đến nghe ông ánh sáng bất đồng, như vậy kiến trúc phản mà có một fan đặc biệt tình thú, đều khiến người không nhịn được liên tưởng tới phim truyền hình chung những thứ kia có mỹ nữ tại trên ban công với tay kêu đại gia địa phương. Nơi này kêu mùi hương cổ xưa trai, bình thường lúc rảnh rỗi chúng ta cũng sẽ ở nơi này tụ họp trao đổi. Trần Quốc Phong vị trầm Hoan làm giới thiệu, vận khí không tệ, hôm nay đúng lúc là tập bảo đại hội cử hành thời gian. Tập bảo đại hội? Trầm Hoan hay lại là lần đầu nghe được cái này cách nói. Trần Quốc Phong trên mặt mang lên nụ cười thân bí, chờ đi vào sau này, kia cũng biết, thân phận như thế nào đi nữa lợi hại, cũng chẳng qua là một người trẻ tuổi, ở nơi này đồ cổ trong vòng, hắn không biết đồ vật quá nhiều. Trần Vũ Đình giống như cũng là lần đầu tiên tới, mặt đầy hiếu kỳ bãi bốn phía làm quan sát, tựa như ư đã hoàn toàn từ tức giận chung đi ra, bộ dáng kia giống như là một cái đối với thế giới tràn đầy hiếu kỳ tiểu bà bảo. Nói thật, Trần Vũ Đình vô luận vóc người tướng mạo đều không kém, duy nhất khuyết điểm chính là không giống những nữ sinh khác như vậy yêu thích ăn mặc, trên căn bản mỗi ngày đều là dung nhan hướng lên trời. Vì thuận lợi, mỗi ngày đều là vạn năm tóc thắt bím đuôi ngựa bộ dáng. Nếu là lấy mái tóc xén, cộng thêm thích mặc quần jean thói quen, nhìn qua chính là một cái hiện nhiên giả tiểu tử. Lần đầu tiên tới chỗ này, chấm hoan biểu hiện cũng không kém, vừa đi vào lối đi, đập vào mi mắt chính là một vài bức chữ cổ vẽ, phía trên không có gì linh khí, cũng đều là hàng nhái hoặc là hàng giả, nhưng làm cho người ta cảm giác cũng rất tốt. Cùng mùi hương cổ xưa trai danh tự này, có cao vô cùng độ phù hợp. Ba người cuối cùng vào một cái đại sảnh bộ giáng phương, cùng những phòng khác bất đồng, gian phòng này là duy nhất có hiện đại hóa dụng cụ địa phương, cấu tạo cùng nhà đấu giá có chút tương tự, nhưng địa phương muốn nhỏ hơn không ít. Có thể là bởi vì vì thời gian còn sớm, đang ngồi cũng không có mấy người. Trần Quốc Phong thân vì cái vòng này lão người chơi, vừa tiến đến Tiểu có không ít người cùng hắn chào hỏi. Lao Trần, hôm nay làm sao mang theo khuê nữ cùng đi? Nào chỉ là mang khuê nữ, cái này còn mang theo con rể đây. Mọi người đều là bạn cũ, nói chuyện cũng không có điều kiện kỵ gì, cho dù nhiều trầm hoàn cùng Trần Vũ Đình hai cái người ngoài, cũng là làm như thế nào trò chuyện tựu làm sao trò chuyện. Tư hắn này xấu xí si dáng vẻ, liên đem bạn trai ta cũng không xứng, còn con rể đây. Trần Vũ Đình ngoài miệng nói như vậy, nhưng gương mặt nhưng có chút phếu hồng. Khương hay lại là láo lạn, da mặt cũng là láo dày. Vốn là đám người này cũng chính là định nói đùa đôi câu coi như, Trần Vũ Đình này vừa mở miệng, bọn họ tiểu lại bắt đầu ồn ào lên, Trang diện này hơi có điểm giảm mà không kính ý tứ. Thân là một trong những nhân vật chính trầm hoan chính là chỉ cười không nói lời nào, chờ đến Phong Ba không sai biệt lắm thở bình thường lại thời điểm, Trần Quốc Phong mang theo hắn cái này tiếp theo cái kia chào hỏi. Lao Trần, ngươi là dự định mang tiểu huynh đệ này vào nghề?" Một người đầu chọc trung niên cười ha hả nói, Trần Quốc Phong đi sau này, nói chuyện nhiều nhất chính là hắn, nhìn dáng dấp hai người quan hệ cũng không tệ. Một loại đầu trọc làm cho người ta cảm giác đều tương đối hung ác, tên đầu trọc này lại hoàn toàn ngược lại làm cho người ta cảm giác rất hiền lành. Trần Quốc Phong cười khoát khoát tay, cái gì vào nghề không bằng hành, tiểu châm đạo hạnh có thể so với ta cao nhiều, bất quá hắn trước khi đều là một người chính mình nghiên cứu, ta hiện tiên dẫn hắn tới, chính là lái một chút tấm mắt, trao đổi một chút mà thôi. Đạo hạnh còn cao hơn ngươi, đầu trọc có chút không quá tin tưởng, tiểu huynh đệ này tuổi tác nhìn qua nhiều nhất chừng 20, ánh sáng ngươi đang ở đây chúng ta vòng không lý tưởng đều tốt hắn tuổi tác không sai biệt lắm, hắn làm sao biết so với ngươi còn lợi hại hơn. Cái này hả, ngươi chờ lát nữa cũng biết. Ha, ta nói lao trận, này cũng ít nhiều niên, ngươi sao vẫn như thế thích vòng vo đây? Đầu chọc có chút không vui. Những người khác Tô Nhật An không lên tiếng, nhưng tâm lý ý nghĩ cùng đầu chọc không sai biệt lắm. Giống như Trầm Hoan loại người tuổi trẻ này bọn họ gặp nhiều, dùng trong nghề lời nói, chính là chơi đùa mà thôi bằng Truy, ăn mấy lần trước thua thiệt, hoặc là chờ mới mẹ tinh thần sức lực vừa qua thiếu lết người. Đồ cổ bản thân tiểu chú trọng thời gian, chơi đùa đồ cổ người càng phải như vậy, cần tính hạ tâm trầm xuống khí, người tuổi trẻ bây giờ đều thái mau táo, chơi đùa không được. Bởi vì tạp bảo đại hội sắp bắt đầu, mọi người cũng không nghị luận, chờ trò hay mở màn. Trần Quốc Phong là cố ý tại vòng vo, Trầm Hoan cũng không hỏi lại tạp bảo đại hội đến cùng là cái tình gì chỉ có thể tĩnh tĩnh ngồi ở đằng kia chờ đợi. Tiếng người lắng xuống không bao lâu, trên mặt bàn liền bay ra một cái đồ sứ bình hoa, ba một tiếng, liền bị nã nát ấy. Đây là chẩm Hoan cho là có người gây sự, nếu không phải Trần Quốc Phong ngăn, hắn đã sớm đứng lên. Không phải có người gây sự, cái này ở chúng ta trong kinh doanh, gọi là nghe vang. Nghe vang? Chẩm Hoan mặt lộ nghi ngờ, nghe không hiểu trong lời này là ý gì. Đầu chọc không nhịn được cười hai tiếng, nhưng bởi vì đang ở tổ chức tạp bảo đại hội, hắn cũng không dám cười quá lớn tiếng, liên nghe cũng không biết, còn dám nói so với ngươi nói hành cao, ta nói lao chuẩn, cũng đừng mở trò ta đùa Trần Quốc Phong cười cười không có điều chỉnh ông kính đầu làm đáp lại, đối với Trầm Hoan giải thích, vừa rồi ta không giải thích cho ngươi cái gì gọi là tạp bảo đại hội, chính là muốn nhìn ngươi một chút đi ngược chiều chẳng phản ứng. Vậy ta đây phản ứng làm sao? Cùng ta theo dự liệu như thế. Trần Quốc Phong thỏa mãn chính mình nạp thú vị sau này, cũng không nữa đối Trầm Hoan làm dấu giễu. Thật ở giới sưu tầm người, đưa mắt là rất thường gặp sự tình, đối với cái này nhiều chút đưa mắt đồ cất giữ, ném đi đáng tiếc, giữ lại xem phi lòng. Vì giải quyết phiền náo như vậy, mùi hương cổ xưa trai ông chủ, đặc biệt phát minh một loại gọi là tạp bảo đại hội hoạt động. Tạp bảo đại hội chính là nhượm chơi đùa khách môn. Tưởng cho là đưa mắt vật phẩm bắt được mùi hương cổ xưa trai đến, sau đó do người chủ trì đem các loại đồ cất giữ từng món một biểu diễn, có người thích ỉu đấu giá, không người thích ỉu đương trường hiện tạm. Cái gọi là nghe vàng, chính là nhượm những thứ này các khách xem, thỏa mãn một loại trong lòng nhu cầu, nghe kia từng tiếng giòn vang, tâm lý có bất kỳ không cam lòng, cũng sẽ sau đó mà biến mất. Nói như vậy, chính là biến hình tính buổi đấu giá. Người có thể hiểu như vậy, nhưng tạp bảo đại hội thú vị địa phương, không chỉ là đơn giản như vậy. Trần Quốc Phong chỉ những thứ kia mùi hương cổ xưa trai nhân viên xuất ra đồ sứ bà bối. Sửa máy nhà rột đối với chúng ta những thứ này người chơi mà nói, thống khoái nhất sự tình, từ lúc mắt hàng trong sửa máy nhà rột là càng sung sướng. Ta đại khái hiểu. Nói trắng ra, cái gọi là tạp bảo đại hội chính là nhượng đưa mắt khách thống khoái, sửa máy nhà rột khách sảng khoái sự tình. Muốn dung nhập vào một vòng thì nhất định phải cùng cái vòng này sinh ra quan hệ, trước khi trầm hoan chẳng qua là vì thăng cấp mà chú ý đồ cổ, bây giờ chính là thật sinh ra hứng thú. 3. Hoa Lạp Lạp 333 mỗi tạp hủy một món đưa mắt hàng, sẽ vang lên một trận tiếng hô tay, mặt người người đều đầy nụ cười này, cho đến tạp 4 5, cái sau này Trần Quốc Phong trong miệng sửa máy nhà dột khách rốt cục thì hiện thân. Giải đáp bảo đại hội là chuyện gì xảy ra như sau này, Trầm Hân sẽ không lại trở lời, hắn đợi một cái cơ hội, một cái tan vào cái vòng này cơ hội. Bây giờ, cơ hội tới. Chương 457, ta thật không phải là động trùng y. Kế tiếp là lão Lưu đưa tới đưa mắt hàng, là một thanh đại sứ gối, nhưng trên thực tế này sử gối tịnh không hoàn toàn đúng đồ sứ, trong này là thật tâm đá người chủ trì lấy tay cân nhắc một chút sử gối, cũng nặng lắm, căn cứ giám định trong này rốt là vôi loại đồ vật, cụ thể là cái gì ta cũng không biết. Thật ra thì so sánh thật ra Ta càng muốn biết lão Lưu Ban Đầu là đánh như thế nào mắt. Người chủ trì lời này đưa tới cởi rộ, sứ gối chủ nhân lão Lưu cởi khan hai tiếng không lên tiếng, lời này hắn cũng hỏi qua chính mình, ban đầu mua này vật kiện thời điểm, đến cùng phải hay không đầu bị kẹp, lại kiện trừ loại này chuyện hồ đồ. Được, đùa giỡn khai đủ, ta ở chỗ này cho mọi người giao cho thật đấy nhỉ, này bên ngoài sứ gối cũng không phải thật hàng, nói đúng ra là dân quốc thời kỳ hàng nhái người chủ trì phụ một cái sở xứ trên gối đồ án, nếu như có thể đem bên trong vôi vật chất cho loại trừ đi ra, đạo thật tốt, bất quá đồ sứ dễ bể mọi người đều là biết, cho nên trong mắt của ta Cái này trên căn bản chính là một phế phẩm, có hay không để ý? Nếu là không có, ta coi như tạm, người chủ trì vừa nói liền xuất ra tiểu truy tử. "Đừng, 50 khối, ta muốn." Trầm Hân vừa nói từ trong túi lấy ra một tờ 50 khối tiền giấy. Cùng buổi đấu giá bất đồng, tập bảo trong đại hội vật kiện là không có chắt giới, tưởng ra bao nhiêu là bao nhiêu. Năng tới tham gia tập bảo đại hội, tối thiểu cũng có ngàn vạn tài sản, ra giá mấy chục khối cảnh tượng căn bản là không thấy được, Trầm Hân này có thể nói là tập bảo đại hội mở ra tới nay lần đầu, cho nên rất nhanh thì hấp dẫn không ít người ánh mắt. Khoảng cách gần đây đầu trọc sau khi thấy, cười ha hả nói: Tiểu Vinh Đệ không có cái nào không thành là xem những người khác sửa máy nhà dột lòng ngưỡng ấy. Nay vật kiện rõ ràng là đùa dai sản phẩm, chỉ là một cái xứ gối lời nói, còn có thể mua mấy trăm hương ngàn, nhưng bởi vì đồ bên trong, này vật kiện đã không đáng giá một đồng. Người nếu là thật thích, cũng không thể chỉ ra 50 khối chứ? Tiền này còn chưa đủ cho lão Tôn mua cây lười ơi dễ chịu cổ họng đây. Có ánh sáng đầu mở miệng, những người còn lại cũng dối rít bắt đầu nghị luận. Trần Quốc Phong cũng không nhịn được nói, người hoa 50 khối mua cục gạch trở về làm gì dùng? Cái này? Trần Hoan gãi đầu một cái, nói như thế nào đây, này 50 đồng tiền tốn ra nhất định giá trị. Trần Vũ Đình vốn là muốn mở miệng giễu cợt đôi câu, có thể tưởng tượng tại Phan gia viên các nơi gặp gỡ lúc, lại đổi lời nói, "Lão học đệ, ngươi có phải hay không nhìn ra cái gì?" Trần Hoan cười cười không lên tiếng, đây nếu là nói ra sẽ không linh. "Cắt, không nói thì không nói, chơi bùa thần bí gì?" Trần Vũ Đình ngoài miệng nói như vậy, nhưng sự chú ý nhưng vẫn thả ở đó một xứ trên gối. Nàng nhìn tới nhìn lui, cũng không phát hiện có manh mối gì. "50 khối. Đây cũng là chúng ta tạm bảo đại hội từ trước tới nay giá thấp nhất tiền người chủ trì cười cười, nếu là không người đấu giá lời nói, này cục gạch lỡ lời, mọi người đừng thấy lạ a." Người chủ trì cố ý bảo lần nữa đưa tới một tràng cười. Nếu là không người đấu giá, này dân quốc phảng thanh sứ gối, nhưng chính là vị tiểu hình đệ này. 1 2 500. Thanh em này vừa ra tới, mọi người đều là sức sở, muốn nhìn một chút trừ điểm hoàn cái này lăng đầu thanh trở ra, còn có người nào sẽ như vậy bùng truy? Lao Lưu, này sứ gối vốn chính là ngươi, làm sao bây giờ ngươi ngược lại mạnh mẽ giá bắt đầu đi? Mở miệng đấu giá, chính là sứ gối chủ nhân, Lao Lưu. Người cãi nhau từng câu, Phật cạnh tranh ngột nén ngang, ta đây sứ gối là lời nói 3000 khối mua về, làm sao cũng không thể 50 khối tự mua Nay vừa nói đến Mọi người tiểu nghe hiểu, lão Lưu sở dĩ ra giá, chẳng qua là vì cạnh tranh một hơi thở. Ta nói lão Lưu, cái này không thể được ra. Làm sao không được? Lão Lưu sầm nét mặt, ta thích. Lão Lưu tính bướng bỉnh tại trong vòng là nổi danh, mọi người cũng không quên nữa, coi như là xem cái vui, ngược lại đảm bảo đại hội đồ chính là một cái vui vẻ. Tiểu tử, ngươi còn muốn hay không? Không muốn lời nói, này sứ gối coi như thuộc về chúng ta. Trầm Hân đứng dậy bái lão Lưu cúi một cùng, Lưu lão, vừa mới là tiểu tử lường chỉ lo chiếm tiện nghi mà quên cho ra thích hợp giá, như vậy đi, ta ra 1000 khối. 1000 khối Tiểu tử này không điên chứ? Lao Lưu đã đủ cố chấp, không nghĩ tới tiểu tử này so với lão Lưu còn phải cố chấp. Tính bướng bỉnh đối với tính bướng bỉnh, có ý tứ, có ý tứ. Lão Lưu biểu tình có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới tại chính mình tăng giá sau này, Trầm Hoan sẽ cho mình đến như vậy một tay. Trần Quốc Phong kéo xuống Trầm Hoan, "Tiểu Trầm, ta coi như là có tiền cũng không thể phong phi a." Nói cũng không tin, Trầm Hoan dứt khoát không nói, ngược lại chờ lát nữa mọi người liền sẽ rõ ràng, chính mình hành động đến cùng là đúng hay không đồng truy. Hắn hành động này có thể nói cấp đủ lão Lưu mặt mũi, cho nên lão Lưu cũng không nói thêm cái gì, "Một ngàn khối, cái gì ngươi Ngươi tiểu huynh đệ này quá đã, chờ tạp bảo đại hội xong, chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm. Xem ra rơi vào nhà nào là không có bất ngờ người chủ trì nhượng mùi hương cổ xưa trai nhân viên làm việc tướng sứ gối đưa đến trầm hoan trong tay, ta xem tiểu huynh đệ mắt âm thanh, hẳn là lần đầu tiên đi chúng ta mùi hương cổ xưa trai, hướng về phía hắn phần này hảo khí, mọi người đi phòng trưởng. Tại hắn điều động một chút, bên trong sân bầu không khí lần nữa sinh động. Tập bảo đại hội còn có một quy cụ khác, đó chính là chờ đại hội sau khi kết thúc, mua bảo người đều phải lên đài nói nói tại sao mình mua những thứ này. Ta mua loại vật này không có đừng để ý tới do, chính là trong lòng thích. Mua nải cái bình hoa cũng không cái gì lý do, cùng lao Lý đầu như thế, thích. Như thế, như thế. Phần lớn người cách nói đều là ưa thích, trừ lý do này, trên căn bản không có chớ để ý tư. Ta không sợ nói thật, ta mua vật này, đều là vì dấu tiền để dành cái này trên cổ nuôi lớn dây chuyền vàng Têu Thạch đại phú, từ vào nghề bắt đầu tựu là một bộ nhà giàu mới nổi dáng vẻ, là mỗi thứ tạp bảo đại hội thiếu điểm. Hắn này vừa mở miệng, mọi người tất cả đều cười lên ha ha. Bởi vì Thạch đại phú mỗi lần mua bảo bối, đều chỉ có một lý do, đó chính là mua nhìn rất thật trên thực tế rất đồ giả trở về lừa gạt lão bà nói là giá cao mua về. Sau đó sẽ rút ra trong đó giá chênh lệch làm tiền để dành. Chiêu này trăm lần hiệu quả cả trăm, tối thiểu hắn tham gia tạp bảo đại hội mấy năm nay tới nay, cho tới bây giờ không có bỏ sót miếng bánh. Tiếp lấy ra sân là Trần Quốc Phong lão hưu đầu trọc, hắn mua là một dân quốc hổ phách lọ thuốc hút, bởi vì bị giám định là hạ đẳng mã não, một loại đá quý, làm mà giảm bớt nhiều. Ta mua là vì sửa máy nhà rò, vật này đúng là hạ đẳng mã não, một loại đá quý, làm, cũng không phải thanh mạn vật kiện, nhưng cũng không phải dân quốc hàng nhái, mà là chân chính dân quốc lão lọ thuốc hút đầu trọc cười hắc, hắc ta hoa 5000 mới mua, qua tay mới có thể vứt cái 2 3 chục ngàn đi. Ta đi nhìn soát, thật là nhìn soát. Mọi người dối rít than thở, đầu trọc cũng rất hài lòng thứ hiệu quả này, hắn nghiêng đầu hướng về phía Trầm Hoan nói, "Tiểu huynh đệ, giờ đến phiên ngươi bắt người cục gạch đi ra." Trầm Hoan cười cười, cũng không tức giận, năm xưa gói đi tới trên này, trong chốc lát ta cũng không nói rõ ràng, hay lại là mọi người tự nhìn đi. Đang nói, hắn bỗng nhiên cầm lên trên mặt bàn bữa, trực tiếp nện ở sứ trên gối. Mọi người nhìn một cái tình huống này, toàn đều có chút bất ép. Hoa 1000 khối là vì tự tay đem này vật kết Muốn thật là như vậy, vậy tiểu tử kia thật là đủ tự do khoáng. Từ hôm nay trở đi đến cuối tháng cũng đều là canh năm, mục đích là vì tổ cáo, giữ lại bản thảo, chuẩn bị một chút một lần bùng nổ, cũng cho máu chó chính mình một cái chậm rộng cơ hội, hy vọng mọi người có thể trước sau như một đồng hộ, sao sao đi. Chương 458, vật khí. Thực lực sửa máy nhà rột. Tại chỗ nội tất cả mọi người đều một vị Trẩm Hoan Điên, đầu chọc đám người càng xác nhận chính mình phán đoán, tiểu tử này chính là một chơi đùa mới mẹ con nhà giàu. Trần Quốc Phong, đỉnh, biểu hiện có chút kinh nghi, dựa theo tiếp xúc đến xem, Trẩm Hoan cũng không phải là một cái xung động người, biết bó phép vẽ, vừa có thể xuất ra ngữ bút thi kinh độ. Tại Cất Dư Phương diện thành tựu cũng sẽ không thấp, làm sao biết làm ra như vậy sự tình? Chẳng lẽ cái này xứ gối có huyền cơ khác? Tiểu tử, chúng ta này tạm bảo đại hội đã kết thúc, người cái này lại tạp có thể xấu quy cục a, người chủ trì đánh cười khang, hắn thấy Trầm Hoan là mua qua phía sau lại hối hận, cho nên vừa lên đài tựu đem đồ vật cho tạp. Trầm Hoan cười hắc hắc không lên tiếng, ngoan lên truy nhỏ tiểu lại tới xuống. Đầu chọc nghiêng đầu dùng ngón tay chỉ về Thái Dương, hướng về phía Trần Vũ Đình hỏi nha đầu, bạn trai nguyên nơi này không có sao chứ? Hắn không phải bạn trai ta. Trần Vũ Đình thở phì phò nói, hơn nữa so với hắn ngươi thông minh nhiều. Làm như vậy nhất định có hắn đạo lý. Nữ nhân thật là giỏi thay đổi động vật, vừa mới còn đem trầm Hoan hận đến cắn răng nghiến lợi, chỉ chớp mắt thì trở thành người ủng hộ. Bất quá điều này cũng không có thể trách nàng, trầm Hoan tại đồ cổ phương diện sở lộ ra thiết phú, là đang ở làm cho người rất khiếp sợ. Sửa máy nhà rột trừ nhãn lực ngoại còn có rất lớn vận khí thành phần, nhưng lần trước tại Lưu Ly thượng sự kiện Tiên Nhi, thì không phải là vận khí có thể giải thích. Những thứ kia liên chuyên gia đều nhìn lầm vật kiện, trầm Hoan tất cả đều một vạch trần trong đó mặt, nàng đến bây giờ còn nhớ rõ rõ ràng rằng, Trần Vũ Đình có loại dự cảm. Những thứ này hiện đang cười nhạo Trẩm Hoan người, một hồi tất cả đều sẽ lộ ra cùng ác ông chủ tương tự biểu tình. Người chủ trì có chút không nhìn nổi, mở miệng nói, "Tiểu tử, đừng tạp, lại tạp chúng ta máy này mặt đều phải bị người đập hư." Lập tức được, lập tức tốt. Chấm Hoan tiếp tục vùi đầu khẩu tạp, rất nhanh xứ gối liền bị hắn tạm tất linh bắt lại. Đing ding ding bỗng nhiên một quả ngân lắc lưu đồ vật rơi xuống đất, phát ra trận trận giòn vang, Trẩm Hoan dùng chân ở, sau đó nhặt lên bỏ lên bàn. "Thứ gì?" Một khối tiền xu, nhìn giống như, nhưng nghe thanh âm không giống. Sẽ không phải là đồng chứ? Mọi người mặt bạn qua xa cũng không có thấy rõ ràng đó là cái gì, người chủ trì nhưng là thấy rất rõ ràng, hắn nhìn trên mặt bản cái đó ngân lắc lư tiền tệ, không nhịn được xoa xoa con mắt, "Này, ta đây, ta không nhìn lầm chứ?" Làm sao? Đầu chọc tâm lý sinh ra một cổ dự cảm không tốt, hắn luôn cảm giác có chút có cái gì không đúng. Người chủ trì nuốt hớp nước miếng, đối với Trầm Hoan hỏi tiểu hình Đệ, "Tiền này có thể để cho ta xem một chút không?" Người xem, ta tiếp tục tập." Trầm Hoan vừa nói, tuấn vỡ thành mấy bán sứ gối lại tập hai truy. Người chủ nắm đồng bạc xem lại xem, cuối cùng còn thả ở bên tai nghe một chút, trong chốc lát liền hét lên kinh ngạc nói, "Lợi hại!" "Tiểu Hưng Đệ" Ta phục. Đến cùng chuyện ra sao? Một mình ngươi ánh sáng khiếp sợ có ích lợi gì à? Người phía dưới không nhịn được mở ra ổn náo lên. Người chủ trì cười khan hai tiếng, đến nay lộ ra còn có chút không dám tin, cầm trong tay đồng bạc cho giơ lên, mọi người thấy rõ chưa? Lisa như vậy thấy thế nào a? Ngươi nói thẳng là vật gì không phải? Thứ gì? Người chủ trì hít sâu một cái, nói ra này cái đồng bạc lai lịch, Phúc Kiến quan cục tạo quang tự nguyên bảo kho bình thất tiền hai phần. Cái gì? Lời này vừa nói ra, dưới đài truyền gia trận trận tiêu lên, Phúc Kiến quan cục tạo quang tự nguyên bảo kho bình thất tiền hai phận, tại tiền tệ giới nhưng là có lai lớn. Chúc thí đúc dạng tiền, phảng hắn tiết kiệm long dương thiết kế, nghề đúc hảo cứu, vì đồng bạc thập đại chân một trong. Đúc mạch không nhiều mà lưu thông lâu ngày, bảo tồn đến nay đem thấy, chỉ có hơn 10 mai, có thể nói tung của cơ chế tiền trung đỉnh cấp chân phẩm. Vật lấy hiếm là quý, kỳ giá cao cho vót, thấp nhất giá đấu giá vì 120 ngàn nguyên, coi như chỉ mua 100 ngàn, kia cũng đủ để cho người khiếp sợ. 1000 đổi 100 ngàn đây là một cái dạng gì khái niệm? Huống chi, đây chỉ là 10 năm trước giá cả, hiện giờ lấy ra đấu giá, coi như phía sau lại thêm số 0 cũng chẳng có gì lạ. Ngươi, ngươi có thấy hay không sai, đầu chọc có chút không quá tin tưởng, thế gian này nào có tốt như vậy chuyện, nhưng tỉ mị nghĩ lại, này xứ gối là dân quốc thời kỳ hàng gái, thật có khả năng. Ngươi chủ trì sắc mặt nghiêm, làm sao? Ta nhãn lực các ngươi cũng không tin. Ta không phải ý này, chẳng qua là, chẳng qua là đây cũng quá mẹ nó khen. Bây giờ tiểu khiếp sợ có phải hay không có chút quá sớm. Trần Quốc Phong mặt nở nụ cười, tiểu Trầm vẫn còn tiếp tục tạp, nói cách khác thảo hắn đại gia, bên trong còn có đồ. Đầu chọc vừa dứt lời, tiểu lại có mấy viên ngân lắc lưu đồ vật phế đi ra, bất quá lần này Trầm trực tiếp tay năm lấy, không có khiến chúng nó rơi trên mặt đất cho ta xem xem, tranh thủ thời gian để cho ta xem một chút, người chủ trì mặt đầy nóng nảy, hắn rất muốn nhìn một chút Trầm Hoan còn sẽ tự mình như thế nào kinh hỉ. Trầm Hoan đưa cho người chủ trì cười nói, thanh ngại tiểu ngân chút nào, không mắc, giá thị trường hẳn là hoàn toàn ai, này năm cái mới có thể bán 500. Đầu chọc hơi thở phạo, thiếu chút nữa hù chết ta, nếu là mới đi ra đại gia hỏa, thế nào cũng phải đem ta hù dọa ra bệnh tim không thể. Trầm Hoan lại từ khối vụn trong trừ ra một quả đồng bạc, "Đúng, này cái là đại lý tỉnh tạo Tân Long Quang tự nguyên bảo, chừng 1000 khối, toán lấy vốn lại." Ho khan một cái, người phía dưới đều bị sặc không nhẹ, đến người ta đây coi như là há mồm chờ sung dụng, bạch làm 180 vạn. Nhưng là chấm hoan sợ cho bọn hắn mang đến kinh hỉ hoàn toàn không chỉ như thế, ở trong đồng bạc tất cả đều lộ diện sau này, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Tình trang nam tạo quang tự nguyên bảo kho bình thất tiền hai phần, định giá 15 vạn. Quang tự 24 niên phụng thiên máy cục tạo một tròn ngân tệ, định giá 100.000. Dẫn quốc 18 năm tôn trung sơn giống như bối ba thuyền buồn nhất tròn ngân tệ, định giá Hơn nữa những thứ kia linh linh tán tán đồng bạc, trực tiếp ra trên 1 triệu lại mọi người từ khiếp sợ đi ra phía sau. Dồi Dít bắt đầu hỏi Trầm Hoan là thế nào phát hiện sứ trong gối có tiền tiền. Người chủ trì cũng mở miệng nói, "Không sai, người là làm sao thấy được?" Dựa theo gì vặn thói quen, Trầm Hoan lại nói là vật khí, nhưng vị dung nhập vào cái vòng này, hắn tuyệt đối không thể nói là vật khí. Nói, "Khi ta nghe nói bên trong bị người rót đổ vật sau này đã cảm thấy có chút kỳ quái, có đùa giại khả năng, nhưng ta cho là nên không phải đơn giản như vậy. Cho nên giống như bỏ tiền mua xuống xem một chút chuyện gì xảy ra, cho nên ngay từ đầu mới có thể ra giá 50 khối." Trầm Hoan vừa nói bái lão Lưu liếc mắt nhìn, nhưng lúc đó không có nghĩ quá nhiều, thiếu chút nữa chọc Lưu Láo tức giận. Sau đó vật tới tay sau này, ta nhìn một chút đồ bên trong, trừ đi cho buổi sau này phát hiện, cũng là dân quốc thời kỳ đồ vật, cái này thì loại bỏ là hậu nhân đụ giai nhân tố. Trầm Hoan cười cười, ta cảm thấy đến bên trong có đồ, nhưng không biết là vật gì, dứt khoát coi như trước mặt mọi người đập ra nhìn một chút, không, có coi như là nghe bằng. Những thứ này ngân tệ bởi vì là hủ thực ít nhiều có chút hư tổn, phương diện giá tiền hẳn không mọi người phòng trừng cao như vậy. Lợi hại, người chủ trì dẫn đầu bắt đầu gồ lên trường. Cất giữ nghề này đem, vật khí, nhãn lực cùng can đảm thiếu một thứ cũng không được. Trầm Hoan lần này có thể giảm đại lậu cùng phía sau hai người quan hệ chặt chẽ không thể tách rời. Vào giờ phút này, đang ngồi trong nền người, ai cũng sẽ không lại coi hắn là thành đồng truy, mới ra đời chỉ cầu mới mẹ đồng truy. Mà Trầm Hoan cũng đặt tới chính mình mục đích, cửa hàng hoàn thành, bây giờ muốn bắt đầu làm chính sự nhi. Còn lại 4 chương tương hội tại 18 điểm đồng thời dâng lên. Chương 459, mời ăn cơm, tìm Long đỉnh. Nói thật, ta xử lý đồ cổ nghề nhiều năm như vậy, hay lại là lần đầu nhìn thấy người như vậy có mắt người tuổi trẻ người chủ trì không nhịn được tở dài nói. Chầm hoan cười khoát khoát tay, khiêm tốn nói: Thật ra thì trong này có rất lớn vận khí thành phần, nếu không phải Lưu lão cho mắt mũi, ta cũng không có này sửa máy nhà rộn cơ hội. Tiểu huynh đệ khách khí, ta lão Lưu tại giới siêu tầm lăn lộn lâu như vậy, cho tới bây giờ không có người nào để cho ta khâm phục, chớ nói chi là ngươi trẻ tuổi như vậy người. Lão Lưu hướng Trần Hoan Dương ngón tay cái lên, "Tiểu tử ngươi, ta ta phục." "Ha, đừng thổi phồng, này đồng bạc ta thích, tiểu hình đệ ngươi chuẩn bị ra bao nhiêu giá tiền?" Có một vị tham gia tạp bảo đại hội thành viên mở miệng nói. Hắn này vừa mở miệng, những người khác cũng rối rít mở miệng nói ra mình muốn mua bán đồng bạc ý hướng. Người chủ trì thấy tình huống này Vẫy tay tỏ ý mọi người an tĩnh, nếu tất cả mọi người nhiệt tình như vậy, ta xem không bằng như vậy, chúng ta liền lấy tiểu hình đệ những thứ này, đồng bạc mang đến đấu giá tại chỗ đi. Được, ta đồng ý. Nhanh một chút, trực tiếp bắt đầu đấu giá đi. Trần Quốc Phong đứng lên nói, đều gấp làm gì, ta nói Lao Tôn, ngươi còn chưa từng hỏi tiểu Trầm ý kiến đâu rồi, tiểu tự chủ trương, có phải hay không có chút liều lĩnh. Ngươi chủ trì vỗ slot, là ta đường đột, cái đó tiểu Trầm, này đồng bạc ngươi dự định bán không? Trầm Hoan không có trực tiếp trả lời, cười ha hả nói, chỉ muốn mọi người vui vẻ là được rồi. Ta đây coi như đem ngươi làm đồng ý người chủ trì vừa nói, liền một đũa đập vào trên này, hiện đang đấu giá chính thức bắt đầu, bởi vì chúng ta mùi hương cổ xưa trai không có đừng người chủ trì, trang này đấu giá cứ tiếp tục để ta làm chủ trì. Bất quá trước lúc này, ta nghĩ rằng nói mấy lời công đạo người chủ trì chỉ, chỉ những thứ kia đồng bạc nói, những thứ này đồng bạc mặc dù có tổn hại thiếu, nhưng tổng thể thượng ghi giữ coi như hoàn chỉnh, mọi người mình cũng không thể người khanh người một nhà, chúng ta cứ dựa theo trên thị trường giá khởi đầu giá bắt đầu tất cả mọi người không có ý kiến chớ Không có ý kiến, nhanh bắt đầu đi. Được, ta đây cũng không nói nhiều nói nhảm, người chủ trì cười cười, bất quá này từng cái một chủ, quả thực thái chỉ hoan thời gian, đối với tiểu huynh đệ mà nói cũng không công bằng, rước khoát cũ đồng thời lấy ra đấu giá, về phần kia mấy viên giá trị mấy trăm mấy ngàn, coi như là tặng phần phụ. Hiện đang đấu giá chính thức bắt đầu, giá khởi đầu 500.000. Có thể tới tham gia tạp bảo đại hội, đều có chút gia sản, cộng thêm quả thật có không ít thích tiền tệ cất giữ người, cuối cùng lại thật đấu giá được 130 vạn giá cao. Tiền đối với hiện tại Trẩm Hoan mà nói, tình không có trọng yếu như vậy, hơn nữa hắn lần này qua tới tham gia tạp bảo đại hội mục đích cũng không phải vì tiền. Đối mặt sắp tan của người xem, hắn bông nhiên mở miệng nói, "Các vị tiền bối xin chờ một chút, văn bối là lần đầu tiên vào chúng ta cái vòng này, tiếp lấy hôm nay nhạc đại lậu cơ hội, ta nghĩ rằng thỉnh các vị ăn một bữa cơm, không biết mọi người có thời gian hay không?" Hắc hắc, tiểu tử này tình thương có thể a. Có bạn linh thật sự người không nhiều, nhưng có bạn linh thật sự còn hiểu đối nhân xử thế thì càng thiếu ta xem a, tiểu tử này là cái khả tạo chi tài. Cuối cùng Trụ tàu kia mấy đồng bạc gã đeo kính cười cười, "Cơm này cục ta có thể phải tham gia, nếu không coi như thiệt tỏi lớn." Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều tưởng cọ bữa cơm này, tại chỗ tổng cộng có tiểu 20 người. Nhưng cuối cùng lưu lại chỉ có 7 tầng cái, trong đó có một nửa là Trần Quốc Phong tại trong vòng bà tốt, trước khi một mực cùng Trầm Hoan gọi nhịp đầu chọc đang ở bên trong. Vì tránh cho phiền toái, Trầm Hoan chọn phụ cận một quán rượu, cấp bậc không tính là quá cao, nhưng thiệp mời mọi người đã đủ. Đi vào sau này, phục vụ viên đoạn một bình táo đỏ trà tới, chuẩn bị nhượng mọi người giải khát tân gấu, ngay tại hắn chuẩn bị châm trà thời điểm, Trầm Hoan mở miệng nói, "Chờ một chút, làm sao tiên sinh? Ngài không thích sao?" Trừ táo đỏ trà trở ra, chúng ta nơi này còn có núi trà, trà chuẩn bị thang hỏa trà chanh. Phục vụ viên nói đều là một ít vị tiêu cơm khai vị phẩm Không đợi hắn nói xong, Trầm Hoan liền ngắt lời nói, "Đúng như vậy, ta nghĩ rằng cho ngươi cơ ta mang tới trả, làm được hả?" "Có thể, không thành vấn đề phục vụ viên đối với lần này kiến quán không quen." Theo số đông người lúc đi vào hậu, hắn Tiểu nhìn ra đám người này thân phận địa vị khẳng định không thấp. Trải qua dọc theo đường đi tán gấu, đầu chọc cùng Trầm Hoan cũng thuộc lạc, nói đùa, "Làm sao? Trầm tiểu đệ, ngươi mang cái gì tốt trả tới? Chưa tính là trà ngon, chờ lát nữa mọi người tùy tiện nếm thử một chút liền có thể." Trầm Hoan từ trong túi lấy ra một tiểu bao lá trà, nhét vào trong tay người bán hàng. Thấy cái túi sách kia trang, Trần Quốc phóng ánh mắt rõ ràng lượng mấy phần. Ban đầu Trầm Hoan cho hắn đưa đến lễ phẩm chính giữa, thì có hai ba loại trà này, nhất phẩm cũng biết nhất định không phải phàm vật, uống qua một lần phía sau vẫn giữ lại không uống, chuẩn bị dùng tới tiếp đãi cao cấp khách hàng sử dụng. Không nghĩ tới hôm nay Trầm Hoan mời khách lại lấy ra một bọc, xem tình huống này trong tay hắn còn có không biết. Đến, mọi người nếm thử một chút Trầm Tiểu Đệ trà đầu trọc là thống quế người, nhưng uống trà thời điểm cũng rất chú trọng, đầu tiên là thường hai cái trong điểm điểm tâm, tướng trôi lơ lửng ở phía trên nhẹ nhàng thổi khai sau này, mới bắt đầu tinh tế thưởng thức. Trà này vừa vào miệng, sắc mặt hắn thì trở nên, không nhịn được thở dài nói, "Trà ngon." thích đồ cổ đồ chơi văn hóa, phần lớn đều là nhã nhân, coi như đối với trà đạo không thâm nhập giải, cũng biết khu phân tốt xấu, cho nên trừ đầu trò ngoại, những người khác cũng là dối rít nói tốt. Lão Lưu, ngươi là trong trà cao thủ, có hay không nếm ra được đây là trà gì? Trần Quốc Phong cười ha hà hướng về phía lão Lưu hỏi. Lão Lưu còn chưa mở miệng, Trần Vũ Đình đã nói nói, trà chính là trà chứ, còn có thể là cái gì trà? Bất quá nói nói thật, rất tốt uống. Nào chỉ là uống thật là ngon, lão Lưu giọng gần như run rẩy nói, tiểu huynh đệ, nếu như ta không có nghe lầm lời nói, đây cũng là Vũ Di nham trà đại hồng bảo chứ. Có người không nhịn được thầm nói: Đại hồng bào ta cũng uống qua, không phải cái mùi này a. Ngươi uống không phải hàng hóa đại hồng bảo, nếu là cái mùi này thì trách. Ai nói lao lưu lời này, nhượng hắn không vui, ta đó là cực phẩm đại hồng bảo, trên thị trường giá cả cũng không thấp đây. Cực phẩm đại hồng bảo. Tiểu huynh đệ này để cho chúng ta uống, nhưng là mẫu thụ đại hồng bảo. Mẫu thụ đại hồng bảo. Mọi người nghe xong tâm lý đều là cặc nghỉnh, mẫu thụ đại hồng bảo dành tiếng bọn họ cũng đều là nghe qua, tuy nói giá tiền đắt, nhưng đều ở tại bọn hắn phạm vi thừa nhận, đáng tiếc là này có tiền mà không mua được, có tiền cũng không uống được. Quả nhiên, khi biết chân tướng phía sau, Mọi người nhìn về phía Trầm Hoan ánh mắt rất bất động, đây cũng chính là Trầm Hoan muốn hiệu quả. Gặp thời cơ không sai biệt lẫm thành tựu, Trầm Hoan mở miệng nói, thật không dám giấu giếm, thật ra thì ta lần này tìm mọi người tới dùng cơm, trừ cảm tạ trở ra, còn có một chuyện khác. Ta cũng biết, sự tình không có đơn giản như vậy, đầu trong sớm một cái đầu mình, hắn sớm cũng cảm giác chuyện này có chút bất đại đối kính. Có chuyện gì ngươi liền nói, lão Lưu biểu hiện rất là thông khoái. Trầm Hoan không có bất kỳ kéo dài, nói thẳng ra chính mình mục đích, thật ra thì ta là muốn cho mấy vị giúp ta tìm mấy cái vật kiện. Vật kiện gì? Long đỉnh, chương 460, Thanh Châu song Long đỉnh. Long đỉnh. Tất cả mọi người nhíu mày, hoặc suy nghĩ hoặc nghi ngờ, tựa hồ cũng chưa từng nghe qua cái danh này. Một hồi trầm mặc đi qua, Trần Quốc Phong đầu tiên mở miệng, "Ngươi nói Long đỉnh, là lấy Long vì đồ trang sức chí đỉnh, vẫn có cái gì đặc thù yêu cầu?" Cái này cụ thể ta cũng không nói lên được, muốn xem qua sau này mới biết. Trầm Hoan không phải tại tận lực vàng ngô, bởi vì Vi quốc chủ cũng không đem lời nói rõ ràng ra, chỉ cho ra hai điều kiện, có hình rồng văn sức, vô luận ba chân hay lại là bốn chân, chỉ cần cùng trong mật thất món đó như thế, ẩn chứa bổng bột kim quang tựu mang về. Đây chính là trầm Hoan nhiệm vụ nội dung chủ yếu, về phần tại sao muốn tìm Long đỉnh Tiềm trợ về có ích lợi gì? Trần Hoan cái này tầm lòng công hoàn toàn không biết. Bất quá quốc chủ đem sự tình nói rất mơ hồ cũng rất nghiêm trọng, nói là long đỉnh quan hệ đến tung của vận dân chúng sĩ tử, tìm được trên căn bản tương đương với cứu thế giới, về phần không tìm được. Xem qua sau này, luôn có đại khái tiêu chuẩn chứ. Trần Hoan trầm ngâm một hồi, tiêu chuẩn lời nói, chính là Trần Bá phụ nói như vậy, có hình rồng văn sức liền có thể. Chư hình rồng văn sức trở ra lại không yêu cầu khác, tỉ như là phương đỉnh hay lại là chuẩn định, ba chân hay lại là bốn chân, hoàn hảo còn chưa hoàn hảo, đại hay lại là tiểu. Không có những yêu cầu này. Lão Lưu phẩm hấp trà nói, Phải giống như ngươi nói như vậy, trong nhà của ta đảo có một cái, bất quá chỉ có một nửa. Đầu Trọc cũng cười nói, trong nhà của ta cũng có một cái, bất quá cũng chỉ có một nửa. Hai người nói xong, mắt đối mắt cười lớn, xem tình huống trong này tựa hồ còn có cố sự. Trần Quốc Phong đối với chuyện này tựa hồ có hơi giải, cười nói, chuyện này ngược lại chúng ta này trong vòng nói. Lão Lưu cùng Đầu chọc hai người tuổi tác trên lệch có mười mấy tuổi, nhưng vào nghề thời gian nhưng không kém là mấy, đại khái là tại Đầu chọc vào nghề chừng 10 năm, hắn tại Thái Sơn đảo được một món bà bối, là một cái ba chân đỉnh đồng tàu. Khi thế bằng bạc, hình dáng đất tiền, có chừng 3-10 phân cao. Phía trên hình rồng văn sức trông rất sống động, chẳng qua là không nhìn ra nên đại. Mua sau này trở về, đầu trọc trận phát hiện, đỉnh kia chỉ có một nửa coi như là trấn phẩm, một nửa kia là bắt chước chụp lên tới. Khối này đem hắn dẫn đến không được, vốn chính là muốn mua cái trong lòng được, không nghĩ tới cuối cùng nhưng là một cái kết quả như vậy. Không có qua một trận, lão lưu tiểu gặp cùng hắn giống nhau tình huống, hai người cũng chính là vì vậy mà làm quen. Hai người đều rất thích chiếc long đỉnh này, dùng hết đủ loại biện pháp tưởng từ trong tay đối phương cầm lại một nửa kia trấn phẩm, tổng thể hoàn chỉnh long đỉnh, đáng tiếc đã nhiều năm như vậy, ai cũng không có được như ý ngay tại tạp bảo đại hội trước khi bắt đầu. Hai người đều còn ở đàm luận chuyện này đây. Có thể hay không nói tường tận một chút chiếc long đỉnh kia dáng vẻ. Nói cái gì nói, người tại chỗ này lợi đến, ta nhượng người trực tiếp đưa tới là được đầu trọc giọng rất là thông khoái. Lão Lưu cũng giống như vậy, ta đây tiểu cho con trai gọi điện thoại, phòng trường chúng ta cơm nước xong sau này là có thể đưa tới. Nếu hai người phải đem vật thật lấy tới xem, chấm Hoan cũng không bàn lại cùng, chăm sóc mọi người uống rượu ăn cơm. Trong lúc tán gấu thời điểm được đến, đang ngồi mấy vị này có thể nói là có con đường. Có tiền tiền chuyên gia, đồ sứ chuyên gia, chữ vẽ chuyên gia đợi một chút, trên căn bản giới tầm đồ vật bọn họ tất cả đều đầy đủ hết. Tuy nói những chuyên gia này môn đầu đều là từ phong, nhưng đều có bản lĩnh thật sự. Liền lấy gọn cổ tiền vị kia, đồng bạc 20 chân trừ một ít cô phẩm cũng không có lấy ra đầu giá, trên căn bản đã toàn. Cơm còn chưa ăn xong, đầu chọc cùng lao lưu đỉnh đồng chau tiểu lần lượt đưa tới. Tiểu Trầm, nhìn một chút có phải là ngươi hay không muốn long đỉnh. Hai cái đỉnh là cân đối, sở dĩ sẽ bị phân chia hai nửa, không phải là bởi vì gặp ngoại lực cắt, thật giống như chế tạo lúc chính là tổ hợp đỉnh. Trầm Hán mở ra thiên nhãn nhìn một chút, có kim sắc linh khí. Số lượng rất nhiều cũng rất nồng đậm, nhưng khoảng cách trong mật thất trước Long đỉnh kia còn có tiểu khoảng cách, tối thiểu gấp bội sau này mới có thể đạt tiêu chuẩn. Đây là Vốn là dự định buông tha Trầm Hoan chợt phát hiện, hai cái này bán đỉnh giữa tựa hồ tồn tại linh vấp. Làm sao? Không có gì, ta muốn hỏi một chút, chúng ta đỉnh kia có thể hay không hiện tổ hợp đến một khối. Lão Lưu liếc mắt nhìn Đầu Trọc, "Ta không có ý kiến gì, người ý kiến gì?" "Ta cũng không ý kiến Đầu Trọc cười cười, nói thật, ta đã sớm giống như nhìn một chút nó hai chung một chỗ là một gì." "Vậy liền bắt đầu đi." Chờ hai cái đỉnh tổ hợp đến một khối phía sau, mọi người cũng không nhịn được bắt đầu cảm thán. Nói thật, đỉnh kia không nhìn ra là niên đại nào, nhưng xem vẻ ngoài cũng sẽ không quá xa, rất có thể là cận đại vật kiện. Bất quá bộ dáng kia là thật là để mắt, cũng khó trách hồi hấp dẫn lao lưu cùng đầu chọc động tâm. Không đúng. Trầm Hoan còn chưa kịp dùng thiên nhãn quan sát, một cái lưu sơn dương hổ lão giả bỗng nhiên mở miệng. Không đúng chỗ nào, lão lưu tả nhìn một chút nhìn bên phải một chút, rất hấp thích, đều là hàng thật. Lão giả giọng khẳng định nói, vật kiện có phải là thật hay không ta không biết, nhưng tài liệu này khẳng định không phải thanh đồng. Không phải thanh đồng? Đó là cái gì? Cái này ta cũng không dám khẳng định, bất quá tuyệt đối không phải thanh đồng liêu tử. Trầm Hoan lấy tay sờ một cái, quả thật không phải thanh đồng đoán, nhưng cùng Hoàng cung trong mật thất món đó long đỉnh tài liệu, cơ hồ giống nhau như lúc. Vì bảo đảm không có phán đoán sai lầm, hắn tận lực mở ra thiên nhãn nhìn một chút, này nhìn một cái không sao, kia nhức mắt kim quang thiếu chút nữa không đem hắn mắt cho hoàng hoa. Chính là cái này. Nhiệm vụ mục tiêu một trong Thanh Châu song long đỉnh, hai vị tiền bối, đỉnh kia ta nghi muốn, các ngươi xem. Vừa rồi cũng nói, lão Lưu cùng đầu trọc chuẩn bị đỉnh chú ý rất lâu, hắn cái này nửa đường rớt ra đi tưởng thu vào tay, trên căn bản không có gì khả năng. Hơn nữa đầu trọc cùng lão Lưu đều không phải là thiếu tiền chủ. Đưa thuần kim tiền giao dịch chỉ sợ là không thể thực hiện được. Cho ngươi cũng không phải là không thể, bất quá. Lão Lưu dừng một cái, ngươi trả này trong tay còn có bao nhiêu? Trầm Hoan nghe hiểu trong lời này ý tứ, lão đầu tử này là nghĩ lấy vật đổi vật, nếu là những vật khác Trầm Hoan không nhất định năng cầm ra được, này chân phẩm đại hồng bảo có thể nói muốn bao nhiêu đi bao nhiêu. Bất quá hắn không có biểu hiện thật là vui, mà là trần chờ nói, ngài cần bao nhiêu? Đó chính là nói còn có hàng tích chữ lạ. Lão Lưu đưa ra một đầu ngón tay, số này, chỉ cần ngươi làm cho ta một cân, ta liền đem này vật kiện cho ngươi. Chuyện này, gặp Trầm Hoan mặt lộ vẻ khó xử. Lão Liêu liên vội vàng đổi lời nói, nói, nửa cân cũng được. Một cân tựu một cân, ta không thể chiếm ngài tiện nghi lịch duyệt càng nhiều, da mặt này cũng liền càng dày. Trầm Hoan mợ mắt nói bự bạn lĩnh là càng ngày càng mạnh, diễn kĩ cũng giống như lúc, lúc nói chuyện kia đau lòng biểu tình, ai xem ai đáng thương. Cứ như vậy định. Trần Quốc Phong nhìn ra được Trầm Hoan rất muốn chiếc long đỉnh này, thấy hết đầu một mực không lên tiếng, liền mở miệng ủng hộ, ngươi tính thế nào? Lão Lưu đều cho ta không thể không thống khoái đầu chọc phong nhất chuyện, bất quá ta người này không thích lắm trà, ngươi không phải nói chính mình vận khí tốt ta. Như vậy Ta mấy ngày nay sẽ đi đại lý ngoạn đô thành, ngươi nếu là đánh cược ra một khối thượng hạng phỉ thú đưa ta, đỉnh kia chính là ngươi. Ta đi, ngươi bấy tra đây. Tất cả mọi người tưởng điều chỉnh ống kính đầu vô sỉ hành vi dựng thẳng nó giữa, có thể trầm hoan nhưng là mặt đầy hưng phấn, đồng ý. Đùa, hắn mặc dù không có chơi qua mấy lần đổ thạch, nhưng có thiên nhãn tại, đây còn không phải là một đánh cược một cái chuẩn. Chương 461, không tới sớm không tới trễ thế nào cũng phải lúc này đi. Ngươi đáp ứng. Đầu biểu tình có chút ngoài ý muốn, thật ra thì hắn nói như vậy chính là muốn làm khó một chút trầm hoan, không nghĩ tới trầm hoan lại thật ứng. Trần Quốc Phong cũng mở miệng nói, "Tiểu Trầm, hắn là đùa giỡn với người đây. Đổ Thạch cùng còn lại ngoạn pháp bất đồng, nhãn lực trên căn bản không có tác dụng, chủ yếu là dựa vào vận khí, đừng nói Trầm Hoan một cái mới vừa vào được không lâu tuổi trẻ, chính là đang đánh cuộc Thạch giới hôn thượng số năm rồi người cũng không dám bảo đảm, nếu không Đổ Thạch sẽ không, kêu Đổ Thạch. "Nhưng ta không có nói đùa a." Trầm Hoan dừng một cái, cười nói, "Thật ra thì ta cũng muốn nhìn một chút, chính mình vận khí có phải là thật hay không được, hơn nữa ta cũng muốn đi đại lý bên kia nhìn một chút, nghe nói phong cảnh không tệ." Trần Quốc Phong là làm châu Đáo suy nghĩ, tại chỗ không ngời so với hắn canh giải đô thạch, một đao thiên đường một đao địa ngục cũng không phải là đùa, tiểu đà tiểu nháo dĩ nhiên sẽ không xuất hiện loại tình huống này, nhưng là cái loại này đánh bạc một loại kích thích là có nghiện, một khi liền coi như là nhất phương thương nhân cũng có thể tại trong vòng mấy tháng táng ra bại sản. Tiểu Trầm, người suy nghĩ kỹ càng, muốn đánh cược ra thượng phẩm phỉ thúy cũng không phải là đùa chuyện, cho dù tại đại lý bên kia cũng giống như vậy, Mi An ma Láo khanh đi ra, cũng không nhất định tất cả đều là vật liệu tốt. Bá phụ, ngài nói những thứ này ta đều hiểu, có thể lời nói này đi ra, ta cũng không thể thu trở về đi thôi. Trầm Hoan mắt nhìn Đầu Trọc, coi như ta đồng ý, Quang Đầu Ca cũng không đồng ý a. Đầu Trọc chớp mắt, giả bộ cả dần nói, "Tiểu tử ngươi đừng dùng phép khích tướng, lời nói nói hết ra, nào có thu hồi đạo lý, như vậy, tối nay ngươi tiểu ở ta nhà nhi, chúng ta ngày mai một ngày phải đi đại lý." Trần Quốc Phong kéo hắn một cái, bản mặt nói, "Tiểu Trầm tuổi trẻ xung động, ngươi làm sao cũng cùng hắn, nói đến tinh thần sức lực sẽ tới tinh thần sức lực." Đi cái gì tinh thần sức lực, ta vốn là dự định đi đại lý bên kia vui đùa một chút, bây giờ trừ hết năm kia hai ngày, ai hoàn nguyện ý hướng trong nhà đợi a? Đầu Trọc cười ha hả nói, Không sợ với các ngươi nói nói thật, ta đã thời gian rất lâu không có đụng phải đối với ta như vậy khẩu vị tiểu huynh đệ, quá đã." Song Phương đều không lui bức ý tứ, Trần Quốc Phong biết mình là không khuyên được, không thể làm gì khác hơn là nói, "Nếu như vậy, ta đây cũng với các ngươi cùng đi." "Ngươi mụ xem náo nhiệt gì a?" Đầu chọc bất mãn nói. Trần Quốc Phong bản mặt nói, "Ta đây không phải là tham gia náo nhiệt, ta vốn là dự định tại trong tiệm làm một cái hoạt động, lần này mọi người cùng nhau đi ta vừa vặn mua một ít bao liêu. Ta đây cũng đi qua, phản đang ở nhà cũng không có chuyện gì làm." Trần Vũ Đình là thực sự đánh cuộc với nhau thật có hứng thú, thân là Châu Bá hành tiểu thư, Nàng rất rõ trong nghề này mờ ám. Mi An Ma bên kia Mao Liêu, trải qua nặng nghề cửa khẩu, chờ đến yến kinh thời điểm, trên căn bản đã không có gì hay liêu tử, căn bản là không cách nào thể nghiệm đến chân chính đồ thạch thú vui. Đừng nói thượng phẩm phỉ thúy, chính là gặp lục đều không có bao nhiêu. Người mù xem náo nhịt gì? Trần Quốc Phong thấy hết đầu lời nói, còn nguyên đưa cho nữ như mình. Trần Vũ Đình chu mọ một cái, làm đúng, ta bất kể, ta chính là phải đi, ngài nếu là không để cho ta đi, ta liền đem ngài giấu tiền để dành chuyện, theo ta mưu nói đi. Ngươi Trần Quốc Phong nói không ra lời dáng vẻ, đưa đến một trận cười rộ. Đầu chọc cười nói, lão Trần Nhà đầu muốn đi tiểu họp cùng đi chứ, ngược lại nhiều người cũng náo nhiệt. Vậy cũng tốt. Trần Quốc Phong không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Trầm Hoan giơ tay lên hỏi chúng ta lúc nào đi. Người nếu là có tinh thần, ta bây giờ tiểu Têu người lái xe đem chúng ta kéo qua đi. Kia ta ngay bây giờ đi qua đi. Đầu chọc vốn chính là thổi muốn nưu, không nghĩ tới lại đem mình cho khanh. Tại đi đại lý trước khi, Trầm Hoan cho Lâm Diệu thì còn có Lâm lão ra tử gọi điện thoại. Lâm Diệu thì không có hỏi nhiều, dặn do hắn trên đường chú ý một chút cúp điện thoại. Lâm lão gia tử vốn là có một nhõm lời nói muốn hỏi, nhưng biết là cùng quốc chủ nhiệm vụ có liên quan phía sau sẽ không hỏi lại. Vốn là mọi người dự định tại Côn Minh dừng lại một chút, nhưng đầu chọc lại sông thẳng độ thạch thánh địa, đại lý Tây Bộ Thụy Giang, nhiều lần chần trở chờ tới chỗ thời điểm, đã là buổi tối. Thụy Giang phong cảnh xinh đẹp, là thủ phê tung của ưu tú thành phố du lịch một trong, trừ lần đó ra hay lại là trọng yếu châu đáo tập hợp và phân tán trung tâm. Người ngoại địa đến nơi này, hoặc là vì ngắm phong cảnh, hoặc là vì đô thị, hoặc là chính là hai người trước cộng lại. Vốn đang nhiệt tâm tràn đầy Trần Vũ Đỉnh, bởi vì dọc theo đường đi mệt mỏi, đã sớm không có hứng thú, một tới chỗ tiểu la hét buồn ngủ. Đầu chọc mặc dù đang trên đường ngủ thời gian rất lâu, Nhưng cuối cùng không phải ngủ ở ván giường tử thượng, biểu hiện như cũ có chút choáng, "Tiểu Trầm, ngươi cảm giác kiểu nào, chúng ta là trực tiếp đi qua, hay là trước ngủ một lát đi?" "Ngươi tuổi trẻ hòa Lư vượng, ta bây giờ không có một chút buồn ngủ, nãi nếu là khốn lợi nói, trước tiên có thể một lát thôi." Trầm Hoan bây giờ đã là buôn nguyệt cảnh hậu kỳ, đừng nói một ngày không ngủ không nghỉ, coi như là một tháng không chớp mắt, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Đầu chọc vây vây đầu, cơ ép làm bộ như có tinh thần nói, "Ta cũng tuổi trẻ lắm, chúng ta trực tiếp đi qua." Tranh hơn thua với thuộc về tranh hơn thua với, "Ngươi thật coi mình là thiết nhân a?" Trần Quốc Phong tức giận nói: "Ngươi phải đi tự mình đi đi, ta cũng không phụng bồi hai ngươi điên." Kia ta hay lại là ngủ đi, đầu ta cũng sắp nổ, cuối cùng đầu chọc lựa chọn lựa bộ, cùng Trầm Hoan so sánh niên ngữ kỹ của hắn có thể quá lớn, tội gì lấy mạng chơi đùa. Trần Vũ Đình một người một phòng, ba người bọn hắn đại lao ra nhi chen trúc tại một cái. Trần Quốc Phong cùng đầu chọc là ngã đầu đi nằm ngủ, Trầm Hoan là mở máy vi tính ra, bắt đầu tra hỏi đồ thạch liên quan kiến thức. Khảm ngãi ngọc, khan cương ngọc, màu ngọc, ngọc, gỗ chém, lau cương ngọc, long đường ngọc, mạt mục đích đồ thạch thập đại sương cấu, những thứ này đồ thạch thời điểm đều có thể dùng đến. Còn có những thứ này. Trầm Hoan xem một đêm tài liệu, chờ đến trời sáng thời điểm, đem hai người quấn lên, cho là muốn rửa mặt, Trần Quốc Phong nhượng hắn đi trước kêu một chút Trần Vũ Đình. "Vũ Đình, đứng lên, giặt rửa một chút chúng ta tiểu nên đi ra." Trầm Hoan đặt cửa kêu nửa ngày, cũng không thấy bên trong có người đi ra, không khỏi có chút nóng nảy, "Trần Vũ Đình, sẽ không phải là xảy ra chuyện chứ?" Nghĩ được như vậy, Trầm Hoan bái bốn phía nhìn một chút, chắc chắn không người phía sau, dùng linh khí xâm phạm mở cửa khóa đi vào. Sau khi tiến vào nhìn một cái, trong phòng không có nửa cái bóng người. Chính mình vào sai căn phòng. Trầm Hoan mang theo nghi ngờ đi trở về cửa nhìn một chút là 4190 sai a. Trần Vũ Đỉnh hắn lại kêu một tiếng, vẫn là không có người đáp lại, này ban ngày có thể đi đâu à, sẽ không phải là đi xuống giúp chúng ta dẫn bữa ăn sáng đi thôi. Ngay tại Trầm Hoan lẩm bẩm chuẩn bị lúc rời đi hộ, bên trong nhà chuyển ra một trận liên nào âm thanh, tựa hồ là mở khóa thanh âm. Theo tiếng kêu nhìn lại, cả người hắn đều sửng sở. Mới vừa từ trong phòng tắm đi ra Trần Vũ Đình cũng thấy Trầm Hoan, cái miệng liền muốn rít gào lên. Mà lúc này đây, Trần Quốc Phong thanh âm từ hành lang truyền tới, "Tiểu Trầm, xinh đẹp còn không dậy nổi sao? Ngoa ngay không tới sớm không tới trễ, thế nào cũng phải lúc này tới làm chi?" Chương 462, ta không thể làm tiểu tam a. Trầm Hoan Tâm quý lên, vọt thẳng vào trong nhà, đem cửa khóa lại phía sau, liền vội vàng tiến lên che Trần Vũ Đình bà miệng, để tránh nàng phát ra tiếng thê hoặc. Nếu để cho Trần Quốc Phong nghe được, vậy coi như thật trăm miệng cũng không thể bảo chữa. Hết thảy các thứ này cơ hội là trong nháy mắt hoàn thành, Trần Vũ Đình căn bản là không có thời gian phản ứng, chờ lấy lại tinh thần sau này, Trầm Hoan đã đến trước người của nàng. Lúc này nàng toàn thân xích quả cũng không cần nói, trên người còn mang theo óng ánh trong suốt giọt nước, tước tóc tùy ý ở đầu vai, có thể nói đạt tới chân chính trên ý nghĩa thẳng thẳng gặp nhau. A Trần Vũ Đình gương mặt cùng cổ tất cả đều phụ đầy đỏ ửng, điên cuồng dù rằng. Trầm Hoan vì để nàng biết điều chỉ có thể thêm lại khí lực, giữa hai người khoảng cách càng ngày càng gần, Trần Vũ Đình có thể rõ ràng cảm nhận được từ đối phương trong lỗ mũi truyền ra tiếng hít thở. "Tiểu Trầm, xinh đẹp, ngoài cửa lần nữa truyền tới Trần Quốc Phong thanh âm. Ở đây, ở đây." Trầm Hoan một bên đáp lại, vừa hướng Trần Vũ Đình làm kẻ chỉ điểm bạn chi kỷ lưu, nhưng là tình không có gì chứng dụng. Trần Quốc Phong nghe được đáp lại, hỏi xinh đẹp đứng lên sao? "Đứng lên, đang ở giữa mặt đây." Trầm Hoan hướng phòng hô, "Vũ Đình, bá phụ tìm ngươi, đi ra nói hai lời nói, cái gì?" Nha, bá phụ, Vũ Đình chính đánh răng đâu rồi, khả năng nói với ngài không nói gì. Không có chuyện gì, đứng lên liền có thể, ta chính là lo lắng hắn nằm ì. Trần Quốc Phong nói xong câu đó sau này, tựa hồ dự định rời đi, có thể mới vừa đi chưa được hai bước, tiểu lại xoay người đi về tới, "Tiểu Trầm, ngươi không đi trở về?" "À, cái này, Vũ Đình để cho ta giúp hắn tìm kẹp tóc đây." Trầm Hoan vừa định cho mình cơ trí điểm khen, Trần Quốc Phong liền cho hắn một cái bạc thai mệnh tử, kẹp tóc xuống. "Nhiều người tốt làm việc, ta cũng đi vào hỗ trợ tìm đi, chính mình cho mình đảm một cái hố." Bây giờ chỉ còn lại một con đường, chấm Hoan hướng về phía Trần Vũ Đình nói, "Ngươi trước tỉnh táo hay nghe ta nói, ta không phải cố ý xem a a a, nói chưa dứt lời, này vừa nói đến, Trần Vũ Đình lại bắt đầu dãy rủa. "Ngươi đừng động, nếu như bị bá phụ nghe được, ngươi cảm thấy chuyện này hội làm sao phát triển." Trầm Hoan thấp giọng nói, "Để ý ta, hội thôi hai người chúng ta kết hôn, coi thường ta bạo đánh ta một trận, thuận tiện đem chính hắn tức chết đi được. Hai cái này kết quả đều không phải là ngươi muốn đúng không?" Hướng chi chuyện này chỉ là hiểu lầm mà thôi gặp Trần Vũ Đình không dãy rủa Hoan liền biết là mình lời nói có hiệu lực quả, tưởng muốn giải quyết tốt đẹp chuyện này. Ngươi thì nhất định phải phối hợp ta, biết chưa? Tiểu Trầm, ngươi tại sao không nói chuyện? Có phải hay không xảy ra chuyện? Trần Vũ Đình rất không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng, Trầm Hoan này mới chậm rãi buông tay ra. "Ba, không có chuyện gì, hắn chui vào dưới gầm giường giúp ta tìm cái tóc, khả năng không nghe được ngài nói chuyện." Chui dưới gầm giường, ngoài cửa Trần Quốc Phong ngẩng người một chút, chính là một cái kẹp tóc mà thôi, không đến nổi nhượng hắn mau chạy ra đây đi, chúng ta đi ra bên ngoài lại tìm một cái. "Biết." Trần Vũ Đình nói xong, đối với Trầm Hoan hỏi làm sao bây giờ? "Đi ra ngoài." "Đi ra ngoài." Trần Vũ Đình trị mình ngực nghẹn thân thể. Ngươi nói ta vậy làm sao đi ra ngoài? Ngươi vừa mới nói ta là tại giữa mặt, cũng không nói ta đang tắm a. Trần Vũ Đình tính cách hoang bát, vóc người không tính là hòa mỹ, nhưng thắng ở có sức sống, không biết có phải hay không là dùng sữa tắm nguyên nhân, Trầm Hoan luôn cảm giác trên người nàng có cổ phần nhàn nhạt, nhạt mùi thơm. Nhìn cái gì vậy, nhanh nghĩ biện phát a? Trần Vũ Đình cờ đỏ mặt, tức giận nói. Trầm Hoan sau khi lấy lại tinh thần, sắc mặt cũng có chút phím hồng, ta giúp ngươi xử lý một chút liền có thể. Trần Vũ Đình hai tay bảo vệ ngực lùi về phía sau, ngươi muốn làm gì? Giúp ngươi đem thân thể làm khô cận a? Ngươi Ngươi đừng tới đây, ngươi tới nữa ta ước chừng phải tê. Trầm Hoan bất đắc dĩ phủ cầm dưới đầu, Đại tỷ, đến lúc nào rồi, ngươi còn đang suy nghĩ loại chuyện này, ta nếu là có lực tâm, vừa mới đã sớm động thủ thật sao? Ngươi dám nói ngươi không nghĩ? Nếu không phải cha ta ở chỗ này dừng một chút dừng, ta có cái loại này ý tưởng chu toàn đi." Trầm Hoan vừa nói tướng trên giường quần áo đưa cho Trần Vũ Đình, tóm lại ngươi trước mặt quần áo vào lại nói, "Còn nỡ ra làm gì, nhanh xuyên a." Trần Vũ Đỉnh nhận lấy quần áo sau này đứng ở đàng kia không núp núc, tựa hồ không có mặc áo ý tứ. "Không có, không có đồ lót quần lót ta làm sao mà ga?" Trầm Hoan đem trên giường màu hồng đồ lót ném qua, vốn chuẩn bị đi tìm một cái quần lót. Ngoa tạo, hoạt họa mập thứ, không nghĩ tới Trần Vũ Đình tính tính này, rời ra lãng đến bạo nổ giả tiểu tử, lại sẽ mặc loại này tràn đầy thiếu nữ tâm tiếp thân đồ lót. Nhìn cái gì vậy, không sợ đau mắt của ta. Dài hơn vừa rồi tựu trưởng, Trầm Hoan nhỏ giọng thì thầm, Người nói cái gì? Không có. Trầm Hoan không có lắm niệm nữa, đem cuối cùng một món tiếp thân quần áo cũng đưa tới. Trần Vũ Đình sau khi mặc quần áo xong, nói, ta không có lau người tiểu gia đến, bây giờ quần áo và tóc tất cả đều là ướt, làm sao bây giờ? Dễ làm. Trầm Hoan vừa nói, tại trước mặt nàng nhẹ nhàng phất tay một cái. Trần Vũ Đình tức bực giậm chân, đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tư đùa? Ta không có nói đùa. Cái gì không có nói đùa? Ngươi xem Trần Vũ Đình đang nói, trực tiếp ngây tại chỗ, mặt đầy không thể tin nói, toàn tiễn. Này, điều này sao có thể? Thập làm sao có thể không thể, bây giờ không có chuyện gì, ta có thể đi ra ngoài. Trầm Hoan đi ra cửa. Trần Vũ Đình hung tận nói, Trầm Hoan, hôm nay chuyện này ai cũng không nói, nghe rõ chưa? Ngươi nếu là dám nói, ta kiểu, ta liền đem chuyện này nói cho Lâm tiểu thư. Lời này ngươi chính là tặng cho ngươi chính mình đi. Ta nhất định là sẽ không nói." Trầm Hoan tức giận nói, "Đàn bà là chúng rất kỳ quái động vật, lời này rõ ràng là mình muốn, có thể nghe vào trong lốt hay." Trần Vũ Đình lại không vui, đứng lại. "Lời này của ngươi có ý gì?" "Cái gì?" Trầm Hoan vừa nói, vừa mở cửa. Trần Vũ Đình hao hết lực khí toàn thân hô lớn, "Ta nơi nào không xứng với ngươi?" "Ngươi bà phụ, nàng kêu những lời này thời điểm, Trầm Hoan vừa vặn mở cửa ra, còn chưa kịp phản kích, liền thấy đứng ở cửa Trần Quốc Phong, "Ngài, ngài còn không có, không, có trở về đây." Trần Quốc Phong biểu tình cũng ngợp ép, theo bản năng nói, "Vâng, đúng vậy ngươi cùng xinh đẹp đây là, chuyện gì xảy ra?" Trần Vũ Đình cũng lốc, nàng không nghĩ tới Trần Quốc Phong lại còn tại đứng ở cửa. Cái này cái đó thật ra thì đi là như vậy ta đây. Trần Hoan Đáp đúng nửa ngày, cuối cùng tìm được cớ, diễn xuất. Hai ta đang diễn trò đây. Diễn xuất. Người coi như kiếm cớ, cũng không cần tìm vụng về tới mức này mượn cớ a. Trần Quốc Phong ho khan hai tiếng, "Tiểu Châm A, người đi về trước, nhìn một chút người đầu chọc giật thế nào." "Được." Châm Hoan cũng không dũng khí chịu được loại này không khí lung túng. Nhìn bãi chính mình từng bước một đi tới phụ thân, Trần Vũ Đình lắp bắp nói, "Ba, ba, chuyện này thật ra thì, thật ra thì không phải ngài tưởng như vậy. Ta biết" Trần Quốc Phong kéo Trần Vũ Đình thủ, thành cần nói: "Xinh đẹp, ta biết tiểu trầm như vậy có triển vọng thanh niên rất tuyển người thích, nhưng bất kể như thế nào, ta cũng không thể làm nhỏ ba a." Ta tiểu nói một câu: "Đánh kia đều được, đừng đánh mặt có thể không?" Chương 463, chơi thì chơi, ngàn vạn lần chớ cấp trên. Nàng nói ra những lời này, nhất định là cha ruột, Trần Vũ Đình đều sắp bị giận đến nổi điên, "Ba, ngươi nói cái gì vậy? Làm sao, ta nói sai sao?" Trần Quốc Phong sừng sụ lên, bái sau lưng nhìn một chút thấp giọng nói: "Ngươi nói thật với ta, tiểu trẩm vị hôn thê có phải hay không yến kinh lâm gia lâm tiểu thư?" Yến kinh lâm gia? Trần Vũ Đình ngẩn người một chút, tiếp tục nói, cái này không biết, ta chỉ biết là hắn họ Lâm, đúng hình như là Têu Lâm Diệp Thi. Trần Quốc Phong mặc dù không có thể đi vào vào Yến Kinh thượng Lưu vòng, nhưng những thứ này thượng Lưu thành viên gia tộc tên hắn vẫn là rất rõ ràng, vậy thì không sai. Không thể nào, tiểu thư nhà họ Lâm hội vừa ý hắn, làm sao không biết? Hơn nữa ta hoài nghi tiểu Trầm thân phận, không chỉ là Lâm gia con rể đơn giản như vậy. Trần Quốc Phong thở dài, tóm lại thiên hạ này nam nhân tốt phần nhiều là, ngươi không cần phải cùng tiểu thư nhà họ Lâm đoạt nam nhân, ngay ba lời nói, ba đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. À à à, tức chết ta. Trần Vũ Đỉnh bây giờ hoàn toàn là kẻ cơm ăn hoàng liên khổ mà không nói được, chấm Hoan, ngươi là tên côn tiếp." "Côn tiếp?" Hát gì, trong một phòng khác trong Trần Hoan bất thình lình một cái hây hây. Mới vừa qua hoàn đầu đầu trọc, cười ha hả nói, "Ta vừa ra tới ngươi tựu nhảy mũi, cũng không phải là muốn nói bị bệnh, không đi ngoạn đổ thật chứ. Này cũng không cho phép a, thân là nam nhân liền muốn nói được là làm được. Ta thật không nghĩ tìm cái cớ này." Chấm Hoan hệ hạ dây dày, hướng về phía đầu trọc nói, "Đúng, ngài là bởi vì dụng tóc mới cạo trọc." Không vâng đầu trọc đầu một cái, nghiêm túc nói, "Nhan giá trị không đủ." Tiểu tóc đi tiếp cận, biết Mấy người đang trong tiểu điểm ăn điểm tâm xong sau này, tiểu chạy tới thị trường, mới vừa 10 giờ, những thứ này trước gian hàng tiểu vây mãn khách nhân, trên căn bản đều là thảo mới mẹ du khách, về phần đi vào bao Mario, đều là trời vừa lượng tiểu làm xong. Chúng ta đến đâu cái gian hàng tiêu đi, đầu chọc vô vô trầm hoàn bả vai, đừng nói đem bá phụ không giúp người, ta mỗi lần tới đều là ở đó một gian hàng, lao khanh, ra lục tỷ lệ đại, ta đây phỉ thúy vòng tay chính là đặt nơi này lái ra. Trầm hoàn bán kia gian hàng liếc mắt nhìn, người có không ít, thậm chí còn có người năm kính viễn vọng đang nhìn. Vậy thì nhà này đi. Bất quá ta nhưng nói tốt, ta muốn làm mở ra thượng phẩm phỉ thúy Ngươi liền đem chức long đỉnh kia cho ta. Nam thử hán đại trợ phu, nhất nguồn ký xuất tứ mã năng truy, chỉ cần ngươi khai ra được, đừng nói ta kia nữa, coi như sẽ cho ngươi tìm một cái toàn đều có thể. Đồ thạch người này có nên nói hay không bạch, bằng tất cả đều là vật khí, đầu trong không tin trầm hoan có vận may kia, trong mắt hắn trầm hoan vận khí hãy cùng uống đồ uống làm một trở lại một chai không sai bị lắm, cùng mua vé số trung thiên bạn giải thưởng lớn hoàn toàn không thể so sánh. Trầm hoan đi tới trước mặt, mở ra thiên nhãn nhìn một chút Thụy Giang không hổ là đổ thạch thánh địa, gian hàng này trong tất cả đều là vật liệu tốt, mười khối chung có 2 khối đều chứa phỉ thúy, bất quá phẩm cấp không đồng nhất, phần nhiều là thủy tinh trùng cùng đầu trùng phỉ thú, loại này tỷ lệ đã phi thường kinh khủng. Bất quá tìm ban ngày, chấm Hoan cũng không phát hiện cái nào cũng coi là thượng phẩm phỉ thúy, nhìn trước mắt đến tốt nhất là giá trị hơn 10.000 dầu thanh trùng phỉ thúy, trong khoảng cách phẩm phỉ thúy còn rất dài một khoảng cách. Làm sao nhìn không không chọn liêu từ đây, đầu chọc ở một bên cười nói, sẽ không phải là vận khí dùng hết chứ. Trầm Hoan rõ ràng đầu chọc tính khí, cũng không tức giận, này gian hàng liêu tử không được, ta nghĩ rằng đổi một gian hàng được sao? Liêu tử không tốt, đầu chọc ngẩn người một chút, cười mắng, ngươi tiểu tử này ngược lại sẽ cho mình tìm lý do, những thứ này tất cả đều là lao khanh liêu tử, đến trong miệng ngươi thành thứ đoán. Hắn cho là Trầm Hoan là đang ở kiếm cớ, bất quá hai người ban đầu nói ngoạn đồ thạch, cũng là nhất thời hành động theo cảm tình, cho nên cũng không nói quá nhiều. Trầm Hoan không có chạy quá xa, tại phụ cận hai cái gian hàng nhìn một chút, tốt nhất là kim sợi trùng, còn chưa đủ cách, nhưng hắn cũng nhìn ra được, đầu chọc là sốt ruột chờ liền quyết định dùng trước này kẻ có tài mang đến khởi đầu lợi Đây không phải là lão khanh đoán, người mua nó làm gì đầu chọc mặc dù là đang cùng Trầm Hoan tranh hơn thua với, nhưng cũng không muốn nhìn hắn mất đi tiền. Lão khanh đoán không nhất định liền có thể qua hố mới đoán, lại nói, kinh nghiệm vật này tại ngậm đánh cược tự trong kinh doanh, khởi chẳng qua là tác dụng phụ trợ, ta tin tưởng chính mình vật khí. Trầm Hoan nụ cười trên mặt rất sắt lạ, làm cho người ta một loại thật giống như bị nữ thần may mắn cường gì đó qua cảm giác. Đầu chọc vỗ đầu một cái, tiền người ra, cùng ta lại không liên quan, làm sao cao hứng làm sao tới. Ngay tại Trầm Hoan chuẩn bị giao dịch thời điểm, rất lâu không lên tiếng Trần Quốc Phong nói, "Tiểu Trầm, chơi thì chơi." nhưng ngàn vạn lần chớ ở cấp trên, biết chưa? Trần Quốc Phong là châu đáo hành ông chủ, đang đánh cuộc thức khối đá mặt là chân chính trong người người. Một đao nghèo, một đao phú, một đao phi ma bố, người điên bán, người điên mua, còn có người điên đang ngợi. Đây chính là đổ thạch một nhóm hiện trạng, không người có thể khẳng định một đao này tắt đi rốt cuộc là tình huống gì, kinh nghiệm nói cũng không phải là hồ ngôn loạn ngữ, mà là có một đạo lý của nó. Hắn thấy, trầm hãn trong tay này kẻ có tài, bị nói ra ra thượng phẩm phỉ thúy, có thể ra lục cũng không tệ, thậm chí khả năng căn bản cũng không có phỉ thúy biết người khác có thể sẽ bởi vì tranh hơn thua với liên nghiệm, nhưng Trầm Hoan tuyệt đối sẽ không, bởi vì thiên nhãn nguyên nhân, nhượng hắn hoàn toàn không có biện pháp cảm nhận được độ thạch mang đến kích thích và vui sướng. Hơn nữa trong mắt hắn, đánh bạc nhất định chính là về tinh thần độc dược, so với phổ thông độc dược càng kinh khủng hơn, bởi vì nó cũng không có cụ thể giải dược, thậm chí có thể tính tắt chân chính trên ý nghĩa vô giải chi độc. Giao dịch hoàn thành phía sau, Trầm Hoan đã người trực tiếp đem nguyên thạch giao cho phụ cận các đá viên. Các đá viên nhận lấy đá đơn giản nhìn một chút, bận tay hay việc, hắn liếc mắt liền nhìn ra chẩm Hoan khối này không phải là cái gì vật liệu tốt, nhưng từ tinh thần nghề nghiệp, hắn vẫn mở miệng hỏi, làm sao giải? Tùy tiện đi. Chẩm Hoan không có nói tới yêu cầu gì, khối kia kim sợi chủng không tính là đại, chủ yếu là đòi một dáng vẻ vui mừng, đưa đến ổn định quân tâm tác dụng là được rồi. Đầu trọc từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá, đưa cho Cắt Đá Viên một cây, sư phó trước rút ra hai cái khói. Đây cũng không phải khách khí, mà là cầu cái tác dụng tâm lý, rút ra thuốc lá ngon quản lý tốt hàng, trong tối đem loại hành vi này xưng là dân hương. Từ tôn trọng, Cắt Đá sư phó biểu hiện vẫn tương đối Trên căn bản là dựa theo tiêu chuẩn đi cắt. Xuất hàng, đầu chọc tí mắt, thoáng cái liền thấy kia động lòng người màu xanh lá cây đường vân. Các đá sư phó chẳng qua là đơn giản kinh ngạc một chút, tình không có không quá để ý, xử lý nhiều năm như vậy, ngoài ý liệu sự tỉnh quá nhiều, đối với hồ mới đoán ra đồ tốt, càng là chuyện thường ngày ở huyện. Tiểu Hưng đệ, nay kẻ có tài ta muốn, 5000 khối như thế nào đây? Người xem này lục cũng không lớn, cắt nữa đi xuống, khả năng liền muốn bại. Đồ thạch nghề đều thích đồ thạch không sai, nhưng là có mấy cái phân loại, lối ra này người trung niên, tựa là ưa thích thưởng xuyên đang cắt đá than làm vụng, mua mở cửa sổ hàng người yêu thích. Loại người này thích đánh cược, nhưng lại không nghi gánh vác thái đại phong hiểm. Không bán, 5000 thôi. Kim sợi trồng ở phỉ thúy trung đã coi như là trung cao đương hóa sắc, khối này tối thiểu có thể bán hơn mấy trăm ngàn, Trầm Hoan có tiền không sai, nhưng người nào tiền đều không phải là gió lớn thổi tới, sẽ không tự dưng đi tiện nghi người khác. Cuối cùng đem phỉ thúy hoàn toàn lộ diện thời điểm, đầu chọc giơ ngón tay cái lên, ngươi nói là vận khí tốt, bây giờ ta tin. Bất quá mà, khoảng cách này ta nói lên phẩm phỉ thúy, có thể không kém thiếu đây. Ta biết. Trầm Hoan cười cười, chúng ta đi còn lại gian hàng nhìn một chút. Hôm nay ngươi là chủ giác, ngươi nói toán. Trầm Hoan lại xem mấy cái gian hàng, nói như thế nào đây, tình huống trên căn bản đều giống nhau, ngay tại hắn chuẩn bị rời đi, đến địa phương khác nhìn một chút lúc, một trận tiếng la đưa tới hắn chú ý bởi vì đối phương tiếng Hoa cũng không phải là rất tiêu chuẩn, nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng nghe được độ thạch trận đấu bốn chữ. Còn lại canh tư vẫn ở chỗ cũ 18 điểm trước đường đấu thủ, hãy nghe ta nói, lần này cần là lại không làm được, máu chó sẽ ở trong bảy chuyển trực tiếp cắt tiểu lệ lệ. Chương 464, cười cái gì? Cười hắn lốc. Đổ thạch trải qua mấy năm này phủ lên, đã bị đại chúng biết, nhưng đồ thạch trận đấu Trầm Hoan hay lại là lần đầu nghe nói, này mặt hội có chút hiếu kỳ bá phụ, bọn họ trong miệng nói đổ thạch trận đấu là ý gì?" Trần Quốc Phong lắc đầu một cái, cũng không dám khẳng định, hẳn là chọn trước chọn giống nhau giá liêu tử, sau đó đồng thời khai đoán, so với xem ai vận may càng tốt. Đoán cái gì đoán, chúng ta đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết?" Đầu chọc kéo Trần Quốc Phong liền hướng trong đám người trên chúc. Trầm Hoan vốn định theo sau, lại để cho Trần Vũ Đình cho níu lại. "Có chuyện gì?" Trầm Hoan hỏi cái này, lời nói thời điểm có chút trở ngại, dù sao buổi sáng chuyện phát sinh cũng không tính quái trá, dọc theo con đường này không cùng Trần Vũ Đình trao đổi, cũng là tại tận lực tránh chuyện này. Trần Vũ Đình hừ hừ nói, "Cha ta đã cho ta thích ngươi." Ngươi nói làm sao bây giờ đi? Còn có thể làm sao? Giao cho tôi. Trầm Hoan thấy đối phương phải tức giận, liên hội vàng đổi lời nói nói, hai ta lại không có gì, ngươi trực tiếp nói rõ với bá phụ Bạch là được. Nếu là không có phát sinh buổi sáng chuyện, hai ta là không có gì, bây giờ thế nào? Trần Vũ Đình lườm hắn một cái, tiếp tục nói, đừng nghĩ lại uy hiếp ta, cùng lắm ta đi tìm ta ba người bài. Coi thường nhanh, vị này đồ cổ xã tổng biên tập là dự định vỏ đã mẹ lại sức. Ngàn bạn lần chớ. Trầm Hoan thật đúng là có chút lo lắng, dù sao Trần Vũ Đình cùng những cô gái khác không giống nhau, tính cách canh nghiêng về phái nam hóa một chút. Xem ban đầu nàng đối với Trầm Hoan người anh em, người anh em kêu cái không nghe cũng biết. Vậy ngươi liền cẩn thận cho ta nghĩ biện pháp. Ta cảm thấy đến không có gì để nói a. Trầm Hoan cười khan hai tiếng, thân phận ta ngươi không đều nói với bá phụ qua sao? Trần Vũ Đình ngẩn người một chút, làm sao ngươi biết ta đem thân phận ngươi bối cảnh đều theo ta báo nói? Trầm Hoan cười cười không lên tiếng, cùng với nói điều này nằm trong dự liệu của hắn, chẳng là hắn tận lực cân bài. Tung của là xã hội nhân tình, muốn làm bất cứ chuyện gì, đều cần bằng nhiều quan hệ lưới, mà mạng lưới quan hệ lớn nhỏ, cùng thân phận có quan hệ rất lớn. Lâm gia con rể Ý hề vương thế ra người thừa kế sư thúc, những thứ này đều đủ để nhượng Trần Quốc phong coi trọng, nhưng từ trong miệng mình nói ra, chỉ sẽ có được ngoài mặt tôn trọng, mà không phải xuất phát từ nội tâm. Toán, này cũng không trọng yếu, ngươi dự định làm sao theo ta bà giải thích. Giải thích? Giải thích thế nào, tỷ tỷ Lời kia là từ trong miệng ngươi nói ra. Trầm hoan tức giận nói, thật không biết ngươi là thế nào nghĩ, lại sẽ nói ra nói như vậy. Ta, ta Trần Vũ Đình không nói ra lời, thật ra thì lúc ấy nàng cũng nghĩ không thông, tại sao mình sẽ nói ra nói như vậy? Trên thế giới này không người hội cho là mình xấu xí hoặc là không có mị lực, đã từng bị đồng học truy đổi Trần Vũ Đình càng phải như vậy, mặc dù trong miệng nàng Lao vừa nói không có ý nghĩa, không thèm để ý, nhưng sâu trong nội tâm cũng đã tiếp nhận cái loại này chúng tinh phụ nguyệt cảm giác. Trầm hoan câu nói kia, có thể nói là không chút lưu tình đâm chúng nàng lòng tự ái. Không có chuyện gì, sự tình không có ngươi tưởng nghiêm trọng như vậy, chỉ cần ngươi không nói, bá phụ cũng sẽ không chủ động nhắc tới. Nhưng là, nhưng là. Trần Vũ Đình đỏ mặt đản, cắn răng nói, nhưng là ta bị ngươi xem ánh sáng thân thể a. Đại tỷ, ngươi cẩn thận một chút, nếu như bị bá phụ nghe được Phiền toái có thể to lắm. Trầm Hoan bất đắc dĩ thở dài, đều cái gì thời đại, bây giờ nào còn có người so đo loại chuyện này tình a. Lại nói, ta cũng không xem rất rõ, trừ xương quay xanh hạ điểm đen nhỏ, ngực phải bô có mụn rồi đen nhỏ, còn có bắp đùi điểm đen nhỏ trở ra, ta cái gì cũng không thấy, vì tăng cường giọng, Trầm Hoan còn mặt đầy thuần khiết nói, thật. Lửa ngươi là chó nhỏ. Trầm vui mừng, ta muốn xát. Ngươi, những lời này từng chữ từng chữ từ Trần Vũ Đình trong miệng phun ra, mỗi một đều mang tỏa cốt dương hôi sát khí, tình cảnh nhượng người không rét mà run. Tiểu Trầm, xinh đẹp Hai ngươi làm sao còn không qua đây? Lúc này Trần Quốc Phong thanh âm từ phía trước trong đám người chuyển tới, chấm hoan cuối cùng là nắm được một cái phao cứu mạng, cái này thì đến, cái này thì đi. Giải quyết chuyện này biện pháp tốt nhất chính là đem làm chuyện gì cũng không phát sinh, lâu này bá phụ cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, ho khan một cái, thuận tiện nói một chút, chúng ta vừa rồi nói chuyện phiếm hồi đó, hẳn lại một bộ tăng thêm bá phụ hoài nghi. Hử? Coi như ngươi vận khí tốt. Trần Vũ Đình hầm hừ nói một câu, đưa tay thông qua một con đường, nàng đằng đằng sát khí dáng vẻ, cũng không ai dám nói thêm cái gì. Trần Quốc Phong thấy nàng như vậy, lần nữa thành thản nói, "Khôi nữ, Nghe ba một câu nói, ta muôn ngàn lần không thể làm tiểu tam a, nhất là loại này nhiệt tình mà bị hờ hững. A. Ba, ta nhưng là ngài con gái ruột. Tổ chức đấu thạch trận đấu là mấy cái mi an ma người, cùng truyền thống tỉ thí tương tự, nhưng lại không lớn giống nhau, nói đúng ra càng giống như là thủ lộ tiểu. Người bán cùng khách hàng đồng thời chọn cùng đồng giá trị liêu tử, sau đó khai cắt, ai cắt ra canh có giá trị đồ vật, coi như là chiến thắng. Về phần phần thưởng, là là người bán trong tay một khối so với ngón cái hơi lớn băng chuẩn phỉ thúy, mặc dù không có trải qua điều khác, nhưng thủy độ thổ thâm, có thể nói thượng phẩm, giá cả hẳn tại triệu trên dưới. Chính là bởi vì đồ thạch là bằng vào vật khí, mà không phải là nhá lực, cho nên ngay từ đầu tiểu hấp dẫn số lớn khách hàng, một tuần này lưu tử xuất thủ nhiều nhất, chính là chỗ này nhiều chút mi an ma người gian hàng. Nghe rất công bình. Trầm Hoan nhỏ giọng thì thầm. Trần Quốc Phong lại lắc đầu một cái, Thiên hạ không có miễn phí bữa trưa, vì bán ra ma liêu nguyên thạch ta, cầm giá trị triệu bằng trùng phỉ thúy làm mồi dụ, trong này nhất định là có mờ ám. Đầu chợ cũng có loại này ban văn, bất quá Trầm Hoan lại biểu hiện tràn đầy phấn khởi, vốn chính là chơi đùa, chúng ta thử một lần đi. Phù cận đây dân hàng, hắn đều xem qua căn bản cũng không có mở ra thượng phẩm Phỉ thúy nguyên thạch liêu tử, cái này lấy giá trị triệu bằng trùng Phỉ Thú vì hài hước độ thạch trận đấu, là duy nhất có thể bắt được thượng phẩm Phỉ thúy cơ hội. Bàng Hữu, ta tới chơi một chút như thế nào đây? Có thể, muốn chơi, đều có thể ra thịt hơi lộ ra ngăm đen mí chủ quán, cười hắc hắc, lộ ra khiết răng trắng. Gian hàng sắp xếp quá lâu, bọn họ trận này vất đã tương đối ít, đừng xem bây giờ nhiều người, trên thực tế phần lớn người đều là đến xem cho vui, mà không phải thật mua liêu tử tử thí. Khách nhân, chức. Mí chủ quán gặp chấm hoan nửa ngày không có động tác, làm ra một cái mời động tác. Trầm Hoan khoát kho tay, cũng là người chọn trước đi, ta là người làm việc tương đối vết mực, hơn nữa còn có lựa chọn khó khăn chứng, phòng trường phải chờ tới thời gian kết thúc mới có thể có kết luận. Mi An Ma chủ quán mặt lộ trầm trở, chuyện này không phải là mấy ngàn kẻ có tài mà, ma ma tức tức, cùng một lao nương môn tựa như, lúc này một tên đại hán đưa tay đem Trầm Hoan đẩy tới một bên, tùy tiện lấy tay thích một kẻ có tài, tự khối này, nếu là khai so với người khỏe, này băng chủng phỉ thúy chính là ta đúng không? Mi Ma chủ quán nghiêng đầu đối với bên người người tuổi trẻ hỏi một chút, sau đó nói, "Vâng, không các người. Ta nói người, người này tại sao như vậy a?" Rõ ràng là chúng ta tới trước. Trần Vũ Đình rất không thích cái này Tô lỗ Đại Hán cứ làm. Đại Hán hùng hùng hổ hổ nói, "Ta cứ như vậy làm sao? Có ý kiến?" Người nói thế nào đây, đầu trọc cũng không vui. Ta cứ như vậy nói sao?" Đại Hán trợn đồng đồng kích cỡ tương đương con mắt, một bộ hung thần ác sát dáng vẻ. Trần Vũ Đình cùng đầu trọc còn muốn mở miệng, lại bị Trầm Hoan cùng Trần Quốc Phong cho cản lại, đi ra khỏi nhà, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, chúng ta ở chỗ này không có người quen, thật phát sinh mâu thuẫn, thua thiệt cũng là chúng ta. Hừ. Trần Vũ Đình hừ hừ đem đầu sau khi từ biệt một bên, có vẻ hơi không lòng. Trầm Hoan cùng Trần Quốc Phong nhưng là tương đối cười một tiếng, đầu chọc không hiểu nói, hai người cười cái gì? Hai người không trả lời hắn vấn đề, vẫn ở chỗ cứ cười, hơn nữa càng cười càng vui vẻ. Chương 465, trong nghề người chưa bao giờ đổ thạch nguyên nhân. "Không phải, ta nói hai người đến cùng cười gì vậy?" Đầu trọc cũng cuồng, có cái gì vui vẻ chuyện, nói ra để cho ta cùng xinh đẹp cũng nghe một chút ta. Trầm Hoan xem Trần Quốc Phong liếc mắt, hay là để cho Trần bá phụ nói đi. "Cái này hả? Mà cái đầu ngươi à, có dám mau thả, đừng ở chỗ này nhi khiêu khích ta." Đầu trọc là người nóng tính, khắp khuôn mặt là tò mò biểu tình. Hắn nghĩ tới nghĩ lui dám không nghĩ tới hai người tại cái gì. Trần Quốc Phong còn chưa lên tiếng, Trần Vũ Đình nhưng là tức giận, ngươi mắng ai đó? Gì đó, đại đệ nữ, đại gia chính là cho bà của ngươi chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút đầu chọc lúc này mới nhớ tới, nhân ra lão Trần bên người còn đi theo cái khuê nữ đây. Trần Vũ Đình nắm chặt lấy mặt nói, đùa giỡn cũng không thể mở. "Xinh đẹp, ngươi đại gia hắn tiểu này tính khí, ngươi đừng với hắn so đo." Trần Quốc Phong trấn an hoàn con gái sau này, thấp giọng nói, hai ta cười nói lý rất đơn giản, hai ta nhận biết nhiều năm như vậy, ngươi gặp ta cả là qua mấy thứ mưa thạch. Thật đúng là Ngươi không nói ta còn không nhớ nổi đây đầu chọc vô vô chính mình đại quang náo túi, vấn đề này khiến ta đến mấy năm, ngươi rõ ràng là xử lý châu báo suy nghĩ, độ thạch phương diện kinh nghiệm cũng không ít, làm sao chưa bao giờ đánh được đây. Thật ra thì không riêng gì ta, bây giờ xử lý châu đáo hành nghiệp, trên căn bản không có độ thạch. Trần Quốc Phong không có lại tiếp tục vâng ngo, dừng một cái, tiếp tục nói, nói đến điêu khắc ký xảo, chúng ta người Hoa có thể nói đương thời có 102, nhưng so với Thiêu Nguyên Thạch Mao Liêu cùng Mi người so sánh tiểu cách nhau xa. Chúng ta bây giờ độ thạch Liêu tử, trên căn bản đều là từ Mi thập đại trưởng miệng ra đến, chính là chúng ta bình thường nói lao khan đầu chọc hay lại là mặt đầy không hiểu, ngươi nói những thứ này ta đều biết, nhưng này không phải là các ngươi cười nguyên nhân chứ? Thật ra thì đồ thạch trò chơi này, nói là dựa vào vật khí, nhưng trên bản chất là không công bình. Vang vận khí chuyện còn không công bình. Trần Vũ Đình có chút nghe không hiểu phụ thân trong lời này đi tứ. Trần Quốc Phong cười cười, trước khi ta nói rồi, Mi ma người xem Liêu tử bản lĩnh so với chúng ta người trong nước muốn mạnh hơn nhiều, cái này giống như chúng ta mua trứng gà người chỉ biết là gà ta đẳng, thức ăn ra súc trứng gà, nhưng bán trứng gà lại có thể liếc mắt nhìn ra này trứng gà là cha là mẹ, là đơn hoàng hay lại là song hoàng một cái đạo lý. Mi người được trời ưu đãi, tại Phỉ Thúy Ngọc Liêu khai thác ra chi hộ, bọn họ có thể ngay đầu tiên thấy ngọc liêu, mới ra đi ngọc liêu là ước, cũng là xem đoán thời cơ tốt nhất. Trần Quốc Phong bái bốn phía nhìn một chút, thấy mọi người sự chú ý đều đặt ở đổ thạch trận đấu thượng, mới tiếp tục nói, tại Liêu tử ra khanh phía sau, Mi chuyên gia hội nắm đặc chế cương châm, tại bội số lớn kính viễn vọng phụ trợ, lột ra Liêu tử ra dùng châm lựa ra một chút xíu hộ, một khi phát hiện hộ Liêu tử không tệ, liền đem Phỉ Thúy ra, bán ra giá cao. Nếu như hộ chung không có phát hiện màu xanh lá cây, là sẽ đem bị phá hư ra phục hồi như cũ, tỉnh để cho tại môi trường tự nhiên hạ dưỡng hóa co như đồ thạch đoán bán ra, người ngoài rất khó biết khối này đoán đã từng mở ra qua, lại ngọc chất sẽ không quá tốt. Mà đối với tham dự đồ thạch trò chơi các bằng hữu mà nói, nhà cái như thế sự trá, làm sao có thể chiến thắng đến. Sơ băng vào chúng ta những thứ này biết nội tình tay tổ, một loại đều không đụng đồ thạch, bình thường có bạn đồ thạch, ta cũng nhất định sẽ khuyên đủ lời câu, để cho bọn họ nghĩ lại mà đi. Đầu chọc lăng nửa ngày, nói: "Ngươi, ngươi nói những thứ này đều là thật, ta lựa gạt ngươi làm gì vậy?" Trần Quốc Phong cười cười, "Ngươi rằng ta ánh sáng vào đoán không cá cược đoán là rảnh rỗi hoàn à? Thật ra thì cũng chính là làm cái hài hước." Để cao sinh ý mà thôi. Mấy năm trước ta cũng đánh cược, nhưng kể từ khi biết trong này mở ám sau này, sẽ thấy cũng không chẳng qua. Trần Quốc Phong xem Trầm Hoan liếc mắt, ta vốn còn muốn nhắc nhở một chút Tiểu Trầm, sau đó mới biết rõ mình suy nghĩ nhiều, hắn nói không chừng so với ta còn minh bạch. Ta đây cái trà trộn đổ thạch kinh doanh nhiều người như vậy cũng không biết, hắn một cái người ngoài nghề lại làm sao biết? Đầu trọc có chút không phục Trần Quốc Phong đối với Trầm Hoan, khen, cũng bởi vì hắn và người đồng thời cười. Trần Quốc Phong lắc đầu một cái, ta không phải như vậy vũ đoạ người, để cho ta tin chắc Tiểu Trầm Minh Bạch trong đó mờ ám là hắn chọn Liêu Tử Lục bộ kia giải thích. Giải thích Ngươi cùng Tiểu Trầm cũng trùng đụng, người cảm thấy hắn là một cái không quả quyết người sao?" Đầu Trọc lắc đầu một cái, ban đầu Trầm Hoan mua sứ gối lúc cảnh tượng hắn còn rõ mồn một trước mắt, ban đầu mọi người tại đây kinh ngệ nhất chính là hắn quả cảm can đảm. Người như vậy, tuyệt đối sẽ không cùng không quả quyết dính líu quan hệ." Cái đó chủ quán nhượng Tiểu Trầm trước chọn tỉnh không phải là bởi vì khách khí, mà là làm gốc theo Tiểu Trầm lựa chọn liêu tử, chọn thích hợp liêu tử lấy được thắng lợi. Trần Quốc Phong cười nói, ngược lại, Tiểu Trầm nhượng hắn trước chọn, chính là hắn phán không chừng. Đầu Trọc không hiểu nói, phiền thoái như vậy làm gì, trực tiếp đem vật liệu tốt nhất giấu, chờ đến tỉ thí thời điểm lấy thêm ra đi không phải? Nếu là trận đấu, cậu muốn làm ngoài mặt quốc bình. Trần Quốc Phong hướng chính đang chọn vật liệu đã Đại Hán cùng chủ của nói, tốt đoán cùng kém đoán là thả tại một cái, nếu là ta không có đoán sai, phán đoán phương pháp hẳn là nguyên thạch thượng số thứ tự, hoặc là tại những địa phương khác làm số thứ tự. Vậy nếu là vật liệu tốt bị người thiêu đi, hắn không phải thưởng tiền sao? Đầu trọc vẫn cảm thấy cái giải thích này nói không thông. Trầm Hân chỉ chỉ Đại Hán bên người ngồi hai gã tung của người tuổi trẻ, hai cái này là ký thác, Đại Hán nếu là chọn xong đoán, bọn họ sẽ làm bộ nhiều lời, nhượng Đại Hán sinh ra chần chờ. Đây là tâm lý chiến thủ đoạn, ngoạn thạch can đảm là có, nhưng có ban khăn càng nhiều. Đầu chọc nhìn một cái thật đúng là, vậy nếu là ta không bị quấy nhiễu, không phải chọn không thể đây. Buồn bực lương tâm làm ăn sớm muộn đến xảy ra chuyện, nếu là phá tại, coi như tiêu tiền hay. Trần Quốc Phong kiên nhẫn giải thích, hơn nữa đứng đầu vật liệu tốt, bọn họ khẳng định nắm ở trong tay, tuyệt đối sẽ không để cho người khác tiêu đi. Đầu chọc giọng có chút tức giận nói, hắn đây mẫu không phải hại người sao? Cũng không phải là hắn cầu xin ngươi bị mắc lửa, cùng đại đa số thuật lừa gạt như thế, đều là lợi dụng người tham tiện nghi trong lòng, muốn không bị lừa cũng đừng than tiện nghi nhỏ. Đầu không có nói nữa, nghiêng đầu tiểu đi ra ngoài. Tẩu cái gì, chúng ta còn không có chơi lừa đây. Lần này Trần Quốc Phong ba người đều lạ sững sờ, đầu chọc càng là không nhịn được nói, biết rõ là gạt người còn chơi đùa, đầu ngươi không có bị lửa đá chứ? Nhiều tiền đốt chứ sao? Trần Vũ Đình cũng ở một bên nói. Trần Quốc Phong thái độ lại có nhiều chút trung lập, việc trải qua những chuyện này sau này, hắn dám khẳng định, Trầm Hoan cùng phổ thông con nhà giàu bất đồng, là có bản lĩnh thật sự trên người, hắn làm như thế, một nhất định có đặc biệt đạo lý. Cứu chơi đùa một ván, thua liền đi, nếu là thắng, ta đem này bằng chủng phỉ thúy cho ngươi, ngươi đem tia nửa long đỉnh cho ta ta, tất cả đều vui vẻ. Vừa mới nói tên lường gạt lợi dụng chính là tham tiện nghi trong lòng. Bây giờ thứ nhất tham tiện nghi chính là ngươi, đầu chọc không có tốt nói. Trầm Hoan cười khan hai tiếng, vận khí ta tốt chứ sao. Ác nhân tự có ác nhân trị, lần này ác nhân liền do hắn làm tốt. Chương 466, ngươi có bản lãnh tiểu rế chết ta. Mẹ cái mông tử, mở lại. Đại Hán một bên lau mồ hôi, một bên chọn mau liều, rất rõ ràng chính là Trần Quốc Phong nói đánh cuộc đầu. Chủ quán thích nhất chính là như vậy người, nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạ. Tiểu một hồi này thời gian, Đại Hán đã ném ra nhanh chục ngàn, trừ một cái bật lửa lớn nhỏ đậu trùng phỉ ngoại, cái gì cũng không mò được. Đầu chọc có chút không nhìn nổi. Đại huynh đệ, đều thua nhiều lần như vậy, ta xem ngươi coi như đi. Tính là gì toán, tiền tự lao tử, nghĩ thế nào hoa tiểu sải như thế nào, ngươi quản được sao? Đại hán hùng hùng hổ hổ, làm cho người ta cảm giác thật không tốt. Chó cắn la động tần, không thức hảo nhân tâm. Đầu trọc cũng là một bạo tinh khí, nghe lời này một cái tiêu không vui, ngươi với ai tự xưng lão tử đây? Lao tử là đang giúp ngươi, không cảm kích coi như, mắng chửi người có ý gì? Lao tử liền mắng ngươi thế nào? Đại hán vốn là bởi vì thua không vui, đang giǒu không có nơi giận, đầu xem như đụng trên họng súng. Ngươi còn mỗ đúng không? Sao? Ta đặt nơi này luyện một chút." Đại Hán vừa nói tiểu cuốn tay áo lên, đầu trọc mắt đỏ, cũng đem tay áo cho vén lên đến, "Luyện một chút kỹ luyện một chút, sợ người sao?" Hắn đầu cùng Đại Hán trực tiếp kém một cái đầu, trừ thân cao trở ra, Đại Hán cả người cơ bắp, hắn nhưng là một thân mập mơ, mạnh yếu nhìn một cái không sót gì. Đại Hán thích khối nguyên liệu thô, "Cho ta đem khối này cắt, trở lao tử đánh nhau xong cho thêm tiền." Còn chúng vây xem thấy tình huống này, rối rít lui về phía sau, bất quá tịnh không có rời đi, mà là nhường ra một cái vòng chiến, để cho hai người ở bên trong khoa tay múa chân. "Khảo." Đại Hán chửi một câu một quyền tỵu bãi đầu trọc trên mặt đánh. Có thể đánh tới nửa đoạn lại bị Trầm Hoan can hạ. "Đại ca, cần gì phải bởi vì điểm tranh cái tiểu động thủ đây? Cút mẹ mày đi, chuyện này với ngươi không quan hệ, cút. Nếu không lão tử liên người cũng đánh." Đại Hán vừa nói vừa muốn đem Trầm Hoan bỏ rơi mợ. Gặp không tránh thoát, nhắm ngay Trầm Hoan mặt mũi xoay người chính là thúc tuổi chó một cái, xem tình huống này hẳn là lướt qua. "Vành." Trầm Hoan giơ tay lên ngăn cản một chút, đại Hán chân mày nhíu lên, biểu tình có vẻ hơi thống khổ, liên quan tới động thủ phương diện này, một đối một hắn còn chưa từng lạc qua hạ phòng, không nghĩ tới hội ở một cái tuổi trẻ trong tay thua thiệt. Trần Vũ Đình gặp Trầm Hoan không có chuyện gì, đại thở phào, ngươi người này làm sao một chút tư chất cũng không có a. Lão tử sẽ không tư chất sao vừa nói hắn đem chân đi phía trước vậy một cái, sau đó đột nhiên thu hồi, tựa hồ là muốn dùng góp chân cho Trầm Hoan đi thoăn cái. Trầm Hoan không cho hắn cơ hội này, bắp chân ngăn lại, trực tiếp nhượng hắn hai chân cách mặt đất, hùng hang đập xuống đất. Ho khăn một cái, con mẹ nó ngươi. Đại ca, đi ra khỏi nhà hay lại là ít gây chuyện tốt. Đại hắn mặt đầy khinh phục, nghiêm giọng nói, ngươi có bản lĩnh cừu giết chết ta, nếu không tử sớm muộn phải giết chết ngươi. Trầm sắc mặt thoáng cái biến, như vậy cho thể diện mà không cần ngươi, hay lại là lần đầu gặp Thấy hắn không nói lời nào, đại hán cho là hắn sợ, cười lạnh nói, "Không, có can đảm này, liền đem lão tử bông ra. Ngươi cảm thấy ta không dám giết ngươi?" Trầm Hoan cười híp mắt hỏi. Đại hán khinh thường nói, "Ngươi nếu là dám tự động thủ à, lấy ở đâu mẹ nó nói nhảm nhiều như vậy?" Trầm Hoan không lên tiếng, chợt tướng nụ cười thu hồi, cấp lấy là nhất trương xương hàng trải rộng lạnh lùng đưa mặt, cũng liền tại hắn biến sắc mặt một sát na, đại hán cảm giác một cổ cường đại dùng mình bái chính mình tạt tới. Loại cảm giác này, hắn chỉ ở đó một vết qua người lớn trên người anh cảm nhận được qua. "Này, tiểu tử này thật muốn sát chính mình." Đại hán nói chuyện như vậy trùng Chủ yếu là vì giữ được mặt mũi, cũng không phải là thật muốn cùng trầm hoan liều mạng, có thể cảm nhận được cổ hàn ý này phía sau hắn tiểu hối hận, đúng, thật xin lỗi huynh đệ, ta, ta đùa giỡn với người đây. Đùa? Ta cũng không phải là đùa. Ta không cá cực, ta nghe các người lời nói không cá cực vẫn không được sao. Đại hắn nuốt hấp nước miếng, tiếp tục nói, mới vừa rồi là ta không đúng, ta xin lỗi, sau này nếu là chúng ta còn chạm mặt, ta đi vòng. Trần Quốc phong mở miệng nói, tiểu trầm thả hắn đi, cùng người như vậy giận dội không đáng giá. Cút đi. Trầm hoan tướng buông tay ra Đại hán tử dưới đất bỏ dậy đã muốn đi, lại bị Mi An ma chủ quán để cho người cho cả lại, tiền, chưa cho, không thể đi. Ta đưa tiền, ta đưa tiền. Đại hán tử trong bao tiền đem thẻ lấy ra, nhượng chủ quán quét một chút, sau đó mới chật vật rời đi, chạy thời điểm liên đầu cũng không dám hồi. Trần Vũ Đình nhìn hắn bóng lưng, thở phì phó nói, người như vậy chính là cần ăn đòn. Nói xong, nàng Văn Bằng tùy ý hướng Trần Hoan hỏi người không sao chớ? Hắn còn không đả thương được ta. Trần Hoan miệng tiện không nhịn được hỏi ngươi có phải hay không đàng quan tâm ta? Ai quan tâm ngươi? Trần Vũ Đình mặt đỏ lên, đi tới tra mình bên người. Trần Quốc Phong há hốc mồm, lại muốn đem khuê nữ ngươi có thể muôn ngàn lần không thể làm tiểu tam lời nói này một lần, nhưng bởi vì Trầm Hoan ở bên cạnh, chỉ có thể xóa bỏ. Đầu trọng chính là ôm Trầm Hoan bả vai cười nói, có thể Trầm huynh đệ, không chỉ có biết cờ ngoạn đô thị, ngay cả này thân thủ cũng là hàng đầu, cộng thêm đại học Hoa Kinh giảng sư thân phận này, có văn có võ, ca đưa hai người tự, lợi hại. Vật khí, vật khí. Trầm Hoan ngoài miệng nói như vậy, tâm lý lại không nhịn được đắc chí, chiếu nhìn như vậy, hơn nữa ý tuyệt phương diện, chính mình chẳng lẽ có thể xứng là năng. Không nghĩ tới đi ra chơi đùa một chuyến, hội động phải này đau khổ trong lòng chuyện đầu chọc trở dài. Thời gian không còn sớm, chúng ta trở về ăn một bữa cơm, chờ lão Trần mua vật liệu tốt, chúng ta đi trở về đi. Bây giờ đi trở về. Ta còn đánh được đây." Đâu chọc cười ha hà nói, ta mặc dù xung động, nhưng đầu cũng không nốc, muốn thật cùng vừa rồi đại hán kia đánh, thua thiệt nhất định là ta, ngươi cứu ta một lần, tính khí hữu chiêu ngươi thích, hơn nữa ta cho ngươi đồ thạch cũng chỉ là giận dỗi mà thôi, kia nửa long đỉnh ta tặng cho ngươi." Trầm Hoan gãi đầu cười cười, bây giờ không phải là ngài đưa không tiến ta đỉnh vấn đề, mà là ta thật muốn đánh cuộc một phen. Nếu lựa chọn làm ác nhân, vậy coi như đi cùng, không thể bỏ vợ chừng. Hắn cũng không thích nợ nhân tình, coi như là đầu chọc như vậy người thống khoái ân huệ cũng không muốn điếu, sau này còn đứng lên phiền toái. Giao dịch kiểu là không còn gì tốt hơn nhất. Người tiểu tử này, tính khí ngược lại thật quật, chơi luật tiểu chơi luật đi, năng cầm ra mỗ tụ đại hồng bảo, ta xem ngươi cũng không kém kia hai tiền. Hắn cười cười không lên tiếng, lần nữa đi tới trước gian hàng. Vốn là Mi An Ma chủ quán bởi vì trầm Hoan đem đại hán vị này thần tài đối đi tiểu có chút tức giận, có thể nghe một chút hắn là đến mua liêu tử, liền phủ lên mặt vui vẻ. Ta thiếu có chút chậm, ngài chớ để ý. Trầm Hoan hay lại là kiểu cũng giải thích, nói xong cũng dùng thiên nhãn bắt đầu quan sát những thứ kia ma liêu, cuối cùng dừng lại ở một kẻ có tài thượng đung đưa không ngừng, mỗi lần tiêu hoàn cũng sẽ không tự chủ được mỏ xuống món hàng tối này. Chủ quán tướng hết thệ các thứ này đều thấy ở trong mắt, sớm chọn một kẻ có tài, chờ đối phương làm quyết định sau cùng. Nhưng khi Trầm Hoan thật bắt đầu chọn liêu từ thời điểm, lại không chọn hắn một mực sở khối kia, mà là chỉ một cái hai cái quả đấm lớn nhỏ Nguyên Thạch nói, ta tiểu chọn cái này đi. Lời này vừa nói ra, mỹ ma chủ quán cùng hắn bọn tiểu nhị to bởi vì nguyên liệu đó tử là trên mặt nổi tốt nhất. Chương 467, một dao gặp vụ, cử phẩm băng nó trùng. Người không phải Mi Ma chủ quán đã lâu sau này mới phục hồi tinh thần lại, mới vừa tưởng mở miệng nói chuyện lại bị trầm Hoan cắt đứt, ta không phải tưởng chọn khối này đúng không? Hắn vô vô khối kia bị vớt về quá nhiều lần nguyên thạch cười nói, ta vốn là dự định chọn hắn, nhưng cuối cùng vẫn là thay đổi quyết định. Ta trước khi không phải nói sao, ta là người có lựa chọn khó khăn chứng, không tới cuối cùng, ngay cả chính ta cũng không biết hội chọn cái nào. Người Mi An Ma chủ quán coi như là minh bạch, Trẩm Hoan là đang ở chơi đùa hắn, sở dĩ sở này kệ có tài lâu như vậy, là vì cảm ứng chính mình tiến vào bẫy dập. Phổ thông khách hàng chắc chắn sẽ không làm như thế, làm như thế, nhất định là biết chàng này đổ thạch trong tỉ thí mở ám. Chẳng lẽ không thể được sao? Trầm hoan giả bộ mặt đầy vô tội dáng vẻ. Mi An Ma chủ quán khẽ tán răng, có thể, không thành vấn đề. Trầm hoan vừa rồi thủ đoạn hắn cũng thấy được, tuy tuy tiện tiện tiểu giải quyết một người cao cận 2M đại hán, bọn họ những người này cộng lại, cũng không nhất định là đối thủ. Muốn ánh sáng trầm hoan một người còn được rồi, nhưng bên cạnh hắn còn có mấy người đồng bạn, đến lúc đó kinh động cảnh sát chính là toái Chủ quan tại để cho thủ hạ cắt đá thời điểm, nhỏ giọng nói nhỏ mấy câu, trong chốc lát một cái lùn gầy lùn gầy thủ hạ tiểu hướng xa xa chạy đi, nhìn dáng dấp hẳn là đi thông báo người nào tới. Rất nhanh chủ quán đá kia liền giải được, là khối phẩm cấp khá cao nhu trùng phỉ thú. Có thể là bởi vì rõ ràng nguyên thạch trong có cái gì hàng, cũng có thể là vì kéo dài thời gian, đang mở chấm hoan vậy mau mau liêu lúc, động tác rất chậm chạp. Đệ nhất đao chỉ thấy vụ. Đối với chủ quán cắt ra đi thứ tốt, mọi người đã chuyện thường ngày ở huyện, nhưng công lôi giả tiểu ít lại càng ít, nhất là chấm hoàn loại này, một đao gặp vụ tình huống càng là duy nhất cái này một nhà. Gặp vụ lại không thể cắt nữa vì tránh cho hư hại bên trong phỉ thúy trì có thể lao. Lao thạch là một công việc tỉ mỉ, hao tổn mất thì giờ tinh lực tuyệt không phải cắt đá có thể so với, lần này đệ nhất đao tiểu cắt gia vụ, cắt đá sư phó trong lòng ít nhiều hội có chút bồn bực. Nhưng chủ quán thủ hạ cắt đá gương tốt tình đi có chút nhỏ quân uy, hắn là muốn kéo dài thời gian không giả, nhưng chỉ cần từng đao từng đao từ từ cắt là được. Lao thạch là đạt tới chỉ hoàn mục đích, nhưng tiêu hao càng nhiều là tinh lực, không buồn dầu mới là lạ. Tiểu tử ngươi vận khí không tệ a, đầu chọc biểu tình mải ý muốn nói, mà sau này còn có nhiều như vậy, chỉ cần trùng không tệ, tựu thắng định. Trần Quốc Phong lại cho là Trầm Hoan không phải dựa vào vận khí, đổ thạch nghề này đem không phải chưa từng xuất hiện liền trường hợp, nhưng xem Trầm Hoan vừa rồi giữ vững bộ dáng, phảng phất biết những thứ này, liêu tử trong có cái gì tựa như. Hắn vận khí một mực rất tốt, ngày ngày ra ngoài giẫm đạp cho cướp. Nghe được Trần Vũ Đình lời này, Trầm Hoan buồn bực nói, ngươi một cái tiểu cô nương mỗi nhà, cả ngày miệng đầy tức đái, không tốt. Ngươi nói ai miệng đấy tức đái? Ta chính là làm cái tương tự mà thôi. Tức cái gì a? Có ngươi đánh như vậy tỷ dụ sao? Trần Vũ Đình tức bực dậm chân, lắc lắc Trần Quốc Phong cánh tay, làm luôn nói, "Ba, ngươi xem, cái người xấu xa này một mực khi dễ ta." Thật ra thì Tiểu Trầm nói có đạo lý. Trần Quốc Phong đang nói, phát hiện nhà mình con gái chính hung tận nhìn mình lom lom sau này, hắn liền vội vàng đổi lời nói nói, nhưng cái này so với dụ ít nhiều có chút không thích hợp, Tiểu Trầm a, sau này nói chuyện nhiều chú ý một chút. Đầu chọc gãi đầu một cái, không phải, tại sao ta cảm giác hai người bọn họ giống như là tại liếc mắt đưa tình đây? Lao Trần a, ta xem muốn không bao lâu người liền muốn gả khuê nữ. Ai, ai muốn gả cho hắn? Trần Vũ Đình gương mặt đỏ bừng nói, nào ngờ nàng phản ứng càng lớn, đầu trọc Tiểu cười vượt vui mừng, mọi người đều là quá lai nhân, đối với cái này yêu là cái cảm giác gì? đều biết rất. Trần Quốc Phong dõng nhiên bản mặt nói, "Đầu chọc, ngươi qua đây." "Sao?" "Khai câu đùa giỡn ngươi tiểu ngươi qua đây." Trần Quốc Phong kéo lên đầu trọc, hướng về phía Trầm Hoan cùng Trần Vũ định nói, "Hai ngươi tại chỗ này đợi đến cắt đá, ta với ngươi đầu chọc bán nói hai câu." Chờ trong đám người đi ra phía sau, đầu trọc đưa tay rút về đi, "Có chuyện gì không thể làm hai người bọn họ mặt nói à, làm thần thần bị bí, bí, hiện đại người tuổi trẻ cũng đều là mang theo thành kiến, thấy hai ta như vậy, nói không chừng bái phương diện nào từng đây." Trần Quốc Phong không nói nhảm, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề nói, "Tiểu Trầm là Lâm gia có rẻ." Ta biết hắn là nhà của ngươi dự định nữ đầu chọc này, nói được nửa câu nhưng là không nói được. Ngươi, ngươi nói cái gì? Hắn là Lâm gia con rể. Không chỉ như vậy, hắn vẫn y đi vương thế ra người thừa kế Lý Vượng Tiên Thái sư thúc. Trần Quốc Phong nhướng mày nói, thái sư thúc biết cái gì bối phận sao? Chính là Lý Vượng tiên gia ra của Hàn Bối, ta đoán hắn hơn phân nửa là Lý Lao Phu nhân học trò. Cô đông đầu chọc có chút chật vật nuốt hớp nước miếng, ngươi làm sao không nói sớm a? Ngươi cũng không hỏi a. Trần Quốc Phong thở dài, hơn nữa ta cảm thấy, tiểu Trầm thân phận xa không chỉ ngoài mặt ta đây sao đơn giản. Đâu chọc lòng vẫn còn sợ hai bái đám người trong đống trầm hoan liếc mắt nhìn, ngươi nói hắn chẳng lẽ trả thủ ta đi? Tiểu Trầm là cái gì tính khí ngươi đến bây giờ còn không có nhìn ra sao? Nếu là hắn tưởng lấy thế đè người lời nói, sớm cứ như vậy làm, kia phải dùng tới với ngươi chịu khổ bị liên lụy từ Yến Kinh chạy tới đại lý. Ta vẫn là có chút không yên lòng đầu chọc đề nghị, nếu không ta chờ lần nữa, xin hắn ăn bữa cơm. Đều nói không cần lo lắng, tại Yến Kinh đại tộc những con nhà giàu này chung, hắn tính khí thật là có thể cùng coi là bình dị gần vui. có chút vui mừng nói, thật ra thì đi ta cảm thấy, lời này của ngươi thời. Làm sao ta mới vừa vừa mới chuẩn bị hồi quán rượu sau này, cùng đốt giấy vàng bái bà tử. Hai người sau khi trở về, các đá sư phó vẫn còn ở lão thạch, nhìn qua giống như không động tới như thế. Tại sao còn lao? Không biết. Trần Vũ Đình lắc đầu một cái, ta cảm giác bọn họ là cố ý kéo dài thời gian, dù sao lão học đệ này kẻ có tài, rất có thể sẽ cho ra đồ tốt. Mi An Ma chủ quán nghe nói như vậy, liền vội vàng khoát tay nói, không kéo, không kéo, thận trọng, thận trọng. Hắn lúc nói chuyện, hướng về phía các đá sư xử một cái ánh mắt, các đá sư sau khi thấy, lập tức tăng thêm tốc độ, leo đi một tầng sương mù phía sau lập tức lộ ra một vệ trong suốt bắt mắt vẻ xinh đẹp, quần chúng vây xem sau khi thấy, con mắt đều là sáng lên. Xem ra này băng chủng phỉ thủy cuối cùng là muốn đội chủ, cũng còn khá không đi, nếu không chịu bỏ qua này thống khoái một màn. Khanh ta nhiều tiền như vậy, cuối cùng thấy hắn bị giết. Mi An ma chủ quán sệ mặt xuống ra nói, "Bằng hữu, thương lượng, đừng cá, được không? Ta cho ngươi tiền." Không đợi trầm hoan trả lời, xung quanh quần chúng đã nói nói, sao có thể không cắt ta, ngươi sắp xếp này lôi đại không phải là đám người đi sống sao? Bây giờ sống qua, ngươi ngược lại hối hận đúng không? Cắt, cắt, cắt. Đối mặt đáp lực Mị An ma chủ quán chỉ có thể nhịn đau nhìn kia cực phẩm băng nhưu chủng phỉ thủy lộ diện. Trầm Hoan chỉ trên đài khối kia băng chủng phỉ thủy cười nói, "Bây giờ khối kia băng chủng phỉ thủy là ta chứ." Ngay tại hắn chuẩn bị đưa tay lấy lúc đi, cách đó không xa bỗng nhiên chuyển tới một thô cổn thanh âm, "Chờ một chút." Người khác ánh mắt né tránh nói, ho khan một cái, trên lệnh thời gian không nhiều, tí nhìn cũng không cần cắt hắc. Chương 468, đánh cuộc một lần nữa. Trong thanh âm này khí 10 phần nghe vào rất là phong khoáng, ở nơi này lộn xộn trong chợ, gọi ra giống như là ở một cái hẹp trong phòng nhỏ nói chuyện. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, Thấy một người cao tại một M9 trường tượng cấp trắng hán, giữ lại hơi dài không ngắn tóc rối bời, y phục trên người đều bị bắp thịt chống đỡ biến hình, mặc dù thân cao không bằng trước khi đại hán kia, nhưng nhìn qua làm cho người ta áp lực muốn lớn hơn một chút. Nhất là từ khỏe mắt vạch đến cổ họng, cộng thêm sau lưng mười mấy tên tiểu đệ, ngựa người có loại không z mà run cảm giác. Chính chủ đến, xem ra bọn họ không tính thực hiện lời hứa, tướng này băng chủng vị thúy đàn hoàng giao ra. Ha, ta đã sớm nói, bọn họ chính là chơi một trò lừa bịp, thực sự có người đập phá quán bọn họ nhất định sẽ gây sự. Ta cảm thấy đến đi chúng ta hay là tránh trước đi. Xem trận này trưởng đánh là sớm một chuyện, miễn cho bị vạ lây người vô tội. Trần Vũ Đình nhìn một cái tình huống này, có chút hoảng, lão học đệ, chúng ta làm sao bây giờ? Có một khoa học báo cáo đã từng nói, đem một nữ tính thân ở nguy hiểm tình huống, nhớ tới thứ nhất phái nam chính là nàng thân cận nhất người. Đại đa số không nói yêu thương thiếu nữ, 90% nhớ tới là phụ thân, còn lại chính là ra ra hoặc là ông ngoại đám thân nhân. Mà Trần Vũ Đình thân vì không có một người có yêu đương quá thiếu nữ thanh xuân, cộng thêm phụ thân tiểu ở bên người, thứ nhất nghĩ đến nhưng là Trầm giữa hai người đến cùng là đúng hay không thuần khiết có người quan hệ tiểu rất đáng giá khảo cứu. Bất quá bây giờ cái tình huống này, không người sẽ đi so đo những thứ này, nhất là Trần Quốc Phong, hắn tại mới vừa mở tiệm thời điểm, cũng cùng những tên côn đồ các kế đã từng quen biết, bất quá khi đó là đang ở Yên Kinh, dưới chân thiên tử những tên côn đồ kia cũng không dám biểu hiện quá mức kiêu ngạo. Nơi này thì bất đồng, chỗ biên cảnh, chỉ an lực lượng thiếu, cục diện rất khó khống chế. Biểu hiện bình tĩnh nhất chính là Trần Hoan, với hắn mà nói, số người đã không phải là quyết định mấu chốt thắng bại, những thứ này nhìn hạo hạo đáng đãng chạy tới người, trong mắt hắn chính là nhiều vùng hai cái quả đấm chuyện. Bất quá vì tránh cho Trần Vũ Đình đáng người bị thương, hắn mở miệng nói, bá phụ. Ngươi mang của bọn hắn hồi quán rượu đi, chút chuyện nhỏ này giao cho ta xử lý liền có thể. Ngươi có thể chịu đựng được sao?" Trần Quốc Phong sắc mặt có chút lo âu. Trần Vũ Đình vén tay áo lên, tức giận nói, "Ta là như vậy không nói nghĩa khí người sao? Phải chết mọi người cùng nhau tử, ta xem bọn hắn cũng không dám thật đậm thủ. Mọi người cùng nhau đi ra." tiêu Đồng thời trở về đầu chọc cũng phụ hòa nói. Trầm Hoan bất đắc di cười cười, "Các người lưu lại không giúp được ta giúp cái gì, nói không chừng sẽ còn kéo ta chân sau." Vì để mọi người rời đi, hắn chỉ có thể tận lực đem lời nói bãi khó nghe phương diện nói. "Ta luyện qua 2 tháng không thủ đạo, có thể lưu lại hỗ trợ." Trần Vũ Đình không có tính toán rời đi ý tứ. Đầu Trọc là thống khoánh người, ta chưa từng luyện cái gì, nhưng nội tâm nói cho ta biết, gặp phải loại tình huống này không thể chạy, chạy đều là không có chứng. Những lời này vừa ra tới, Vũ Định kéo hai người rời đi Trần Quốc Phong sững sờ, ngươi nói ai không có chứng đây? So sánh Trần Vũ Đình cùng Đầu Trọc, Trần Quốc Phong biểu hiện hơn lý tính, giống như thần thoại nói như vậy, bọn họ ở lại chỗ này không giúp được bất kỳ bận rộn, nói không chừng sẽ còn bị đối phương bắt giữ đi uy hiếp Trần Dưới tình huống này, đi không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, có thể làm cho hoàn toàn lực thi triển quyền mình cũng có thể bảo đảm an toàn. Mọi lưu lại cũng được, bất quá các ngươi đứng xa một chút, tốt nhất cùng lưu lại quần chúng đứng chung một chỗ. Trầm Hoan nói xong, nghiêng đầu hướng về phía từng bước ép tới gần theo đại hán hỏi căn cứ quy tắc, ta cá là ta thắng, khối này băng chủng phỉ tuy chính là ta, chẳng lẽ các ngươi muốn nuốt lời? Theo đại hán đi tới trầm Hoan sâu cạn, mới trả lời hắn cái vấn đề này, Nguyên Tu Quốc, chúng ta dĩ nhiên sẽ không nuốt lời, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Theo đại hán hướng bốn phía nhìn một chút, huynh đệ ngươi là một người thông minh, hẳn nhìn ra chúng ta tổ chức chàng này thạch của sở so tại mục đích. Tựa hồ là sợ chối, hắn tiếp tục nói, nếu như ngươi không nhìn ra cũng sẽ không tại một khắc cuối cùng mới chó đá, đừng nói cái gì lựa chọn khó khăn chứng, ta tin tưởng trên cái thế giới này có loại bệnh này, nhưng ngươi tuyệt đối không có. Chấm Hân buông tay một cái không nói gì, coi như là ngầm thừa nhận. Cho nên ta hy vọng mọi người nhượng bộ một bước, ngươi mở ra khối này cực phẩm băng nô chủng, chúng ta hơn giá thù, này băng chủng phỉ thúy, ngươi cũng liền đừng uốn. Ta đây cái tuy là cực phẩm tử la lan băng nô chủng, nhưng giá trị chỉ, chỉ tại chừng 10 mấy vạn, coi như ngươi hơn giá tối đa cũng tiểu hơn 20 vạn, cái này băng chủng thì bất động, thủy đủ thỏa mãn, trải qua điêu khắc chế biến thành lập thể giống như, nói ít cũng có triệu giá cả. Trầm Hoan dừng một cái tiếp tục nói, nếu không ta đem kia băng nhưu chủng tặng cho ngươi, ngươi đem này nải nải băng chủng cho ta. Không được theo đại hán rất quá quyết, này băng chủng phỉ thúy là vì Lam Sinh ý dùng, nếu là cho Trầm Hoan, đừng nói mấy ngày nay kiếm tiền, coi như là mấy tháng này kiếm tiền cũng phải đổ xuống sông xuống biển. Nói cho cùng ngươi chính là muốn mua lời. Ta giải dòng nhiều như vậy làm gì, ngược lại chỉ một mình hắn, chúng ta cùng lắm đánh hắn một trận, chờ danh tiếng qua tới nữa nhất danh tiểu để dùng ra hương thoại nói. Theo đại hán lắc đầu một cái, giọng có chút tức giận, chúng ta là đi ra làm ăn, không phải đi gây sự. Chúng ta tiểu thật đem nải băng chủng phỉ thúy tay nhường cho ngươi. Ban đầu lấy được nó chúng ta nhưng là hoa không nhỏ giá. Tự nhiên không thể. Vậy tiểu đệ có chút không nói gì, vậy làm sao bây giờ? Theo đại hán trầm ngâm một hồi, rồi sẽ có biện pháp. Trầm Hoan nghe không hiểu bọn họ nói cái gì, bất quá đại khái cũng có thể đoán được một ít, các ngươi thảo luận tốt làm sao bây giờ sao? Như vậy làm sao? Chúng ta đánh cuộc nữa một ván, nếu như ngươi thắng, này băng chủng phỉ thúy chính là ngươi, nếu là thua cứ dựa theo ta trước khi các nói, ta cho ngươi 200 năm trụ ngàn đi. Đây là theo đại hán có thể bỏ ra đứng đầu giá lớn, nếu như Trầm Hoan còn không đồng ý, vậy hắn cũng chỉ có thể dựa theo vừa rồi tiểu đệ đề nghị đi. Lại so với một trận cũng được, nhưng cũng không cần tại ngươi gian hàng trong tiếp tục chứ. Cái này đương nhiên sẽ không, gian hàng nhậm tùy ngươi chọn lựa chọn, lần này chúng ta hoàn toàn so với vật khí. Trầm Hán cũng không nói cùng không có đồng ý, tiện tay chỉ người một nhà tương đối ít gian hàng, "Cửu nhà này đi." Theo đại hán nhìn một chút, "Được, tiểu nhà này." Phát hiện hai phe không có đánh sau này, mọi người lại vây trở về, thấy nhiều người như vậy, chủ quán dọa cho dần mình, "Các ngươi, các ngươi đây là." "La bá, chúng ta là mua đá, ngài đừng suy nghĩ nhiều." Chủ quán mặc dù thở phào, nhưng vẫn cũ không dám khinh thường, dù sao số người quả thực quá nhiều. Theo đại hán lấy tay sờ một cái liêu tử, mở miệng nói: "Thời hạn vì 10 phút, 10 phút sau, chúng ta đem chọn vật liệu tốt lấy ra, đồng thời cắt." "Không cần, giữ khối này đi." Trầm Hoãn nhặt lên một khối chỉ lớn chừng quả đấm liêu tử, nhìn như tùy ý, nhưng ánh mắt rõ ràng chuyển ra một cổ hứng vấn. "18 điểm có 4 chương, ho khan một cái, tại 18 điểm bạch 5 phần có nội đem, canh đi ra cũng không cần cắt tỉn a." "Chương 469, không có đường lưu điểm, tự là vận khí tốt." Không chỉ có theo đại hán mặt lộ kinh ngạc, Trần Quốc Phong đám người cũng là như vậy, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ như vậy tùy ý đầu càng là không nhịn được nói: "Ha." Ngươi làm gì vậy đâu rồi, nhìn cũng không nhìn, đây không phải là tìm thua sao?" Trầm Hoan cười cười không lên tiếng, Trần Vũ Đình tức giận nói, "Đến lúc nào rồi, ngươi còn cười được?" Trần Quốc Phong là một người biết, nhỏ giọng nói, "Tiểu Trầm đây là cho đối phương dưới bậc thang, thật ra thì vô luận kết quả làm sao, bọn họ đều khả năng không nhiều đem bằng trùng phỉ thúy giao ra." Theo đại hán cũng biết trong đó ý tứ, đối với Trầm Hoan chắp tay một cái, "Tạ, tạ." Ngài nói sớm, Trầm Hoan đưa tay vỗ vỗ tay trung lưu tử, "Đây chính là một khối tốt bảo liêu." Lão bá cười ha hả nói, "Ta đây cũng đều là khăn cương lão khanh xuất phẩm, tuyệt đối là vật liệu tốt." Đúng vậy, Trầm hoàn toàn biểu đồng ý, Khan Cương cũng coi là lịch sử danh khanh, này kẻ có tại ra sắc đen nhánh tựa như than, hẳn là nổi danh nhất Ô Sa Ngọc. Theo đại hán sau lưng bọn tiểu đệ không nhịn được cười lớn, là cười chà phúng. Khan Cương khanh kia còn có cái gì Ô Sa Ngọc, bây giờ Ô Sa Ngọc tất cả đều là tê dại ngu rốt sinh, đáy nước phổ biến kém cực kỳ, hơn nữa đều là tơ đen mật vụ, Lục tiên về giỏ, nhằm nhỏ gì vật liệu tốt. Ta xem trước hắn có thể thắng, vàng vào tất cả đều là vật khí, tiêu điểm này nhãn lực cũng giảm theo chúng ta so với Lộ Thạch. Lão ba thật giống như nghe hiểu được Mi lời nói, vẻ mặt biểu hiện có chút lúng túng cũng là bởi vì này mấy khối Hô Sa Ngọc mới đưa đến hắn trước gian hàng không có người nào. Giống như bọn họ nói như vậy, bây giờ khăn cương khanh kia còn có cái gì Hô Sa Ngọc? Đoán đoán thời gian còn chưa tới, ta đề nghị ngươi chính là đổi một khối đi theo đại hán tựa hồ không nghĩ thắng không anh hùng. Trầm Hoan lắc đầu một cái, cười nói, "Không đổi, ta nói đây là vật liệu tốt, chính là vật liệu tốt. Ngươi dự vào cái gì khẳng định như vậy? Ta là người không có đường hữu điểm, tựu là vận khí tốt." Vật khí? Đồ thạch sắc thực cần vật khí, nhưng nếu như người tướng hết thảy đều gợn gắm với vận khí, vậy hắn đời này coi như xong, may mắn sẽ không từng bạn, hai hách cuối cùng sẽ tới. Theo đại hán xem trong tay thiêu tốt mau liêu, khỏe miệng vánh lên một nụ cười trơ biếng, hiện tại hắn chính là trầm hoan thái hách. Bởi vì thời gian quy định là 10 phút, hai người chọn vật liệu tốt sau này, cũng không có khai cắt, chờ đến đúng lúc, theo đại hán đã nói nói, cắt. Cắt đá là đồ thạch trung kích thích nhất câu, bởi vì cũng không ai biết, trong viên đá ẩn tàng là cái gì. Gặp vụ. Một đao gặp vụ không phải trầm hoan một quyền, theo đại hán nhìn kêu bạch vụ mông lung với cắt, trên mặt tung bay khởi vui mừng, mọi người kinh ngạc hoan hô cũng chính là hắn muốn kết quả. Mà trầm hoan bên này, đã liên tục cắt mấy đao, vẫn không có thủy bóng dáng. Trở dịp cắt đá sư lau thạch thời điểm, mọi người rối rít bắt đầu nghị luận, "Ai, tiểu tử này chọn sai liêu tử, xem ra lần trước có thể thắng thật là vật khí." Cũng không nhất định, đã còn chưa có giải hoàn ai nói đến chuẩn đây. Này liêu tử chỉ lớn chừng quả đấm, hiện tại cũng nhanh cắt một bán, coi như cắt ra đi đồ vật, cũng là lật bản vô vọng. Chửi thêm một tiếng, ra lục." Đều lên lần nữa chuyển ra, nhưng như cũ cùng trầm hoan không có quan hệ gì, theo đại hán sở chọn nguyên thạch, lộ ra một vệ tươi đẹp vẻ xanh biếc, hắn còn cố ý chuyển chuyển thân thể, nhượng người xem tướng kia màu xanh lá cây thu hết vào mắt chậm chạp làm việc, chờ đến khối kia băng chủng Phỉ Thúy lộ diện lúc, mọi người lại vừa làm một trận nghị luận. Mặc dù cũng là băng chủng, nhưng Thúy Tính, Thủy Đầu cùng Sắc Nhi cùng bọn họ cầm tới làm hại hức băng chủng Phỉ Thúy so sánh, còn có một khoảng cách rất lớn, nhưng bảo đảm không thấp hơn giới đã tại 300,000 trở lên, muốn là vận khí tốt, đảm bảo không cho phép có thể bán được sắp tới 500 ngàn giá cả. Trầm Hoan bên này tình huống có chút tệ hại, nguyên thạch đã còn lại 1/3, như gũ không có gì vẻ xanh biết lú đầu. Theo đại hán mở nói, "Đường Cắt, ngươi này kẻ có tài không hố cắt ra đồ vật, nếu như bây giờ nhận thua, Ta có thể đem mới vừa cắt ra tới đây khối băng trùng phỉ thủy tặng cho ngươi. Cái điều kiện này quả thật mê người, nhưng không đợi hắn lộ ra nụ cười, chấm Hoan liền chuyển thoại phòng, "Ta muốn là một khối khắc cao băng trùng hoàng dương lục, ngươi khối này làm hoa băng ta còn thực sự coi thượng." Băng trùng thuộc về phỉ thủy cao cấp xa hoa tầng thứ, theo đại hán khối kia sở dị đáng tiền trừ trùng hảo thủy chân ngoại, chính là kia đến gần vô hạn với đế vương lục lục sắc. Theo đại hán đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó cau mày nói, bây giờ trở lại còn kịp. nếu không cuối cùng chỉ có thể bắt được 250 ngàn mà thôi, nhưng khối này nói không chừng năng kiếm 500 ngàn. đây cũng không phải là số lượng nhỏ." Ta là người đi, tính khí là nổi danh quật, cùng ngươi đánh cuộc với nhau đơn giản là vì cạnh tranh danh vọng, nếu là thật thiếu tiền, ngươi vừa rồi nói ra hơn giá mua ta khối phỉ thúy kia thời điểm, ta nên đồng ý. Hừ, theo đại hán rên một tiếng không lên tiếng, trong mắt hắn, Trầm Hoan hành vi chính là ứng tung của câu kia rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt cách luôn. Quân chúng Vây xem môn cũng cảm thấy Trầm Hoan có chút không biết phải trái, nhân ra cho ngươi nấc thang ngươi đã đi xuống đi, cần gì phải vì giọng làm khó mình đây. Không riêng gì bọn họ, trên thực tế ngay cả Trần Quốc Phong cũng cảm thấy Trầm Hoan có chút lỗ mãng, thấy tốt thì lấy mới là vương đạo. Nguyên liệu đó tự chỉ còn lại 1/3 mở ra phỉ thủy tỷ lệ cơ hồ là số 0, trên căn bản coi như là lật bản vô vọng, còn kiên trí như vậy, đến cuối cùng chỉ có thể chúc lam múc nước, công dã chẳng. Ai? Sư phó, khóa độ quá lớn, thu trở về một chút. Các Đá sư nghe nói như vậy, biểu tình có chút không vui vẻ, đều con chim này dạng đâu còn nắng cắt ra thứ gì, cái này không lãng phí thời gian sao? Nhưng nhân ra như vậy yêu cầu, từ chức trách hắn vẫn theo lời làm theo. Ba tháp theo nhất thanh thủy hượng mảnh đá chế liệu, hiện ra một tầng trong suốt vụ. Giáp vụ. Lợi hại. Lợi hại cái giám à, từ hai cái đầu ngón tay rộng, trừ lái ra thủy tinh trùng. Nếu không như cũ không có lật bản cơ hội. Các đá sư đang cắt mặt tới chỗ thủy, không biết tại sao, hắn xử lý cắt đá kinh doanh nhiều năm như vậy, hay lại là lần đầu xuất hiện khẩn trương trong lòng. Khẩn trương tiểu khẩn trương đi, hắn lại không tìm ra rốt cuộc là cái gì làm cho mình khẩn trương như vậy. Theo đại hán tình huống cũng giống như vậy, xuất hiện ở vụ phía sau, tâm tính thoáng cái thì trở nên, trong đầu không ngừng thoáng hiện trầm hoan mỉm, cười mãn muối. Tự tin, cái này tung của người tuổi trẻ từ đầu chí cuối biểu hiện đều thái tự tin. Một cái có thể phát hiện đổ thạch trận đấu có mờ ám người, làm sao có thể đại ý như vậy tiện tay chọn đá. Vào giờ phút này Hắn tâm cơ hổ nhấp đến cổ họng, mãnh liệt bất an trải rộng toàn thân. Hy vọng tiểu tử này giải được chỉ là một khối giá cả trung bình phỉ thúy, coi như là băng trùng cũng được, nhưng muôn ngàn lần không thể tốt hơn chính mình a. Thủy tinh trùng đế vương lục. Một cái một chút bối rối âm vang lên, hoàn toàn làm tắt đi theo đại hán hy vọng chi hỏa, sắc mặt chợt trắng nhận, trở nên huyết sắc hoàn toàn không có, môi gần như run rẩy nói, "Không thể, làm sao biết mở ra thủy tinh trùng, hay lại là đế vương lục, này, cái này căn bản là không thể." Khó mà tin được cái kết quả này không phải hắn một người, ai có thể nghĩ tới tới gần tuyệt cảnh nhìn như không cách nào xoay mình chấm oan. Hội lấy loại kết quả này chuyển bại thành thắng. Ta là người không có đường ưu điểm, tựu là vận khí tốt. trầm hoan trước khi chuyển lời, đang lúc mọi người trong đầu, một lần lại một lần vang trở lại. chương 470, Thủy tinh trùng đế vương lục. Vận khí này cũng quá được rồi. Thủy tinh trùng thêm đế vương lục, mặc dù chỉ có một khối nhỏ, nhưng là gọi là phỉ thủy trung vương giả. Đây cũng là ta tiến vào này vòng tới nay, gặp qua đứng đầu phỉ thủy thượng hạng, không ngủng công cuộc đời này. Không hưởng công cuộc đời này, đủ loại thán phục thôn thức từ quần chúng vây xem trong miệng phát ra, bọn họ tất cả đều làm cho này khối phỉ thúy thượng hạng mà thuyết phục, nhìn tận mắt một khối Mỹ ngọc từ nguyên thạch trung hiện thân bản thân liền là một món nhượng người vui vẻ sự tình, húng chi là phỉ thúy trung vương giả. Những thứ này quần chúng vây xem trung đạo tất cả cũng không đều là xem náo nhiệt, trong đó còn có một chút cửa hàng châu báu đã bắt đầu âm thầm định giá, suy nghĩ như thế nào đem khối phỉ thúy này thu vào tay. Hoa một cái mở ra bách hoa thẹt Cùng chấm hoàn khối này Thủy Tinh Trùng Đế Vương lục so sánh, mới vừa rồi còn được xương tán lam hoa băng giống như tiểu xỉu hoàn toàn giống nhau người thông thức. Theo đại hán mặt xám như cho tàn, cuối cùng chấm hoan hay lại là lật bàn, không chỉ có lật bàn, còn mở ra một khối so với hắn cầm tới làm hai hước băng trùng phỉ thúi còn phải cao giá gấp mấy lần Thủy Tinh Trùng Đế Vương lục. Chấm hoàn khối này Thủy Tinh Trùng Đế Vương lục có thể nói phỉ thúi trung vương giả, cũng không phải là đang khen đại, mà là xác thực như thế, duy nhất tiếc muối chính là quá nhỏ. Bất quá nếu có thể trải qua danh gia da tay chế biến thành ngọc truy tử hoặc là dây chuyền, giá trị không dám nói hơn 10 triệu, ít nhất cũng có thể đạt tới 7.8 triệu giá cao gặp đối khẩu vị, coi như là ngàn vạn cũng không phải là không thể. Ha ha, thống khoái. Tiểu Trầm tiện tay thiếu đá, so với các người đám này được xương chuyên gia như nhiều đầu trọc mặt đầy vui vẻ yên tâm, hắn vào ngày này đem lâu như vậy, còn cho tới bây giờ không có trải qua như vậy thống khoái sự tình. Trần Vũ Đình là đưa tay khoác lên trầm hoan đầu vai, lão học đệ, mở ra như vậy một khối cực phẩm, ngươi có phải hay không hẳn ý tư ý tứ? Ngươi gặp có phần, ta cũng không muốn nhiều, bao ta học kỳ kế tiền ăn uống. Ngươi thắng, khối kia băng mang đi, đi cuộc, trước khi đã đổi ý qua một lần, bây giờ đổi ý nữa tiểu thuật không có chút náo thành thật. Hán theo đại hán mặc dù không là đại nhân vật gì, nhưng cũng là sĩ diện, huống chi lần này hắn thua tâm phục khẩu phục. Chấm Hoan khoác khoắt tay cười nói, "Không muốn. Không muốn." Theo đại hán có chút ngoài ý muốn, không hiểu nhiều lắm lời này là ý gì. Khối kia băng trùng phỉ thủy ta không muốn. Theo đại hán lăng nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, suy nghĩ một chút cũng phải, nhân ra đều mở ra thủy tinh trùng đế vương lục, như thế nào lại nhìn lại thượng trong tay mình khối kia băng trùng phỉ thủy. Đại nhân có đại lượng, trước khi nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi hắn dừng một cái, tiếp tục nói, "Không biết ta có thể hay không hỏi ngài một cái vấn đề." "Vấn đề?" "Có cái gì có thể hỏi?" Ngày trước khi tự tin như vậy, có phải hay không một đã sớm biết tảng đá kia trong có đủ? Lời này vừa nói ra, trung quanh chợt tiến đến lại, hồi tưởng một chút vừa rồi tình huống, từ đầu chí cuối trầm hoan trên mặt đều treo ung dung tự tin, thật giống như quả thật tướng hết thảy đều nắm trong tay. Đã sớm nhìn ra trong đá có cái gì. Cái này ở đồ thạch giới tuyệt đối là tin dự gần. Liên bây giờ khoa học kỹ thuật đều không thể thấu thị đến trong tảng đá, huống chi là mắt người. Lại nói, nếu như ta đã sớm năng nhìn ra, như thế nào lại đánh khối kia băng trùng phỉ thú đã sớm dự liệu được có người hội sinh ra loại ý nghĩ này, cũng còn khá hắn sớm có chuẩn bị vẫn là câu nói kia, ta là người không có ưu điểm gì, tự là vận khí tốt. Trầm Hoan này vài ba lời vẫn rất có sức thuyết phục, muốn thật năng nhìn thấu trong tảng đá, hắn đã sớm đang đánh cuộc thạch giới lăn lộn phong sinh thủy khởi, có thể tại chỗ cũng có đồ thạch giới lao luyện, không có một đối với Trầm Hoan có ấn tượng. Đâu chọc bá, này thủy tinh chủng đế vương lục ta đưa ngươi, ngươi cũng không nên nu lời, ta trở về thì đem song long đỉnh giao cho ta đi. Đầu chọc đầu lưỡi cũng sắp thắt, ngươi, ngươi, nói cái gì? Đưa cho ta. Tiểu Trầm, này đùa giỡn cũng không thể loạn Ta không có nói đùa. Trầm buông tay một cái, cười nói, ta theo ngài đi đại độ thạch Không phải là vì đánh cược ra khối xa hoa phỉ thúy, dùng để trao đổi xong long đỉnh một nửa kia hả? Này không phải xa hoa phỉ thúy, đều vượt qua ngăn hồ sơ phỉ thú được chứ?" Đầu cho khoát tay nói, "Thật ra thì ta tựu cho ngươi lái đùa giỡn, không có ý định thật để cho ngươi cầm phỉ thú đổi." Lúc này một cái vận chủ đã lâu cửa hàng châu đáo cởi ha hà nói, "Hai vị các ngươi xem như vậy như thế nào đây? Ta ra 600 vạn mua khối phỉ thú này, hai người các ngươi một người cầm 3 triệu như thế nào?" "600 vạn? Người đem nhân ra là người ngu à?" Một cái khác cửa hàng châu đáo mở miệng nói, "Ta ra 700 vạn, tiểu huynh đệ chúng ta là đại châu bảo hành, có thể cam đoan với ngươi." nhất định sẽ không để cho ngươi khối này để vương phỉ thúy bị long dong. 700 bạn tính là gì, ta ra 800 bạn, nói rõ với ngươi Bạch, ta không phải là cái gì cửa hàng châu đáu, tựu là ưa thích chơi đùa phỉ thú. 800 bạn đã vượt qua khối phỉ thú này ứng có giá trị, nhưng đấu giá như cũng không dừng lại, bất quá cũng không phải triệu triệu thêm, mà là mấy trăm ngàn mấy trăm ngàn lên cao, cuối cùng dừng lại ở 965 vạn giá. Ho khan một cái, cái đó ta ra 5 triệu, cho ta đi. Đối với cái này cái bỗng nhiên nô ra thanh âm, tất cả mọi người rất không ưa, chúng ta cũng sắp đánh đến 10 triệu, ngươi đi một câu như vậy, không phải muốn ăn đòn sao? Trầm Hoan đầu tiên là sử sở, sau đó cười nói, "Được, vậy thì cho ngài đi." "Cái gì?" "Này, nay tiểu ca sẽ không phải là ngấp đi, 5 triệu tiểu cho." "5 triệu giá tiền này là hợp lý, nhưng hắn không bán cho chúng ta những thứ này ra giá cao, làm sao ngược lại bán cho này ra giá thấp?" "Đây không phải là buổi đấu giá, người trả giá cao được lý luận dùng không thích hợp, hơn nữa đồ vật trong tay ta, tưởng bán bao nhiêu là ta chưa chứ. Trầm Hoan có chút không nói gì, các người cuống cùng sắp xếp gấp, nói ta đầu tú đậu toán chuyện gì xảy ra, vừa nói hắn cầm trong tay thủy tinh chủng đế vương lục nhét vào ra giá 5 triệu nhân thủ trong, bá phụ ngài thu cất. "Cảm ơn." Trần Quốc Phong giọng có chút kích động. "Ngài đừng cảm ơn ta, nói cho cùng hẳn là ta xin lỗi mới là, vừa mới qua kích động, quên ngài cũng là cửa hàng châu báu." Đầu trọc cười nói, "Ngươi với hắn khách khí như vậy làm gì, nhượng hắn mời khách. Rõ ràng là lão học đệ kiếm tiền, tại sao phải trà ta mời khách?" Trần Vũ Đình rất là bất mãn đầu trọc sự an bài này. Đầu trọc nghiêm sắc mặt, "Trầm hoàn kiếm tiền. Ngươi tiểu đặt cái bọc kia ngốc đi, ai kiếm phòng trừng ngươi so với ta rõ ràng hơn." Lời này cũng không phải là nói bậy bạn, bây giờ chỉ là nguyên ngọc đã có người ra đến hơn 900 vạn, đến lúc đó lại trải qua điều khắc, giá cả gấp bội, mua một 15 triệu cũng nhẹ nhàng thoải mái. Du chỉ là tại yến kinh người quý tộc này mọc như rừng vương, bất kể ai kiếm ai bổi, ta chỉ muốn nói một câu. Nói cái gì? Cặp kia long đỉnh một nửa kia, ngài lúc nào cho ta? Trở về tự cho. Làm sao? Sợ hãi ta gạt ngươi sao? Mấy người vừa nói vừa cười biến mất trong tầm mắt mọi người chính giữa, bọn họ vừa rời đi không lâu, tụ lại qua đi một đám hung thần ác sát người, trong tay toàn đều cầm ra hòa chuyện. Vừa mới cái kia đánh ta tiểu từ đây. Tẩu, tẩu. Đi đâu? Bảy bên kia tẩu. Đại hán một vòng trong tay hắn ôm, đuổi theo. Chương 471, ngươi mới vừa nói phải đem ai đánh ngã? Lần này tới đại lý coi như là mở mang hiểu biết, Thủy Tinh chủng đế vương lục không thể không từng thấy, nhưng vẫn là lần đầu nhìn tận mắt nó lái ra, đi trên đường, đầu chọc không nhịn được phát ra từng tiếng than thở, ai, không nghĩ tới này đổ thạch cũng không công bình, xem ra sau này là không có đến chơi đùa. Trên thế giới này vốn là cũng không sao công bình chuyện, nhiều nhất là đáp lời chung nhất phương công bình mà thôi. Trầm Hoan cùng đầu chọc kể vai sát cánh nói, bất quá coi như đánh cược trong đá không có gì mở ám, ta đề nghị ngài cũng đừng chơi đùa. Đầu chọc mặt lộ không hiểu, nói thế nào? Vì thủy nói trắng ra chính là đá, dùng ăn cơm tiền đi đổi đá ít nhiều có chút không đăng giá. Mặc dù nó lộng lây dáng vẻ trọc động là người, đánh bạc tiểu kích thích làm cho lòng người ngứa, nhưng mê mệt đi vào cuối cùng không tốt. Trầm Hoan thở dài, nói trắng ra, nó cùng mua vé số là một cái tính chất, nơi này tất cả lớn nhỏ mấy chục gian hàng, chơi đùa khách nói ít cũng có 200 người, nhưng thật mở ra tốt đá chỉ một mình ta, đây vẫn chỉ là một ngày tỷ lệ, nhìn tổng quát đô thạch chuyển vào chúng ta tung của bắt đầu, chân chính coi là đao lên thiên đường có mấy cái. Cái gọi là nhất tướng công thành vạn cốt khô, chính là cái đạo lý này. Đầu Trọc yên lặng một hồi cười nói, tiểu tử ngươi, so cái gì người đều nhìn không được, bất quá người tuổi trẻ đừng quá già dặn cũng khó trách tiểu đỉnh đỉnh coi thường ngươi, biết dễ làm khó, loại này đạo lý người người đều hiểu, nhưng có thể làm được trầm hoan như vậy thái tự nhiên, lại không có mấy người. Người không giả tâm lão, ta gọi là ngươi lão học đệ không sai chứ? Tỷ tỷ, xương hô này rõ ràng chính là ngươi tùy tiện cho được chứ, hai ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ta có thể căn bản là không có với ngươi biểu hiện giả dặn, kiếm cơ cũng tìm một cái hoàn mỹ điểm a Trần Quốc Phong mở miệng nói, tiểu trầm, bất kể nói thế nào lần này cảm ơn ngươi. Cảm ơn cái gì, không phải nói sao, ngài theo ta không cần phải khách khí như vậy, muốn thật coi như cũng là tan lên tàng Trầm Hoan nghiêm túc nói. Nếu không phải ngài dẫn ta vào vòng, cũng không có biện pháp tìm tới Song Long đỉnh không phải sao? Đầu chọc gãi đầu một cái, nghi ngờ nói, "Tiểu Trầm, thật ra thì có một vấn đề ta đã sớm muốn hỏi ngươi, ngươi tiêu phí lớn như vậy giá là vì nửa Long đỉnh, năng cáo ta kết quả tại sao không?" Cái vấn đề này Trầm Hoan còn thật khó trả lời, chỉ có thể đấu cơ chụp lợi nói, "Ngài ban đầu vì sao mua nó đây?" Đẹp mắt thôi. kia ta cũng giống như vậy. Đầu chọc trận mắt nói, "Đừng đánh với ta mơ hồ mắt, ngươi khẳng định không phải là bởi vì cái này, rất rõ ràng là đừng nguyên nhân, mọi người bây giờ đều là người mình, chút chuyện nhỏ này đều không nói sao?" Chuyện nhỏ Muốn thật là chuyện nhỏ nhi liền có thể, mình cũng không cần với ngươi từ hiến kinh không ngại cực khổ chạy tới đại lý chơi đùa cái gì đồ thạch. Nói thật với ngươi, thật ra thì này đôi bên trong chiếc long đỉnh. Trầm Hoan cố ý chỉ đem lại nói một nữa. Đầu chọc ghét nhất loại hành vi này, tức giận nói, bên trong cái gì? Ngươi ngược lại nói mau a. Lúc nào cùng lao Trần như thế, học được vàng o. Này đôi bên trong chiếc long đỉnh có tàng bảo đồ. Tàng bảo đồ? Cái gì tàng bảo đồ? Trầm Hoan không có trả lời cái vấn đề này, cười to hai tiếng đi về phía trước đi. Ai, ta hỏi ngươi vấn đề đâu rồi, ngươi cười cái gì? Đầu chọc muốn đem Trầm Hoan cho kéo trở về, lại bị Trầm Hoan tránh thoát đi. Trần Vũ Đình bỗng nhiên cũng cười lên, sau đó Trần Quốc Phong cũng không nhịn được lộ ra nụ cười, bất quá cùng hai người trẻ tuổi so sánh, hắn muốn thu liễm rất nhiều. "Không phải, ta nói các ngươi cười gì vậy?" Trần Quốc Phong vừa cười vừa nói, "Cười người ngốc à? Nay cũng nghiêm đại nào, lấy ở đâu cái gì tàng bảo đồ?" "Ngọa tào, tiểu trầm người này chơi đùa ta." Đầu chọc vừa nói, liền chuẩn bị đi tìm trêu đùa chính mình Trầm Hoan tính sổ, có thể mới vừa ngẩng đầu một cái liền thấy Trầm Hoan mặt nghiêm trọng đi tới bên này, "Đi mau." "Tẩu, đừng cùng ta giả vờ tội." có biết hay không trêu đùa ta như vậy tiền bối hậu quả là rất nghiêm trọng. Đừng nói nhảm, đi mau. Ba người đều là bị Trầm Hoan này quát một tiếng bị dọa sợ đến sững suốt, không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Trần Quốc Phong tinh mắt thấy cách đó không xa rung động bóng người, nghe tiểu Trầm lời nói, chúng ta đi mau. Đến cùng làm sao ba? Trần Vũ Đình còn đang mơ hồ. Đừng để ý nhiều như vậy, tiểu Trầm nhượng chúng ta đi thì đi. Trần Quốc Phong kéo hai người tăng thêm tốc độ. Trầm Hoan lạ dừng lại ở tại chỗ, chờ đợi khoảng cách càng ngày càng gần đám người, ngay tại hắn chuẩn bị sớm lúc động thủ hậu, Trần Quốc Phong nhiên lại mang người đi về tới. Không phải cho ngươi tẩu sao? "Đâu không?" Trần Quốc Phong mặt lộ vẻ cười khổ chỉ từng bước ép tới gần đám người, "Chúng ta bị bao vây." "Mẹ." Trầm Hoan thầm mắng một tiếng không có nói nữa. Trước khi theo Đại Hán lúc tới hậu, hán sở dĩ đồng ý mọi người lưu lại, là bởi vì đối phương không có cầm vũ khí, thủ không, cái gì trí mạng tính tổn thương, coi như thật bị thường, châm hai châm cứ tới đây. Nhưng lần này bất đồng, Đại Hán mang đến người, trong tay tất cả đều sách vũ khí, trong đó còn có mấy cái nắm dao phay, nhất cá bất lưu thần bọn họ tiếp theo xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Bất quá việc đã đến nước này, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. "Chạy a, làm sao không chạy?" Đại Hãn tướng ông thép gánh ở đầu vai, mặt đầy khiêu khích nói: "Ngươi không phải có thể đánh sao? Chạy cái gì? Có bản lĩnh theo ta những huynh đệ này kiên nhất giá a? Ta không có ý định chạy, chẳng qua là tưởng đổi một cái rộng thùng tình điểm địa phương mà thôi. Chết đã đến nơi còn dám hoa ngôn sảng ngữ." Đại hán vung tay lên: "Cho ta đánh vào chỗ chết, xảy ra chuyện ta ôm lấy." Sẽ ở đó chút tiểu đệ chuẩn bị lúc động thủ hậu, đột nhiên có người ở Đại hán bên thai nhỏ giọng nói gì? "Cái gì? Thủy Tinh chủng đế vương Lục." Đại Hãn sắc mặt vui mừng, dùng ống thép chỉ nói: "Đem trong tay ngươi Thủy Tinh chủng đế vương Lục giao ra." Ta có thể cân nhắc cho ngươi tại bệnh viện thiếu đợi mấy ngày. Ngươi tin tức này tới cũng quá chậm, ta đã qua tay bán cho người khác." Trầm Hoan cười híp mắt nói. "Bán cho ai?" Lời này là hỏi Trầm Hoan, trả lời hắn nhưng là vị kia lộ ra tin tức tiểu đệ, thì ra là như vậy, "Lao ra hỏa đem trong tay ngươi phỉ thúy cho ta, nếu không hôm nay ngươi đừng muốn sống rời đi nơi này." Đâu chợt cùng Trần Vũ Đình muốn nói cái gì, lại bị Trầm Hoan cho cả lại, "Ngươi nói như vậy, ta có thể coi ngươi là tại miệt thị luật pháp sao?" Miệt thị luật pháp? Là vật gì dùng quy bó vô năng sáng tạo ra đồ vật, lão tử căn bản là không có để hắn vào trong mắt. Đại Hàn nói nổ cục đảm. Mẹ, lão tử không muốn lãng phí thời gian, ngươi chắc chắn không cho đúng không? Không cho cũng được, lão tử đem các ngươi đánh ngã chính mình lấy cũng giống như vậy, lên cho ta. Ồn ào bởi vì số người quá nhiều, những người này động một cái nhịp bước, liền phát ra trận trận âm thanh. Đùng đùng a ầm ầm một trận ồn ào tiếng đi qua, Trầm Hoan Dư chân lên nha tử dẫm ở nhất danh tiểu đệ bị thương, mặt đầy cân nhắc nhìn đại hán hỏi ngươi mới vừa nói phải đem ai đánh ngã. Chương 472, Trầm Dư Vương, ngươi tội ta. Đại hán mang đến người có hơn 50 cái, trong đó thật giả lẫn lộn có mấy, còn lại trên căn bản cũng là mọi người lão luyện, ở nơi này vốn là khu Ít nhiều đều có nhiều chút bản lĩnh thật sự trên người. Bây giờ kia mười mấy thật giả lẫn lộn người, hù dọa chạy hù dọa chạy, hù dọa đi tiểu hù dọa đi tiểu, về phần những người khác toàn đều nằm trên đất phát ra thân âm, có khả năng nhất đánh cái đó đang bị trầm hoan dẫm ở dưới chân. Từ một đám người kiêu ngạo lên đường, đến bây giờ cái kết quả này, toàn bộ quá trình chỉ có 3 phút không nhiều. 3 phút, một người đánh hơn 50 người, không có bị một chút thương, thậm chí ngay cả quần áo đều không loạn, loại này thân thủ đã không thể dùng lợi hại để hình dung, này, hắn đây nhất định chính là phi nhân loại. Ta là thật phục, cho dù thân là đồng bạn đầu tộc cũng là ngượn ra đã lâu sau này mới phục hồi tinh thần lại. Trần Vũ Đình đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc, vừa mới trầm hoan động tác thật là xoé tới cực điểm. Họ ngươi lời nói đâu rồi, vừa mới ai nói đem ta đánh ngã. Trầm Hoan nửa câu đầu còn cười, nhưng nói nửa câu sau thời điểm, sắc mặt đã kinh biến đến mức vô cùng băng lãnh. Đại Hàn nuốt hớp nước miếng, "Ta, ta chính là chỉ đùa với ngươi, chỉ đùa một chút mà thôi." "Đùa?" Trầm Hoan đầu ngón tay phát ra trận trận xương tiếng va chạm, "Nhưng ta không có ý định đùa giỡn với ngươi. Trước khi ta đem ngươi thả là bởi vì tâm tính tốt, lần này tâm tình thật không tốt, ngươi minh bạch ta trong lời nói ý tứ sao?" Tâm tình tốt đem ngươi thả, hiện tại tâm tình không được, coi như ngươi quỷ xuống cầu ta, lao tử đều sẽ không bỏ qua cho ngươi." Trầm Hoan không biết đại hán này tại Thụy Giang thân phận là gì, nhưng chuyện này lần nữa ấn chứng một cái đạo lý, đối phó vô lại hoặc là côn đồ thủ đoạn phải tàn nhẫn quả quyết, nếu không chỉ sẽ cho mình bằng thêm phiền toái. "Ta sai, ta thật sai, sau này ngươi rời đến Thụy Giang tới chơi, ta tuyệt đối tối lắm." Trầm Hoan hùng hùng hổ hổ nói, vừa rồi con mẹ nó nó ngươi cũng nói như vậy, có thể kết quả thế nào? Lựa gạt lão tử một lần còn chưa đủ, còn muốn lựa gạt lão tử lần thứ hai. "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Gặp Châm Hoan bái chính mình đi tới." Đại Hán ý niệm đầu tiên chính là chạy trốn, nhưng khi hắn muốn bứt giờ tí hậu mới phát hiện, chân mình đã sớm bị hù dọa mềm mại, đừng nói chạy, đứng cũng không dễ dàng. "Làm gì? Người nói ta làm gì? Hôm nay nhượng ngươi hảo hảo ghi nhớ thật lâu." Trầm Hoan vừa nói, cầm một cái chế trụ đại Hán đầu vai. "Ta, biểu ca ta là Mi An ma bên kia lính đánh thuê, ngươi muốn dám đụng đến ta, hắn nhất định sẽ giết ngươi." Công phu khá hơn nữa cũng sợ dao bầu, đại Hán nói những lời này mục đích là vì nhượng Trầm Hoan có chỗ cố kỵ, dù sao lính đánh thuê danh từ này đối với người bình thường vẫn rất có lực hiếp nhưng hắn coi thường một cái vấn đề, năng một cái đánh 50, là người bình thường sao? Záp záp. Trầm Hoan không có chút nào bởi vì trực tiếp dùng ngón cái trừ xuyên đại hán đầu vai. Đại hán muốn kêu thảm thiết, lại bị điểm huyệt cầm, có đau khó tả, chỉ có thể giống như phạm chứng động kinh một dạng tại chỗ có quắp. Cái này không động cũng còn khá, động một cái liên lụy đến vết thương càng đau, vượt đau càng muốn động, vừa động lại càng đau, ở nơi này dạng tuần hoàn phương thức hạ, đại hán chỉ lát nữa là phải bất tỉnh đi. hắn nhanh muốn xỉu, sẽ dùng linh đánh thức, xử đối phương tại vô tận thống khổ vô hạn tuần hoàn. Thấy hiệu quả quả không sai biệt lắm. Trầm Hoan mới đưa tay lỏng ra, vỗ vô, vô Đại Hán gương mặt, "Ta là người tinh khí không được tốt, bất chọc ta tức giận, nghe hiểu chưa?" "Nghe, nghe hiểu." Đại Hán ngoài miệng nói như vậy, nhưng thống khổ trong ánh mắt, xen lẫn một vẻ phẫn hận. "Chờ đi, đem ta hành hạ thành như vậy, chờ lao tử đem biểu ca tìm đến, ngươi không chết thì ta phải liễu đời." "Không phục." Trầm Hoan vừa nói đưa tay đặt ở Đại Hán một cái khác đầu vai, rắc rắc nhất thanh thúy hưởng đi qua, hắn tiếp tục nói, "Vậy hay để cho ngươi chịu phục tốt." "A 3 Lần này Trầm cho Đại Hán phát tiết kêu thảm thiết cơ hội, nếu không hắn có thể sẽ thật miễn cưỡng đau chết. Trần Quốc Phong không muốn để cho Nữ Nhi mình thấy loại tình cảnh này, vội vàng dùng thủ tướng con mắt che, có thể Trần Vũ Đình lại nhìn đến rất có hứng thú, chỉ có chút máu tanh trở ra, nàng rất thích Trần Hoan xử lý sự tình biện pháp. Báo cảnh sát, nhanh lên một chút báo cảnh sát. Đại hán phát ra kêu gạo, Chu Biên tiểu đệ liền vội vàng lấy điện thoại di động ra chuẩn bị báo cảnh sát. Báo cảnh sát, ngươi nhất định phải báo cảnh sát chưa? Trần Hoan lấy điện thoại di động ra, nhấn xuống thu âm phát ra nút ấn, kèn truyền tới, chính là mới vừa rồi đại hán miệt thị luật pháp lời nói. Đại hán bọn tiểu đệ dừng lại báo cảnh sát phía sau, nhịn đau hỏi ngươi quả muốn thế nào? Như thế nào đây? Vấn đề là ngươi muốn thế nào, mà không phải ta muốn như thế nào chứ?" Trầm Hoan cười đứng lên nói, "Chuyện là ngươi khơi mào đến, ngươi nói làm sao bây giờ đi. Tha cho người được nên tha, thả ta, sau này chúng ta mỗi người đi mỗi bên đi bộ." "Cứ như vậy thả ngươi, sợ rằng không dễ dàng như vậy." Trầm Hoan hóa thân biểu tình đế, vừa nói vừa biến thành mặt đầy âm lãnh, "Ngươi không nói có bản lãnh liền giết ngươi sao?" Phi thường ngượng ngủng, "Ta chính là trong mắt ngươi có bản lãnh người." "Tiểu Trầm." Trần Quốc Phong cảm giác Trầm Hoan trong lời này sắc ý, liền vội mở miệng quát một tiếng, "Người như thế chừng phạt một chút coi như, không cần phải bận tay mình." Đúng vậy, ngược lại chúng ta sau này sẽ không trở lại chỗ này, người đem hắn đưa bệnh viện đã đủ đầu chọc mở miệng nói, vừa rồi chấm Hoan ánh mắt nhượng hắn người đứng xem này đều là lệnh cả tim, chớ nói chi là bị trực tiếp đối đầu đại hán. Trần Vũ Đình cũng đi theo mở miệng, "Lão học đệ, không cần phải ác như vậy, ta xem hắn đã trưởng chỉ nhớ, xem ở bằng hữu của ta mặt mũi, ta tại tha cho người một cái mạng, đừng tiếp tục cho ta thêm phiền, hay không giả lần sau nhất định giết người. Chấm Hoan biểu tình nghiêm túc nói, "Ta không có đùa giỡn với ngươi." Đại hán thở phào, vừa rồi loại cảm giác đó quả thực thật đáng sợ, tựa như lúc nào cũng có thể bộ vào địa ngục. "Tiểu Trầm, gây ra chuyện lớn như vậy nhi?" Chờ lát nữa cảnh sát tới tìm chúng ta làm sao bây giờ?" Trần Quốc Phong sắc mặt có chút lo âu. Nhà bọn họ đây vốn là không sạch sẽ, không thể lựa chọn báo cảnh sát, nhưng có thể sẽ lại dẫn người tới trả thù. Trầm Hoan quay đầu liếc mắt nhìn bị tiểu đệ đỡ lên đại hán, vừa mới hắn nói mình có một làm lính đánh thuê biểu ca, hẳn không đang nói đùa, chúng ta nghỉ ngơi nữa một buổi tối, tốt nhất sáng mai liền rời đi." Trần Quốc Phong gật đầu biểu thị đồng ý nói, "Tiểu Trầm băn khoăn không phải là không có khả năng, chúng ta về trước quán rượu lại nói." Gặp gỡ chuyện như vậy, ai cũng sẽ không vui vẻ, thêm thiên mệnh nhọc, trở lại quán rượu phía sau liền bắt đầu ngủ, liên cơm tối cũng không ăn. Ngay tại Trầm Hoan cũng dự định tắm một cái nghỉ ngơi một chút thời điểm, chợt nghe bên trong nhà nội phát ra một trận rất nhỏ âm thanh. Đại hán lính đánh thuê biểu ca nhanh như vậy sẽ tới? Hẳn không ngủ, coi như là lính đánh thuê cũng không khả năng lựa chọn tại trong tiểu điểm độc thủ. Mang theo nghi ngờ, Trầm Hoan dừng lại lau mặt chải tóc rời đi phòng vệ sinh. Mới vừa ra nhập nhà, tiểu có một cái thanh âm truyền tới, "Trầm Dực Vương, người tới ta, ta liền nói máu chó người này đứng đầu đúng giờ, các người nói là chứ?" Chương 473, tạo phúc nhân loại dược vật nghiên cứu. Người tới ăn mặc rất cổ quái, tương tự thời cổ y phục giả hành, bất quá nhìn hơn hiện đại hóa một ít. Bên ngoài khoác một món tờ sợi thức liên mũ giáp khắc sang, tướng mặt nửa bộ phận trên hoàn toàn che dấu. Cung toàn thân áo đen bất đồng là, mang trên mặt góc cạnh rõ ràng mặt nạ màu trắng, nói chuyện sợ dĩ mang giọng điện tử phải cùng này trương mặt nạ màu trắng có quan hệ. Trừ lần đó ra, tương đối hấp dẫn người chính là trong tay hắn sách cái dương đen. Như vậy ăn mặc trầm hoan là lần đầu tiên cách nhìn, duy nhất năng nghĩ đến sát nhập sinh liên lạc, tự hồ chỉ có hắc bảo nhân một cái, nhưng phong cách vừa có bất đồng rất lớn. Người là người nào? Trầm hoan sắc mặt nghiêm trọng, người trước mắt này cho hắn cảm giác rất nguy hiểm. Người quần áo đen buông tay một cái, ta là người như thế nào cũng không trọng yếu. Nếu thân phận không trọng yếu, chính là sự tình trọng yếu. Trầm Hoan tận lực làm cho mình biểu hiện bình thản một ít, đối mặt không biết nhất định phải biểu hiện tỉnh táo, nhất là không biết đối phương mục đích thời điểm. Hắn ngồi ở trên ghế salon, cầm lên tại rửa mặt trước khi tiểu ngâm nước trà ngon, phẩm một cái, nói đi, ngươi đi tìm ta có chuyện gì? Trầm thuốc Vương quả nhiên là một người thống khoái người quần áo đen cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở Trầm Hoan đối diện, hy vọng Trầm Thúc Vương năng đủ gia nhập tổ chức chúng ta, tiến hành tạo phúc nhân loại dược vật nghiên cứu. Tạo phúc nhân loại? Chầm hoan không nhịn được cười nói, xem ra các ngươi là một cái thật vĩ đại tổ chức. Người quần áo đen tựa hồ không nghe ra hắn trong lời nói châm chọc ý, cười nói, trong mắt của ta cũng là như vậy. Thật xin lỗi, ta đối với gia nhập bất kỳ tổ chức đều không có hứng thú, ngươi cũng không nhất định nói lên cái gì mê người điều kiện, trên thế giới này sẽ không phát sinh trời sập sự tình, lấy được một ít gì đó thì sẽ mất đi một ít gì đó. Châm hoan hai chân chéo ngoài, ấy, tiếp tục nói, mà gia nhập cái gọi là tổ chức, bỏ ra thứ nhất giá chính là chỉ có, con người của ta thích nhất chính là vô câu vô thúc, cho nên bất kể ngươi nói thế nào, ta đều sẽ không đồng ý gia nhập. Trẫm tốc vương ngài cần gì phải đem lời nói trực tiếp như vậy đây, người quần áo đen vừa nói cầm trong tay cái dương đặt ở trên bàn trà, ngài hay là trước nhìn một chút cái này rồi hay nói. Căn cứ kinh nghiệm đến xem, thứ gì một khi cùng tổ chức dính líu quan hệ, đều sẽ trở nên phiền toái, cộng thêm người quần áo đen tiết lộ ra cảm giác, trận hoan cảm giác lần này nhất định là đại phiền toái. Đem cái dương bị mở ra phía sau, hắn trong nháy mắt lại đem cái dương đổ lên đi, bên trong chứa đến không phải là cái gì vàng bạc tài bảo, mà là trước kia cùng hắn phát sinh mâu thuẫn đại hàn kia đầu. Có ý gì? Không có ý gì. Chẳng qua là đưa cho Trầm Thúc Vương một điểm nhỏ lễ vật mà thôi, người quần áo đen nói lời này lúc mang theo đủ cười, thật giống như giết người với hắn mà nói giống như không cẩn thận giết chết một con kiến. Trầm hân nhíu mày, trong giọng nói nhiều mấy phần giễu zẻ, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Không không không, Trầm Thuốc Vương ngàn vạn lần không nên hiểu lầm ta ý tứ, người quần áo đen liền vội vàng khoát tay nói, cái này không mở mắt con kiến hôi đắc tội Trầm Thúc Vương, ta giết hắn chẳng qua là giúp ngài hà giận mà thôi. Ý ngươi là ta không có làm sao? Dĩ nhiên không phải, Trầm Thúc Vương muốn giết hắn cũng là dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng ngươi quần áo đen thổi phong nhất chuyện, nhưng ngài thân là Thúc Vương Giết người loại chuyện này, làm có rất nhiều hạn chế. Cái thế giới này chính là như vậy, ngươi không gây chuyện nhì không có nghĩa là người khác sẽ không trêu chọc ngươi hát cám sự tình dù sao phải có người làm, mà chúng ta mở ra điều kiện, chính là bang thuốc vương ngại xử lý một ít chính mình không có phương tiện xuất thủ xử lý sự tình. Châm Hoan Nú Nú thật xin lỗi, ngươi cái điều kiện này với ta mà nói không có gì sức rụ dỗ hơn nữa ta cũng không cần có người nào tới giúp ta làm hát cám sự tình, không có yêu cầu gì quy định thuốc vương thì nhất định phải cứu người mà không thể giết người. Ta sớm biết ngài sẽ nói như vậy, cho nên trừ lần đó ra, tổ chức chúng ta có thể hướng ngài không có đền bù cung cấp hết thảy có thể nói tới thượng tên thảo dược linh châu. Hết thảy nói lên được tên linh dược, đây đối với Trầm Hoan mà nói, tuyệt đối có cám dỗ chí mạng, nhưng trong lòng của hắn rất rõ ràng, coi đời này không có không làm mà hưởng sự tình. Đối phương quả quyết sát phản, hoàn toàn là sống ở cá lớn nuốt cá bé rừng rậm quy tắc nội, ngay cả chính hắn cũng đem mình quy kết đến hạ cá một góc. "Thật xin lỗi, ta còn là không có hứng thú gì gia nhập. Ta cũng không có ý định tại lần đầu tiên nói chuyện với nhau sẽ nhượng ngài động tâm, nói thiên hoa luật trừ." cũng không bằng một lần hành động thực tế đi quả thực, ta còn hội trở lại người quần áo đen vừa nói, liền hướng đến môn đi ra ngoài. Mỗi người đều có nguyên tắc, nhưng trên thế giới bất luận cái gì đều có thể dùng tiền mua đến, bao gồm nguyên tắc. Trầm Hoan Sở dĩ không đáp ứng, là vì vậy tiền đặc cuộc vẫn không có thể nhượng hắn bỏ qua nguyên tắc, nhưng cuối cùng có một này, chính mình sẽ cho ra một cái làm hắn động tâm giá cả. Người quần áo đen đang suy nghĩ gì Trầm Hoan không biết, nhưng hắn mơ hồ cảm giác có thú thí, thuốc vương cái thân phận này tại mang đến tối cao vinh dự đồng thời, cũng hội mang đến cho mình rất nhiều phiền toái. Giải quyết phiền toái cũng không khó, khó là nhượng phiền toái không nữa trở thành phiền bãi. Tưởng muốn làm điểm này, cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là tăng lên thực lực của chính mình. Như vậy cũng tốt so với trước cửa thủy câu đối với khi còn bé ngươi tới nói, là không thể vượt qua cái hào rộng, nhưng sau khi lớn lên chẳng qua chỉ là nhấc nhấc chân chuyện mà thôi. Trầm Hoan đối với chính mình tình huống trước mắt là một cái tổng kết, bốn mượn hộ kỳ tu vi, tại đạo tu giới, trừ đại đế, Diêm La vương, đồ đạo giả mấy cái này buộc trở ra, mấy ư đã không có đối thủ. Lãnh đời gia tộc bên kia, bởi vì mộ dung gia tộc chuyện, hẳn cũng sẽ không có người nào dám tìm phiền toái cho mình thôi. Nhìn bên ngoài, như vậy thực lực đã tương đối khá, nhưng trên thực tế cũng không phải là chuyện như vậy. Bôn Việt Hậu Kỳ vừa nói em hay, nhưng trên thực tế hắn và một cái không có man lực mãng phu không có khác nhau, thân là đạo tu lại không có nắm giữ một môn thần thông, chỉ có vô tướng long quyền có thể cũng coi là tính sát thương vũ khí. Thấu thị, mị hoặc, long uy, linh Hồ bộ, đây hoàn toàn có thể xem là phụ trợ kỹ năng. Vũ khí phương diện ngược lại không có gì tỉ vết nào, Thiên Huyền với hắn mà nói có thể nói cực phẩm. Tu vi phương diện tạm thời không có quá lớn thăng cấp không gian, hơn nữa cũng không tăng lên cần phải, bây giờ duy nhất cần làm chính là tránh nắm giữ mấy môn thần thông. Linh khí cùng chân khí mặc dù không có khác biệt lớn, nhưng dù sao vẫn là có khác nhau không cách nào hoàn toàn phát huy vũ kỹ thực lực. Thật ra thì những vấn đề này, chấm Hoan lúc trước cũng cân nhắc qua, bất quá bởi vì chuyện vụn vặt quá nhiều mà quên mất. Chờ sau này trở về, chính mình dự lập tức đi Thái Ức Kim Quang môn đi tìm Huyền Dương Tử tu tập thần thông. Một đêm yên lặng. Tuy nói đại hán tử, nhưng hắn vị kia lính đánh thuê biểu ca vẫn còn, cho nên sáng sớm ngày thứ hai, bốn người liền ngồi xe đi quân mình, tới chỗ sau này đi vào sân bay bay thẳng yến kinh. Trở lại yến kinh phía sau, đầu trọc sảng khoái đem một nửa kia song long đỉnh đưa cho Trầm Hoan. Theo lý thuyết bắt được hoàn chỉnh xong Long đỉnh sau này, hắn phải mau sớm giao cho cố chủ, nhưng Trầm Hoan cũng không có làm như vậy, mà là tướng Thanh Châu xong Long đỉnh mang tới chính mình biệt thự. Chương 474, kinh mạch nghịch hành, tẩu hỏa nhập ma. Biệt thự bên trong phòng khách, Trầm Hoan nhìn đã hợp lại hoàn thành Thanh Châu xong Long đỉnh hít sâu một cái. "Ngươi chắc chắn phải làm như vậy?" Trôi Lơ lửng ở một bên Tô li mở mỉm hỏi. Trầm Hoan gật đầu một cái, "Ta không thích bị người dắt tẩu cảm giác, ngươi không đồng ý ta làm như vậy. Ngươi nếu thật dám làm như vậy ta giơ hai tay tán thành, nhưng sự tình tiểu này không giống như là ngươi có thể làm ra đi." Tô Ly không nhịn được cười nói, Nói thật, từ lúc chúng ta biết được bây giờ, ngươi trong tính cách biến hóa vẫn thật không nhỏ. Người trung quy là sẽ biến đổi, một thời kỳ một cái ý nghĩ sẽ thành không sai, nhưng bản tâm trung quy sẽ không liền. Tô Ly tựa hồ có hơi sợ Thành Châu Song Long đỉnh, thận trọng nói, ngươi một mực lấy tế thế vi hoài vi kỷ nhâm, bây giờ làm sự tình kiểu này, sau này cũng đừng hối hận, dù sao căn cứ tiểu hoàng đế kia ý tứ, vật này quan hệ đến tung của vợ. Trầm Hoan không có vấn đề nhốn nhúm bay, hắn nói không minh bạch, ta nghe đến cũng thật không hiểu, ai biết quan hệ đến quốc vận là Thành Châu Song Long đỉnh bản thân, hay lại là phía trên linh khí. Tóm lại một câu nói Người không vì mình trời chu đất di ta, hắn bất nhân ta cũng sẽ không nghĩa, ngược lại ta cũng không thật dự định tại hắn dưới tay sống qua ngày, chờ đến nhiệm vụ hoàn thành ta liền đem tầm lòng công thức vị này cho tử. Tô Ly lắc đầu một cái, ta xem hắn chỉ sợ sẽ không như vậy mà đơn giản bỏ qua ngươi, nói thật, đối với cái này nhiều chút phàm phu tục tử mà nói, loại người như ngươi giá trị quả thực quá lớn, không năng cho mình sử dụng tiểu hủy diện, nhưng là những thứ này đế vương môn nhất quán cách làm. Trầm Hoan xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, nhìn một chút bên ngoài bóng đêm, như có điều suy nghĩ nói, ai hủy hải còn chưa nhất định đây. Được, đừng nói nhảm, phải làm cũng nhanh làm chính cho để cho bọn họ nhận được tin tức, sớm đem vật này cho thu hồi đi." Trầm Hoan tức giận nói, "Ta vốn là đều làm xong chuẩn, là ngươi cắt đứt được chứ?" Tô Ly trên không trung đi một vòng, không nói, "Ngươi bắt đầu đi." Nói nói thật, làm loại chuyện này, Trầm Hoan trong lòng ít nhiều có chút khẩn trương, thả vào thời cổ này xem như đại bất kính sự tình. Hắn phải làm việc tình, nói trắng ra cũng thật đơn giản, chính là muốn hấp thu thanh châu sóng phía trên chiếc Long đỉnh linh khí nồng nặc. Vốn là thiên nhân hấp thu linh khí, là Hoan lên cấp vũ khí sắc bén, nhưng từ khi đạt tới buôn cảnh sau này, những thứ kia màu vàng nhạt linh khí liền không có tác dụng. Hắn cũng một mực đang nghĩ biện pháp tìm tân linh khí nguồn. Long đỉnh ẩn chứa linh khí, rất rõ ràng đã đạt tới tiêu chuẩn. Mở ra thiên nhãn phía sau, chấn Hoan trong mắt trừ một mảnh kim quang ngoại, sẽ thấy cũng xem không nhiều những vật khác. Bắt đầu. Chờ một chút. Tô Ly bỗng nhiên mở miệng ngăn trở. Chấn Hoan mặt lộ vẻ nghi ngờ, làm sao? Tô Ly sắc mặt ngưng trọng nói, những linh khí này cho tỉ tỉ áp lực rất lớn, thậm chí so với thuốc vương kinh đều mạnh hơn, ngươi trở lật nữa hấp thu thời điểm, đừng quá gấp, một luồn một luôn thử, ta sợ ý. Không nghĩ tới ngươi còn thật quan tâm ta. Ngươi tính mạng của ta liên kết, quan tâm ngươi chính là quan tâm chính ta. Tô Ly tức giận nói. Chấm hoan bất đắc dĩ cười cười, cho ngươi vừa nói như thế, một chút mị cảm đều không, bất quá nói thật, nếu là không có cái gì cái gọi là bản mệnh khế ước, ngươi hội làm sao đối với ta. Dết ngươi. Tô Ly thẳng thắn, bất quá này lúc trước ý tưởng, lời nói cũ dích ta không nói được, bởi vì trên thế giới này căn bản cũng không có nếu như. Được, đừng nói nhảm, nhớ ta nói, không muốn tham, cẩn thận một chút mới có thể tránh miễn ngoài ý muốn Minh Bạch. Nếu không phải Tô Ly nhắc nhở, chấm hoan thật đúng là khả năng đem tham thì đạo lý đ Tình huống thực tế cùng trong dự tưởng không sai bị lắm, tại luồng thứ nhất linh khí vào đập vào trong mắt lúc, hắn liền cảm nhận đến một cổ nổ mạnh kiểu lực lượng. Cho nên Trầm Hoan không có chút gì do dự, vội vàng đem đậm đà kim sắc linh khí đi vào bên trong đan điền, cùng Thiên Nhãn so sánh, đã trải qua linh khí mở ra buôn nguyệt cảnh đan điền sức chịu đựng muốn càng hơn một bậc. Linh khí đi vào đan điền phía sau Trầm Hoan thoải mái không ít, nhưng kim sắc linh khí cũng không có bị luyện hóa thành âm dương nhị khí, mà là dừng lại trong đan điền không lúc nhích. Khi hắn đem tình huống nói cho Toli lúc, cũng là vẻ mặt vô cùng hoặc, loại tình huống này ta cũng là lần đầu tiên thấy trước khi đã nói với ngươi. Loại này dựa vào thiên nhãn đi phương thức tu luyện, từ cổ chí kim ngươi là người thứ nhất, đừng nói ta đây cái khóa giới yêu tu, thật ra thì coi như là chuyên nghiệp đạo tu, cũng không nhất định có thể giúp ngươi giải quyết cái vấn đề này. Vậy ta còn tiếp tục sao?" Trầm Hoan có chút chần chờ, hắn sợ tiếp tục nữa hội xảy ra bất trắc, kim sắc là rất cường đại, nhưng ở cường đại đồng thời, lại cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Tô Ly trầm ngâm một hồi, trước chờ một lát, nhìn một chút tình huống đi. 10 phút sau này, bên trong đan điền kim sắc linh khí không thế nào biến hóa, hay lại là lặng lặng đợi ở nơi nào. Hẳn không có chuyện gì tiếp tục đi bất quá cùng trước khi như thế, muốn một luồn một luồn đi. Đệ nhị sợi, tiến vào đan điền phía sau tình huống cùng luồng thứ nhất giống nhau, tiếp theo là thứ ba sợi. Đại khái lại qua 10 phút sau này, Trầm Hoan mở miệng nói, không có chuyện gì, kế lời còn chưa nói hết, hắn liền che bụng, dùng tay vịn cái quỷ một chân trên đất, nếu là không có Thanh Châu Song Long đỉnh tồn tại, hắn sợ rằng sẽ trực tiếp ngã xuống. Chuyện gì xảy ra? Tô Ly muốn quan tâm một chút Trầm Hoan, nhưng bởi vì Thanh Châu Song Long đỉnh nguyên nhân, nàng không có cách nào cùng Trầm Hoan tiếp xúc, chỉ có thể kiện bay trên không trung lơ lửng. Trầm Hoan cố nén đau đớn, khó nhọc nói, đau vọn, vọn kim sắc. Sắc linh khí ta mất đi, mất đi khống chế. Dùng thân thức trao đổi. Ba cổ kim sắc linh khí trong đan điền sông ngang đánh thẳng, không có cùng bất kỳ bên nào linh khí dung hợp quy hướng, ta không cách nào khống chế bọn họ. Thân thức trao đổi chỉ cần một cái ý niệm liền có thể truyền đạt, Tô Ly có thể rất biết rõ ý hắn. "A 3 Trầm Hoan đột nhiên hét thảm một tiếng. "Làm sao?" Kim sắc linh khí mang theo còn lại linh khí đánh vỡ trong cơ thể ta linh khí chu thiên vào truyền. Trầm Hoan trên đất lăn lộn rùng rợn, cho dù kinh quá nhiều lần luyện, thân thể của hắn như cũng không thể chịu được loại này không thuộc mình hay hạ. Loại cảm giác này giống như là trong thân thể huyết dịch bị đốt tới sôi trào phía sau, lại đánh vỡ lưu động quy luật bắt đầu nghịch lưu. Kinh mạch nghịch hành. Đây không phải là chỉ có tẩu hỏa nhập ma mới phải xuất hiện dấu hiệu sao? Trầm Hoan khẳng định mình bây giờ tình huống tuyệt đối không phải cái gì tẩu hỏa nhập ma, bởi vì hắn căn bản cũng không có vận chuyển qua linh khí. Kinh lạc huyết mạch toàn đều bắt đầu, bắt đầu sai vị, xong, xong đời. Thân thức trao đổi đã bắt đầu đứa quãng, này biểu thị Trầm Hoan ý chí đã không thể chịu đựng nổi cổ đau đớn, tiếp tục tiếp sớm bị sống sờ sờ đau chết. Nói xong câu nói sau cùng, hắn trực tiếp chết ngất trên đất. Tô Ly có thể rõ ràng cảm ứng được trầm hoan cảnh giới biến hóa, buôn nguyệt cảnh hậu kỳ, buôn nguyệt cảnh trung kỳ, buôn nguyệt cảnh sơ kỳ truy tinh cảnh sơ kỳ, trúc cơ pháp nhân. Chấm hoan giống như là nhục chí trong trạng thái khí cầu, chẳng qua là trong nháy mắt, liền biến thành một người bình thường. Chương 475, đan điền bể tắc cảnh. Từ buôn nguyệt cảnh hậu kỳ rơi vào người bình thường, toàn bộ quá trình hoa mất thì giờ liên 10 giây cũng chưa tới, so với trung huyền hóa tán còn phải khen. Một mực ở bên cạnh xem Tô Ly hoàn toàn không biết rõ phát sinh trạng muốn gì, nếu là kim sắc linh khí hấp thu còn lại linh khí, không thể xuất hiện loại này linh khí hoàn toàn không có trạng thái. Duy nhất khả năng chính là kim sắc linh khí khống chế còn lại linh khí, Song Phá đang điền phá vỡ kinh lạc, rời đi trầm hoan mục thân. Ước chừng phải thật là như vậy, tại trầm hoan xung quanh cũng phải có linh khí hấp hối dấu hiệu, nhưng Tô Ly không có cảm nhận được bất kỳ linh khí khí tức. Kết quả này là chuyện gì xảy ra nhi? Tô Ly rất gấp, nhưng gấp tình không có cách nào thay đổi hiện trạng, bởi vì Thanh Châu song long đỉnh duyên cớ, nàng không thể tới gần người quan sát, tưởng muốn biết rõ ràng trầm hoan trên người đến cùng phát sinh thập làm sao có thể tính là số 0. Ách té xuống đất trầm phát ra phát ra một tiếng ưng, chân mày thật chặt nhíu một chỗ, tạm thành chứa bát bộ dáng. Tiểu hoàng tử, nghe được tỷ tỷ nói chuyện sao? Nghe được." Chấm Hoan là dùng miệng trả lời, bởi vì thoái hóa thành phạm nhân duy cơ, hắn đã không có biện pháp đang sử dụng thần thức tiến hành trao đổi. "Ngươi bây giờ cảm giác thế nào?" Chấm Hoan chật vật từ dưới đất bò dậy, cả người đau, nhưng lại cảm thấy rất dễ dàng, thật giống như bỏ lại một ít gì đó. "Ta là nói ngươi cảnh giới." "Cảnh giới?" Chấm Hoan cảm ứng một chút, cười khổ nói, "Ta tình huống bây giờ cùng bị thi triển tỏa long quyết tình huống rất giống, căn bản không biện pháp cảm ứng được trong cơ thể khí, thậm chí liên đan cũng không cảm ứng được." Tô sắc mặt trầm xuống, "Xong, cái gì hoàn?" Ngươi loại tình huống này hẳn là đan điền vỡ vụn. Trầm Hoan nghe xong sững sờ, đan điền vỡ vụn. Ta đây phải làm sao? Không có cách nào đang không có đạt tới phi tiên cảnh trước khi, đan điền là duy nhất chữ nạp linh khí địa phương, nó bể thì đồng nghĩa với đời này đều không có quan hệ gì với đạo tu. Tô Ly mặt lộ vẻ quỳ khổ, nói đơn giản điểm, này cùng các ngươi phái nam hai quả đản đản như thế, vậy tiểu cũng đã không thể làm loại chuyện đó. Nghe nói như vậy, Trầm Hoan cuối cùng minh bạch sự tình nghiêm trọng tính, sắc mặt bắt đầu trở nên phức tạp. Ngươi cũng đừng quá lo lắng, mặc dù đan bể, nhưng ngươi sức mạnh thân thể vẫn còn chứ không thể thi triển thần thông cùng lợi dụng linh khí phát huy toàn bộ thực lực trở ra, tại trong phàm nhân vẫn là nhân vật vô địch. Tiêu giống với đảng đạn không có côn vẫn còn, hắn đây mẫu có tác dụng chó gì a? Trầm Hoan mặc dù có thể ủng có như bây giờ thành tựu, cùng đạo tu hai chữ cởi không quan hệ, hắn nghề chính là y sư, coi như không có linh khí, cũng có thể dùng thuốc vương kinh trung trừ khí liệu trở ra thủ đoạn đi chữa bệnh độ nhật, nhưng vấn đề là bây giờ Lâm Diệu thì cũng bước vào đạo tu được. Ích thọ trà có thể duyên thọ không sai, nhưng chủ yếu duyên thọ phương pháp dưỡng sinh hay lại là khí. Không đúng. Trầm hoan bỗng nhiên lắc đầu một cái, người đã nói ta là đạo tu giới kỳ lạ. Đan Điển không có, nhưng ta như thường có thể tu luyện thiên nhãn đi ở đạo tu trên đường a. Ngươi có lạc quan như vậy tầm tính, tỉ tỉ thật cao hứng, nhưng thiên nhãn tốc độ tu luyện có nhiều chậm, ngươi so với ta càng rõ ràng hơn. Có một niệm tưởng dù sao cũng hơn tuyệt và cường. Trầm Hoan Miễn cưỡng cười vui nói, từ khi thiên nhãn đạt tới truy tình cảnh sau này, tựu lại cũng không có lớn lên qua. Thuốc Vương Kinh Trung ghi lại không ít linh đan rượu dược phương pháp lực chế, nhưng là nhằm vào thăng cấp thiên nhãn lại không có một người. Lần này hấp thu Thanh Châu xong long đỉnh hành vi, hoàn toàn có thể nói là trộm gà không thành lại mất nắm tóc tiểu mẫu. Bất quá lộ là mình chọn, làm đều làm. Bây giờ hối hận cũng không có tác dụng gì. Ngay tại Trầm Hoan suy nghĩ làm sao lợi dụng thiên nhãn trọng tàu đạo tu lộ thời điểm, che bụng phát ra một tiếng hừ nhẹ. "Làm sao? Vụ vị trí này hẳn là đan điền chỗ, đau." Tô Ly tức giận nói, toàn bộ đan điền đều bể, đau là rất bình thường. "Không phải." Cảm giác Trầm Hoan lời còn chưa nói hết, ưu nằm trên đất bắt đầu gợi lên biến, xem tình huống cũng không giống như là đan điền vỡ vụn mang đến đến tiếp sau này đau đớn đơn giản như vậy. Tô Ly bây giờ hận không được tạm thanh châu xong long đỉnh, không phải là bởi vì nó đem Trầm Hoan biến thành như vậy, dù sao loại này oán trời trách đất chuyện nàng còn không làm được, mà là bởi vì có vật này tại nặng căn bản là không có biện pháp dò xét tình huống. Chú cơ, vốn là biến thành phàm nhân Trừng Hoan, thực lực đông nhiên tiến vào khôi phục trạng thái. Truy tinh cảnh sơ kỳ, truy tinh cảnh trung kỳ, truy tinh cảnh hậu kỳ, buôn nguyệt cảnh sơ kỳ. Chẳng qua là trong nháy mắt, trầm Hoan liền khôi phục vốn là buôn nguyệt cảnh hậu kỳ thực lực. Lần này hắn không có lại trải qua tối thể, đoan cốt, giật rửa máu những quá trình này, hẳn là long thủy đã đem hắn nhục thân cùng xương cốt kích thích đến cực hạn. Mặc dù cảnh giới giống nhau, nhưng làm cho người ta cảm giác lại hoàn toàn bất động. Tiểu Hoan tử, tiểu Hoan tử, tại Tô Ly Têu gọi tới. Trầm Hoan dần dần mở mắt, "Ừ, cảm giác như thế nào?" "Cái gì?" Trầm Hoan biểu hiện có chút mơ hồ, bất quá rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, thực lực trở lại. Do xét bên giới phát hạ, thực lực không chỉ có trở lại, hơn nữa còn giống như trải qua cường hóa, nói đúng ra hẳn là cảnh giới càng vững chắc. Đạo tu một đường sở dĩ khó khăn, cũng là bởi vì cần từng chút từng chút tu luyện, chiếm đoạt đan dược có thể mang đến nhanh chóng tăng lên đồng thời, cũng sẽ mang đến một ít tác dụng phụ, tỉ như cảnh giới không đủ ổn định, thậm chí sẽ xuất hiện nguy cảnh giới tình huống. Đây cũng là tại sao thời cổ rất nhiều đạo tu rõ ràng đã đột phá, lại còn muốn tiến hành bế quan nguyên nhân. Bọn họ bế quan không phải vì tiếp tục đánh vào cảnh giới cao hơn, mà là vì vững chắc cảnh giới, nếu cảnh giới không đủ ổn định, rất có thể đối với đến tiếp sau này cảnh giới sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Thân là người hiện đại trầm hoan, khẳng định không có nhiều thời gian như vậy tiến hành bế quan. Bây giờ cảnh giới lấy được vững chắc, tối thiểu giúp hắn tiết kiệm 10 năm bế quan thời gian. Nói như vậy ta ngược lại hẳn cảm ơn vừa rồi kim sắc linh khí. Người nghĩ như vậy cũng không có sai. Tôi Ly dừng một cái, tiếp tục nói, như bây giờ cảnh giới vẫn không tính là thái ổn định, ta đề nghị tới phiên ngươi hai lần, đảm bảo không cho phép ưu thất tổn. Vững chắc cảnh giới tiết kiệm thời gian đối với Trầm Hoan mà nói là một không nhỏ cảm dỗ, nhưng nhớ tới vừa rồi đau đớn, hắn cuối cùng vẫn buông tha cái này tẩu đường tất biệt pháp. Việc trải qua chuyện này, nhượng Trầm Hoan minh bạch, kim sắc linh khí cấp bậc là đủ, nhưng đã vượt qua buôn nguyệt cảnh hấp thu phạm vi, hơn nữa quá mức bá đạo, muốn dùng nó đi ra tăng chính mình cảnh giới là không thể được. Nếu Thanh Châu song long đỉnh lưu lại đã vô dụng, Trầm Hoan liền nắm nó đi hoàn thành. Nhanh như vậy tìm được, xưởng công mặt đầy kinh ngạc, ban đầu cam kết là 3 tháng kỳ hạn, bây giờ liên nửa tháng cũng chưa tới, Trầm Hoan liền tìm về một người trong đó vật kiện, hắn không kinh ngạc mới là lạ. lạ. Đang xác định Thanh Châu xong Long đỉnh thật giả sau này, Xưởng Công cười nói, Trầm Công tức quả nhiên là rồng phượng trong loài người, không ngờ công chủ tử đối với người nhìn chung, ngại cái này thì theo ta ra mắt chủ tử đi. Không, ta còn có những chuyện khác phải xử lý, quốc chủ cũng bị quốc sự phiền nhiễu một ngày, ta sẽ không đi quá dậy, cáo tử. Nếu không phải là bởi vì tìm Long đỉnh nhiệm vụ, Trẩm Hoan thật không muốn cùng quốc chủ giao thiệp với, gần vua như gần quạ, hay lại là ít gặp mặt tốt. Bây giờ hắn đi Thái Ức Kim Quang môn tìm Huyền Dương tử thời điểm, bất quá trước đó, hắn trước hết cho Lâm Diệu thi chào hỏi. Chương 476, ta lúc trước chưa nói qua sao? tổ trước khi đến Lâm Diệu Thi khêu phòng trên đường, Trầm Hoan Tâm tình có chút phức tạp, trận này một mực chạy ngược chạy xuôi. Lâm Diệu Thi mặc dù không nói gì, nhưng hắn cảm giác được đối phương tâm tình cũng không phải là vui vẻ như vậy, dù sao yêu đứng đầu trạng thái hoàn mỹ chính là mỗi ngày làm bạn. Bây giờ vừa trở về, tựu lại muốn đi ra ngoài, hắn sợ Lâm Diệu Thi hội không chịu nhận. Thị phu. Đang lúc này một cái thanh âm quen thuộc truyền tới, tại toàn bộ Lâm ra, nói cho đúng hẳn là cả thế giới, năng gọi Trầm Hoan Tị phu, cũng chỉ có Lâm Dật một người. Đối với hiện tại Trầm Hoan mà nói, Lâm Dật không thể nghi ngờ là một cái phiền phức, lần này kêu thân thiết như vậy, Hơn phân nửa lại vừa là vì học tập đổ thuật mà tới chấm hoan làm bộ như không nghe được xoay người liền chuẩn bị rời đi nhưng lại không dám tẩu quá nhanh sợ đối phương phát hiện mở ám. cũng là bởi vì như vậy tâm lý đang làm ma đưa đến hắn còn chưa đi hai bước liền bị Lâm giật Hiên cho độ kịp tỷ phu ngươi chạy cái gì ta không có chạy a tại chỗ bị người ta tóm lấy làm sao bây giờ trừ giả vờ ngây ngốc trở ra chấm hoan đã không nghĩ tới những biện pháp khác Lâm giậtiên cũng không lại chuyện này truy tú nữa Hương vẫn nói tỷ phu lần này thật là cảm ơnư cảm ơn cái gì chấm Hoan muốn định hỏi cảm ơn cái gì có thể nghĩ lại Hắn gần đây thật giống như cũng không làm ra cái gì có thể nhượng Lâm Dật Hiên cảm tạ sự tình. Cảm ơn ngươi để cho ta biến thành cao thủ cờ bạc. Ta cho ngươi biến thành cao thủ cờ bạc." Trầm Hoan mặt lộ nghi ngờ, nghe Lâm Dật Hiên trong lời này đi tứ, hắn thật giống như đã đột thuật thành công tự như. Lâm Dật Hiên gật đầu nói, "Đúng vậy, nếu không phải ngươi cho ta mời tới danh sư, ta cũng sẽ không hữu bây giờ đột kỹ, không biết đang đánh cuộc kỹ năng, mấy ngày trước đang cùng giao giao tỉ thí thời điểm Tiểu sẽ lộ tẩy, nếu là lộ hãm, ta cùng giao giao giữa Tiểu lại cũng không có khả năng, nếu là cùng giao giao giữa không có khả năng, ta Tiểu dừng một chút dừng lại. Trẩm Hoan không chết thủ, nghe cũng sắp đại, chờ sẽ để cho, ngươi nói ta cho ngươi thỉnh một cái đồ thuật lao sư. Đúng vậy. Lâm giật Hiên đầu tiên là sửng sở, sau đó cười nói, ngươi cũng đừng cùng ta giả vờ. Ta giả trang cái gì à? Đại ca ta căn bản là không có nghe hiểu ngươi nói là cái gì tốt sao? Đúng, lão sư còn tẩu đâu rồi? Ta đem lão nhân ra ông ta gọi qua. Lâm giật Hiên vừa nói, liền quay đầu chạy về, lưu lại trầm Hoan một người ở đó sửng sở. Đại khái qua 1-2 phút, Lâm giật Hiên phụng gọi một lao già đi tới. Lão già Mặc nói như thế nào đây? Nói dễ nghe một chút là loại khác nói khó nghe một chút so với sắt mặt còn không phải chủ lưu. Bên trong mặt cái bạch sắt chăm sóc, ngoại dựng màu đen cao bội ý điệ, phía dưới mặt bó sát người khố phụng bội cho đến đầu gối dài ông cao, góp chân mang theo cái kim loại bánh xe răng. Muốn riêng này dạng còn sẽ không làm cho người ta so với sắt mặt còn không phải chủ lưu cảm giác, trọng điểm là hắn bên ngoài khoác rách nát áo choàng, phía trên tràn đầy băng không nói, còn hoa ba cái xúc sắc, tại xúc sắc bên cạnh còn có mấy cái viết ẩu đánh chữ độ thần. Tiểu tóc cũng rất đặc biệt, màu trắng bạc lưu trực tiếp ngăn trở một nửa mặt, có thể trừ lưu trở ra. Từ tiên linh, cái phía sau bắt đầu tất cả đều là tấp dài tóc ngắn, cộng thêm Trương Phi như thế trầm dâu, cảm giác kia tiểu hai chữ, chưa sẵn. Trầm Hoan có thể thế, trừ lao Quỷ Trần Vạn Thiên trở ra, hắn không nhận biết bất kỳ cao thủ cơ bạc, càng không biết cùng như vậy ăn mặc người làm bạn. Ha ha ha ha, thấy Trầm Hoan phía sau, lão giả cười to hai tiếng, đưa hắn ôm thật chặt vào trong lực, Niết Đệ đã lâu không gặp, đã lâu không gặp à. Nghĩa Đệ, ai mẹ nó là ngươi Niết Đệ, quả nhiên là người càng nét mặt dàn mua ra càng dày a. Ngươi chính là Hoan lời còn không ra khỏi miệng, lão giả kia liền lấy tay hung hăng tại hắn sau lưng chụp hai cái. Hai ta từ khi Las Vegas từ biệt, đã có 30 năm không gặp mặt đem. Ngoại cao ngươi đại gia, Lao tử năm nay vừa mới 20 tuổi, lấy ở đâu 30 năm không gặp mặt. Trầm Hoan mới vừa muốn mở miệng nhổ nước bọt, bên hai lại vang lên lão giả nhạt thanh âm, "Ta là Liễu Vân Phi." Ho khăn một cái, Trầm Hoan bây giờ tin tưởng Liễu Vân Phi thuật dịch dung thật lợi hại. Liễu Vân Phi thân cao sắp tới một M8, nhưng lão giả này chẳng qua là một M7 ra mặt, vóc dáng nhỏ thấp người muốn dịch dung thành từng cái tử cao đại nhân dễ dàng, nhưng từng cái đầu cao lớn muốn dịch dung thành nhỏ thấp cựu không dễ dàng, chi biểu hiện còn tự nhiên như vậy. Ngươi sẽ không phải là đem hai chúng ta hước định quân chứ? Không quên, bất quá ngươi thật đem hắn giáo thành cao thủ cơ bạc. Liêu Văn Phi không trả lời Trầm Hoan lời nói, mà là nghiêng đầu nói với Lâm Dật Hiên, tiểu tử, huống ta nghĩa để tạm thời một chút lao tử dạy ngươi bản lĩnh. Được rồi. Lâm Giật Hiên vừa nói liền lấy ra một bộ bài giấy tại Trầm Hoan trước mặt mở ra, là một bộ bài mới không sai chứ. Vừa nói, hắn liền đem bài đóng lại, sau đó lại trong nháy mắt mở ra, bây giờ thế nào? Trước khi Trầm Hoan thấy là một bộ hoàn chỉnh bài, nhưng bây giờ là đồng loạn Phát một bộ đại đồng nhất hoa thuận đi ra. Không thành vấn đề. Lâm Dật Hiên vừa nói liền hướng Trầm Hoan trong tay ném mấy tờ bài, Trầm Hoan liếc mắt nhìn, này không phải xếp bài cùng Hoa Thuận, hoàn toàn là tại bài. Thật xin lỗi a, nhất thời kích động phát sai. Lâm Giật Hiên tướng trong tay mình phải đưa cho Trầm Hoan. Có thể a tiểu từ ngươi. Trầm Hoan ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại không nhịn được dâng lên lẩm bẩm, này không phải đồ thuận, hoàn toàn chính là tại biến ma thuật ta. Nếu là đặt ở đánh cờ giới, đây chính là xuất thiên. Lâm Dật Hiên cũng là mặt đầy hưng phấn, đúng không, ta cũng cảm giác mình rất lợi hại. Được, ngươi trở về đem ta hôm nay giao cho ngươi âm thanh luyện tập lại một chút, ta theo nghĩa để có chút thân mật lời muốn nói. Lão đại, cái gì gọi là thân mật lời nói, ngươi dùng từ năng hỗn thỏa một khi sao? Lâm Dật Hiên không nói hai lời, thi điên thi điên chạy về phòng của mình. Ngươi dịch dung thành bình thường dáng vẻ sẽ chết sao? Cao thủ vô luận từ tính cách hay là ăn mặc trên đều rất quái dị, cái này ở đại đa số trung nhị thiếu niên tâm lý, là như sắt thép định luật, ta chỉ là muốn thiếu lãng phí một ít miệng lưỡi mà thôi. Liêu Vân Phi dừng một cái, tiếp tục nói, hán độ thuật ngươi cũng thấy, bây giờ cũng có thể giúp ta tu luyện khinh công chứ? Không thành vấn đề. bái bốn phía nhìn một chút, gặp không có người nào đã nói nói, liền ở đây rồi đi. Ở nơi này. Ừ, liền ở đây. Trầm Hoan nói xong, liền mở ra thiên nhãn thả ra Long Uy. Ho khan. Long Uy mới vừa xuất hiện, Liêu Vân Phi liền phát ra một tiếng kêu đau. Trầm Hoan thấy vậy lòng tốt nói, "Bị sao?" Thu không liền buông thà đi. "Ta bị." Liêu Vân Phi cắn răng nói, vừa nói liền muốn nhấc chân lên, có thể ở nơi này cường đại Long Uy bên dưới, hắn căn bản là không thể động đậy. Chẳng được bao lâu, Trầm Hoan liền đem Long Uy thu, "Được." Đã mệt mỏi đầu đầy mồ hôi Liêu Vân Phi, ánh mắt kiên định nói, "Ta còn có thể giữ vững." Trầm Hoan khoát khoát tay, "Ngươi giữ vững là ngươi chuyện, ta là giữ vững không." "Lời này của ngươi là ý gì? Ngươi rõ ràng đáp ứng ta." Ta bây giờ không phải là dựa theo ngươi yêu cầu đi làm sao? Ngươi sẽ không phải là đã cho ta không muốn giúp ngươi đi." Chấm Hoan trận to hai mắt nói, "Uy áp vật này ta một ngày chỉ có thể thả ra một phút. Ngươi, ngươi Liêu Vân Phi giận đến thiếu chút nữa không có phun ra một cái lao huyết, con mẹ nói ngươi làm sao không nói sớm?" Chấm Hoan chấp chấp chính mình chân thành hai tròng mắt, "Ta lúc trước chưa nói qua sao?" Chương 477, Hạ Thiên xảy ra chuyện. "Ngươi bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa. Liêu Vân Phi thở phì phò nói, hắn thấy chấm Hoan hoàn toàn chính là đang đùa chính mình. Trầm không lời nói, "Ta làm sao bất nhân bất nhã? Uy áp loại vật này" Ta mỗi ngày thật chỉ có thể thả ra một phút tiểu xong chuyện nhi. Lửa ngươi là chó nhỏ. Gâu gâu gâu. Nói lời này thời điểm, hắn tại sâu trong nội tâm vô cùng nghiêm túc học mấy tiếng chó sủa. Long Uy là trầm hoan một trong những lá bài tẩy, nói không chừng tại vào tình huống nào đó, còn sẽ biến thành chính mình rơm dạ cứu mạng, loại này dùng để vật bảo mệnh, dược liệu Vân Phi để luyện tập khinh công, thật sự là có chút lá ví. Gặp Liễu Vân Phi không nói lời nào, Trầm Hoan tiếp tục nói, lại nói, ngươi giao cho tiểu Hiền những thứ kia cũng không phải thật độ ta. Mới đánh cược chín lựa gạt, ta giao cho chính là độ đột. Mới đánh cược chín lựa gạt là không có sai, nhưng muốn là bị người phát hiện, nhưng là phải bị chặt thủ chém chân. Liêu Vân Phi ánh mắt tràn đầy tự tin, người nói những thứ này ta đều bàn quan đến, đạo cũng có đạo, thân là đạo môn trẻ tuổi đệ nhất nhân, ta Liêu Vân bay về phía đi nói lời giữ lời, chỉ cần không phải đỉnh cấp cao thủ cờ bạc so đấu, cho dù ai cũng không thể phát hiện hắn là xuất hiện ở thiên. Nói tới đây, hỏi hắn, người phát hiện hắn là thế nào xuất thiên sao? Nói nói thật, đang không có mở ra thiên nhãn dưới tình huống, lấy đơn thuần nhãn lực để phán đoán, Trầm Hoan thật đúng là không thấy rõ Lâm Giật Yên là như thế nào xuất thiên. Nhưng ta nói cũng là sự thật, mỗi ngày thật cũng chỉ có này một phút." Liêu Vân Phi nhìn chăm chú hắn đã lâu, phát hiện không cách nào từ trong ánh mắt tìm tới sơ hở phía sau, không nhịn được thở giải nói, "Ta vốn tưởng rằng ngươi là thật nam nhân, không nghĩ tới cuối cùng nhưng là cái ba dây nam, thật là thái làm ta thất vọng." "Ngươi nói ai ba dây nam?" Trầm Hoang nghe nói như vậy có chút không vui, thân vì một người nam nhân trọng yếu nhất là cái gì? Đó chính là sức chiến đấu. Vô luận là trên đất hay là ở trên giường, Liêu Vân Phi này lời hoàn toàn có thể coi là một loại kinh bị, một loại thân thể con người tính công kích. Nếu là như vậy ta cũng không thể cống cầu, bất quá ngươi phải bảo đảm Tiếp theo mỗi một ngày, ngươi đều muốn cho ta dành ra một phút thời gian. Không thành vấn đề. Bất kể có thể làm được hay không, đáp ứng trước lại nói, dù sao nhân ra bằng tự tay giải quyết đi em vợ cái này đại phi toái. Chờ hai người phân biệt sau này, Chẩm Hoan mới phát hiện lời này có chút không đúng lắm vị, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, hướng Lâm Diệu thì khuê phòng đi tới. Khoảng cách giai nhân khuê phòng càng gần, tâm tình của hắn lại càng thấp thỏm. Đi tiểu vào đi, đứng ở bên ngoài làm gì? Cho đến Lâm Diệu thị thanh âm từ trong phòng chuyển tới, Chẩm mới nhớ tới đối phương cũng giống như mình là buôn nguyệt cảnh hồ kỳ đạo tu. Diệu thì, nói đi, có định đi nơi đâu? Lâm Diệu Thi ánh mắt dừng lại ở trên màn ảnh máy vi tính, từ khi bị nhiều phiên đụng vào xem phim Hàn sau này, nàng tại Trầm Hoan trước mặt đã không che giấu nữa. Chỉ cần không bị phát hiện, xem phim Hàn là vì tăng lên yêu tài nghệ thì không có sao. Trầm Hoan cười khan hai tiếng, hắn không nghĩ tới chính mình còn chưa mở miệng, liền bị Lâm Diệu Thi đoàn chú ý nghĩ trong lòng, ta có thể phải đi Thái Ức Kim Quang môn một chuyến. Đi làm cái gì? Người cũng biết, ta tại đạo tu con đường này thượng, hoàn toàn là tự mình tìm tòi, mặc dù nhưng đã là buôn mượt hậu kỳ, nhưng còn không hiểu được một cái thần thông, ta muốn đi tìm huyền dương tử, học tập một ít thần thông đi tăng cường thực lực của chính mình. Trầm Hoan dừng một cái, bổ sung nói, chỉ có có thực lực tương đại, ta mới có thể tốt hơn bảo vệ ngươi. Lâm Diệu Thi yên lặng một hồi, bao lâu trở lại? Ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng đi. Trầm Hoan lúc nói chuyện có chút không có sức, hắn đột nhiên phát hiện, coi như phái nam, hắn tựa hồ cũng không phải là một cái hợp cách bạn trai. Ta đây cũng đi Thanh Tú xem một chuyến. Lúc này đến phiên Trầm Hoan nghi ngờ, đi Thanh Tú xem làm gì? Cũng là vì tăng cường thực lực. Lâm Diệu Thi giải thích, bởi vì chuyện quá khẩn cấp, ban đầu sư phụ chỉ chuyển ta một môn cơ bản thần thông trong lòng bàn tay kiếm, ngươi không ở yên kinh, ta ở lại chỗ này cũng không có ý gì. Cậu thêm vừa vận công ty không có gì chuyện cần yếu, ta đi qua viếng thăm viếng thăm sư phụ nàng lão nhân ra cũng không có gì. Ngươi có thể không đi được không? Ngươi có thể đi, ta tại sao không thể đi? Lâm Diệu Thi chọn một hạ máy liễu, kia dẫn trách bộ dáng thật là chọc người yêu thích. Trầm Hoan ho khan hai tiếng, ta đây không đi, lưu lại cùng ngươi, ngược lại thần thông chuyện này cũng không nắm này. Nhưng sớm muộn có gấp thời điểm, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta đi tìm sư phó, đúng là vì tăng cường thực lực của chính mình, thật ra thì tại ngươi hồi trước khi tới ta cũng có ý nghĩ này. Lâm Diệu Thi vẻ mặt thành thật nhìn Trầm Hoan nói, ta không muốn trở thành ngươi gánh nặng can không muốn trở thành người khác trong miệng Bình Hoa. Diệp Thi, ta. Chấm Hoan cảm thấy bây giờ vô luận nói cái gì đều không thể biểu hiện trong lòng làm rung động, cuối cùng lựa chọn dùng ôm để diễn tả. Thật ra thì ta, A Lâm Diệu Thi tựa hồ muốn nói gì, nhưng mới vừa mở miệng liền bị tràn đầy tình yêu môi chặn lại vào miệng. Bởi vì nơi này là lâm ra, chấm Hoan còn không dám biểu hiện quá kiêu ngạo, chẳng qua là làm một chút đơn giản hôn. Tại trong khuê phòng chán ngán đại khái sau một tiếng, chấm Hoan cất bước đi đại sảnh tìm Lâm lão gia tử. Lại muốn đi ra ngoài, nghe được hắn phải đi học tập thần thông, Lâm lão gia tử biểu hiện có chút không vui. Ta lạ vì tăng lên thực lực bản thân, việc trải qua mộ dung ra chuyện này, ngài chắc biết cõi đời này tồn tại không ít khoa học không cách nào giải thích lực lượng, nhược trong tay của ta kiếm không đủ sắp bén, làm sao có thể hộ rượu thi chu toàn. Trầm Hoan nói là thật tâm lời nói, coi như không vì mình, vì Lâm Diệu thị, hắn cũng phải mau sớm tăng lên thực lực của chính mình. Nói đến mộ dung ra, Lâm lão ra tử liền không nhịn được thở dài, đúng vậy ta để nghĩ ngươi ở lâu mấy ngày, bồi bồi Diệu thị không có ngươi, nàng gần đây lời nói so với lúc trước càng ít hơn. Ta biết. Tính một chút, các ngươi tuổi trẻ chuyện, ta lão đầu tử này là quần không. Lâm lão gia tử hơi lộ ra bất đắc dĩ lắc đầu một cái, người đánh toán khi nào thì đi?" Trầm Hoan suy tính một chút, "Ngày mai đi, tối nay ta nghĩ rằng thật tốt buổi buổi dạ thi, cả đêm đều phụm bụi." Là trước khi ngủ đều phụm bụi, không phải cả đêm. Cũng còn khá Trầm Hoan phản ứng nhanh, nếu không thật đúng là dám rơi vào Lâm lão gia tử trong ấy. Quả nhiên, nghe được hắn lời này, Lâm lão gia tử biểu tình cừu an tâm nhiều. "Ta không phải nói cái này thì đi thông báo ai ư, ngại như vậy xuống tới, ta làm sao cùng lão gia giao Hai người bên này chính trò chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền tới một trận tiếng huyên náo thanh âm. Lâm lão gia tử chau mày một cái, vừa định nhượng quản ra đi xem một chút chuyện gì xảy ra, tiểu có một bóng người chạy vào đại sảnh. Thử Yên, làm sao ngươi tới? Nhìn người tới, Trẩm Hoang nghi ngờ đồng thời càng nhiều là khiếp sợ, bởi vì Vương Tử Yên cả người trên giới tất cả đều là vết máu, ngay cả gương mặt tuấn tú cũng bị những thứ này vết máu che giấu, Hạ Thiên xảy ra chuyện, cầu ngươi đi mau tự hắn." Đối với một người cả ngày không đúng giờ trễ hơn canh sự kiện, máu chó biểu thị ghét cay ghét đắng, cho nên ta quyết định, ngày mai canh năm tại 12 điểm đúng lúc phát hành, không làm được tiểu cắt quả táo, tí nhìn đây. Chương 478, làm nữ á Nga hay lại là mất trí nhớ. Ngươi đừng có gấp, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trầm Hoan vừa nói tiến lên đỡ Vương Tử Yên, nàng thương thế trên người không tính là nhẹ, cộng thêm vừa rồi vận động dữ dội, tùy thời đều có thể hồi bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. "Cứu Hạ Thiên, cầu ngươi, Tụ Hạ Thiên." Vương Tử Yên trong miệng lị đòn, ánh mắt có chút mê ly, toàn bộ môi đều hiển lộ đến bệnh hoạn tái nhợt. "Hạ Thiên ta nhất định sẽ cứu, ngươi yên tâm đi." Nghe được Trầm Hoan những lời này, Vương Tử Yên cuối cùng thở phào, mắt đi. "Này là thế nào?" Trầm vừa giúp Vương Tử Yên chống cứu, vừa nói, "Trên người nàng bị thương rất nặng, mặc dù có thể tới đây hoàn toàn là dựa vào ý niệm chống đỡ." Biết ta nhất định sẽ hạ thiên lúc sau, mới đưa căng thẳng tâm tình để xuống, hôn mê đối với nàng mà nói là chuyện tốt. Lâm lão ra tử mặt lộ vẻ lo âu, ta chuẩn bị cho nàng căn phòng đi. Không cần, rất nhanh thì tốt chờ châm cứu không sai biệt lắm sau này, Trầm Hoan lấy ra một quả thịt sống tục cốt hoàn nhét vào Vương Tử Yên trong miệng. Không sai biệt lắm qua chừng 10 phút đồng hồ, Vương Tử Yên chật vật mở mắt, mở miệng câu nói đầu tiên là, cứu Hạ Thiên. Ta cùng Hạ Thiên là bằng hữu, tuyệt đối sẽ không thấy chết mà không cứu. Trầm đưa cho Vương Tử Yên một chén canh thuốc, đem thuốc thế nào, sau đó nói nói cho cùng phát sinh cái gì. Cô đồng cô đồng Vương Tử Yên miệng to tướng thuốc thang uống vào, trong lúc liên con mắt đều không nháy mắt một chút, suy nghĩ một chút cũng phải bị thương thành như vậy đều không nói một câu đau, như thế nào lại sợ thuốc thang mùi vị. Xuất thân tử quân nữ nảng, thật sự chính nam tử hán mạnh hơn, bây giờ đẩy phố chạy nữ hán tử so sánh với, hoàn toàn không có tư cách dùng tiếng xưng hô này. Chúng ta Vương Tử Yên tướng chén trực tiếp ném xuống đất, mới vừa muốn nói chuyện, lại phát hiện mình thân ở lâm ra, chuyện liên quan đến cơ mật, xin lâm lão ra tử rời đi thỏa cái. Lâm lão gia tử không nói nhiều lời, đứng dậy cùng quản gia đi ra ngoài, hơn nữa giao phó chúng bên người làm. Đang không có kinh Trầm Hoàn cùng Vương Tử Yên cho phép trước, bất luận kẻ nào không thể vào phòng này. Chúng ta lúc thi hành nhiệm vụ chúng mai phục, Hạ Thiên bị thương nặng, cùng ta đồng thời bị đuổi về căn cứ tiếp nhận chữa trị, căn cứ bác sĩ nói tình huống của hắn rất có thể kiên trì không được tối nay, không có cách nào bên dưới ta chỉ năng tới tìm ngươi. Vương Tử Yên trong mắt chứa lệ trù, ngoa tú hắn, van cầu ngươi. Chẩm Hoàn không lên tiếng trực tiếp đi về phía cửa, Vương Tử Yên cho là mình bị cự tuyệt, ta biết lúc trước nói với ngươi có chút trùng, nhưng ngươi cùng Hạ Thiên là bằng hữu, không cần phải bởi vì ta mà không đi tú hắn, ngươi nếu là muốn chút giận, ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Ta nói rồi, Hạ Thiên ta nhất định cứu, dựa theo ngươi nói tình huống, bây giờ chúng ta mỗi nhiều tại lâm ra dừng lại một giây. Hạ Thiên khoảng cách Tử thần cựu tiến một bước, đơn giản một chút nói không, có thời gian giải thích, mau lên xe. Đến thiên tổ căn cứ sau này, hai người chạy thẳng tới phòng cấp cứu. Hạ Thiên tình huống thế nào? Đối mặt Vương Tử Yên hỏi, các thầy thuốc nhìn nhau hai mắt, bất đắc dĩ nói, tình huống không có bất kỳ chuyển biến tốt, ngược lại có thừa trọng dấu hiệu. Trầm Hoan, cần người giúp đỡ sao? Gặp Trầm Hoan lắc đầu, Vương Tử Hiên hướng về phía mọi người nói, chuyên kế tiếp tình giao cho trầm sư tới xử lý, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Đối với Trầm Hoan y thuật, những người này đều là giải, cho nên không có hai lời, trực tiếp rời đi phòng bệnh. Như thế nào đây? Chưa ra hình dáng gì. Trầm Hoan sắc mặt rất là phức tạp. Hạ thiên thương thế đã không thể dùng trọng để hình dung, ngực, đầu vai, bắp đùi nhiều chỗ chúng đạn, những thương thế này còn tương đối dễ dàng giải quyết, nhưng muốn chết là đầu chỗ kia vết thương đạn bắn, đạn con dừng lại ở ná bộ, sơ ý một chút sẽ chơi xong. Còn lại đều dễ nói, bây giờ có hai nơi thương không phải giải quyết sẽ dàng như vậy, một là ngực một thương này, đạn khoảng cách tim chỉ có mấy ly, hai là đầu nói thật, ta rất khó tưởng tượng tại như thế nào tỉnh khoảng cho hắn mới có thể thụ loại vết thương này. Này hỏi một chút, trực tiếp hỏi ra Vương Tử Yên nước mắt, hắn là vì cứu ta mới trúng thương, đạn gia phủ khơi chậm lại đánh vào phía sau, mới có thể dừng lại ở trong đầu. Nan cố nén trong lòng thống khổ, ngươi và ta nói thẳng, Hạ Thiên cứu lại có còn hay không cứu? Còn có thể cứu, nhưng là, nhưng là cái gì? Trầm Hoan hít sâu một cái, não bộ là cơ thể con người yếu ớt nhất phức tạp nhất vị trí, ta không cách nào bảo đảm lấy đạn ra phía sau hội mang đến cho hắn cái gì hậu di chứng. Đứng đầu kết quả tốt là bình yên vô sự, tổn thất một số ít trí nhớ, kết quả xấu nhất là biến thành kẻ ngu. Vương Tử Yên bắt Hạ Thiên thủ Ta bất kể hắn tỉnh lại sau này là mất trí nhớ hay lại là biến ốc, ta chỉ muốn hắn còn sống đã đủ. Tốt lắm, tiếp theo tình cảnh ngươi có thể có chút không muốn nhìn thấy, trước lui sang một bên đi. Ở trên chiến trường ta ngay cả chiến hữu bị miễn cưỡng nô thành mảnh vụn cảnh tượng đều gặp, như vậy sự tình không coi vào đâu. Vương Tử Yên thủ lại tăng thêm mấy phần lực đạo, nếu như ta tồn tại không trở ngại ngươi đối với hắn tiến hành phẫu thuật lời nói, ta muốn ở lại chỗ này cùng hắn. Trầm Hoan không nói gì, trước khi hắn vẫn cảm thấy Hạ Thiên cùng Vương Tử Yên không giống như là tình nhân, nhưng hiện tại xem ra loại cảm giác đó hiển nhiên là sai. Hạ Thiên tình huống bây giờ đã không cho phép thương càng tầm thường, cho nên Trầm Hoan cũng không có lựa chọn dùng đao giải phẫu xử lý những thương thế này, mà là dùng linh khí tinh chuẩn tướng đạn từng viên lấy ra, sau đó tận lực nhượng kinh lạc lấy phương thức bình thường phục hồi như cũ. Trên người thương là giải quyết, nhưng đối với dừng lại ở đầu đạn, hắn như cũ không có gì tốt biện pháp giải quyết. Nếu như không phải là bởi vì Hạ Thiên sinh mệnh lực vô cùng ứng mạnh, chỉ sợ sớm đã tại chúng đạn trước tiên sẽ chết. Thật xin lỗi huynh đệ, ta chỉ năng đánh một lần. Đinh đinh đinh như, như bạc dễ nghe, nhưng Trầm Hoan trên mặt cũng không có lộ ra buông mặt, yếu ớt não không thể dùng thị sống tụ cốt hoàn đi phục hồi như cũ thì sống tục cốt hoàn nhìn từ bề ngoài không có gì tác dụng vụ, bất quá Trầm Hoan không dám bắt người mệnh đi thử, huống chi là chính mình bạn tốt cái mạng. Hắn có thể làm, chỉ có lợi dụng linh khí từng tia tu bổ, đây là một cái công việc tỉ mỉ, tinh lực cùng thời gian một phần phân luồn trôi, đại khái qua một giờ mới miễn cưỡng coi như là hoàn thành. Được không? Coi là vậy đi, còn lại chỉ có chờ thật ra thì vừa rồi Trầm Hoan cũng không có nói ra chân chính xấu kết quả, đó chính là hạ thiên lúc nào cũng có thể biến thành người không có tri giác. Vương Tử Yên cắn một cái môi, đang đợi trong lúc, ngươi có thể hay không sẽ giúp ta làm một việc? Ngươi nói Hắn nói cái vết thương này nhìn thật sự là quá xấu. Thật ra thì ta cũng cho rằng như thế. Lại qua nửa giờ, trên giường Hạ Thiên rốt cuộc có động tính. "Hạ Thiên." "Hạ Thiên." Vương Tử Yên kích động gọi tên hắn. Hạ Thiên mở mắt phía sau, nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương, sau đó mới nhìn về phía Trầm Hoan cùng Vương Tử Yên, "Tử Yên." "Không sai, là ta. Người không việc gì, cũng không có mất trí nhớ, thật là quá tốt." Vương Tử Yên kích động muốn đem Hạ Thiên ôm lấy. Hạ Thiên bẹt miệng cười cười, "Yên tâm, ta không có việc gì." Hắn vừa nói, dùng ngón tay chỉ một bên Trầm Hoan, "Không biết vị này là." "Ngọa Làm nửa ngày hay lại là mất trí nhớ. Chương 479, trí nhớ hỗn loạn. Một tầng hồn thấy, người không nhận biết Trầm Hoan. Vương Tử Yên nhìn người một chút, hiển nhiên cũng ý thức được Hạ Thiên mất trí nhớ vấn đề, lần này ngươi có thể còn sống sót, đều là hắn công lao. Hạ Thiên làm ra một bộ cố gắng suy nghĩ dáng vẻ, "Phải không, ta tạm thời không nhớ nổi, bất quá hẳn rất nhanh là có thể nhớ tới." Vương Tử Yên đứng dậy hướng về phía Trầm Hoan nhỏ giọng hỏi, "Ngươi xem hắn là tạm thời tính mất trí nhớ hay lại là mãi mãi mất trí nhớ?" "Hàn." Trầm Hoan cười khan lắc đầu một cái, "Ta hy vọng là tạm thời tính." chân là thân thể người phức tạp nhất vị trí một trong, dù ai cũng không cách nào chắc chắn mất trí nhớ chuyện này là tạm thời vẫn là vĩnh cửu. Nơi này hẳn là thiên tổ chứ? Hạ Thiên từ trên giường bệnh đi xuống, hướng môn đi ra ngoài. Thương thế của ngươi vừa vặn, không dễ hoạt động. Hạ Thiên cười vô vô vương tự nhiên thủ, yên tâm đi ta không sao, vị bằng hữu này y thuật rất cao minh. Hắn đang nói, đông nhiên sững sở, mỉm cười nói, không biết ngươi nghe nói qua Tô Mị danh tự này sao? Tô Mị? Chưa từng nghe qua, trầm hoan lắc đầu một cái. Hạ Thiên không nói gì, vẫn ở chỗ cũ nhìn sau lưng của hắn. Hắn, hắn như là đang hỏi ta. Tô Ly trong giọng nói tiết lộ ra vẻ khẩn trương. "Không thể nào đâu, Hạ Thiên rõ ràng là võ giả cũng không phải là đạo tu, làm sao có thể nhìn thấy ngươi?" Chấm Hoan cảm thấy là Tô Ly suy nghĩ nhiều, có thể là vì ấn chứng hắn cái suy đoán này, Hạ Thiên đưa mắt thu hồi, cười nói, "Chưa từng nghe qua coi như." Vương Tử Yên trong mắt Thiêu đốt lên lửa ghen, "Tô Mị, đây là một cô gái tên, ngươi nói, nàng là người nào?" Dựa theo bình thường Hạ Thiên nhất định sẽ tức giận, nhưng lần này hắn phản ứng rất bình thản, ngươi cũng nhận biết, chẳng qua là tạm thời quên. "Ta trước đây quen biết là chúng ta trong đại viện một cái cô nương." "Không vâng." Hạ Thiên lắc đầu một cái, Hình như là đang suy tư có ý gì, nói đúng ra, hẳn là trước đây thật lâu đi. Vương Tử Yên ở bên cạnh hắn đi một vòng, hầu nghi nói, tại sao ta cảm giác ngươi có chút không bình thường? Ta rất bình thường, ngươi nghi nhiệm. Hạ Thiên vừa nói liền đi tới ngoài cửa, như hôm nay tổ so với lúc trước phần lớn. Cái gì bây giờ lúc trước, chúng ta mới vừa lúc đi vào hậu, cũng không phải là này cấu tạo ạ. Ta nói là sớm hơn lúc trước. Hạ Thiên lắc đầu cười cười, toán, có thể là bởi vì bị thương đưa đến ta tinh thần có chút hoảng hốt đi. Trầm hoàn đúng không? Lời này nói tiếng xin lỗi, ta thật giống như quên một ít gì đó. Bất quá ta tin tưởng chính mình nhất định có thể đủ nhớ tới. Trầm hoan thở dài, hy vọng như thế chứ. Hạ Thiên tốt như nhớ tới cái gì? Đúng, bây giờ tổ trưởng hay lại là Vương Quốc Trung sao? Cái gì Vương Quốc Trung, ngươi nói đều là lúc nào chuyện, bây giờ tổ trưởng là chúng ta nghĩa phụ." Vương Tử Yên tức giận nói. "Nghĩa phụ?" Hạ Thiên mặt đầy ngoài ý muốn, thật giống như không là rất rõ ràng tại sao mình hội vô duyên vô cớ nhiều nghĩa phụ. Vương Tử Yên đưa tay sờ một cái hắn cái trán, "Ngươi sẽ không phải là thật quân chứ? Chúng ta nghĩa phụ là Trương Thiên Hạo Trương lão tướng quân a." Ho khan một cái. Hạ Thiên thật giống như bị sặc không nhẹ. Trường Thiên Hạo là nghĩa phụ ta. Không có, không có làm chứ. Trầm Hoan ngươi chính là giúp hắn xem một chút đi, ta xem hắn hình như lãng độc. Tình huống quả thật có chút không ngừng thích hợp. Lúc trước Hạ Thiên cho Trầm Hoan cảm giác mặc dù khô khéo, nhưng vẫn như cũng là bạn cùng lứa tuổi cấp bậc, bây giờ nhìn lại giống như là đột nhiên lão rất nhiều tuổi tựa như, không phải dung mạo thượng mà là về tinh thần. Hạ Thiên liên vội vàng khoát tay, không có cái gì không đúng, có thể là bởi vì não bộ bị thường, đưa đến ta nhớ ức có chút hỗn loạn. Ừ, nhìn ra được, ngươi bây giờ trạng thái tinh thần rất tốt đẹp tờ, chẳng qua là trí nhớ thượng xuất hiện sai số. Vương Tử Yên không quá tin tưởng thuyết pháp này, nếu là trí nhớ xuất hiện sai số, hắn làm sao biết chỉ nhớ rõ ta một cái. Trầm Hoan suy tính một chút, nói, tại dưới tình huống bình thường, bệnh nhân mất trí nhớ phía sau bình thường hội cất giữ một ít trọng môn ký ức, khả năng đối với mùa hè để nói, người trong lòng hắn là trọng yếu nhất đi. Thật sao? Vương Tử Yên gương mặt có chút phếu hồng, ngươi sẽ không phải là nói dễ nghe lời nói gạt ta chứ? Vì chứng minh chính mình không có bị lừa gạt, nàng đối với Hạ Thiên hỏi sợ ca biết không? Ngươi là nói vô danh không phải, sợ ca ta đương nhiên nhớ. Kia tần đây. Ừ, nhớ. Trầm. Vui mừng ngươi cốt ngay cho láo nương tới. Cùng lúc đó, Thiên tổ ngoại trên ngọn núi, Đồ đạo giả vẻ mặt phức tạp nhìn Thiên tổ cơ phương hướng, "Hạ thiên, một tầng hồn thấy, hư ảnh mở miệng nói, cùng theo dự liệu như thế, dùng hồn thấy để đổi lấy mạng, đáng tiếc, vốn là một tầng hồn thấy vào lúc này bên trong hẳn là nhân vật vô địch. Chẳng qua là tiêu giảm một nửa hồn thấy lực lượng mà thôi, bất quá đối với chúng ta mà nói cuối cùng là chuyện tốt. Ngươi còn muốn đối với Trầm Hoan đạo thủ? Coi vậy đi, ngươi hạ không thủ." Đồ đạo giả nắm chặt hai quả đấm, "Lần trước ta đã hạ nhẫn tâm, có lần đầu tiên là có thể có lần thứ 2." Không nói trước Thiên Tôn trước khi rời đi huyền ấn chói buộc, tiêu trước khi xuất hiện cái đó không nói gì cả, ngươi là đối thủ của hắn sao?" Thư Ảnh tức giận nói, "Nghe lời, buông tha đi, ngươi giết không hắn, cũng không muốn giết hắn." Cửu Hận là hội theo thời gian trôi qua. Sự kiện kia với ta mà nói, giống như là bị đau chém một chút, thương hội tốt nhưng là hội lưu lại vết sẹo. "Ngươi cần gì phải như vậy cố chấp ý miệng, đồ đạo giả quá to, ngươi và như thế, hẳn hận hắn, bởi vì hắn từ đầu chí cuối đều tại lựa ngươi." Thư Ảnh vẫn là không có tha quyền, hắn là hắn, Trầm Hoan là chấm hăn, bọn họ cũng không là cùng một người. "Nếu như ngươi và ta ý tưởng không giống nhau, Đại khả tách ra. Tách ra? Thư ảnh cười khổ thở dài, từ một khắc kia trở đi, chúng ta tiểu nhất định không có biện pháp tách ra. Thiên tổ, Hạ Thiên phòng làm việc. Ngươi phải đi. Vương Tử Yên gắt gao ôm Trầm Hoan cánh tay, không thể đi, Hạ Thiên cổ cổ quái quái, nếu là xảy ra chuyện gì ta đến đâu tìm ngươi. Hạ trời đã không việc gì, giống như chính hắn nói, chẳng qua là trí nhớ thượng vấn đề mà thôi, nào bộ chúng thương xuất hiện loại tình huống này, rất bình thường được chứ? Trầm Hoan bất đắc dĩ cười khan nói, ta muốn làm việc thật rất trọng yếu. Cái gì chuyện trọng yếu, ngươi nói ra, ta nói không chừng có thể giúp được một tay. Trầm Hoan tức giận nói, Ta là đạo tu, ngươi là võ giả, ta muốn học thần thông, ngươi một chút bận rộn đều không giúp được thật sao? Đạo tu? Không phải là tu chân giả sao? Một bên Hạ Thiên nhỏ giọng thì thầm, xem ra ta trước khi hay lại là sơ sót, một tầng hồn thấy sợ để lại cho mình tin tức quá ít. Ngươi nói cái gì vậy? Hạ Thiên khoát tay cười nói, ồ, không có gì, các ngươi tiếp tục trò chuyện, ta tiếp tục sửa sang lại chỉ nhớ, tóm lại ta tạm thời sẽ không để cho ngươi rời đi. Ngươi đây không phải là chơi sọ là chứ sao? Chấm han đối với nàng vừa mới sinh ra như vậy ném một cái ném hảo cảm cũng không. Vương Tử Yên trận to hai trong mắt nói, ta làm sao lại chơi sỏ lá? Ta nói không để cho ngươi tẩu, nhưng không nói không để cho ngươi học thần đồng a. Có ý gì? Ngươi không phải nói tìm được tu học thần thông sao? Chúng ta nơi này đại đế so với kia cái huyền dương tử mạnh hơn, ngươi có thể với hắn hoặc ca. Những lời này có thể nói là một lời thức tỉnh người trong động, mình tại sao liền đem đại đế cái này cùng Diêm La Vương đồng cấp, cường đại đến biến thái gia hỏa quên. Chương 480, ngươi nghĩ phản bội sư môn. Chấm Hân trước mắt nhận biết đạo tu không nhiều, đạo kiếp ngày sau chính thống đạo tu chính giữa dương tử là mạnh nhất, cho nên hắn mới sẽ đem đối phương thiết lập vì học tập thần thông mục tiêu. Nhưng trừ những thứ này, chính thống đạo tu, hiện nay đang gặp phải mạnh nhất đạo tu chính là đại đế. Vương Tử Yên là cho hắn đệ tỉnh, bất quá đại đế tỉnh hồn kia, muốn tử chú của hắn học tập đến thần thông, phòng trừ không phải kiếm chuyện dễ dàng. Trầm Hoan suy tính một chút, nói: "Được rồi, ta tạm thời lưu lại quan sát Hạ Thiên hai ngày, bất quá ngươi cũng biết đại đế tinh thần không quá bình thường, ta muốn là không có biện pháp từ cái kia học được thần thông, vẫn phải là đi thái ất kim quan môn. Đến lúc đó tùy ngươi, ta cũng không phải không nói phải trái người." Vương Tử Yên ngoài miệng nói như vậy, trong lòng nghĩ nhưng là, đến lúc đó sự tình coi như cũng không do ngươi. "Thử Yên." "Ừ." Nghe được Hạ Thiên Đế, Vương Tử Yên gấp vội vàng xoay người đầu, cô ấy là thân thiết dáng vẻ, không biết còn tưởng rằng nàng Hạ Thiên Mẫu thân đây, ta là đại ta đúng không? Vương Tử Yên giọng kích động nói, ngươi cuối cùng nhớ tới. Hạ Thiên tiếp tục hỏi đại ta xem cấp bậc hẳn là cấp độ a, ta hẳn nhớ không lầm chớ. Không sai, không sai. Vương Tử Yên giống như gà con mổ thóc một loại gật đầu. Ta đi chuyến phòng tài liệu, ta cùng ngươi đồng thời. Vương Tử Yên vừa nói liền khoác ở Hạ Thiên cánh tay, kia ý như là chim non nép vào người bộ dáng, cùng nói chuyện với Trầm Hoan lúc hoàn toàn chính là hai cái dáng vẻ. Trầm Hoan lăng nửa ngày, hướng về phía Tô Ly hỏi ta cứ như vậy bị lượng nơi này. Hẳn là như vậy. Thảo. Ăn xong vương tử Yên cùng Hạ Thiên cho hắn ăn ân ái thức ăn cho chó phía sau, Chấm Hoan chuẩn bị đi đại đế cùng Diêm La vương căn phòng, nhưng không nghĩ tới lại đụng phải người quen, Nưu Bân. Sư công. Nưu Bân biểu hiện so với hắn còn kích động, không nghĩ tới năng ở chỗ này đụng phải sư công, thật là quá may mắn. Sư phụ đây, không có cùng ngài đồng thời tới. Chấm Hoan sắc mặt buồn bà, hắn có chút việc nhì, cho nên không có biện tới. Sở ca từ lúc sau khi rời đi sẽ không tin tức, không nhắc lên cũng còn khá. Bây giờ Nưu Bân nhắc tới hắn ít nhiều có chút lo âu sợ ca an nguy. Nưu Bân biểu tình có chút mất mắt nói, "Như vậy à, ta còn muốn mượn hắn nhìn ta một chút tân nghiên cứu đi ra vũ khí đây, cho ta xem cũng giống vậy, ta sau này trở về có thể nói với hắn xuống bây giờ Nưu Bân đang cùng Vương sư phó tu luyện, chấm hoàn không muốn bởi vì sợ ca chuyện nhượng hắn phân tâm, quyết định xuất ra một cái có lòng tốt lời nói dối. Cũng vậy, người xem tốt." Nưu Bân nắm một cái tiểu gậy gộc, có chút xấu hổ gãi đầu một cái, ta mới vừa tự nghĩ ra không bao lâu, có thể sẽ có chút tỉ vết nào. Không có chuyện gì ta sẽ nhìn trong lòng cũng có chút không có chắc, nói như thế nào đây, chính xác coi như hắn chỉ có thể miễn cưỡng cũng coi là võ giả, trải qua thứ thể hồ quán đính phía sau, vô tướng long quyền đã có thể bị hắn phát huy ra 90% lực lượng, còn lại 10% còn kém cảnh giới để lên bồ. Bất quá trừ vô tướng long quyền trở ra vũ khí, hắn dù thật không có biện pháp gì. Như ban đầu tiên là nhắm mắt làm mấy cái hít thở sâu, sau đó dịp ra bước chân, gậy gỗ trong tay chợt hướng phía trước đâm một cái, rất có một kiếm kinh hồn thế, theo chiêu thức biến hóa, tốc độ của hắn trở nên cực nhanh. Lúc này hắn đã không còn là một tên mập, mà là một cái linh hoạt mật mã. Trầm Hoan mặc dù không biết những vũ khí khác, nhưng là nhìn ra Ngưu Bân bộ này tự nghĩ ra vũ khí phi thường xuất liệt, cơ hồ từng chiêu chí mạng, đáng tiếc là chỉ có chết bản chiêu thức, nếu có thể đạt tới linh hoạt đa dạng, cộng thêm thích hợp khẩu quyết tâm pháp, nhất định sẽ trở thành một bộ sức sắc thương cực mạnh vũ khí. Sư công, ngài cảm giác thế nào?" Ngưu Bân cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Rất không tồi." Trầm Hoan đem chính mình chân thực cảm giác nói ra. Ngưu Bân kích động nói, "Có thể được sư công ngài khẳng định chính là ta lớn nhất động lực, đáng tiếc sư phụ nói ta những thứ này đều là động tác võ đẹp." "Sư phụ? Không phải sợ ca sư phụ là Vương sư phó?" Hắn nói ta ra dạy thịt béo thích hợp luyện bất động thái sơn quyết, nghiên cứu loại này theo đội lực sát thương kiếm pháp vũ khí căn bản là hội tại lãng phí thời gian. Sư phụ liền muốn nghe, nhưng cũng không cần toàn nghe, muốn là mình thích, có thể lén lén luyện tập, không nên cùng hắn ngay thẳng mặt. Trầm Hoan dừng một cái, đúng, còn không hỏi người vũ khí này tên gọi là gì? Tuyệt mệnh 13 kiếm, tại báo cáo vũ khí tên của hậu, Như vân trong con ngươi lơ đãng thoáng qua một trận tinh quang, làm cho người ta cảm giác giống như là cao thủ thế thế. Trầm không có quá để ý, vũ này tên cộng thêm biểu tình, hắn cho là nhất định là vậy tiểu tử trung hai bệnh lại phạm. Hạo tiểu tử Ta tìm nguyên nửa ngày nguyên lai like cùng nơi này đây, đây là một cái thở phì phò thanh âm truyền tới, vừa lên đi tựu vận chặt nhu vân lốt hai, lại đem đến này cây gậy loạn vũ, theo ta trở về luyện bất động thái sơn quyết. Sau khi nói xong mới phát hiện Trầm Hoan cũng ở nơi này, Trầm Thúc Vương, ngươi tốt. Được. Nhu vân biểu hiện cũng không tệ lắm phải không? Trầm Hoan nguyên bổn chính là tưởng chào hỏi, tùy tiện khách khí đôi câu phải đi tìm đại đế học thần thông đi. Không nghĩ tới này vừa nói đến, Vương sư phó liền bắt đầu đại tố khổ, một nói chuyện này ta liền tức lên, tiểu tử này thiên tư không tệ, chính là đầu có khuyết điểm ta nhượng hắn tu luyện bất động thái sơn quyết, hắn thế nào cũng phải cho ta ngược lại tu luyện, đem thật tốt phòng ngự công pháp cho luyện thành công kích công pháp. Ngược lại tu luyện, không phải là tàu hỏa nhập mà sao? Ai biết, ta cũng thử luyện một chút, thiếu chút nữa không có bị nghịch lưu chân khí cho độc chết, tiểu tử này lại dĩ nhiên không có chuyện gì. Vương sư phó tức giận nói, cũng có thể là tiểu tử này mạng lớn, toán, không hàn huyên với người, ta phải kéo hắn trở về thật tốt giáo dục một chút. Sư phụ, bất động thái sơn quyết đã luyện phản, ta nghĩ rằng chính cũng đang không tới a. Nhảm, ý miệng. Ngươi có phải hay không thế nào cũng phải tức chết ta ạ? Nhưng ta nói là nói thật ra. Đừng chạy, ta đánh chết ngươi một cái thằng nhỏ con. Nhìn đây đối với kẻ dở hơi thầy trò, chấm Hoan lắc đầu bất đắc dĩ cười cười, xem ra Lưu Bân ở trên trời tổ lý trải qua coi như không tệ, ta còn là đi trước tìm đại đế đi. Lão tiểu tử này có dạy hay không ta thần thông hay lại là một cái vấn đề đây. Đại đế vẫn cùng Diêm La Vương ở tại một căn phòng, Trầm Hoan sau khi tiến vào trước cho Diêm La Vương đánh một cái bắt chuyện, sư phụ. Diêm La Vương hay lại là giống như trước đây, ở nơi nào mệt mỏ chính mình vô thượng thần thông, ý gọi đầu dưới, dù không nói thêm gì nữa. Đại đế bên chân một nhóm mì gói cái hộp, trong tay chính nắm một thùng hương lạt vị ăn, vừa ăn miếng hát, tay tay tay, tay tay tay, ta là ăn mị việc nhỏ ra. Đại đế. Đại đế đầu tiên là đắc một tiếng, sau đó mặt đầy cảnh dận nói, ngươi đừng cướp ta mì gói. Trầm Hoan bất đắc dĩ cười cười, ta không phải đi đoạt ngươi mì gói, chỉ là muốn tìm ngươi học tập đạo tu thần thông. Bên này đại đế còn không có phản ứng, Diêm La Vương chợt dừng lại trong tay động tác, trong nháy mắt xuất hiện ở Trầm Hoan trước mặt, ngươi nghĩ phản bội sư môn. Xem khí thế kia, còn kém một đao đem Trầm Hoan cho chém. Chương 481, một tháng mị gói. Đồng ý. Ngai đường hiểu lầm. Ta không có ý định phản bội sư môn." Trầm Hoan có chút không nói gì, này Diêm La Vương hay lại là giống như trước đây xung động, xem ra cũng nhanh từ tiền tổ giáo dục tẩy nào chung đi ra. Diêm La Vương hừ lạnh nói, "Hiểu lầm." "Hừ, ngay trước mặt ta, hướng bị người học tập vũ khí, đây cũng là hiểu lầm. Ngày trước tiên đem bóp ở trên cổ ta thủ thu hồi đi được không? Sau đó ta lại theo ngài giải thích." Trầm Hoan mặt lộ vẻ cười khổ, Diêm La Vương không có hạ thủ thủ, thậm chí nói đúng, ra, tay này đều không bóp ở trên cổ hắn, chẳng qua là làm dáng một chút. Nhưng giống như Diêm La Vương như vậy cao thủ, coi như là làm dáng một chút cũng đủ dọa người bị lòng ra sau này, chầm hoan thở dài, tướng ngọn nguồn nói một lần. Diêm La Vương như có điều suy nghĩ, hỏi nói cách khác người nội công tâm pháp cùng võ giả vũ khí cũng không phối hợp, không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực. Có thể nói như vậy. Theo ta qua hai chiêu thử một chút. Trải qua giao thủ sau này, Diêm La Vương như vậy võ đạo tông sư cũng xem ra vấn đề chưa ở linh khí biến hóa đa đoan, thích tướng tính mạnh, nhưng cùng chân khí so sánh lại thiếu mấy phần bá đạo, cộng thêm trên bản chất cũng có sở khác nhau, nhưng là không phát huy ra vũ khí toàn bộ uy lực. Ta trước khi còn tưởng rằng là ngươi cảnh giới vấn đề, không nghĩ tới vấn đề là xuất hiện ở khí phía trên. Diêm La Vương dừng một cái tiếp tục nói, lao tử không phải là không nói phải trái người, bây giờ minh bạch ngươi không phải phản bội sư môn, cũng sẽ không nữa đối ngươi làm ra ngăn trở, lao tử học tròn nên quá mạnh. Đà tạ sư phụ. Cảm ơn cái gì, nhanh chóng đi cùng Kiên Lộc tất học cái gì đạo tu thần thông, miễn phải đi ra ngoài ném lao tử người. Diêm La Vương nói xong lại bắt đầu nghiên cứu từ bản thân vô song thần công, bất quá lần này một bên diễn luyện vừa nói, ta thiểu tiểu tiểu tử kia một tên học trò, này vô song thần công nhất định là muốn truyền cho hắn, nhưng là khí vấn đề lại phải giải quyết. Hừ. Lão tử thần công vô song, cũng không tin giải quyết không cái vấn đề này. Trầm Hàn đi tới đại đế trước mặt nói, ngươi biết cái gì gọi là thần thông sao? Biết ta. Đại đế vừa ăn mì gói vừa nói, "Có thể dạy ta mấy chiêu không?" Đại đế mặt mỉm cười, sáng mau trả lời nói, "Không thể." Trầm Hàn cũng biết sẽ không dễ dàng như vậy, cho nên chịu hạ tính tình hỏi tại sao. "Không tại sao, ta chính là không nghĩ giáo." Đại đế nói xong, hai chân chéo ngây uống hớp mì gói canh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hạnh phúc. "Chúng ta đều biết lâu như vậy, ngươi theo ta cái một chiêu nửa tức lại không sẽ như thế nào. Dạy ngươi thần thông là không có chuyện gì, nhưng là ngươi cũng sắp tự hủy." Đại đế đang nói, bỗng nhiên những mày Ngươi bệnh ai chữa cho ngươi tốt? Bệnh gì? Trẫm Hân là đương thời thuốc Vương, thân thể của mình nếu là có bệnh, nhất định sẽ phát ra. ra. Đại đế ở bên cạnh hắn nhiễu một vòng, vừa đi vừa nói chuyện, cái thế giới này tu luyện pháp tắc mặc dù lâm vào hối loạn, nhưng có chút cơ bản quy tắc lại không có gì biến hóa quá lớn, ngươi lợi dụng thiên nhãn hấp thu linh khí coi như là trôi pháp tắc chỗ sở hữu, vốn là không tuân theo quy tắc hành vi. Trừ lần đó ra còn có một cái chí mạng nhân tố, bình thường đạo tu phương thức tu luyện là đi qua lỗ chân long hấp thu vào khí, lại chuyển vào đang tiến hành luyện hóa, có thể nói là trải qua đồng thời hóa, cuối cùng thuộc về cho mình dụng. Nó như vậy ngươi khả năng không lớn hiểu, đổi một nói đơn giản pháp, phổ thông đạo tu thu nạp đến bên trong đan điền linh khí giống như là nuôi trong nhà gia súc, mà ngươi dùng tiền nhãn hấp thu chính là rừng rậm trên thảo nguyên dã thú, người trước ngoan ngoãn đi không, người sau cùng bạo không kèm chế được, tùy thời đều có thể bùng nổ cắn trả, cho nên bản đế ban đầu mới có thể khuyên ngươi buông tha dùng tiền nhãn hấp thu linh khí. Bất quá bây giờ ngươi những dã thú kia toàn đều biến thành nuôi trong nhà, nhanh mạnh vẫn còn, nhưng lại ngoan ngoãn dị khống. Đại đế mặt đầy hiếu kỳ nói, ngươi có thể hay không nói cho ta biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phải biết, ngươi loại tình đó, coi như là ta phải cải biến đến loại trình độ này cũng phải hao phí không ít khí lực. Trầm Hoan không nghĩ tới tùy tiện hấp thu thành Châu Song Long đỉnh linh khí, hội mang đến cho mình lớn như vậy chỗ tốt, bất quá chuyện này cuối cùng có chút không quan phải, cho nên hắn tùy tiện mượn cớ tỉ như cái gì tỉnh dậy cứ như vậy, cái gì ăn cơm ăn thì không có sao loại. Đại đế nghe xong vẻ mặt thành thật nói, ngươi đời trước nếu không phải gãy cánh thiên sứ, phòng trường chính là chỗ này đợi bị nữ thần may mắn cho cường gì đó. Cho nên nói, ta bây giờ sẽ không chết, ngươi có thể dạy cho ta thần thông chứ? Trầm Hoan mặt mỉm cười, có thể nụ cười này cũng không có duy trì quá dài thời gian. Không được. Tại sao? Bởi vì coi như không có này bạo lệ hoang dại linh khí, ngươi như cũng phải chết ta." Đại đế bên trong tiên huyễn phía dưới chu ấn nói, ngươi cái này khí chú là ta đã thấy lợi hại nhất, đặt thành độ khó cực cao, nói là kiểu tử nhất sinh cũng không có đáng. Bản đế thần thông lợi hại như vậy, tự nhiên không thể giao cho ngươi một kẻ hấp hối sắp chết trong tay, muốn dạy cũng dạy cho những thứ kia, có thể tướng bản đế vô thượng thần thông sáng lên nóng lên trên tai. Khí chú là trầm hoan trước mắt đứng đầu vấn đề khó khăn không nhỏ, hắn một mực ở tận lực này, nhưng không nghĩ tôi cuối cùng lại bị đại đế cho nhạy ra đi. Ngươi coi như xem ở sở ca mặt mũi, dạy cho ta mấy chiêu. Lão đại mặt mũi ta tự nhiên muốn cho, nhưng là, đại đế cười hắc hắc, bây giờ lão đại cũng không biết chạy đi đâu, ta cũng không cần cho. Có đôi lời nói thế nào? Tây độ Bỉ Khỉ Tan, đại đế người này trở mặt thật là còn nhanh hơn là sách. Chúng ta nói trắng ra, nói đi, đến cùng như thế nào ngươi mới có thể dạy cho ta thần thông. Không giáo chính là không giáo, ngươi đừng nói đánh bệnh luân hủi, coi như là đem nóc phòng hủy đi ta cũng hay lại là những lời này." Đại đế vừa nói, tướng còn lại mì gói canh uống một hơi cả sạch, uống xong phía sau còn không nhịn được than thở, thật là tơm. Ngốc tất, tiểu tử này là đồ đệ của ta. Theo ngươi học mấy chiêu coi như là nể mặt ngươi, ngươi có dạy hay không?" Diêm La Vương có chút không ưa đại đế thái độ, hoặc có lẽ là hắn cho tới bây giờ sẽ không xem quá qua. Đại đế trợn mắt, coi như sư phụ ngươi ta cũng không giáo, làm người làm muốn có nguyên tắc. Vành Diêm La Vương tiện tay một quyền, liền đem trên tường đánh ra một cái đại lỗ thủng, chỉ nhớ kim loại hiển nhiên mất đi nó phải có tác dụng. Một lời không hợp tiểu động thủ, đây chính là Diêm La Vương tính cách. "Ngươi làm gì vậy? Có dạy hay không?" "Không giáo. Vành ngươi, ngươi động thủ nữa ta có thể với ngươi gấp. Vành ta thật là gấp. Vành thứ áo, lại dám đánh ta mặt?" Diêm La Vương có thể cách không một quyền đem vách tường kim loại đánh thủng, nhưng đại đế gắng gượng ăn một quyền lại đánh giám nhi không có, hô to hai tiếng sau này liền chuẩn bị động thủ. Hai người kia đều là biến thái kiểu tồn tại, muốn thật đánh, phòng trường toàn bộ thiên tổ đều phải hủy diệt. Hai vị đừng xung động, này thần thông ta không học. Không được, hắn phải dạy ngươi, đồ lệ của ta không thể là thái điểu." Diêm La Vương hừ lạnh nói. Đại đế khí giậm chân, ngươi học trò đều không ý kiến, ngươi còn mù xem náo nhiệt gì? Chấm Hoan kéo một cái Diêm La Vương, "Sư phụ, toán, có thể học thần thông địa phương lại không chỉ hắn chỗ này, ta đến địa phương khác học cũng có thể." "Hử?" Diêm La Vương lạnh rên một tiếng không có nói nữa. Trẫm Hoan vừa hướng đại đế nói, ngươi cũng đừng nóng giận, ta mua cho ngươi một tháng mì gói ăn, được rồi. Đại đế chợt mắt, vì học tập thần thông, ngươi như thế này mà hối lộ ta. Đang nói, hắn bỗng nhiên toét miệng tiện tiện cười một tiếng, ta tiếp nhận ngươi hối lộ. Thảo, sớm biết chính là một cái tháng mì gói chuyện, ta con mẹ nó kia phải dùng tới lãng phí nhiều miệng lưỡi như vậy à? Chương 482, này đặc biệt sao không phải 700 mà? Chư thịt châu khẩu vị, ta còn muốn nước sốt hương, lão vợ dưa muối cũng tới mấy thùng. Đại đế nằm trên ghế salon, sắp xếp làm ra một bộ lao Phật gia tư thái. Biết biết. Đừng nói đổi mấy loại khẩu vị, nếu có thể học tập đến không tệ thần thông, Trầm Hoan coi như cho hắn mua một nhà mì ăn liền xưởng chế tạo cũng không có vấn đề gì. Đại đế truyền thân thể, đưa tay nói, ta một ngày năng ăn một giường, một tháng chính là 30 giường, chúng ta nói tốt, ngươi cũng không thể đổi ý. Ta sẽ không đổi ý. Ngươi thể, nếu là không làm được tiểu ngũ lôi loành đỉnh, không. Nếu là không làm được liền trải qua tịch diệt. Kiếp, đại đế tựa hồ vẫn là có chút không yên lòng. Trầm Hoan không thể làm gì khác hơn là bày ra thể tư thái, nếu là không làm được liền trải qua tịch diệt. Kiếp. Không được, ngươi phải nói ngược không làm được cho ngọc hoàng đại đế cung cấp một tháng bất đồng khẩu vị mị gói, ta ắt gặp tịch diệt kiếp mới đúng. Phải dùng tới phiền thoái như vậy mà." Trầm Hoan tức giận nói. Đại đế nghiêm túc nói, "Lớn như vậy một vụ giao dịch, bản đế nhất định phải cẩn thận một chút." "Bất đắc dĩ, Trầm Hoan không thể làm gì khác hơn là học hắn dáng vẻ đem lợi thể còn nói một lần. "Được, ngươi nhanh chóng đi mua mì gói đi." "Chờ một chút." Trầm Hoan dơ tay lên nói, "Ngươi còn không có thể đây, ta phải dùng tới thế sao? Không có cái nào không thành người cho rằng là bản đế hội bễ ngươi." "Đại đế có bài có bản nói, bản đế chưa bao giờ nói láo." Như vậy một số lớn giao dịch, ta phải muốn cẩn thận một chút. Trầm Hoan 45 độ ngửa mặt trông lên trời nhà, dù sao cũng là một tháng mì gói a, chắc chặt, chặt, suy nghĩ một chút ưu thương tiếc. Tốt lắm ta thể. Đại đế nhắc tay thể, nếu là ta không dạy cho Trầm Hoan thần thông, ưu gia môn giẫm đạp chó cức, đi bộ bị xe đụng, phi thiên bị sẽ đánh, vào biển bị thủy yểm, ngũ lôi văn đỉnh chết không được tử tế. Đồng ý. Trầm Hoan nói xong, liền chạy ra ngoài mua mì gói đi, mà đại đế trên mặt lại mang theo cân nhắc biểu tình, nhẹ giọng nói, "Này tiểu bệnh thần kinh quả nhiên dễ gạt." Phòng tai liệu nội. Nguyên lai like là như vậy, đạo tiếp nhật sao? Ta làm sao không nhớ mình làm qua như vậy sự tình." Hạ Thiên vừa lật duyệt đến tài liệu, một bên nhỏ giọng thì thầm, "Thần cái tên kia chế định hồn thấy quy tắc quả thực thái chứng đau, ta năng nhớ lại đồ vật thái có hạn." Người đang nói gì đấy?" Từ vừa mới bắt đầu tiểu lầm bẩm không ngừng, "Cái gì Chu Vũ, mập mạp, Giang Sảo Tư Nam, còn có ạ lẹt là cái gì quỷ?" "Thanh Nhu, Hứa Hinh, Lâm Tỷ, Trần Mục Điệp, Đường Thư giao những thứ này đều là nữ nhân tên chứ?" Vương Tử Yên muốn nghiến lời nói, "Ta bây giờ rất không vui. Người lộ thai còn là giống như trước như thế tốt như vậy." Hạ Thiên mặt lộ vẻ cười khổ, "Những người này ngươi biết, chẳng qua là tạm thời quên." Ta nhớ ngươi có một ngày hội nhớ tới. Tưởng cái giám a, ngươi đem chuyện này cho láo nương nói rõ ràng. Vương Tử Yên là thực sự tức giận, nói những thứ kia cổ quái tên không có gì, có thể phía sau mấy cái rõ ràng cho thấy nữ sinh tên. Nang Va Hạ Thiên từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có thể rất rõ ràng khẳng định, trừ chính mình trở ra, Hạ Thiên nhận biết nữ sinh rất có hạn, bây giờ một lại một lần teo lên nhiều như vậy, có mở ám. Nhất định là có mờ ám. Cái khí nóng nảy đối với thân thể không được, ngươi coi như ta là hồ ngôn loạn ngữ đi. Hạ Thiên cười cười, vô luận Vương Tử Yên nói cái gì hắn đều giống như không có nghe được. Loại này tạm thời thất thông thuật cùng thần du thái hư thuật đều là vài chục năm láo phu thê mới có thể cứu cực tu pháp, không nghĩ tới hắn sớm như vậy tựu năm giữ. Ngươi đến cùng có không có tại hay nghe ta nói?" Hạ Thiên tiếp tục xem tiếp theo phần tài liệu, nhìn cũng chưa từng nhìn Vương Tử Yên liếc mắt, "Ừ, ta nghe lắm." Khốn tiếp, ngay tại Vương Tử Yên chuẩn bị lúc động thủ hậu, ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới một tiếng thông báo, "Đại tá, thượng tá, xảy ra chuyện, ngươi tới mau đến xem xem đi." "Xảy ra chuyện gì?" Vương Tử Yên nhăn xuống lửa giận, hỏi. Chậm tóc Vương mang theo một cái xe tải ngừng ở cửa vào, phía trên kéo rất nhiều thứ. Chúng ta đang suy nghĩ có muốn hay không thả hắn đi vào. Hạ Thiên con mắt như cũ nhìn chăm chú tài liệu, người đi ra ngoài nhìn một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì đi. Chờ ta trở lại lại tìm ngươi tính sổ. Vương Tử hiên lạnh rên một tiếng đi ra ngoài. Thiên tổ căn cứ lối vào. Vương Tử hiên nhìn này một xe tại mì gói, tức giận nói, ngươi kết quả đang làm cái gì? Thiên tổ tồn tại là cái bí mật, mang người bình thường tới là muốn ồn ào dạng nào. Ta nói rồi, lão bộ là cơ thể con người đứng đầu bộ vị yếu ớt, Hạ lúc nào sẽ chuyển biến tốt ta cũng không biết, nói cách khác cụ thể muốn ở trên trời tổ ở bao lâu cũng không ai biết, cho nên ta tiểu mua những thứ này bị gói. Vương Tử Yên hai tay khoanh để ở trước ngực, tức giận nói, "Vấn đề ăn cơm ngươi không cần lo lắng, hơn nữa thân là y sư ngươi nên hận rõ ràng biết, mị gói những thứ này hoàn toàn là thực phẩm rác rưởi chứ. Ta biết à, cũng không phải là ta muốn ăn, là đại đế muốn ăn, đây là ta hướng hắn học tập thần thông giá." Chấm Hoan quay đầu liếc mắt nhìn xe tải tài xế, "Về phần thiên tổ bí mật, ngươi yên tâm đi, hắn sẽ không biết. Chờ đến mì gói đều bị chuyên trở xong sau này, chấm Hoan dùng thiên nhãn mị hoặc năng lực, tiêu trừ xe tải tài xế trí nhớ. Bây giờ nghĩa phụ ở, thiên tổ quyền quản lý tại ta cùng Hạ Thiên trong tay, ngươi và đại đế bọn họ ngàn vạn không gây sự biết chưa? Vương Tử Yên có chút bất đắc gì nói, nếu là nghĩa phụ trở lại, thấy thiên tổ lộn xộn, nhất định sẽ đối với ta chấp hành quân phạt. Nói đến quân phạt hai chữ, Liên Chết còn không sợ nàng, lại lộ ra biểu tình kinh hoàng, tóm lại, người đứng đầu thật là thành thật điểm. Biết. Trầm Hoan biểu tình hiếu kỳ nói, các ngươi cùng Trương lão tướng quân chấp hành rốt cuộc là nhiệm vụ gì? Liên ngươi và Hạ Thiên như vậy cấp tá bị thương đều thảm trọng như vậy, những người khác há chẳng phải là không nên hỏi đừng hỏi, lấy ở đâu nhiều lời như vậy. Không hỏi. Trầm bất đắc khan hai tiếng, cũng không phải thật muốn biết, chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi, ngươi vội vàng theo Hạ Thiên đi thôi. Người nói ta đều như quên đáng chết này không tiếp nhất định có chuyện gì lừa gạt đến ta Vương tử yên tẩu sau này trầm hoan trực tiếp đi đại đế cùng Diêm La Vương căn phòng thấy kia từng dương mì gói đại đế nước miếng cũng sắp chảy ra ta ta muốn hít thở không thông rất nhiều mì gói rất nhiều mì gói so với thiên tổ cho nhiều nhiều vừa nói hắn liền chuẩn bị mở ra cái dương ăn bất quá lại bị trầm hoan cho cản lại muốn ăn không muốn ăn muốn ăn trả lời lời này thời điểm đại đế cặp mắt chăm chú nhìn mì gói cái dương vậy thì dạy ta thần thông ăn nữa ta ăn trước một thùng ăn xong một thùng sẽ dạy người được rồi Trẩm Hoan Dự vẫn chủ nghĩa nhân đạo, cho nên tịnh không có làm khó đại đế. Chờ đại đế ăn uống no đủ sau này, hắn mới lên tiếng, "Bây giờ có thể dạy ta thần thông đi." "Có thể, có thể." Đại đế vừa dùng tâm xuyệ trang loại bộ răng, vừa nói, coi trọng a." Chỉ thấy đại đế tiêu sái lăng không nhảy một cái, phù không dừng lại mấy giây mới hạ xuống, "Thấy sao? Chuyện này là thần thông, đối với đã nắm giữ thất tinh bộ Trẩm Hoan mà nói, điểm nhỏ này cho lừa bịp đã không có ý nghĩa gì." Đại đế nghiêm túc nói, "Tiểu trợ không thuận, đây chính là truy tinh cảnh đạo tu tha thiết ước mơ thần thông." Nhưng ta đều buôn cảnh ạ. Ngươi chỉ nói giáo thần thông, lại không giảng đạo loại nào giáo mấy cái, bây giờ ta đã dạy, ngươi cũng đừng trở lại phiền ta." Đại đế vừa nói, xoa xoa thủ, hướng mì gói phi nhà qua, "Mỹ thực, bản đế đi." Ngoa tảo, "Ngươi Tây dạy đây không phải là bẫy cha sao? May mắn không làm được mệnh, sao sao đi." Chương 483, lời thề trở thành sự thật, vương bảng đổi mới. "Ngươi đây là chơi sọ lá." Trầm Hoan bây giờ thật hận không được đem đại đế lao này đánh một trận tới bở, nếu như có thể đánh được lời nói, hắn nhất định sẽ động thủ. Đại đế chớp chớp thuần khiết mà có chân thành trong mắt, "Ta vậy làm sao tiểu tử chơi sọ lá, ngươi nói thần thông." Vừa không có yêu cầu khác, tiểu trệ không thuận thì không phải là thần thông sao? Muốn thật nghĩ như vậy, ngươi chính là xem thường tiểu trệ không thuận. Đại đế An Khẩu mới mẹ mì gói, lộ ra mặt đầy thoải mái biểu tình, nói, ngươi bây giờ tối thiểu năng bật cao 2 triệu chứ? Nhưng là chỉ độ cao vô dụng, phối hợp này tiểu trệ không thuận, bản đế có thể bảo đảm, ngươi kia trên không trung tiêu sái đứng lặng dáng vẻ, nhất định sẽ chọc cho ngàn vạn thiếu nữ si mê. Thả rơi a tỷ. Trầm Hoan là quả thực không được, không phải là trong thời gian ngắn không gian dừng lại kỹ sao ấy ừ, Bây giờ lão tử đều biết bay. Tuy nói không thể phi quá xa, nhưng cũng so với ngươi này cái gọi là tiểu trệ không thuật mạnh hơn được chứ? Đại đế không vui nói, ngươi làm sao có thể mắng chửi người đây? Ngươi đến cùng có gọi hay không toán dậy ta thần thông? Trầm Hoan sắc mặt âm trầm nói, đại đế buông tay một cái, ta rằng à, chẳng qua là ngươi không có biện pháp tiếp nhận mà thôi, cái này không thể trách ta à. Đó chính là không tình giáo đúng không? Trầm Hoan vừa nói xoay người nắm lên mủy gói cái dương tiểu đi ra ngoài. Đại đế thấy tình huống này thoáng cái liền gấp, ngươi, ngươi làm như vậy hội việc trải qua trực tiếp. Trầm không lên tiếng, kéo đồ vật tiếp tục đi ra ngoài. Đạo tu thể tất thành thật quy tắc hắn biết, nhưng hắn như cũ lựa chọn đánh cuộc một lần, muốn thiên đạo thật để cho đại đế lợi dụng sơ hở, vậy hắn chỉ có nhận tài. Ngươi thật đúng là tẩu a. Ta dạy cho ngươi thần thông, là chân chính thần thông, một quyền có thể chết một con voi cái loại này, ai, ngươi trả thế nào tẩu đây? Lại đi ngươi tiếp theo thật phải trải qua tịch giết tiếp. Đại đế theo sát phía sau, liền vội vàng cùng đi ra ngoài. Thấy vậy Trầm Hoan giẫm đạp khiên linh cứu đi hồ ly bộ, thật nhanh rời đi thiên tổ, tiến vào đường hầm chính giữa. Ngươi, ngươi trả thế nào chạy a? Hai cái, ta giao cho hai ngươi chân chính thần thông có được hay không? Đại đế đang nói, không trung liền chuyển tới tiếng sấm giền vang, nghe được không? Thiên lôi một tới. Ngươi làm sao lại như vậy? Quật đại đế câu này lời còn chưa nói hết, liền bắt đầu mắng to lên. chấm hoang quay đầu nhìn lại, lao này đạp phải trò cước. Ta không phải chửi ngươi, thật, ta chính là ngọa tạo. Một chiếc xe chạy nhanh đến từ trên trời, đại đế muốn né tránh, dưới chân nhưng là trợt một cái, cả người đều bị đụng bay ra ngoài. Cái đường hầm này đã là bỏ hoang, ít nhất đã có hơn 10 năm không đi qua xe. Ta, ta va chạm, tài xế sau khi xuống xe, biểu hiện mặt đầy mập phép, nhất là phát hiện một bên còn có người tại sau này. Ta, ta không phải cố ý, là thắng xe không ăn, là thắng xe không ăn, không liên quan chuyện ta nhi, không liên quan chuyện ta nhi. Tài xế hốt hoảng hôi trui hồi trong xe, quay đầu nhanh chóng trốn rời hiện trường, trong lòng của hắn tiu bùn dầu, không phải là nghĩ ra được tìm một bữa cơm giá ngoại chỗ ngồi, tốt cùng lao bà ăn một chút cơm gia điệu tình yêu mà, làm sao lại hội va chạm đây. Trầm Hoan sách mì gói cái dương, đối với bị đánh bay đến mấy thức ra đại đế hỏi ngươi không có chuyện gì chứ? À, ta, ta không sao nhi. Đại đế lòng vẫn còn sợ hãi từ dưới đất bò dậy, đừng nói phổ thông xe con, coi như là bán treo xe tại lớn đụng một cái đều không có việc gì nhi. Hắn sợ là lời thể trở thành sự thật. Dẫm đạp cho cực, bị xe đụng đều đã trải qua, hơn nữa bầu trời này sấm sét, không đúng lập tức hội đánh xuyên thân thể, bắt hắn cho nương chín. Ngẫu, rõ ràng là tiểu tử này hủy ước xem ra coi như thiên tôn tên kia không ở, này thiên đạo không tử cũng không phải tốt như vậy chui. Trầm Hãn, coi như ta van cầu ngươi, ngươi sẽ để cho ta dạy cho người thần thông đi. Bị gói không muốn. Đại đế vốn là muốn chút đầu, nhưng suy nghĩ một chút lời thể mâu chốt, lại liền vội vàng lắc đầu một cái, "Muốn, ngươi pha cho ta mặt, ta dạy cho ngươi thần thông." Ùng ùng càng ngày càng lớn. Đại đế biểu hiện trên mặt cũng liền càng phát ra cuồng cùng, như vậy đi, coi như ta cầu ngươi, ngươi lại muốn không đồng ý ta giao cho ngươi thần thông, này Lôi sẽ phải bổ xuống. Trầm Hoan bây giờ cũng làm rõ ràng tình trạng, đại đế những thư kia gặp gỡ, không phải là ấn chứng những lời thế kia mà. Hắn đưa ra ba cái đầu ngón tay, sắc mặt bình thản nói, ta cần ba môn thần thông, một môn công kích tính thần thông, một môn phòng ngự tính thần thông, một môn tốc độ tính thần thông. Đừng nói ta môn, coi như đem ta hội toàn đều giao cho ngươi cũng không thành vấn đề. Theo tiếng sấm càng ngày càng gần, đại đế sắp khóc. Ngũ Lôi đỉnh cũng không phải là đùa cũng không phải là giống như mặt chữ như vậy, phế hai cái tiểu sòng chuyến nhi, mà là cho đến hồn phi phách tán mới có thể dừng lại. Đây cũng là tại sao đạo tu giới ít có người thế nguyên nhân, lợi hại hơn nữa đạo tu, coi như thành tiên nhân cũng không cách nào địch nổi tiên đạo. Đồng ý. Chấm hoan mục đích chính là thần thông, cùng đại đế cũng không có gì thâm cửu đại viện, bây giờ mục đích đã tới, cũng không cần phải tiếp tục chơi tiếp. Hô đại đế vừa mới chuẩn bị thở phào, một viên hình cầu lôi điện bay vào đường hầm trực tiếp nện ở hắn trên ót, những ngân bạch đó mái tóc trong nháy mắt trở nên đen nhánh vô cùng, nếu không phải liên màu da cũng thay đổi hắc, nhìn nói không chừng hội tuổi trẻ không ít. Thiên tổ căn cứ Tài liệu phòng. Vương tử Yên bởi vì mệt nhọc quá lâu, cuối cùng mắng máng lại ngủ, Hạ Thiên thiếu có chiếm được một trận thiên nhàn. Cùng vô danh lần đầu tiên luân hồi so sánh, lại phát sinh lớn như vậy biến hóa, đạo tiếp nhập mấy ngày đó kết quả phát sinh cái gì đó đây? Hạ Thiên xoa xoa đầu, căn cứ tài liệu biểu hiện, tiến vào lần thứ hai luân hồi vô danh, bị buộc đến nước ngoài. Nếu là hắn bây giờ đang ở nước ngoài lời nói, rất có thể sẽ ở tự do đảo đi nhìn một chút Vương bảng nói không trường hội có một ít ngoài ý muốn phát hiện. Hạ Thiên vừa nói liền gõ bàn phím tiến vào một cái logo. Lúc này trong giấc mộng Vương tử Yên mơ mơ màng màng nói, Vương bảng thật nhiều năm đều không đổi mới, ngươi ngươi xem cũng vô dụng. Trước khi không đổi mới là bởi vì vô danh còn không có xuất ngoại, nói ngay bây giờ không cho phép. Hạ Thiên tự lẩm bẩm, thành công đi vào dưới lòng đất thế giới vương bảng, xích Sắc Chi Vương, S giờ thủ lĩnh Son gờ Cớ ít, hẳn là tống nhu muội muội tống khả hình đi, không nghĩ tới vị trí này hay lại là nàng ngồi, bất quá có bạn cũ tại, sự tình giải quyết thuận lợi không ít. Ừ, ban đầu nhằm vào qua sở Hạ Thành, lục, Lam ba cái vương giả đã tất cả đều thay đổi người, bây giờ tự Sắc Chi Vương là A Bỉ Lẹo. Chưa từng nghe qua tên, là tự do đạo tân người trông coi sao? Đem logo lật tới cuối cùng, Hạ Thiên trên mặt tươi cười. Quả nhiên, Vô Sát Chi Vương Sở Giang Vương lại xuất hiện. Tại bảng danh sách cuối cùng, hiện lên 네 e cùng tần tự kết hợp dễ thấy đồ án, phía trên nội dung chính là Hạ Thiên Sở nhắc tới. Căn cứ tài liệu đi lại, hắn là bị hoàng tộc một vị phi tự ép buộc, nếu là không có hồn thấy lời nói, chờ hắn trở lại tung của chỉ sợ sẽ có một trận đại phiền toái bởi vì ngồi quá lâu, chấm hoan hoạt động một chút thân thể, hay là trước tìm tống khả hình hiệu một chút tình huống bây giờ đi. Cái đó phòng trò chuyện làm sao đang lục tới hẳn là như vậy đi. An tĩnh phòng tài liệu đội, chỉ có Hạ Thiên tự nói thanh em lặng lẽ quỳ quần. Chương 484, sát thần quỷ hồ Ly. Ngay giờ trụ sở chính, một nữ nhân hai chân chéo ngoại, lười biếng ngồi ở trên ghế salon, hồng sắc dài cao gót bị nàng tiêu tại mũi chân, trên dưới cơ tới cơ lui đến. Vỡ cao màu đen hợp với bóng đêm bao phủ, tiết lộ ra như ẩn như hiện màu da, nhìn qua buộc phát mê người. Nữ nhân đổi một tư thế, lấy tay khiêu khích một chút nóng qua mái tóc, đôi môi khinh xúc ly rượu hớp một cái rượu vàng, bị rượu vang ướt át phía sau môi đỏ mọc lộ ra càng chói mắt động lòng người. Mặc dù bởi vì hát ám che giấu mà không thấy rõ tướng mạo, nhưng chỉ bằng vào những thứ này cũng có thể thấy được, nàng là một người đẹp, một cái tại dáng người thượng không kém gì lâm rượu thi nhân tuyệt thế. Cái loại này thành thuộc nữ tính phát tán ra ung dung khí chất, đủ để cho toàn bộ phái nam đều đi cuồng. Ở cách nữ nhân một trượng trở ra địa phương, nhất danh màu da tái nhợt Tráng Hán đang ở hồi báo cái gì? Bác sĩ nhạo tử, nhượng đã về Hưu Dạ phủ cùng cấp tư đặc đi báo thủ, sau đó cũng chết. Nữ nhân lắc lắc ly rượu, tướng Tráng Hán lời nói lặp lại một lần. Tráng Hán gật đầu nói, "Vâng, còn lại cao tầng quyết định phái cấp độ S sát thủ đi giết chết mục tiêu, nếu không chuyện lần này tiết lộ ra ngoài, chúng ta S giờ tại thế giới ngầm rất khó ngầm nổi lên." Ngươi cảm thấy làm như vậy thay chúng ta S giờ vẫn hồi mặt mũi sao? Trong tay nữ nhân liền bị bỗng nhiên bệ thành mạnh vụt, nhanh chóng thích tại trên người thanh niên lực lưỡng. Ách, cho dù cả người đau nhói, cháng hắn cũng chỉ dám phát ra rên lên một tiếng, Vương Hỷ vui mừng an tĩnh, gian phòng này là không cho phép phát ra cái gì tiếng ổn Trong miệng nữ nhân giọng không nghi ngờ gì nữa nói, đi ra ngoài phát hành tin tức, thông báo những cao tầng kia vào phòng trò chuyện tiến hành họ đây là mệnh lệnh, biết chưa? Ta cần để cho bọn họ tại trong vòng 3 phút thượng tuyến. Minh Bạch, cháng hắn không nói hai lời vội vàng rời phòng. Nữ nhân chính là mở ra máy vi tính sắc tay, chờ đợi cao tầng tự tiến, xem ra ta đi ra ngoài du lịch khoảng thời gian này quá mức an tĩnh. Cho nên đám người kia mới lại sẽ động những thứ kia không chính đáng. Tổ chức sát thủ bất đồng những tổ chức khác, cũng không cần cái gì trụ sở chính, nơi này mặc dù bị xưng là trụ sở chính, cũng chỉ là bởi vì nữ nhân thường thường ở chỗ này văn phòng A về phần những sát thủ khác cùng cao tầng, tất cả đều phân bộ tại các nơi trên thế giới, một là bởi vì sát thủ vốn là độc lai độc vãng nhân vật, hai là bởi vì khuyết tán gia có thể căn cứ địa vực đi chấp hành nhiệm vụ. Nữ nhân yêu cầu là 3 phút, nhưng không tới 2 phút, những cao tầng kia liền dối rít phát ra sờ biểu thị tự tuyến, nhưng không người nào dám luận nói một câu. cộc đi nữ nhân không có động thủ, nhưng bàn phím lại động. Tình cảnh nhìn cực kỳ quỷ dị, giống như nói chuyện một dạng nàng lời nói rất nhanh thì bị phát hành đến phòng trò chuyện nội. Ta nhớ được xuất hiện ở đi du lịch trước khi nói qua, hết thảy liên quan tới Hoa Hạ tờ đơn cũng không muốn tiếp tục, có phải hay không các người quên ta nói rồi lời nói, còn là nói các ngươi căn bản cũng không có đem ta lời nói đặt ở trong lỗ tai. Lời nói nói hết ra, mấy cái cao tầng cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng từng cái trả lời. Liệp ưng, Vương, Bác mẹo là bị lâu dài thuê, cũng không ai biết tại tiếp tục đơn trong lúc đến địa phương nào, cho nên nói đúng, già, tình không phải chúng ta đưa hắn phái đi Hoa Hạ. Hắc tướng, chúng ta sở dĩ phái gấp từ đặc đi qua chẳng qua là vì tìm về mặt mũi tiến sĩ Vương ngài mới vừa vừa trở về cần gì phải bởi vì loại chuyện nhỏ này mà động độngỗ đây nữ nhân nói như vậy ngược lại thì ta sai không dám mặt mũi là mình kiếm không phải dựi vào người khác cho ta đã từng nói S giờ sát thủ tiếp tục tờ đơn vô luận thành bại chỉ là một lần bên trong tổ chức những người khác cũng không thể bởi vì thất bại mà các nhân dự các ng người vừa mới không trả lời có hay không đem ta lời nói nghe vào trong lỗ hay ta là không phải có thể cho là các người đem ta lời nói cũng làm thành gió bên thai ba người một hồi chầm mặt không nói gì Nữ nhân tiếp tục đánh chữ nói, "Đem lượng SZR2 gã cấp độ A sát thủ gậy kích mục tiêu tài liệu cho ta phát tới." Hát tướng, "Vương, chẳng lẽ ngài chuẩn bị tự mình xuất thủ đi?" Hoa Hạ có câu khẩu ngữ, gọi là trong lòng không muốn đừng đẩy cho người, ta nói ra lời nói tự nhiên sẽ làm được. Nữ nhân quả thật khởi tự mình đến Hoa Hạ một chuyến tâm tư, bất quá cũng không phải chuẩn bị tự mình xuất thủ, chẳng qua là rảnh rỗi quá lâu, tưởng phải đi về Hoa Hạ nhìn một chút. Dù sao cái này đã từng tràn đầy thần bí gia quốc, đã rất lâu chưa từng xuất hiện có thể rung động thế giới ngầm nhân vật, lần này lượng SZR2 lần gậy kích, nói không chừng còn có thể là con của cổ nhân. Họ trầm. Cùng ban đầu nhất minh kinh nhân, nếu như giống như sao băng tan biến không còn dấu tích, Trầm Thiên Quân có quan hệ sao? Nữ nhân vẫn còn ở suy đó lúc, phòng trò chuyện nội bỗng nhiên toát ra một cái tin. "Trầm Hoan, người này không thể giết." Mọi người thấy xem tên cũng không nhận ra, tâm lý tiểu kỳ quái, này từ đâu xuất hiện người a? Càng làm cho mọi người kỳ quái là, nữ nhân lại không có tức giận, ngược lại tâm bình khí hỏa hỏi tại sao không thể giết. Cùng trước kia bất động, mấy chữ này là nữ nhân dùng ngón tay gõ đi ra, kia không có chút rung động nào trên gương mặt lần đầu tiên xuất hiện động biểu hiện. "Ta nói không thể giết lại không thể sát." Thấy những lời này, Phong cho chuyện thiếu chút nữa nổ mạnh, dám như vậy cùng Vương nói chuyện là ngại chính mình mệnh quá dài công việc không nhịn được sao? Người kia lại bổ sung đôi câu, hắn đối với ta có ơn, cho nên không thể giết, hơn nữa, làm như vậy không phù hợp quy củ. Hắc, người này thật đúng là đem mình làm cái nhân vật, ngay tại Liệp Dung đám người chuẩn bị sao tự đã kích một chút cái này không có mắt người xa lạ lúc, nữ nhân phát ra tin tức, lời nói thấy sao? Tuân thủ không tuân thủ do các người, bất quá đến lúc đó mệnh không có, đừng trách ta không có nhắc nhở qua các người. Lộ bộ trong lòng ba người đều là căng thẳng, đây là người nào? Nhìn dáng dấp thật giống như Liên Vương đô đối với hắn kiêng kỵ mấy phần. Tại ba người tiểu phân tổ nội, Liệp Ưng hỏi người này ai đi rất xa lạ, các ngươi nghe nói qua sao? Tiến sĩ, không có, hẳn là lần đầu tiên cách nhìn, nhưng khi nhìn Vương Đối với hắn thái độ, tựa hồ rất tôn kính. 10. Hắc Tước chính là giống như như điên, không ngừng phát ra dấu chấm than. Liệp Ưng, Hắc Tước, ngươi cái tên này chuyện gì xảy ra, là điên sao? Không muốn làm loại đứa bé này tử mới có thể làm soát bình sự kiện. Tiến sĩ, hắc, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Hắc Tước, các ngươi đầu đều tú đầu rồi chứ? Có thể thu được Vương Tôn Kính, hơn nữa treo quỷ ly cái này ID người. Trên thế giới này còn có người thứ hai sao? Phát xong cái tin tức này sau này, hắn lại bắt đầu vô hạn tuần hoàn dấu chấm than, đường đi. Tiến sĩ, quỷ hồ ly. Ta nghĩ ra rồi, là quỷ hồ ly. Sát thần quỷ hồ ly. Sát thủ giới chân chính vương giả. Liệp ưng, ta cũng nhớ tới, nhưng là căn cứ lời đồn đại sát thần quỷ hồ ly không phải đã biến mất rất nhiều năm sau. Các người nói có phải hay không là có người ngụy trang đi ra? Hẳn là tự mình, nếu không làm sao có thể thắng được vương tôn trọng? Hơn nữa trọng yếu nhất là, cái này phòng trò chuyện trừ mấy người chúng ta trở ra, coi như là UIA hacker thành đoàn công kích cũng không có biện pháp đi vào. Ba người tiểu tổ hoàn toàn tĩnh mịch, không có ai đánh lại bất luận một chữ nào, quỷ hồ ly, cái số này xương thế giới ngầm từ trước tới nay cường đại nhất sát thần trở lại. Chương 485, chứng minh như thế nào? Cứ như vậy chứng minh. Phong cho chuyến nội, lấy nữ nhân mang theo cảnh cáo tính lời nói kết thúc, lại cũng không có bất cứ người nào nói chuyện. Cái dạng gì người mới có thể được gọi là sát thần? Vô luận trên trời dưới đất chỉ muốn là có sinh mạng sinh vật, toàn đều không thể trốn tránh sát thần đội giết, huống chi là bị quan với từ trước tới nay mạnh nhất danh hiệu sắt thần quỷ hồ ly. Mọi người thường nói cùng ai, ai đối nghịch chỉ có một con đường chết. Đây bất quá là vì lộ ra đối phương không thể đắc tội mà thôi, nhưng những lời này thả vào sát thần quỷ hồ ly trên người chính là 100% sự tế. Không nói dối nghịch, chỉ cần bị hắn để mắt tới, trừ tử, đã không có lựa chọn nào khác. Nữ nhân tắt phòng trò chuyện sau này, lựa chọn cùng quỷ hồ ly trò chuyện riêng. "Ai đi, ghi danh thời gian." giọng nói, mỗi một chỗ đều đang nói cho nàng biết, đã từng cái đó chỉ cần một cái tên, liền có thể xử toàn bộ thế giới ngầm run sợ sát thần trở lại. "Nữ nhân, lúc nào trở lại?" "Quỷ hồ ly, trở về thời gian đã có 20 năm chứ?" "Bất quá nói đúng ra, hẳn là một ngày không tới." Nữ nhân Ngươi lời nói này thật là đủ kỳ quái, 20 năm cùng một ngày chênh lệch rất lớn được không? Quỷ Hồ Ly, chỉ có thể nói vừa mới tỉnh ngủ, trí nhớ tương đối hỗn loạn. Nữ nhân, trí nhớ hỗn loạn. Quỷ Hồ Ly đánh ra một cái bất đắc dĩ biểu tình, nhanh chóng phát ra liên tiếp văn tự, "Vâng, ta bây giờ trí nhớ có chút hỗn loạn, trí nhớ không sai biệt lắm dừng lại ở vô danh vừa mới bị thần cái tên kia sống lại phụ cận, chi hậu sự tình cựu tất cả đều không nhớ. Đạo kiếp nhật là cái gì? Tu chân giả vì sao lại biến thành đạo tu? Tu cấp bậc hệ thống biến hóa mặc dù không lớn, nhưng danh xưng cùng mỗi cái cấp bậc xuất ra hiện đặc thủ đều phát sinh thay đổi." Thân người này lưu lại hồn thấy quy tắc, thật là làm người ta chứng đau tới cực điểm. Nữ nhân, đạo kiếp nhận sự tình không biết, ban đầu ta đang ở du lịch không có nhận được tin tức, hoa hạ tu chân giả hiện giờ tình huống, ta cũng rất lâu không có thoát qua, thật xin lỗi, không giúp ngươi được gì. Quỷ Hồ Ly, ta cũng không có ý định cho ngươi hỗ trợ, chẳng qua là nhổ nước bọn một chút thôi, những thứ này điểm khả nghi hay là để cho ta tự mình tới phá giải đi. Nữ nhân, ngươi vừa mới nói hồn thấy là ý gì? Quỷ Hồ Ly, cái gọi là hồn thấy chính là ta cao thủ cấp bậc này sau khi chết toán, trong chốc lát cũng không nói rõ ràng. Chờ ngươi ta có thời gian hoặc là ngươi có thời gian trò chuyện tiếp đi. Đúng, SR bây giờ chỗ ở hay lại là tự do đạo sao? Vô Danh lần thứ hai chuyển thế đi tự do đảo, ta vừa mới nhìn một chút vư bảng, phía trên đã xuất hiện Vô Sắc Chi Vương bài danh, Sở gian Vương, hay lại là như thế danh xưng, chắc là cái tên kia. Nữ nhân thở dài, từ khi Vô Danh chuyển thế sau khi rời đi, tự do đảo phát sinh biến hóa rất lớn, sự tình tương đối phức tạp cũng không tiểuu không nói nhiều, tóm lại ta đã dẫn SR rút lui tự do đảo. Cái đó trầm hoan không phải Vô Danh lần thứ 2 chuyển thế sao? Ta còn tưởng rằng là hắn chuyển thế, cho nên ngươi mới để ý như vậy. Không phải, chấm ăn là cứu ta một mạng quỷ hồ ly, xem ra ngươi không giúp được bao nhiêu bận rộn, vậy cứ như vậy đi, Từ Yên nhanh tỉnh, nàng nếu là thấy ta và ngươi nói chuyện tiếu, phòng trường lại phải tức giận. Nữ nhân mặt lộ vẻ kinh ngạc, Vương Tử Yên cũng cùng ngươi đồng thời trở về. 3. Vẫn còn chứ? Nhìn không nhóc ngay nữa tần mạn, nữ nhân bất đắc dĩ cười cười, người này hay lại là giống như trước đây, nói chuyện rất thích nói một nửa tiểu biến mất. Hắn trở lại, vô danh lần thứ hai chuyển thế trở lại, Vương Tử Yên cũng trở lại, không biết còn sẽ có người nào trở lại, nữ nhân mở ra vương bảng logo nhìn một chút bất quá chỉ là không một sắc bao vạn sắc vô sắc chi vương, đã đủ thế giới ngầm những tên nhức đầu chứ. Thiên tổ phòng tài liệu nội, Hạ Thiên thối lui ra phòng trò chuyện sau này, liền đóng lại máy tính, lúc này Vương Tử Yên trùng hợp tỉnh lại, "Từ Hạ Thiên, ngươi còn không có giải thích cho ta kia mấy người nữ nhân là chuyện gì xảy ra như đây?" "Cái gì nữ nhân?" Hạ Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, "Ngươi sẽ không phải là nằm mơ chứ? Chính là cái đó lâm tỷ, tần mộng điệp mấy người các nàng. Ngươi gần đây quá mệt mỏi, đều bắt đầu nói mê sảng, nào có cái gì lâm tỷ tần mộng điệp, nghi nhiệm." Vương Tử Yên còn muốn nói điều gì? Hạ Thiên Bống Nhiên đứng dậy vẫn nạng một chút môi đỏ mọng, "Nghỉ ngơi đi, cho ta cho ngươi bị liên lụy." "Hưu, nghỉ ngơi." Vương Tử Yên ngây người như phong dáng vẻ nhìn qua khả ái vô cùng. Hạ Thiên vỗ vỗ bả vai hắn, trực tiếp đi ra phòng tài liệu, Vương Tử Yên là như cũng đắm chìm trong hạnh phúc chính giữa, cái người xấu xa này lại chủ động chủ động hôn ta, hắn lại chủ động hôn ta không đúng. Hắn tại sao phải chủ động hôn ta, chỗ dạ nhất định là chỗ dạ. "Từ Hạ Thiên, ngươi cút trở lại cho ta ba." Đại đế cùng Diêm La Vương bên trong căn phòng, chấm hoàn chỉnh diễn luyện mới học được thương pháp thần thông quét tiến Thương tuy là binh trung chi tộc, nhưng đại đế giáo bộ này càn quét thiên hạ lại tràn đầy bá đạo. Đệ nhất thức, Hỏa Phượng Liễu Nguyên, chú trọng là lấy tử cầu sinh tiểu ác liệt công kích, chỉ niệm chạm địch không để ý sinh tử, thương anh hỗn loạn, linh khí dông dở thân thường, dựa vào chỉ lực đánh ra, bởi vì ra thương lộ số, mỗi lần công kích cũng sẽ tạo thành Hỏa Phượng hư ảnh, như có liệu Nguyên noi lực. Đệ nhị thức, Long xà chi chập, cũng đệ nhất thức trọng công không nặng động, một chiêu này coi trọng là tiền tính rồi sau đó động, đi sâu mà chước giữ xà, nhìn như không thấp thực là lực phân phó, một chiêu này ngược lại thật phù hợp binh trung chi danh xưng. Đệ tam thức, huyết chiến thập phương, chỉ theo đội công kích song toàn vung tha phòng thủ, giết địch 1000 tổn hại 800, thích hợp dọn dẹp tạm binh cùng lấy một địch chúng lúc sử dụng. Đệ tứ thức, uy trấn núi sông, chiêu này là càn quét tiên hạ chỗ tinh hoa, dựa vào thế không dựa vào lực, bằng vào cường đại bạo phát lực, trong nháy mắt thả ra uy áp mạnh nhất giới hạn chế địch nhân, sau đó lấy ngắn ngùi vô địch thế quét sạch tứ phương. Mặc dù chỉ có 4 chiêu, nhưng mỗi một chiêu uy lực đều vô cùng cường đại, dựa theo đại đế nói, từng đạo tu giới tu ký, tu giới cùng đối với thương pháp lĩnh ngộ mà tăng lên trợ khung nóc. Chư can quét thiên hạ đại đế còn dạy Trầm Hoan một môn kiếm kỹ thần thông, một môn cước pháp thần thông, một môn luyện thể thần thông, tất cả đều là hắn ẩn dấu bảo lâu. Ngươi làm sao đần như vậy chứ, chỉ là can quét thiên hạ luyện lâu như vậy đều không học được, còn lại ba môn thần thông ngươi là tưởng nát tại trong bụng sao? Trầm Hoan dừng động tất lại, thở gấp mấy hơi thở ngục, "Đại ca, ta mới vừa luyện tập một giờ được rồi, lại nói ngươi đây là thần thông gì a, chỉ là khung không đều khó như vậy không chế, phối hợp khẩu quyết tâm pháp thi triển ra ta vẫn không thể tưởng giá." Ngươi bây giờ lợi hại nhất chính là nhục thân khí lực, bản đế từ hàng cổ sống đến bây giờ, tại buôn nguyệt cảnh thì có cường đại như vậy nhục thân người chỉ có một mình ngươi. Đại đế sắp xếp làm ra một bộ ngươi không hiểu việc dáng vẻ, ta dạy cho ngươi những thứ này thần thông, đối với nhục thân yêu cầu vốn là rất hạ khắc, bất quá sau khi luyện thành, ngươi coi như chống lại chụp nhật cảnh cao thủ, cũng không nhất định hội rơi vào hạ phòng, nói không chừng còn có thể đem đối phương cho sát đây. Ta nhục thân là lợi hại, nhưng đợi hồ còn không có đạt tới ngươi cuối cùng vượt cấp khiêu chiến cường độ chứ. Đại đế lao khí hoành tu nói, hai tử tin tưởng chính mình, ngươi nếu là không tin lời nói, ta đến giúp ngươi chứng minh. Trầm Hoan mặt lộ nghi ngờ, chứng minh như thế nào? Cứ như vậy chứng minh. Đại đế không biết từ đâu móc ra một cây súng lục, trực tiếp chỉ hướng chấm Hoan. Ngươi đừng khai chơi đùa lời còn chưa nói hết, đại đế liền bóp cỏ, theo tiếng súng vang lên, chấm Hoan mới hiểu được đối phương không phải đang cùng mình ngứa. Chương 486, hắn không phải hạ Tiên. Ngươi đừng khai chơi đùa hành. Hết thảy các thứ này đều xảy ra trong nháy mắt, chấm Hoan căn bản là không lẽ tránh kịp nữa, chỉ có thể theo bản năng sử dụng linh hô bộ, tưởng muốn trốn khỏi chỗ này, nhưng đại đế tựa hồ cũng không muốn nhượng trốn, dùng e tỏa. A! Trầm Hoan hét thảm một tiếng, chèn trên đất dùng rằng Liên đội vàng từ trong túi lấy ra thiển sống tục cốt hoàn chuẩn bị uống vào. Đại đế cười hát hắc nói, không cần ăn đạn dược, ngươi xem một chút thân thể của mình đến cùng có sao không?" Trầm Hoan vén lên quần áo, xem mình một chút ngực, phía trên có một hồng ngân tử, nhưng đạn cũng không có đánh vào, ngược lại bị đỉnh biến hình rơi xuống đất. Chính mình nhục thân lúc nào biến mạnh như vậy? Thậm chí ngay cả đạn cũng không sợ. Đứng đầu làm hắn phòng trường chính là súng ống, bây giờ phát hiện súng ống cũng không cách nào thường tổn đến chính mình, hắn không vui mới là lạ. "Ngươi không phải là không sợ đạn, chẳng qua là không sợ súng ống loại này đạn mà thôi." Đại đế cừ nhấc tay chúng xuống trời, Cái này là thiên tổ thành viên dùng để luyện tập bắn súng ống, tầm bắn hữu hiệu tại 250 m ra đạn sơ tốc độ chỉ có 300 thất phịt mỗi giây. Trầm hoan biểu tình có chút cô đơn nói, cũng liền nói còn lại súng ống có thể thương tổn được ta. Cũng không thể nói như vậy, chế thức loại súng lục, nhiều nhất có thể phá người ra, phổ thông súng trường phòng trừng có thể vào thịt, bất quá không đả thương được xương Súng bắn tiệ lời nói, chỉ cần không đánh tới trái tim cùng đầu những thứ này chí mạng vị trí, người đều không đại sự gì nhi, cùng người bình thường so sánh như cũ có thể nhảy mừng súng tự động chỉ thích hợp cự ly ngắn mâu thuẫn, bất quá lấy thân thể ngươi thủ, bọn họ hẳn không có nổ súng cơ hội, về phần đạn đun đun một loại đặc tử đạn, đối với ngươi vẫn tương đối có lực sát thương. Đơn giản mà nói, trừ đặc tử súng ống cùng súng bắn tiệt trở ra, còn lại đối với ngươi đều không có gì thái đại uy hiếp, nếu như tại không gian nhỏ hẹp bên trong phòng, bọn họ liên nổ súng, cơ hội cũng không có. Đại Đế nói rõ ràng mặt lạc, nhìn qua giống như là một cái súng ống cao thủ. Trầm Hoang nghi ngờ nói, ngươi cái này lão cổ hủ làm sao biết đối với súng ống như vậy giải? Cầm Huyền Dương tử những đạo tu đó mà nói, bọn họ biết ống tồn tại, nhưng giải rất có hạn trong lòng bọn họ trên căn bản cùng y lực tăng cường nỗ tiến không có gì khác nhau. Làm người muốn rất nhanh tứ thời, sau đó ai nói ta là lão cổ hủ. Nhân ra hàng năm 18 tuổi. Đến đi, ngươi bộ dáng này, thấy thế nào đều là 80 tuổi, còn hàng năm 18 tuổi. Đại đế nói trong tay có nhiều ra một nhóm dao cụ, vì để ngươi canh trừ quang giải, ta bây giờ phân biệt dùng người bình thường, chúc cơ, truy tinh, buôn nguyệt 4 loại lực đạo dùng bất đồng dao cụ đối với ngươi tiến hành tấn công. Ta không nói không tin ngươi a. Không không không, ngươi nhất định phải thí nghiệm, nếu không ngươi căn bản không giải chính mình mạnh mẽ đến mức nào. Ngươi đi ra. Trầm hoan thực lực gì? Đại đế vậy là cái gì tử lực? Trải qua một phen đuổi theo trốn phía sau, hắn cuối cùng vẫn trở thành lao bệnh thần kinh vật thí nghiệm. Đinh. Đây là người bình thường sử dụng giao bầu đối với ngươi phát động tấn công, thấy không, đau xuất hiện lỗ thủng, nhưng ngươi trên cánh tay lại không có bất kỳ biến hóa nào. Đinh. Đây là trúc cơ dùng chủy thủ đâm ngươi, trừ vết trắng trở ra, cũng không có trên tay. Záp. Đây là truy tinh cảnh đạo tu đối với ngươi tạo thành tổn thương, xuất hiện xương đỏ, đối phương đao đoạn. Đây là bốn cảnh đạo tu dùng phổ thông phàm khí đối với ngươi tạo thành tổn thương đại đế không có nói lời, liền trực tiếp phát động chém giết. Ding. Rắc băng. Nhìn chấm Hoan trên cánh tay kia nhất tiểu đạo vết thương, đại đế biểu tình có chút kinh ngạc nói, "Ai Du, làm sao dễ ra, theo đạo lý nói không biết ta. Chúng ta trở lại một chút. Đi mọi người." Chấm Hoan vừa nói một cước tiểu đá vào đại đế trên nông, thuận tay xốc lên trên đất đao cụ tiểu bái trên người đối phương chém, thanh âm êm thai đúng không? Đinh. Lưu một đạo bạch tấn đúng không? Đinh. Đánh giám nhi không có đúng không? Rắc rắc. Chấm Hoan mỗi một câu nói sẽ tới một đao, chém đại đế ba ba tiêu loạn, bất quá hắn kêu cũng là nói không, trừ quần áo trở ra, thân đạo vết thương đều không lưu lại. Kết thúc náo nhiệt chi hậu, Trầm Hoan đơn giản tổng kết một chút tình huống bây giờ. Liên quan tới nhục thân lực phòng ngự, mặc dù không có đạt tới lì lợ mức độ, nhưng tuyệt đối được gọi là phi nhân loại, phổ thông đao thường gậy gộc đã không cách nào đối với hắn tạo thành chí mạng tính tổn thương. Đại đế dạy hắn cửa kia phòng ngự thần thông, nói đúng ra hẳn là thể thuật thần thông, tên là Bất Diệt Kim Thất Quyết, bởi vì trầm Hoan thể chất vốn là đạt tới cảnh giới đỉnh phong, cho nên tu luyện dị thường dễ dàng, trực tiếp đạt tới đệ tam trọng cảnh giới. Cửa này thể thuật đạt tới cựu trọng cảnh giới phía sau, Giống như nó tên một dạng thành tựu bất diệt kim thân, coi như trên trời hạ xuống lôi kiếp đều không nhất định năng đáp lời tạo thành tổn thương, cho dù hồn phi phách tán kim thân cũng có thể chọn đời trường tồn. Cho nên tại phe phòng ngự mặt, chấm Hân đã không có gì có thể lo lắng, sau này nói không chừng còn sẽ xuất hiện tại mưa bom báo đạn bên trong nhàn nhã đi cảnh tượng. Can quét thiên hạ môn thần thông này, có thể nói hoàn toàn đền bù công kích phương diện chưa đủ, long thủ song đầu thương khả năng không quá thích hợp bộ thần thông này, nhưng trường thường, phương thậm chí là đều có thể thi triển ra giống nhau hiệu quả. Bộ tiếp kiếm khí thần thông chính là cả công lẫn thủ, tức pháp chính là cận chiến thần thông, Này hai môn thần thông trầm hoan tạm thời còn chưa dùng tới, tu luyện cũng không quá dễ dàng. Chung quy kết lại, trước mắt hắn chỉ cần nghiên cứu càn quét thiên hạ cùng bất diệt kim thân quyết đã đủ, sẽ không phá rầy mấy vị chứ. Hạ Thiên chẳng biết lúc nào đi tới, cười híp mắt hỏi. Trầm Hoan Tường Thiên huyền tu hồi, cười nói, không biết. Nhưng Diêm La Vương cùng đại đế biểu tình chợt trở nên cảnh giác. Ta chính là đến xem thử, nhược hai vị không hoan ta tùy thời có thể đi. Diêm La Vương nhìn chăm chú sau một lúc lâu, mở miệng nói, ngươi biến. Rất mạnh. Đại đế dừng một cái Bổ sung nói, cùng lúc trước so với rất mạnh. Cường là các ngươi, một là thiên giai lục trọng thiên võ giả, một cái vị này ta tiểuu không nhìn đấu, hẳn cũng không kém. Hạ Thiên sắc mặt có chút bất đắc dĩ, hệ thống tu luyện tàn vơ phía sau, hắn đối với tu chân giả hệ thống sức mạnh hoàn toàn không hiểu. Diêm La Vương sắc mặt nghiêm túc nói, so với ta một trận. Không cần, ta không phải đối thủ của ngươi. Hạ Thiên cười khoát tay nói, không có so qua làm sao biết. Diêm La Vương vừa nói, xuất thủ chính là một cái giao long xuất hải, kỳ lực có thiên tầng lãng ai. Cẩn thận. Trầm Hoan liền vội vàng lên tiếng nhắc nhở, cũng không biết này Diêm La Vương phát cái gì thần kinh cùng một cái tiểu tiểu hoàng giai võ giả quyết tâm. Hạ Thiên không chỉ có không có tránh, còn lựa chọn chính diện cứng rắn mới vừa. hành, hai quả đấm tương đối, phát ra nhục thân đụng nhau đặc biệt trầm đục tiếng vang, giải giao long xuất hải uy lực chém hăn, tựa như ứ đã thấy Hạ Thiên cánh tay đứt gãy tình cảnh. Nhưng theo dự đoán tình cảnh tịnh chưa từng xuất hiện, Hạ Thiên vốn là sông thẳng thiết quyền bỗng nhiên về phía sau kéo một cái, lại chợt hướng phía trước dùng một cái. Diêm La Vương vẫn không núc núc, nhưng hắn phía sau lùi lại mấy mới đứng thân qua là Hạ Thiên rơi vào hạ phòng, nhưng Trầm Hoan lại kinh ngạc tới cực điểm, đây chính là thiên tầng lãng như thế này mà tùy tiện tự hóa giải. Đây là Hạ Thiên sao? Không đúng, Hán, hắn không phải Hạ Thiên. Chương 487, giác tỉnh trí nhớ kiếp trước. Tán gấu. Trầm Hoan bị ý nghĩ của mình dọa cho giật mình, nhưng hồi tưởng Hạ Thiên sau khi tỉnh lại làm hết thảy quả thật có chút quái dị, không chỉ có thực lực tăng vọt ngay cả tính cách cũng rất giống phát sinh biến hóa rất lớn, còn có đối với Vương Tử Yên thái độ cũng hoàn toàn bất đồng. Hồ Ly Tinh, mau ra đây, ở thời điểm này, hắn chỉ có thể tìm Tô Ly thương lượng. Ta một mực ở đâu rồi, làm sao? Trầm Hoan nuốt hớp nước miếng, ta hoài nghi Hạ đã không phải là Hạ Tiên. Tô Ly người một chút, hỏi tại sao phải nói như vậy? tính cách, hành vi cùng thực lực, cùng trước kia đều có bất đồng rất lớn. Giản muốn nói rõ hoàn sau này, chấm Hoan lại kể một ít chi tiết. Cho nên ngươi tiểu Hoài nghi hắn không phải tự mình. Trước ngươi không phải đã nói, đạo tu có loại gọi là đoạt xá thủ đo sao? Ta cảm thấy đến Hạ Thiên rất có thể là bị đoạt xá. Chấm Hoan sắc mặt ngưng trọng nói. Tô Ly lắc đầu một cái, không thể. Làm sao không thể? Đoạt xá phía sau, tốt thể thực lực mặc dù sẽ ở trong ngắn hạn lấy được nhanh chóng tăng lên, nhưng này muốn xây dựng ở hắn tình huống tu luyện hạ, Hạ Thiên từ tỉnh lại vẫn không có tu luyện qua, coi như tu luyện cũng không khả năng ở trong ngắn hạn nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Tô Ly dừng một cái, tiếp tục nói, bất quá hắn loại thực lực này trong chấp mắt liền tăng lên tới trình độ này, còn có những tính cách kia hành vi thượng thay đổi, xác thực rất chọc người hoài nghi. Không phải đoạn xá là cái gì, lấy Trầm Hoan nhận thức, trừ đoạn xá trở ra, hắn đã không nghĩ tới những khả năng khác. Tô Ly bất đắc dĩ buông tay một cái, ta cũng không biết, bất quá hắn trên người khẳng định phát sinh biến hóa nào đó, nhưng cũng có thể là chúng ta suy nghĩ nhiều, dù sao cùng tử vong sát vai sau này, người luôn sẽ có một ít hoặc nhiều hoặc ít biến hóa. Trầm Hoan không nói gì, tướng tâm mắt thả lại hạ thiên trên người. Ta nói không phải ngài đối thủ, bây giờ tin tưởng chứ? Hạ Thiên tay trái hơi lộ ra run rẩy, nhìn dáng vết hằn vẫn chưa hoàn toàn từ thiên tầng lãng tổn thương trung đi ra. Diêm La Vương yên lặng một hồi, "Ngươi vừa mới sử dụng Hẳn là Long chiến bát hoan chứ? Nay cũng bị nhìn đi ra, xem ra giữa chúng ta thực lực sai biệt, không phải bình thường đại đây trên mặt tổng có mang theo lũ cười, điểm này là Hạ Thiên duy nhất không có phát sinh biến hóa địa phương. Long ra tiểu tử kia khiến cho không bằng người tốt." Diêm La Vương nói xong liền có khôi phục bình thường trạng thái, bắt đầu diễn luyện chính mình vô song thần công, tựa sẽ cùng Hạ Thiên có quá lớn đồng thời xuất hiện. Thấy đại đế nhất thẳng đang nhìn mình, Hạ Thiên mặt lộ bất dĩ, chẳng lẽ cũng muốn theo ta so một trận đi? Ta không có hứng thú cho ngươi so với, không đúng, là không thiết, cùng loại người như ngươi cấp bậc người đạo thủ, quá thấp kém." Đại đế mặt đầy ngạo kiểu, lại bắt đầu ăn mì gói. Hạ Thiên cuối cùng nhìn về phía Trầm Hoan, "Có rảnh không, đi ra ngoài trò chuyện một chút?" "Được." Chờ chấm Hoan cùng Hạ Thiên sau khi rời đi, đại đế đi tới riêng La Vương bên người nhỏ giọng hỏi, nhìn ra là chuyện gì xảy ra như sao. "Không nhìn ra, ta đối với võ giả không có khái niệm gì, ngay cả thiên giai cái từ hồi này, cũng là nghe được từ trong miệng người khác." "Võ giả?" Hắn rõ ràng là đạo tu Đại đế lòng vẫn còn sợ hay nói, người này thực lực mặc dù không như thế nào, nhưng làm cho người ta cảm giác thật không tốt, chúng ta tốt nhất vẫn là đừng dẫn đến hắn. Diêm La Vương thâm biểu đồng cảm, nhìn thấy hắn có loại thấy cảnh sát cảm giác, lão tử rất ghét. Tiến vào hành lang phía sau, Hạ Thiên chợt dừng bước, cười hỏi rất nghi ngờ đi. À, đối với ta biến hóa cảm giác rất nghi ngờ đi. Trầm Hoan không nghĩ tới Hạ Thiên lại sẽ chủ động nói ra, đây là dự định ngừa bài hay lại là xem ra ý nghĩ của mình, tìm tới Hoàn Mỹ mượn cớ. Ngươi đừng quá khẩn trương, sự tình không có ngươi tưởng phức tạp như vậy. Hạ Thiên vô vô trầm Hoan đầu vai, tiếp tục nói, ngươi mang ngân chấm sao? Nếu như đãi thoại, giúp ta châm cứu một chút thần đình, hắn đường bách hội ba huyệt. Trầm Hoan ngẩn người một chút, ngươi chừng nào thì biết chung ý châm cứu. Rốt một chuyện, này ba cái huyệt vị chính ta chấm có chút khó khăn, châm cứu xong, ta liền đem ngươi muốn biết câu trả lời nói cho ngươi biết. Được rồi. Này ba cái huyệt vị không có đặc biệt gì, Trầm Hoan cũng không lo lắng đối phương đùa bỡn hoa chiêu gì, vì tiết kiệm thời gian, hắn dùng là tinh đỉnh điểm thủy thủ pháp. Được không? Hạ trời cũng không có kịp thời trả lời hắn cái vấn đề này, sau một lúc lâu mới mở mắt, như có điều suy nghĩ nói, lai like là như vậy. Như thế nào? Không có gì, bây giờ ta có thể trả lời ngươi, đến cùng phát sinh cái gì? Hạ Thiên gãi đầu một cái, nói như thế nào đây? Hồn thấy giải thích có chút phức tạp, hắn suy nghĩ nửa ngày, quyết định dùng đứng đầu biện pháp đơn giản để giải thích, mặc dù không là cặn kẽ như vậy, nhưng đại khái chính là như vậy một cái ý tứ. Đơn giản mà nói, ta chính là giác tỉnh kiếp trước một ít trí nhớ, nhưng là cũng không nhiều, chỉ có một bộ phận rất nhỏ, bỗng nhiên gia tăng thực lực, cũng là trí nhớ kiếp trước mang đến ta nói như vậy ngươi biết chưa. Trầm Hoan ấp đúng nói, đại khái, phản phất, tựa hồ ta nói đại ca, ngươi này giải thích cũng quá mơ hồ đi. Giác tỉnh kiếp trước bộ phận trí nhớ cùng thực lực, đây không phải là long ngạo thiên tiêu chuẩn đồ án một mà. Hạ Thiên mặt lộ vẻ cười khổ. Thật ra thì cái kết quả này ta cũng không có cách nào tiếp nhận, nhưng trên thực tế chính là như vậy, vừa rồi cho nên ta cho ngươi chấm cứu ba người kia về vị, là vì khôi phục làm theo kiếp này chỉ nhớ. Nói như vậy, từ tỉnh lại đến ta chăm cứu trước khi, đều là ngươi kiếp trước đang nói chuyện với ta. Có thể hiểu như vậy, bất quá bây giờ ta nhớ ức đã cùng kiếp trước hoàn mỹ dung hợp, khôi phục bình thường có thể có chút khó khăn, dù sao với ta mà nói, nhưng ký ức này đều là thật sự rõ ràng. Hạ Thiên nún nủi bay, giống như là trong nháy mắt việc trải qua một người cả đời, biến hóa bao nhiêu muốn có một ít. Chấm ho khan hai tiếng, ta có thể hay không hỏi cái vấn đề Hỏi đi, hai người chúng ta giữa không cần khách khí, ngươi cứu ta một mạng, nhược ta đoán không sai, sợ ca sợ gì có thể an toàn rời đi đến kinh, cũng là ngươi xuất thủ trợ giúp chứ. Trầm Hoan cười cười coi như là ngầm thừa nhận, cái này Hạ Thiên mới là hắn quen thuộc Hạ Thiên, ta hỏi đến rất đơn giản, ngươi kiếp trước kết quả là dạng gì nhân vật? Không tính là đại nhân vật gì, chỉ có thể coi là chúng sinh nơi nơi chung một thành viên đi. Hạ Thiên vừa nói bái bên trong đại sảnh thiên tôn giống như liếc mắt nhìn. Chầm hoan tức giận nói, không muốn nói liền nói không muốn nói, nói loại này chỉ có người xuất gia mới có thể nói lời nói, ngươi cảm thấy chế giễu sao? Ta nói được là sự thật. Toán, ngươi không muốn nói ta cũng không hỏi." Trầm Hoan bái hai bên nhìn một chút, gặp không người tới, mới mở miệng nói, "Ngươi trí nhớ kiếp trước trong, có hay không liên quan tới ta kiếp trước ấn tượng?" Hạ Thiên lắc đầu một cái, "Cái này ta còn thực sự không có ấn tượng, mà là ngươi là ta thức tỉnh bộ phận trí nhớ phía sau, duy nhất không thấy rõ sâu cả người, cảm giác ngươi thật giống như không phải cái thế giới này người như thế." Trầm Hoan không lời nói, "Không phải cái thế giới này người? Chẳng lẽ ta còn sẽ là quỷ sao?" "Ai, ta bây giờ coi như là minh bạch, ngươi này không phải giác tỉnh trí nhớ kiếp trước, căn bản là bệnh thần kinh Mọi người đều là nam nhân" Nói chuyện cần gì phải đọc như vậy nữa đây. Chương 488, Nguyên Tiêu Hoa đang hội. Gần đây tổng có phát sinh một ít lệnh to bằng đầu người sự tình, Trầm Hoan Đạo không phải là không tin tưởng Hạ Thiên Bộ kia giải thích, mà là nhìn ra đối phương rất rõ ràng tận lực cần nốt cái gì. Đương nhiên, có nguyện ý hay không nói là Hạ Thiên chuyện, hắn không có cách nào cưỡng cầu, hai người có phiếm vài câu sau này, liền ai về nhà nới tìm mẹ của mình. Sau đó trong thời gian 3 ngày, Trầm Hoan tại đại đế dưới sự chỉ điểm, thật tốt nghiên cứu thần thông, thật đúng là đừng nói đại đế nghiêm túc ngược lại thật có vài phần sư phụ bộ dáng, không nhìn ra có bất kỳ tinh thần không bình thường địa phương. Giống như hắn lời muốn nói như vậy, chấn hoan nhục thân trải qua nặng hơn rèn luyện, cộng thêm long thủy tăng cường phía sau, học tập những thứ này cần cường đại hơn, khí lực đi chống đỡ thần thông thuận lợi đến kỳ lạ. Chẳng qua là ba ngày, trên căn bản cũng đã đem càn quét thiên hạ hoàn toàn nắm giữ, còn lại tiểu phải dựa vào chính mình lĩnh ngộ để đề thăng tự thân cùng thần thông uy lực. Về phần cấp pháp cùng kiếm kỹ, tại không hoàn toàn đem càn quét thiên hạ dọn dẹp xong chi tiền, hẳn là sẽ không nghiên cứu đột trạm tham thị thông, bây giờ không phải lúc phân tâm học. Phản chính khẩu quyết tâm pháp, chiêu thức bộ sách võ thuật đều đã ghi tại trong đầu, tưởng ném cũng ném không hết. Trong lúc Vương tử hướng tiền tuyến chương thiên hạ hỏi thăm qua, Có hay không cần hai người trọng phản chiến trường, lao tướng quân trả lời là để cho hai người ở lại thiên tổ, tạm thời chấp trưởng thiên tổ nội hết thảy sự vật. Trong vòng 3 ngày này, Hạ Thiên tựa như ứ đã hoàn toàn khôi phục bình thường, tính cách cùng hành vi cùng bị thương trước khi cơ hội không có khác biệt gì. Trầm Hoan cũng phải lấy trở lại lâm ra, làm một ít tự mình nghĩ làm việc. Thật ra thì hắn tưởng làm việc rất đơn giản, chính là theo Lâm Diệu thì quá nhiều một ít vui vẻ thời gian. Vừa vặn tối hôm nay chính là yến kinh thượng lưu vòng mỗi năm một lần nguyên tiêu hội đại lễ, cảm thấy đây là một cái lần nữa tăng tiến hai người cảm tình cơ hội. Trương Nhạc thôn cũng có hội đại lễ Bất quá cùng yến kinh thượng lưu vòng tụ họp so sánh, vẫn có khác biệt rất lớn. Đến âm lịch tháng 15 năm 562 ngày này, trong thôn Hải tử cũng sẽ xách đèn lồng kết bạn tại trong thôn lắc lư, đèn lồng phần nhiều là dùng tiểu hộp tự chế, tại đương đại niên đại đó, trong cửa hàng điện tử đèn lồng không phải ai đều mua được, dù sao Thiệu chơi đùa 2 ngày, mới mẹ tinh thần sức lực vừa qua cũng không biết sẽ bị ném tới chỗ nào. Trừ chơi đùa tự chế đèn lồng trở ra, trong thôn từ đầu đến cuối hai đường phố, đồ vật 2 đầu cũng sẽ góp vốn làm yên hoa hội, lộng lẫy tự nhiên so ra kém đại thành thị, nhưng thắng ở nhiều người náo nhiệt. Tại khói lửa buổi tối hội trước khi bắt đầu, còn sẽ có một ít đi ca Không lưng cổ, Vũ Long Vũ sư loại văn hóa tập tụ. Bất quá theo thời đại phát triển, hai năm qua cũng tương đối thấy. Năm nay Hoa đăng sẽ là từ một cái đặc biệt đính hôn khánh ông chủ đầu tư, cho nên trò gian thượng cùng năm trước cũng có chút bất đồng. Chỉ cần là độc thân, vô luận bao nhiêu tuổi, cũng sẽ ở vào sân lúc miễn phí đạt được một ngọn đèn lồng. Đèn lồng thượng mô tả đến bất đồng đồ án, nếu là có thể ghép thành đôi, liền có thể kiếm người hữu duyên trưởng thủ cả đời. Này cho vốn là có lãng mạn màu sắc nguyên hội đèn lồng, lại tăng thêm một ít thú vị tính. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cái này hoặc dạ phù hợp hơn Hoa đăng hội chủ đề. Dù sao tại lúc xưa xã hội, nữ tử hận sâu trong khuôn phòng, không cho phép xuất ngoại tự do hoạt động, chỉ có đụng chạm nhưng có thể kết bạn đi ra du ngoạn. Kết nguyên tiêu ngắm hoa đang đúng lúc là một cái tình giao hào cơ hội, chưa lập gia đình nam nữ mượn ngắm hoa đang cũng thuận liền có thể cho là mình xem xét đối tượng, về phần giấu giếm tình cảm nam nữ cũng có thể mượn cơ hội này để giải tương tư. Trầm Hoan thông qua thiên nhãn nhìn ra đèn lồng ghép thành đôi mờ ám, thật ra thì những thứ này đèn lồng tĩnh không phải tùy tiết phát, mà là căn cứ trong hệ thống ghi lại tài liệu, có lý có chứng cứ ghép thành đôi. Tỷ như một ông tài chính con trai cùng một chỗ nào đó sinh con gái đều đến thích cưới chi linh phân phận địa vị bằng nhau, yêu thích tính cách hợp nhau, sẽ được như thế đèn lồng. Xin lấy ra thiệp mời phụ trách phát ra đèn lồng, nhân viên phục vụ lộ ra chuyên nghiệp nụ cười, bày ra mời tư thế. Chấm Hoan trước đem mình thiệp mời đưa tới, nhân viên phục vụ ngẩn người một chút, chấm Hoan, cái này tại trong kho tài liệu không có ghi chép á, tiên sinh ngài thiệp mời tựa hồ có hơi khuyết điểm nhỏ, chúng ta hay là trước đến xem vị tiểu thư này thiệp mời đi, nhân viên phục vụ nhận lấy Lâm Diệu Thi thiệp mời phía sau, trực tiếp sừng sở." "Lâm Diệu Thi?" Đồ Sưng nhân gian khắp chồng sao chối vị kia tiểu thư nhà họ Lâm. Nàng không phải là cho tới nay không tham gia hoa đang biết sao, năm nay làm sao tới?" Một cái trong đầu không có ấn tượng, một người cho tới bây giờ sẽ không tham gia hoa đăng hội đi chép. Bất đắc dĩ, phục vụ viên không thể làm gì khác hơn là hướng cao tầng thân xin chỉ thị. Tiểu thư nhà họ lâm. Nàng làm một người đi. Không phải, cùng cái đó trầm hoan là cùng đi. Hai người quan hệ nhìn như thế nào đây? Tay cầm tay, hẳn rất tốt. Ngo Tảo thật là có không sợ chết. Phi phi phi. Ta là nói ngươi có thể hay không có chút nhãn lực tinh thần sức lực, nếu hai người là cùng đi, tự phát như thế đèn lồng à, chút chuyện nhỏ này còn cần phải tới tìm ta minh bạch Phục vụ viên cúp điện thoại sau này, lần nữa phụ lên nụ cười, đi tới trầm hoan cùng Lâm rượu Thi trước người, hệ thống đã chứng nhận xong, đây là hai vị đại lồng. Hoa Đăng sẽ là tại đại quan viên cử hành, bởi vì một ít dư cứ, cái sân này đã có 2 3 năm rồi không có đem ra tổ chức qua dân tộc hoạt động. Lần này hôn lễ nghề ông chủ lựa chọn nơi này, hẳn là ra không ít máu. Nếu là Hoa Đăng biết, chủ yếu nhất đặc sắc dĩ nhiên là Hoa Đăng, mấy trăm ngàn chỉ tiết kiệm năng lượng bóng đèn, bóng đèn phối hợp bên trong viện đủ loại kiểu dáng hoa cỏ, khéo leo phối hợp tổ hợp nhượng người cảm giác mới mẹ, làm cho người ta đổ sộ cảm giác đồng thời lại không mất yếu Không khỏi làm người nhớ tới Lô chiếu lần 15 dạ xem đang chung đối với Hoa đăng hội miêu tả tiếp tục hán nghi tinh lạc ý theo lâu tựa như chăng treo. Trầm Hoan không phải một cái nhã nhân, hắn thành tích tốt nguyên nhân rất đơn giản, không phải là bởi vì thật thích học tập, mà là bởi vì đối với hán loại này ra cảnh bẩn hàn học từ mà nói, thi vào trường cao đẳng là duy nhất khiêu bản cùng đừng ra. Tuy nói không hiểu phần thượng nhã, nhưng nhưng vẫn bị trước mắt bầu không khí lây. Tại ánh đèn huy ánh bên dưới, cùng người yêu thưởng thức trong hồ lơ lửng hoa đăng, nếu không phải rảnh rỗi quá nhiều người, hắn sợ rằng đều phải không nhịn được cùng Lâm Diệu Thi ôm nhau nụ hôn nóng bỏng. Một hồi nữa Ngắm đèn du mọi người bỗng nhiên rời đi, liếc nhìn lại trên căn bản không thấy được mấy bóng người. Thấy loại tình huống này, Trầm Hoan tâm lý lại dâng lên tâm điệu gian dảo. Vào giờ phút này hắn khẩn trương tới cửa điểm, cùng Lâm Diệu Thi liên kết cái tay kia lòng bàn tay ra đầy mồ hôi, "Diệu, Diệu Thi." "Ừ." Lâm Diệu Thi gương mặt không biết là bị ánh đèn đánh hay lại là phát hiện Trầm Hoan tiểu tâm tư, có vẻ hơi hồng hồng. "Ta ho khan một cái, ta có thể thân ngươi một cái sao? Còn, còn có người đây." "Không người." Cười một cái, nhẹ nhàng gõ một chút cựu song chuyền nhị, có người cũng không nhìn thấy. Lâm Diệu Thi chần chờ một hồi, nói, "Vậy cũng tốt." Ngươi nói, tụ xuống. Trầm Hoan trong lòng phát ra một tiếng cuốn hô, đang chuẩn bị túi đầu luôn đang lúc, bỗng nhiên chuyển tới một tiếng thê ở, "Trầm Hoan." Ngoạo Tạo, Vương Tử Yên nha đầu này, lúc nào lên tiếng không được, thế nào cũng phải lúc này gọi ta là. Chương 489, độc nhất vô nhị bà bối. Nơi này đây. Nơi này. Vương Tử Yên gặp Trầm Hoan quay đầu, cho là không thấy chính mình, vừa kêu biên đi bên này, nàng một người tới còn không được, còn thế nào cũng phải đem Hạ Thiên cũng kéo lên. Ha ha ha. Trầm Hoan làm bộ như mới vừa phát hiện hai người, chỉ bất quá này nhỏ giọng hơi có chút lúng túng, "Các ngươi cũng tới Hàng năm Hoa đang biết cái này từ gia hỏa nhất định sẽ tới, năm nay cũng giống như vậy. Vương Tử Yên tức giận liếc Hạ Thiên liếc mắt, từ 8 tuổi bắt đầu, chỉ cần đuổi kịp tiểu tới chỗ như vậy chơi đùa, nếu không phải từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta đều muốn cho là hắn thục có chút quá sớm. Hạ Thiên cười khan hai tiếng không lên tiếng, vừa rồi Vương Tử Yên không thấy rõ, nhưng hắn lại thấy rất rõ ràng, hai người đến rất rõ ràng là phá hư một cặp trẻ đẹp. Đúng, đốt đèn đại hội đã bắt đầu, hai người còn cùng nơi này đứng làm gì? Trầm Hoan giờ mới hiểu được, vừa rồi biến mất những người đó đi đâu? Đoán đốt đèn cũng là Hoa đăng hội truyền thống hàng mục, ban đầu Lâm Dật Yên qua, Hạ Thiên Nho thiếu đầu hàm cũng là bởi vì tham gia Đố đèn đại hội phải đến. Lúc này bất đồng thời cổ, Hào Hoa phong nhã nhõa nhã tu tài, đã sớm không phải các cô nương trong lòng thích, cho nên Trầm Hoan rất khẳng định, những thiếu nữ kia sở dĩ hội điên cuồng mê luyến Hạ Thiên, chủ yếu vẫn là bởi vì kia gương mặt đẹp trai. Làm người ta phải tự biết mình, ném đi bối cảnh thân phận không nói, Sở Ca cùng Hạ Thiên hai vị này quý tộc đại thiếu tướng mạo một cái so với một cái anh tuấn. Trầm Hoan đối với Đố đèn đại hội không có hứng thú gì, sẽ không đi sâu vào giải, Đố đèn đại hội hai ta sẽ không đi, không có hứng thú, lại nói, đi chẳng qua là xem Hạ Thiên một người độc rất hí, không thú vị. Vương tử Yên chu chu mỏ, "Cũng vậy, tham gia đố đèn đại hội người nói chuyện đều vẻ nho nhã, kia chua, anh chúng ta cũng không đi, ở nơi này vừa trò chuyện tiên đi." Chấm hãn mặt người một chút, theo bản năng hỏi người muốn lưu lại. Vương tử Yên chau mày một cái, "Làm sao, người không thích sao? Không phải, ta vừa rồi suy nghĩ một chút, chúng ta hay là đi tham gia đố đèn đại hội đi." "Đùa, cùng với nhượng hai người các ngươi ở chỗ này mù lung túng, còn không bằng đến nhiều người điểm địa phương tham gia náo như đây." Bốn người chạy tới thời điểm, đố đèn đại hội còn không có chính thức bắt đầu, người chủ trì nắm mịt rổ giải thích quy tắc, cùng năm trước như thế, đố đèn đại hội chọn lựa lên cấp chế. Cuối cùng để cho hai vị tài giỏi đẹp trai tiến hành trận chung kết, cuối cùng người thắng trận có thể được một món độc nhất vô nhị bà bối, dĩ nhiên chỉ cần tham gia sẽ có lễ phẩm, thấp nhất khen thưởng là chúng ta hôn lễ công ty chiết khấu 70% giảm đi thẻ. Giá cao nhất khen thưởng sẽ không phải là gặp lại giảm đi kim cương thẻ hội viên chứ? Phía dưới có người ồn ào lên nói. Người chủ trì giả bộ xấu hổ nói, cái này hả, ta chỉ biết là là độc nhất vô nhị, cụ thể là cái tình huống gì, ta cũng không biết, bất quá lấy ông chủ đi tiểu tính, thật đúng là có thể là gặp lại giảm đi thẻ, kim cương hội viên tiểu miễn đi, Dù sao ta hi vọng mua đối với tân nhân chỉ chiếu cố cô công ty chúng ta một lần đã đủ. Lời này đưa tới cởi rộ, làm như vậy chúng hủy đi ông chủ đại nhân viên thật là không thấy nhiều, nhất là lấy loại này hoạt bát giọng nói ra. Ông chủ sợ dĩ nhượng hắn đem người chủ trì, chỉ, chỉ sợ cũng là nhìn chung khởi sống động bầu không khí năng lực cùng tài ăn nói. Được, chúng ta không nói nhiều thừa thải, trực tiếp tiến vào chính đề, người chủ trì bỗng nhiên nghiêm túc nói, ông chủ cảm thấy lúc trước đố đèn đều không có ý gì, cho nên năm nay chúng ta chơi đùa điểm nhiều kiểu mới, chúng ta đoán chúng tên thuốc xương, Thuốc đông y danh sưng. Có lầm hay không? Chúng y đều là lão cổ hữu, ngươi để cho chúng ta những người tuổi trẻ này đi đoán, không phải chơi đùa người sao? Không sai, đổi lại mục Người chủ trì lắc đầu thở dài, ta vốn tưởng rằng chúng ta yến kinh những thứ này thiếu ra tiểu thư cùng còn lại địa phương nhỏ bất đồng, đều có văn hóa, có can đảm thật là ít niên, không nghĩ tới ai. Người người đều nhìn ra hắn là đang sử dụng phép khích tướng, nhưng tất cả mọi người rất vui lòng mắc câu, thuốc đông ý ở giữa thuốc, ra để đi. Người chủ trì vỗ tay một cái, những thứ kia vốn là tối tăm hoa đang trong nháy mắt sáng lên, đợt thứ nhất, một chữ độc nhất mê, câu trả lời danh sương số chữ không giới hạn, tuyển thủ dự thi đến chỗ của ta dẫn số thứ tự chỉ, viết xong phía sau đem câu trả lời giao cho ta là được. Tiểu hoan tử, lần này Tô Ly lời còn chưa nói hết, Trầm Hoan liền cười nói: Ta biết, vô luận như thế nào cũng phải đem kia độc nhất vô nhị đồ vật thu vào tay đúng không? Làm sao ngươi biết? Ngươi chủ trì nói vật kia độc nhất vô nhị, ta sẽ dùng thiên nhãn xuyên thấu qua cái dương liếc mắt nhìn, là một chuỗi hình dáng tinh mỹ châu đáo dây chuyển, trong đó có một viên chất liệu cùng phong ấn ngươi vết ngọc rất giống, cộng thêm ngươi bây giờ lúc này mở miệng, vậy thì nhất định không sai. Ngươi chỉ số thông minh lớn lên có thể a? Lừa để ý ngươi, rõ ràng là cầu người, này ngoài miệng lời nói nhưng là tại tổn hạ ngươi. Trầm Hoan tức nói, Tô vốn định giữ thân, dùng trước người cầu cho Trầm tới một cọ lấy cọ để cho chơi. Nhưng nghĩ tới Lâm rượu thi tiểu ở bên người, nàng cuối cùng vẫn buông tha, chỉ có thể hờn én tiếng nói, "Toán tỷ tỷ ta cầu ngươi có được hay không? Sau khi chuyện thành công, nói không chừng tại tướng cầu thật hóa đồng thời, cũng có thể đem nơi đó thật hóa đây." Ta vốn là muốn tham gia, nhưng nghe lời này một cái, ta ngược lại không muốn tham gia. Cuối cùng chấm Hoan hay lại là lựa chọn tham gia chàng này đố đèn cuộc số tài, năng thông qua chính đáng thủ đoạn lấy được, tiểu tuyệt không chơi đùa tâm địa gian dảo. Đối với Trầm Hoan lựa chọn dự thi sự tình, Vương Tử Yên biểu hiện có chút ngoài ý muốn, dù sao người khác vừa mới còn nói đối với đố đèn đại hội không có bất kỳ hứng thú, bất quá càng làm nàng tin ngật là hàng năm đều hội tham gia đại hội hạ thiên, lại phá thiên hoàng vùng thà từ cách dự thi. Không có nho thiếu lần này hạng nhất nhất định là ta. Người còn nghĩ hạng nhất? Nam mơ đi, ta tiền trận tử mới vừa xem bản cùng chung ý có liên quan tiểu thuyết, lần này ta thắng định. Mọi người ngươi một lời ta một lời, nói lợi hại, nhưng nhìn đề mục nửa ngày cũng không có nhúc nhích tác. Thứ nhất đề mục là một cái minh tự, chấm Hoan liếc mắt nhìn không suy nghĩ nhiều, bút lớn vung lên một cái liền viết xuống câu trả lời âm dương hợp. Cái thứ nhì đề mục là một cái sẽ tự, tình huống cùng đề thứ nhất không sai biệt lắm, tiện tay viết xuống câu trả lời liên tâm. Cái thứ ba đề mục là một cái văn tự, cái này Trầm Hoan nghĩ một lát nhi, viết xuống phá cố chỉ. Nơi này vận dụng là đoán chữ tổn hại hợp pháp, tướng cố, chỉ hai chữ phá vỡ, loại chữ cố tự cổ, chỉ tự thị, còn sót lại văn cùng tổ hợp lại với nhau chính là văn. Ai cũng không nghĩ tới, thứ nhất giao ra câu trả lời lại là một người cho tới bây giờ chưa thấy qua mặt lạ pháp. Còn lại đại đa số người chỉ đoán chung một cái hoặc hai cái, còn có mấy người một cái đều không đoán chúng, đứng đầu sau tấn cấp liên đối Trầm Hoan chỉ có ba người. Đệ nhị quân là Song Tử Mê, trừ Trầm Hoan còn có một cái đeo mắt kiếm con nhà giàu cũng hoàn thông qua tốc độ thậm chí so với Trầm Hoan còn nhanh hơn mấy phần. Gã đeo kính mặt lộ vẻ đắc ý nói, tiểu tử ta còn là khuyên ngươi buông tha đi, cuối cùng này phần thưởng là ta. Trầm Hoan cười cười không lên tiếng, phía dưới nhưng là chuyển ra thét một tiếng kinh hãi, ta nghi tới, người này không phải là gần đây một mực báo lên, cái đó chung ý giới người dẫn đầu Trầm Hoan sao? Lời này vừa nói ra, vừa mới còn dương dương tự đắc công tử ca trực tiếp sững sờ. Chương 490, ta khu phục. Trầm Hoan, danh tự này nói ra sau này có không ít người khiếp sợ. Trầm Hoan danh tự này tại trẻ tuổi chính giữa, có thể nói xuất tận danh tiếng, trung ý công hội mặc dù không phải là cái gì đại công hội, nhưng danh tiếng ở nơi nào để. Tại chỗ người tuổi trẻ không có mấy người cùng công hội thành viên đã từng quen biết, nhưng đời ông nội hoặc là cha chú bao nhiêu đều cùng với có chút đồng thời xuất hiện, thậm chí có mấy người trưởng bối, hay lại là trung y công hội ý sư giữ được danh mạng. Cho nên gần đây khoảng thời gian này, bọn họ nghe nhiều nhất tên chính là Trầm Hoan. Nguyên lai like Trầm Hoan tựu trưởng như vậy hả? Cũng không giống như trong tin đồn nói như vậy ba đầu 6 tay a. 360 hành, nhất nghệ tinh nhất thân vinh, những lời này ta gần đây nghe cũng sắp tổ. Trong nhà của ta lão đầu tử lão bắt ta cùng Trầm Hoan tương đối, mọi người căn bản cũng không phải là một con đường thượng nhân thật sao. Người này Thật đáng ghét. Nghe được mọi người nghị luận, Ga Leo kính lần nữa khôi phục sức lực, ta đã nói rồi, trừ Nho thiếu trở ra, sẽ còn có người nào có thể cùng chính mình tranh phong. Trầm Hoan nún núng vai không nói gì, mồ dài tại nhân ra trên người, hắn tưởng quản cũng quan không, cùng với bởi vì những chuyện này tức giận, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ làm sao đem huyết ngọc cho thu vào tay. Được, các vị an tính một chút, tiếp theo chính là kích động lòng người trận chung kết, người chủ trì vừa nói từ trong túi móc ra một nắm tạ phiến, ai thứ ba cùng trước khi bất đầu, để mục do ta ngẫu nhiên ở nơi này nhiều chút để trong thẻ rút ra, trước trả lời ra câu trả lời giả là thắng lợi nhọn. Chúng ta chọn lựa 3 ván thắng 2 thì thắng chế, ai trước đạt được hai fen thắng lợi, chính là lần này đố đèn đại hội cuối cùng người thắng người chủ trì hắn giọng, chúng ta nói nhảm cũng không nói nhiều, trực tiếp bắt đầu đi. Đề thứ nhất mục đích, dựa phô quân môn, đánh nhất chung thiên tuốc, bắt đầu. Gã đeo kính lâm vào suy tư, mà Trầm Hoan cũng đã tương câu trả lời bật tốt lên, cây mạt dược. Cây mạt dược. Ngươi đùa gì thế, thuốc Đông Ý chung có danh tự này sao? Chế đi gã đeo kính giọng có chút khinh thường, hắn không tin tại thuốc Đông Ý chúng sẽ có cổ quái như vậy tên. Trầm Hoan sắc mặt không thay đổi, mở miệng giải thích cây mật rượi, vì ô lưu khoa thực vật địa đinh, cây hoặc khắc địa đinh thân cây khô nhược cây, có tán lư định đau, tiêu xương sinh, cơ công hiệu, thường dùng với ngực tí đau lòng, khoang dạ dày đau đớn, đau bụng kinh tắc kinh, hậu sản ưng ngăn trở, trứng hà đau bụng, phong thấp tí đau, bị lưng, ung sưng loét dương trở chứng bệnh chữa trị. Người chủ trì hướng hắn giơ ngón tay cái lên, không hổ là một đời mới trung ý giới nhân vật thủ lĩnh, lại trong nháy mắt hay nói ra câu trả lời, bất quá lương thiếu cũng không cần thường tâm, bởi vì còn có lượng đạo đệ, ngài còn có chuyển bại thành thắng cơ hội. Đề thứ hai, thiên phủ chi bảo, vẫn là thuốc đông y danh, bắt đầu. Bối mâu tứ xuyên Lần này là gã đeo kính trước một bước đáp đi ra, thiên phú là thuộc xuyên tên khác là, bảo là bảo bối ý tứ, cộng lại chính là bối mâu tứ xuyên. Chúc mừng Lương thiếu đáp đúng để mục người chủ trì cười cười, xem ra cạnh tranh rất kịch liệt, hai vị lại đặt thành ngang tay, tiếp theo thì nhìn cuối cùng một đề. Dưới đại vương tử Yên có chút buồn bực nói, cái này Hoan tử hay lại là dược vương đâu rồi, liên bối mâu tứ xuyên đơn giản như vậy để mục đều không đoán được. Ta lại cảm thấy Hoan tử là có ý nhượng bộ, bối mâu tứ xuyên cửa này dược liệu nổi tiếng vẫn tương đối rộng. Hạ Thiên cười nói, lần này ngược lại hắn đánh giá cao Trầm là thực sự không có ngay đầu tiên tướng mệ đề nghĩ ra được. Thân lão y sư nghe được tiên phủ hai chữ, hắn thứ nhất nghĩ đến không phải thuộc xuyên, mà là cơ thể con người hệt một trong, chúc thủ thái âm phía kinh thiên phủ lại vị. Ván này bị gã đeo kính thủ thắng, dùng khinh thường để hình dung hơn thích hợp một ít. Được, lần này là cuối cùng cuộc chiến, đề mục là đế hoàng tiên khách, thỉnh bài thi. Đế hoàng tiên khách? Nay kêu đề mục gì? Căn bản không có bất cứ manh mối nào a gã đeo kính thuận miệng nói một cái khả năng hội dính vào biên câu trả lời, Hoàn kỳ. Không đúng. Hoan Cẩm, vì thắng trừng hoan, gã đeo kính đã bắt đầu mổ mở bộ sách võ thuật. Không đúng. Thúc đẳng cũng không đúng người chủ trì giả bộ không thèm nói, lương thiếu ngữ như vậy coi như không dễ chơi, rõ ràng cho thấy mù mờ mà. Ta, ta gã đeo kính ta nửa ngày cũng không nói ra nửa câu, cái đề mục này thật sự là rất cổ quái, đế hoàng tiễn khách, chó má tiến khách ta. Vương Tử Yên cũng nghĩ không ra mê đề, đối với Lâm Diệu Thi hỏi Lâm tiểu thư, ngươi đoán được sao? Lâm Diệu Thi lắc đầu một cái không lên tiếng, nàng đối với dược liệu giải có hạ, tạm thời cũng nghĩ không ra cùng đế hoàng tiến khách bốn chữ có liên quan dược liệu tên. Nho thiếu đại nhân, ngươi chẳng lẽ cũng không nghĩ tới chứ? Hạ Thiên cười khan hai tiếng, ta đối với thảo dược giải càng có hạ Nếu như ta không muốn nói vậy, hẳn là Đư Quy. Tại sao là Đư Quy? Tiễn khách cái từ này muốn xem hoàng giả đối với người nào nói, nếu như đối với đại thần nói thì đồng nghĩa với đưa thư từ trước, dùng tương đối văn nghệ cách nói chính là đem về quê cũ, cho nên ta đoán là Đư Quy. Hạ Thiên buông tay một cái, bất quá ta nghĩ mê để khả năng không phải cái này, dù sao ta đối với trùng thảo dược giải còn không bằng lầm tiểu thư. Nói như vậy ngược lại rất có đạo lý. Vương Tử Yên hướng về phía trên Đài Trầm Hoan hô, ha, là Đư Quy. Mê đệ là Đư kính nhận ra Vương Tử Yên thân phận, mặc dù có chút sợ hãi, nhưng vẫn là kiên trì đến cùng nói Trộm chuyển câu trả lời, đây là Phan Quy. Ngươi nói kìa, thừa dịp tiểu tử kia không nói, ngươi vội vàng đem câu trả lời nói, tố cáo có ích lợi gì? Này đáp án dĩ nhiên là Nho thiếu cho, khẳng định không sai. Ganeo kính nghĩ cũng phải như vậy cái đạo lý, liền vội vàng nói, Đường Quy, đáp án dĩ nhiên là Đường Quy. Ngài chắc chắn chứ? Ta chắc chắn. Chúc mừng ngươi người chủ trì chợt tướng thanh em đề cao, có thể nói đến một nửa hạ thấp giọng, đáp sai. Ganeo kính mặt lộ vẻ không cam lòng nói, đáp sai. Không thể, đây là Nho thiếu câu trả lời, làm sao có thể hội sai? Nhỏ thiếu câu trả lời tỉ 100% chính xác sao?" Người chủ chỉ hỏi ngược lại. Hạ Thiên tại đố đèn đại hội chung, mỗi lần đều là hạng nhất, điều này khiến mọi người tạo thành một loại không khỏi tin nhiệm, chỉ cần là hắn nói câu trả lời thì nhất định là đúng. Nhưng hắn dù sao cũng là người không phải thần, cuối cùng cũng sẽ có đoán sai thời điểm. Không phải đơn quy, đó là cái gì? Có liên quan dược liệu tên, mình cũng đã nói a gã đeo kính tâm tình rất buồn rầu, ngay tại hắn buồn dầu tới cực điểm thời điểm, trầm hoàng đôi môi khẽ mở nói, "Mê để là Vương Không Lưu Hành." Lời này vừa nói ra, gã đeo kính cười lớn, "Vương Không Lưu Hành?" Ngươi danh tự này so với ta nói những thứ kia câu trả lời còn ngủ, đây là thuốc Đông y tên. Đây là trung nhị thiếu niên mới có thể lấy internet nit nằm đi. Người chủ trì gõ đồng la, Tiêu gạo, chúc mừng chấm Hoan lấy được thắng lợi cuối cùng. Thuốc Đông y làm sao có thể lấy trắng như vậy ngủ tên, cái này chấm Hoan sẽ không phải là lao bản của các người cố ý an bài ký thác chứ. Vương Không Lưu hành quả thật có thể cùng câu trả lời ngồi một bên, nhưng gã đeo kính làm sao cũng không tin, trên thế giới này hội tồn tại kêu loại này tên thuốc Đông y ý, ý không đợi người chủ trì mở miệng, chấm Hoan liền giải thích, cây thạch chúc hoa thực lúa mạch lam thức ăn khô giáo thành thục mầm ống. Mùa hè trái cây thành nhật, tại vỏ trái cây chưa dạn nứt lúc thải cắt cây cối phơi khô, đánh gieo chủng tử, trừ đi tạp chất, lại phơi cứ duy trì như vậy là được vương không lưu hành, kỳ. Dư liệu có lưu thông máu thông kinh, hạ nũ tiêu sừng, lợi liệu thông thêm công hiệu, dùng cho tắc kinh, đau bụng kinh, nhũ chấp không, dưới, nhũ ung sưng đau, thêm chứng đau chát. Được, cái này độc nhất vô nhị đồ cất giữ, chính là trầm hoan trầm công tử, người chủ trì vừa nói liền chuẩn bị khứ thủ này trôi ngọc châu dây chuyền. Nhưng hắn còn chưa kịp xoay người, gã đeo kính liền quát to, ta không phục. Chương 491, bây giờ phục sao? Ta không phục. Người chủ trì ngẩn người một chút, không nghĩ tới gã đeo kính đối với thắng lợi thật không nỡ cố chấp, kia lương thiếu muốn như thế nào? Lại so với một đề, vừa mới đề mục thái sinh tích, ta thua không cam lòng, gã đeo kính vừa nói hung hãn trừng trầm hoan liếc mắt, hai người nhìn qua thật giống như có thâm cũ đại hận gì tựa như. Người chủ trì sắc mặt khổ sở nói, có thể cái này có chút không hợp quy cụ a. Phần thưởng ta có thể không muốn, nhưng phải trọng so với một trận, gã đeo kính quật cường nói. Người chủ trì có chút không nói gì, phần thưởng vốn là không có quan hệ gì với ngươi được chứ. Bất quá cuối cùng hắn vẫn đáp ứng gã đeo kính yêu cầu, không có biện pháp ai làm cho nhân gia là đại tộc xuất thân đâu rồi. Chính hắn một nhân viên quèn đùa giỡn một chút hoàn thành, không đáng giá thật đem người cho tội. Lại so với một trận, Trầm công tử không có ý kiến chứ? Trầm Hoan lắc đầu một cái, không có ý kiến. "Được, ta đây sẽ thấy ra mấy đạo đề mục, thỉnh hai vị nghe thay, tiểu tử nhất sinh." Số một mình lần này, Trầm Hoan trong nháy mắt tướng câu trả lời nói ra, lần này không đợi gã đeo kính mở miệng, hắn liền giải thích, trọng răng mao đương quy khô giáo căn, cái, vị thân, khổ, tính hơi ấm, thuộc về thận, quan kinh, hiệu quả là khư phong trừ rước, đau tí đau, chủ dụng cho phong hàn tí, muốn giật dựa đau đớn, thiếu âm phục danh tiếng đau, phong hàn hiệp đầu. Gael đeo kính cắn răng nói, "Trở lại một đề. Trầm Hoan là ý sư, tại dược liệu thật giả phương diện, hắn không có đến biện, chỉ có thể từ dưới để trong mắt tìm điểm đột phá." Người chủ trì ra lại tân đề mục, "Trường sinh bất lão." "Vạn niên thanh, toàn đủ cây có thanh nhiệt giải độc, tán ứng ngừng đau hiệu quả, có thể phối trí bệnh Dược, Mầm thuốc, Thủy thuốc, tổ ra thuốc chờ rất nhiều phối dược." Gael kính khẽ cắn răng, tiếp tục, "Tam cửu thời tiết, Thiên đông, đi hàn nhiệt, nuôi da thịt, ích khí lực, nhuận ngũ tạng, ích da thịt, màu sắc, có thể thẩm mỹ dưỡng nhan. "Ngày mùng 5 tháng 5, bán hạ, có khô hướt tiêu đàm, hàng lịch chỉ ổ." sinh dụng tiêu tiết dương tác dụng, thú ý dùng để trị khóa hầu hoàng. Ngày quốc tế phụ nữ một ngày trước. Lần này cuối cùng nhượng gã đeo kính tìm tới cơ hội, tam thất. Chúc mừng ngài đã đúng, người chủ trì trong lòng vui mừng, cuối cùng rút được một cái đơn giản để mục, nếu không còn không biết muốn kéo tới khi nào. So với đến bây giờ, kết quả rõ ràng, tại thuốc đông ý đố đèn phương diện, gã đeo kính xa hoàn toàn không phải trầm hoan đối thủ. Trở lại lưỡng đạo điểm khó khăn để mục. Không nghĩ tới gã đeo kính cũng không có chuẩn bị cứ như vậy bỏ qua. Đơn giản ngươi cũng đoán không ra, còn nhượng đi khó. Không tìm cái dưới bập thang đi. Còn tiếp tục tranh hơn thua với, con nhà giàu này đi ra ngoài là không có mang chỉ số thông minh sao? Người chủ trì trong lòng gói xong ránh sau này cũng sẽ không tuyển đề mục, trực tiếp lựa chọn khởi độ khó cao nhất mấy loại đề, đạp hoa trở về điệp nhiêu đầu gối. Hướng phụ, Trầm Hoan cũng lười giải thích, tiếp tục. Nhân gian tháng tư mùi thơm tận. Xuân không thấy. Trầm Hoan nói xong câu trả lời sau này, hướng về phía gã đeo kính nói, "Bằng Hữu, ta xem không có cần thiết tiến hành đi xuống đi." "Ai với ngươi là Bằng Hữu?" Gadeo kính thở phì phò nói, "Ngươi mặc dù có thể thắng ta, chẳng qua chỉ là dựa vào đối với thuốc đông y giải thôi." hoàn toàn là thắng không anh hùng, ngươi có dám hay không so với ta còn lại đố đèn. Khi biết Hạ Thiên không tham gia chàng này đố đèn đại hội phía sau, tâm tình của hắn liền vô cùng kích động, cho là mình rốt cuộc có ra ngày nổi danh, không ngẫm lại đến nửa đường lại rớt ra một cái châm hăm, làm cho mình mất hết mặt mũi. Nếu là không còn hoa nhiều chút biện pháp đem mặt mũi tìm trở về, sau này làm sao còn biết người? Châm hoan không nhịn được nhíu mày, ngươi không cảm giác mình có chút cố tình gây sự sao? Trước khi sở dĩ làm ra nhược bộ, chỉ là không muốn gây phiền toái, không có nghĩ đến tên con em nhà giàu này rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, dù hiện đại internet lưu hành ngứa để hình dung chính là thái tác thái tự do phỏng vấn. Người đây là thẹn quá thành giận sao? Gã đeo kính tựa như cười mà không phải cười, giọng rất là cân nhắc. Nam nhân đều là sĩ diện, hắn cũng không tin đang khích tướng pháp bên dưới, Trầm Hoan sẽ còn không mắc câu. Trầm Hoan không quá muốn cùng gã đeo kính như vậy tiểu cách người giao thiệp với, đố đèn đại hội nói trắng ra, chính là mọi người trao đổi lẫn nhau chơi đùa hoạt động, bây giờ lại bị miễn cưỡng làm thành cái bộ dạng này. Đứng ở một cái góc độ đến xem, gã đeo kính tính tình cùng Lý Vượng Tiên có chút tương tự, đều là không chịu vừa, chỉ bất quá người trước nhượng nhiều người một cổ chẳng ghét. Nếu như vậy, chúng ta đây liền trực tiếp so với đến ngươi phục tốt. Xem đi. Ta liền nói nam nhân đều là sĩ diện. Thấy mình phép khích tướng có hiệu lực, gã đeo kính ở trong lòng không nhịn được phát ra một trận tiếng hoan hô, sau đó hướng về phía người chủ trì nói, "Ra để đi, trừ cùng thuốc đông y có liên quan, cái gì đều được. Có thể là chúng ta lần này trừ thuốc đông ý đố đèn trở ra, cũng không có chuẩn bị còn lại để một người chủ trì mặt lộ vẻ khó xử." Gã đeo kính trợn mắt nói, "Tại trên mạng lục soát cũng được." Được rồi, người chủ trì là thực sự cầm gã đeo kính không có cách nào không thể làm gì khác hơn là lấy điện thoại di động ra tại trên mạng tìm kiếm đề mục. Vương Tử Yên có chút không nhìn nổi, không để ý chút nào cùng cái gì phong phạm tục nữ. Hùng hung hổ hổ nói, thua thì thua, giống như một cô nàng như thế chít chít méo mó cái giang a. Lao nương đều thay ngươi cảm thấy mất mặt, nhanh lên lăn xuống đi. Galeo kính vốn định chửi lại, nhưng khi nhìn rõ Vương Tử Yên diện mục phía sau, gắng gượng đưa điện thoại cho nuốt về trong bụng, vị này cô nãi mãi làm sao biết bang trầm hoàng tiểu từ này nói chuyện. Bất kể, lời này như là đã nói ra, chính mình tiểu tuyệt đối không thể đổi ý, sẽ giả bộ không nghe được, ngược lại đổi không thay đổi đều chỉ có một con đường chết. Tìm tới, bây giờ bắt đầu một vòng mới tỷ người chủ trì sâu một cái, nói, một bên là hồng, một bên là lục, một bên vui phong, một bên mưa vui, lấy một chữ Gã đeo kính ánh mắt sáng lên, cái này đố đèn hắn biết, đáng tiếc là Trẩm Hoàn so với hắn trước một bước nói ra câu trả lời, "Thu." Cẩm Mạc uống chén nhiệt canh ngừng, đánh đẩy đất danh. "Vũ Hán." "Văn Quân đêm lữ, Tử Nha lâm suối," đánh một thành ngữ. Mua danh trụ tiếng." Mặt trời chiều ngã về tây lúc nào hồi? "Minh triều." "Trọng Nghi nhật nguyệt," đánh một thành ngữ. "Hiểu biết nông cạn." Gặp nhau bên Tây Hồ, lệ biệt đoạn cầu trước, đánh một chữ. "Tương." Người chủ trì không có tiếp tục hỏi, mà là dương mắt nhìn gã đeo kính không nói gì. Những đề mục này câu trả lời, gã đeo kính cũng có thể ngay đầu tiền nhô tới nhưng hắn tổng có không kịp lên tiếng, liền bị Trầm Hoan nói ra câu trả lời. Hơn nữa, trong toàn bộ quá trình, Trầm Hoan đều không chấp mắt theo dõi hắn, nhìn đến hắn cả người không được tự nhiên. Cho tới bây giờ, Trầm Hoan tầm mắt vẫn không có thay đổi, bây giờ phục sao? Không phục, Galeo kính cắn răng nói, đố đèn chẳng qua là tiểu nhi khoa ngọn ý nhi, có bản lãnh chúng ta tiểu đoán tơ mê. Trầm Hoan không hề nghĩ ngợi, không thể so với. Gã đeo kính mặt lộ kinh bị, người sợ. Trầm Hoan lắc đầu một cái, giọng bình nói, sợ ngược lại không có sợ, chỉ là không muốn cùng náo tàn lãng phí thời gian. Người coi thường tức bực giậm chân Galeo kính Chấm hoan đi tới người chủ trì trước người nói, bây giờ món đó độc nhất vô nhị phần thưởng là ta chứ. Nói thật, hắn còn là rất hiếu kỳ tô ly hấp thu nữa một cái vĩ hồn phía sau kết quả hội có thay đổi gì, muốn chân như trước khi nói như vậy, như vậy trừ chơi bóng tựu lại tân nhiều mấy cái chơi đùa hạng mục, tỷ như ba